t r ư ơ n g hai trăm mười lăm cáo nhỏ sợ vãi tẻ rồi t r ư ơ n g hai trăm mười lăm cáo nhỏ sợ vãi tẻ rồi mà lúc này chỉ cách nhau một bức tường chân bảo các bên trong dùng tên giả tô cơ cáo nhỏ chính một mặt mở mịt đang ngần người chân bảo các chủ nhân một tên năm mươi tuổi khoảng t r ừ n g người đàn ông trung niên lẳng lặng nằm ở góc trên đất một bên khác một cái chó đen thỉnh thoảng hướng nàng gào thét lại bị một cái dây xích trói lấy làm sao cũng không cách nào tránh thoát mãi đến tận làm cho cáo nhỏ phiền mới chừng nó một mắt hầm hư nói đừng ê ưng như chịu nghe lời của ta ta liền thả ngươi đi sắt vách chơi bừa thế nhưng ngươi tuyệt đối không thể bại lộ thân phận v à n g không chúng ta đều muốn ham ở trong thành thánh kinh này ngươi này ngu cầu nghe rõ ràng chưa gâu gâu gâu chó đen trên mặt không khỏi lộ ra một tia c h ầ n c h ờ chủ nhân mùi vị liền ở bên cạnh nó đều nhanh gấp chết rồi có thể tiểu hồ ly k i a chính là không để cho mình đi ra ngoài chó đen trái lo phải nghĩ rốt cục một tiếng gầm nhẹ chậm rãi gật đầu đồng ý cáo nhỏ lại nói được ta chỉ cho phép ngươi đi nghe nghe hắn mùi vị nhưng ngươi nếu dám chủ động bại lộ thân phận của chính mình hừ hừ đừng trách ta rút lui thần thống phép thuật khiến ngươi hình tròn hiện lộ ngươi đừng quên lần trước vây công nhị lang thần ca ca ngươi nhưng là lợi hại nhất một cái kia gào g ừ chó đen chỉ có thể hoan ư ớ c gật đầu nó lại làm sao biết cáo nhỏ không phải lo lắng nó bại lộ thân phận mà là không dám hiện tại ở dương cương trước mặt bại lộ thân phận của chính mình cáo nhỏ dầm gì u n g dung bắt bí chó đen sau đó nàng lại lâm vào n g â y người trên mặt lộ ra một mảnh vẻ mê man người ngoài đều cho rằng nàng mê hoặc chân bảo các chủ nhân kỳ thực đối phương bất quá là chúng rồi nàng ảo thuật hai ngày nay vẫn ở trong phòng nằm hai ngày nay cáo nhỏ tiến vào thánh kinh sau nhiều mặt hỏi thăm dương cương tin tức cũng tìm tới thánh kinh thành bên trong một cái ẩn giấu nhiều năm lão hồ ly tinh hướng nàng thỉnh giáo cao chiêu hai con hồ ly tinh một trận nghiên cứu cuối cùng phát hiện bên người dương cương các loại loại hình thực phẩm tuyệt sắc đều có chính là thiếu một cái vằng hữu thế tử lão hồ ly tinh một mặt chắc chắn nói vằng vào ta tu hành ngàn năm phong phú câu dẫn nam nhân kinh nghiệm nghĩ nhanh chóng tiếp cận hắn chỉ có thể như vậy rồi có thật không cáo nhỏ một mặt nghiêm nghị lão hồ ly tinh nhanh chóng gật đầu thầm nghị bà câu ngươi đi nhanh đi ngày hôm nay ta liền ngay cả đêm chạy ra thánh kinh thành thế là cáo nhỏ tin vào lão hồ ly t i n h tao chủ ý ngụy trang ra cái bộ này thân phận chuẩn bị cận thủy lâu thai trước tiên đánh xuống đất mới nội bộ lại chậm rãi công lược dương cương đáng tiếc nàng cũng chính là một cái lý luận đặc nhân thực thao kinh nghiệm cơ bản là số 0, đến tột cùng là nơi nào phạm sai lầm cơ chứ chân b ả o các bên trong cáo nhỏ nâng vai hàm c h ầ m tư một mặt không cam lòng cũng không biết một hồi nguy cơ lớn lao chính đang đến gần ngay vào lúc này ngoại giới chuyển đến một trận huyền áo phu nhân ngoài cửa vang lên hầu gái âm thanh chuyện gì cáo nhỏ ngồi thẳng dáng ư ờ i âm thanh yếu mềm nói sắt vách hồng trần điêu ngư nữ chủ nhân tìm đến m u ố người ặ mặt p phu đáp lao lại lạnh lẽo, Cáo cùng chủ sắc c nhân. nói. nữ nhân. nhỏ gái Hầu hơi Ồ, duyên xứng s a o ngoài cửa hầu gái chờ giấy lát chợt nghe cọn kẹt một tiếng cửa phòng mở ra hầu gái theo bản năng hướng bên trong hướng về một mắt chính mình lao ra chính ở trên giường ngủ say như chết vô cùng t â m ngọt nhà các ngươi lao ra ngủ không cần q u ấ y dối hắn cáo nhỏ mang theo một làn gió thơm trực tiếp đi xuống lầu một lát sau nàng một mắt trông thấy chân b à o cắt trong phòng tiếp khách một cái cầm trong tay trường t h ư ờ n g bóng dáng cao gậy chính quay l ư n g chính mình tư thái nhưng là không sai nhưng quá cao có thể không nhất định chiêu nam nhân yêu thích hừ cáo nhỏ trong lòng hừ một tiếng hướng khương giang đi đến ôn nhu nói nô gia tô cơ gặp qua khương gia tiểu thư khương giang phía trước cao gậy nữ tử chậm rãi xoay người ánh mắt rơi vào cáo nhỏ trên mặt thời khắc này hai người cùng nhau n g ậ n ra tốt quyến r ũ mặt quả nhiên là một cái hồ mị khương giang trong lòng yên lặng nghĩ một đôi lành lạnh con mắt càng lạnh lẽo tiêu một tia ánh sáng l ạ n h phản g phất hóa thành một tia chớp mạnh mẽ đánh vào cáo nhỏ nội tâm nàng cả người xứng sở ở tại chỗ trong lòng ầm ầm nổ vang một tấm tồn tại với mấy vạn năm trước lành lạnh tiêu ngạo khuôn mặt dần dần hiện lên ở trong đầu cùng mặt của khương giang trọng hợp người người nàng một đôi mắt gắt gao nhìn tròng trọc khuôn mặt của khương giang trong tay h á o một đôi tay nhỏ theo bản năng nắm chặt hai chân run lên môi run r à y hàm răng tựa hồ cũng ở trên dưới đánh nhau họ bị họa tiên khó họa cốt nay một luồng chán ghét thế tục tiêu ngạo tư thái nàng chỉ ở một vị tia cao quý tồn ở trên mặt từng thấy cũng chỉ có nàng mới có nhận ư v quá quá không không không. thức tự nhiên là nhận thức cáo nhỏ trước mắt tỉnh ngộ lại cố gắng t h ấ n định nói thánh kinh tiểu sắt thần vị danh ai không biết ai không hiểu hai tháng trước thanh vân sơn trên trấn áp trúc thanh long tỉnh thành đó từ lâu chuyển khắp thiên hạ khương tiểu thư ngươi thực sự là nàng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái khô cằn tảng dương nữ bên trong anh kiện đệ nhất thiên hạ kỳ nữ tử ha ha ha ha ha. một đôi mắt ở trên người khương giang nhìn tới nhìn lui ánh mắt đều là tìm kiếm vẻ ồ khương giang giữa hai lông mày nghi hoặc vẫn không có nhặt đi lại không nghĩ ra còn có lý do gì nghiêm mặt nói khương giang hôm nay tới cửa là có một chuyện t ư ơ n g tuân đến rồi cáo nhỏ trong lòng lộ n bột nhảy một cái màu tím váy lụa mỏng trắng như tuyết áo lóc chạy ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh nhớ tới vừa nãy chân bảo các tóc mái sinh tình cảnh đó nàng rõ ràng vị này nữ chủ nhân là đến hương binh vấn tội rồi khương tiểu thư xin hỏi cáo nhỏ trên mặt lộ ra miễn cưỡng mỉm cười ta muốn hỏi ngươi trên người khương giang đ ố n g nhiên bay lên một luồng hung hăng khí t ứ c gắt gao đặt ở cáo nhỏ trên người nàng chỉ cảm thấy cả người mắt lạnh suýt nữa trực tiếp cho khương giang vì xuống nương nương đây tuyệt đối là nương nương khí t ứ c thật là khủng khiếp hôm nay ở trước cửa vì sao cầu r n ta phu quân khương giang do dự một chút rốt cục nói ra hai chữ cuối cùng cáo nhỏ đầu g ó quanh một tiếng triệt để thác luật rồi phu quân nàng lại mở miệng nhận một người đàn ông vi phu quân xong hết t h ể đều xong cáo nhỏ một mặt tuyệt vọng thương giang cũng đã đem dương cương nhận làm chính mình phu quân điều này làm cho nàng còn làm sao tranh ta phối sao tại sao vì sao lại như vậy thân phận của ngươi như vậy cao quý tại sao còn muốn cùng cáo nhỏ đoạt nhị lang thần ca ca đúng phu quân thương giang khẳng định gật đầu yên lặng nắm chặt trường thương trong tay một luồng lạnh leo sắc ý trước mắt đem cáo nhỏ từ trong khiếp sợ thất tỉnh ta ta không có ta không câu ó c dẫn hắn nương, nương ngươi hiểu lầm rồi cáo nhỏ trong lòng hoảng hốt sợ đến vụ thể thần hồn đều suýt nữa bay ra ngoài trải qua thượng cổ kia một giai đoạn đặc biệt là vong trần cùng nhân hoàng đế tân đại chiến nàng là nhất biết một vị này cao quý tồn tại đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu cái gì nương nương khương giang lại thần sắc xứng sở a người cáo nhỏ cũng sửng sốt tinh tế nhìn khương giang biểu hiện rốt cục cảm giác tới nơi nào có một tia không đúng nếu như nữ nhân trước mắt thực sự là một vị kia cao quý tồn tại nàng không có lý do gì không nhận ra chính mình a lẽ nào nàng càng còn không g ắ á c tình thượng cổ ký ức này sao có thể có chuyện đó có thể trừ bọn loại này giải thích cũng không có những khả năng khác a nghĩ tới đây cáo nhỏ tiên tâm bên trong bỗng nhiên sinh ra một lồn u g mừng như liên làm trong lòng sợ hãi dần dần tàn đi đầu góc thông minh d ư a một lần nữa chiếm lĩnh rất cao nàng cấp tốc khôi phục lý trí con ngươi hùng m c nhất chuyển hướng khương giang thi lễ một cái ô nu n nói ta nói bà chủ ngươi hiểu lầm rồi nô gia luôn luôn tuân thủ nữ tắc vừa tới thanh kinh ngài cũng không thể ô danh tiếng của người ta thật không khương giang bình tĩnh mà nhìn trà nói trà nói tiểu hồ ly tinh lời nói như vậy có lẽ có thể ứng phó bình thường nữ nhân coi như không đạt được chí ít cũng có thể làm cho đối phương vô pháp ở đây mặt ở gây phiến phức có thể k ư ơ n g giang là ai Cốc cốc cốc. lanh lảnh tiếng bước chân từng bước một điểm ở cáo nhỏ tìm đập trên nàng âm thầm n u ố t một hồi nước bọt cố gắng chấn định nói nương bà chủ ngươi tin tưởng ta trong này nhất định có hiểu lầm gì đó nhưng mà nàng lời nói này vẫn chưa để khương giang bước chân đình chỉ nhìn càng đi càng gần khương giang cáo nhỏ càng hoảng loạn giải thích thật nô gia chưa bao giờ tu hành hôm nay nhất thời không cẩn thận mới sẽ mới sẽ trượt chân ngã vào hắn mang đúng một đạo lanh lảnh tràn g t h á o tay ở chân bảo các bên trong không ngừng văn vọng cáo nhỏ bộ mặt không thể tin tưởng nhìn trước người cao ra bản thân một cái đầu khương giang ngươi, sau đó không muốn lại đối với hắn ra vẻ khương giang hơi cúi đầu ở trên cao nhìn xuống nhìn c h ầ m c h ầ m cáo n h ỏ khuôn mặt nhẹ giọng nói như không nữa thủ nữ t á c đ ừ n g trách trường thường trong tay của ta vô tình dê n cáo nhỏ một tiếng h ừ nhẹ tua đỏ trường thương đầu thương đỉnh ở nàng trước ngực sâu sắc rơi vào hai tấc tựa hồ lại tiến một điểm liền muốn cắm vào trái tim trên mặt của nàng t r ư ớ c mắt hoàn toàn chẳng bệnh hoảng sợ gật đầu biết biết rồi ta xin thể sau đó cũng không dám nữa rồi thu hồi ngươi lời chót lưới đầu môi khương giang đánh gãy nàng nói ta hôm nay tới không phải nghe ngươi giải thế nàng đánh giá cáo nhỏ dáng người lộ ra mấy phần ghét bỏ vẻ nếu ngươi là vân anh chưa gả c h i thân ta khương giang bất cứ lúc nào h o à n n ê n ngươi đến cùng ta tranh có thể như ngươi vậy phối sao ngực đ ố n g n h i ê n buông lỏng khương giang đã thu hồi trường thương trực tiếp xoay người rời đi một thân đỏ trắng và tào háo ngắn mang theo một trận gió mát cùng cáo nhỏ trên người hương vị so với có thể nói anh tư hiên ngang nhẹ nhàng khoan khoái đến cực điểm ta cáo nhỏ ngơ ngác nhìn khương giang bóng lưng khương giang trước khi rời đi trong mắt một vệ kêu kiêu ngạo như một thanh trường thường sâu sắc đâm vào trái tim của nàng ta phối sao trong lúc nhất thời hoan ư ớ c tự ti h e ngại các loại phức tạp tâm tình tràn vào nội tâm cáo nhỏ hai con mắt dần dần chứa đầy vòng ánh hơi nước cả người bị mồ hôi t h ấ m ư ớt váy l u a mỏng cũng là ướt nhẹp nhưng nàng lại chưa phát hiện chính mình một đôi chân ngọc dày theo dưới giấm sàn nhà cũng đã ướt át một khu vực nhỏ chương hai trăm mười sáu lại vào phong thần binh phạt yêu vực sắp đi lên nhân sinh huy hoàng nhất chương hai trăm mười sáu lại vào phong thần binh phạt yêu vực sắp đi lên nhân sinh huy hoàng nhất chu vi hầu gái việc nhóm nhìn cáo nhỏ bóng dáng nhất thời đều không dám tiến lên một vài người thậm chí âm thầm cười trên sự đau khổ của người khác cho ngươi đi chọc kia tiểu sát thần nàng là ai vậy cũng là thánh kinh thứ nhất nữ ma đầu trừ bỏ dương cương có thể ngăn chặn nàng chính là bạch tố thanh kia đều bị c h ấ n áp rồi ngươi một cái mới đến hồ mị cũng dám t r e o chọc người đàn ông của nàng hồi lâu cáo nhỏ rốt cục tỉnh táo lại hoa nước lao một cái nước mắt đ ố n g nhiên lộ ra một mặt thần sắc kiên nghị nàng vung q u y ề n đầu cho mình tiếp sức nói hử bị ngươi g i à n h t r ư ớ c thì thế nào ngươi hiện tại không phải là không phải là năm đó cao quý nương nữa rồi giữ dằn dáng vẻ ngươi hiểu đòi nam nhân n i ệ m vui sao ta sẽ không bỏ qua ta nhất định sẽ đem hắn từ bên cạnh ngươi đoạn nàng đ ỗ n g nhiên bản năng lén lén lút lút nhìn chung quanh lập tức oan nước trông mong thầm nói đại quá mức gia nhập bên người các ngươi nói hết nàng rốt cục nhuận miệng cười rõ ràng một bộ thành thục thiếu phụ mang mưa hoa lê g á n g dấp rồi lại mang theo vài phần thiếu nữ ngây thơ đáng yêu phong tình vạn chủ thực tại mê đến chân bảo các bên trong một đám nam tử thần hồn đ i ê n đ ả o chính là một ít hầu gái trong lòng cũng không nhịn được sinh ra mấy phần thương tiếc phu nhân ngươi không sao chứ trước truyền lời hầu gái cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên hỏi dò không có chuyện gì cáo nhỏ đứng tại chỗ cảm giác chân vẫn còn có chút mềm nói ngươi đi xuống trước đi chính ta đứng một lúc a hầu gái lộ ra n g h i hoặc nghe không hiểu ta lời cáo nhỏ quét nàng một mắt ô nha hầu gái vội vã rời đi phía sau cáo nhỏ lại đứng đó một lát mới rốt cục lấy lại sức được hai chân dần dần khôi phục một chút sức lực thật đáng sợ rồi không hổ là nương nương chuyển thế không phạm nàng này mới giật mình hiểu ra chính mình cả người cũng đã bị ướt đấm mồ hôi váy dưới thậm chí có một giọt nước theo bóng loáng ra rẻ lướt xuống đến gót chân trên cuối cùng thâm nhập dậy theo bên trong ừ n đây là mồ hôi đúng tuyệt đối là chạy mồ hôi ba mới t ừ n g dọn khẳng định là chạy mồ hôi rồi cáo nhỏ theo bản năng nhìn chung quanh phát hiện người vây xem cũng đã tàn đi không khỏi t h ở phào nhẹ nhõm d ơ lên b ù n r ù n bước chân hướng gian phòng của mình đi đến chỉ ở tại chỗ lưu lại một tầng mỏng manh vượt nước không quản thế nào ta đã thành công đi đến nhị lang thần ca ca bên người cáo nhỏ cố lên một bên khác dương cương cùng khương g i a n g đã đi tới đấu mộ thần quân p h ụ đệ tiếp một vị này thực lực cường hãn đại chu thần quân trên đường hai người một phen giao lưu lập tức liền đem cáo nhỏ vấn đề quên sạch xanh xanh kia hồ mỹ rõ ràng không phải kẻ tầm thường nhưng thực lực thấp kém sau này để người bí mật quan sát chính là sau một ngày dương cương liên tiếp tiếp viên thiên sư cùng đấu mộ t h ầ n quân rốt cục đem tất cả sự tình sắp xếp thỏa đáng sau đó bắt đầu bắt t a y tu hành việc được thánh quân ban thưởng tất cả thiên địa kỳ c h â n hắn phòng trừng chính mình sau này tài nguyên cũng không cần sâu rồi bất quá mỗi lần đánh nhau đều muốn bảo y ỉa dương cương dự định tương lai đ ô n g hải tìm long tộc mượn một cái bảo giáp xuyên xuyên tiếp đó nên giáp tỉnh cựu thế mệnh giai bước vào đ i ệ tiên cảnh giới rồi bóng đêm trầm tĩnh dương cương ngồi tại hậu viện phòng ngủ bên trong đỉnh đầu hiển hóa ra một cái mệnh giai trường hạ hóa thành từng đạo từng đạo thiên địa thần kiểu trong đó có bắc cảnh băng tuyết trí cảnh là bắc địa đao ma một đời có sơn hải kỳ quan thiên linh ngọc đội một đời có thanh linh động thiên thế ngoại tiên sơn vong trần tam thế một đời có giang nam vùng sông nước hồng trần v ạ n trượng bạch hòa tiên lý tiểu ngư một đời còn có v i ê n cổ đại nhật phân thiên cùng thần nữ tố nga liên đới một đời một thế này vẫn chưa triệt để ra tỉnh bởi vậy còn có chút hư huyễn cuối cùng lại là một cái thượng cổ thần thoại sơn hải kỷ nguyên bên trong dương tiễn một đời cũng là dương cương quan trọng nhất một đời chỉ thấy một đạo kia thần kiều bóng mờ bỗng nhiên loáng một cái hư hư thật thật càng lại lần nữa phân liệt ra từng đạo từng đạo thần kiều trong đó có liên quan với lam thả i y địa kiếp trước có liên quan với thanh khâu h ổ tiên kiếp trước thậm chí còn có vong trần hóa phảm trong thế giới giả lập một đời một hai ba bốn năm sáu bảy tám như vậy tính ra ta kỳ thực đã thức tỉnh rồi tám thế m ệ n h d a i nếu có thể lại tìm một đời dương cương ngồi quanh chân yên lặng nghĩ thanh quân yêu hoàng quên đi hai vị này lại lao khống chế thiên đạo quá nguy hiểm rồi vẫn là chúc thanh long hồng liên nhiệt chủ so sánh ổn thỏa một ít một cái kia thanh long bây giờ liền ở ngoài cửa hoặc là chờ mười ngày kỳ hạn phát b i n h đông hải nhìn thấy lý tiểu ngư cũng có thể cho hắn một cái hồng trần ngư giúp đỡ giác tỉnh kiếp trước chính là không biết bọn họ bây giờ kiếp trước khoảng cách thượng cổ sơn hải thời kỳ còn có mấy cái kiếp trước để ngư văn nhất vẫn là trước tiên cho bạch tố thanh treo lên một cái hồng trần ngư đi trong lòng hắn nghĩ nhấc vung tay lên một cái hồng trần ngư vật trang s ứ c xa x ô i bay ra ngoài cửa sổ lặng yên không một tiếng động rơi vào cửa tiệm trước thanh long điều khắc đỉnh đầu hồng trần ngư lâm không một trận xoay quanh bỗng như tìm tới mục tiêu trực tiếp bay vào thanh long kia trong mi bạch tố thanh cảm thấy trong miệng bị nhét vào dị vật nhất thời bên trong trong tu hành thất tỉnh thân rồng một trận căng thẳng chất liệu đá hai con mắt càng toát ra một tia khuất nhục thần sắc là hắn nên đến trung uy vẫn là đến rồi ngươi dự định làm sao dàn v à o ta một lát sau thiên địa hoàn toàn yên tĩnh trong mắt bạch tố thanh né qua một tia vẻ n g h i hoặc vẫn đợi đã lâu càng không có chờ đến bất luận cái gì đậu t ĩ n h không khỏi thất vọng mất mát phun ra một hơi thở bị ngươi không nhìn trái lại càng khiến người ta có một loại cảm giác mất mát mà lúc này dương cương đã nhắm mắt lại lại lần nữa tiến vào thượng cổ thần thoại sơn hải kỳ trước mặt có thể vào k i ế p trường phong thần m ặ t kiếp địa giới yêu kiếp tương quan k i ế p trước thạch hoàng tam sinh đã kích hoạt tương quan k i ế p trước thánh quân chưa liên quan yêu hoàng chưa liên quan hạo nhật giữa trời sơn hải k ỳ niên nhân hoàng đế tân chăm lo việc nước thất bại hạo thiên thượng đế rất nhiều mưu tính ổn định sơn hải khí vận đến đại vô lượng công đức nhị lang thần dương tiễn tên như cựu thiên hạo nhật huy hoàng không ai bị nổi dần có người nói đệ nhất chiến thần tên nhưng ai cũng không biết trong lòng hắn mục tiêu kỳ thực là trở thành kia cả thế gian vô địch tam giới đệ nhất chiến thần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 l ấ ngày, ngày này người với ngoài thành triều ca người khoác giáp bạc phong thái thần tuấn lần này đại kiếp người đem đại biểu tiên địa chính thống nhân đạo sức mạnh đi lên đời này huy hoàng nhất con đường đi tới đỉnh cao nhân sinh trường hận thủy trường đông kiếp lên kiếp rơi cuối cùng cũng có lúc phong thần mặc kiếp địa giới yêu kiếp kiếp mở ngoài thành triều ca từng mảng từng mảng thần quang lấp lóe đ ầ y trời thần binh thiên tướng đen ép ép kéo dài mấy chục dặm không biết có bao nhiêu địa tiên thần nhân thân ở trong đó đều là trong sơn hải nổi danh nhân vật bọn họ từng cái từng cái mắt nhìn địa giới phương hướng mài đau soàn soạn trong lồng ngực thiêu đốt hừng hực chiến ý một chiếc bốn cái kỳ lân dị thú rắt kéo chiến xa trước dương cương chậm rãi mở mắt ra c h ậ t n g h e bên hai một tiếng chó sủa gào gừ ba gâu gâu gâu một cái chó đen từ phương xa chạy tới hồng hộp dỗi dài đầu lưỡi phun ra khí thô một mặt lấy lòng dương cương là ngươi dương cương một mặt kinh ngạc gâu gâu một cái tối nghĩa âm thanh đ ỗ n g nhiên ở dương cương vang lên bên hai nhân hoàng đến chiều ca bầu trời bỗng nhiên thần quang lấp lóe một tòa mây lái bay lên không mà đến trong đó vạn ngàn tiên thần cùng đứng ở chết từng sợi từng sợi thiên đạo linh cơ lấp lóe mây lái trung ương một vị uy nghiêm bóng dáng ngồi ngay ngắn trong đó tỏa ra mênh mông thần uy tham kiến nhân hoàng thiên đế vô số bóng dáng một chân vị xuống tôn kính nhìn lên bầu trời bóng dáng dương cương trong lòng hơi đậu một cướp đem chó đen đá đến xe n g a sau cũng hướng lên trời nhân hoàng đế tân hành lễ đồng thời hơi suy nghĩ thị giác nhất thời thay đổi đến một bên khác、đến. chỉ thấy nhân hoàng bên người. Một tên linh q sau n k h đó ngẩng đầu lên trên mặt lộ ra một vệ nụ cười sán lạn sơn hải cuối cùng một tiếp rốt cuộc phải mở ra mở màn rồi tuyệt thiên địa thông sơn hải đổ nát bí ẩn cũng sắp kéo ra thần bí khăn che mặt nếu như cuối cùng tất cả mọi người đều nhất định muốn chết như vậy liền để cho mình ở trận chiến này chỉ để tỏa ra đời này huy hoàng nhất hào con đi xuất phát dương cương đ ố n g nhiên xoay người vung mạnh tay lên ây kinh thiên động địa la lên vang vọng triều ca vang vọng c ử u thiên nhân hoàng đưa tiễn t r i n h phạt vương ngoại nhị lang thần xuất lĩnh sơn hải tinh nhuệ nhất một nhánh quân đội sắp sửa t r i n h phạt địa giới ngày này nhất định đem ghi vào sử sách chính là lịch sử văn tự điện tịch vô pháp khắc họa gánh chịu nó sự thâm trầm một phương này thượng cổ thiên địa cũng đem lưu lại vĩnh hằng dấu vết lưu tại từng cái từng cái sinh linh sinh tử luân hồi trong ký ức chờ đợi hậu thế thiên địa chúng sinh đi một chút khai quật chiêu ca thành trên cáo nhỏ nhìn đi xa quân đội cùng dương cương kia tuấn lãng hảo hiệp bóng lưng không khỏi lộ làm ra một bộ ruột gan nước từng khúc t h ầ n sắc nhị lang thần ca ca ngươi đi rồi cáo nhỏ làm sao bây giờ vạn nhất nhân hoàng kia thú tính quá độ muốn cáo nhỏ thị tầm sẽ không sẽ không ồ ồ nhị lang thần ca ca ngươi yên tâm cáo nhỏ nhất định sẽ tuân thủ n ư tắc hắn nếu là dám chạm ta, ta liền ta sẽ chết ở nhân hoàng trong điện sớm biết như vậy cáo nhỏ liền không tiến nhân hoàng hậu cung rồi cáo nhỏ lộ làm ra một bộ thần sắc hối tiếc trọn vẹn không biết chính mình từ lâu đạt thành giấc mộng của chính mình gả cho trong lòng đại anh hùng nhị lang thần ca ca lại đây một cái lành lạnh âm thanh đ ô n g nhiên tự nhân hoàng tọa giá trên chuyển đến cáo nhỏ theo bản năng cả người run lên giữ mắt phát hiện nhân hoàng đế tân bên người một vị mẫu nghi thiên hạ nữ tử đang túi đầu nhìn nàng thời gian xa xôi đảo mắt chính là mười cái mặt trời mọc mặt trời lặn dương cương ngồi ở kỳ lân trên trên xa dưới chân nằm xuống một cái chó đen phía sau là mười vạn đại quân từng vị sơn hải đại năng t i ê n thần m ê n ngông quần quận rốt c ụ c đi đến hai giới hàng rào trước đây là một tòa viễn cổ liền tồn tại ở thế gian không chu đáo t h ầ n sơn chính là đại nhật phần t i ê n kia diệt thế hạo kiếp có người nói cũng không có đem ngọn thần sơn này vẫn diện một ngọn núi này cao không biết ngàn tỷ dặm chọc vào cựu thiên gánh chịu thiên giới c ă n cơ trên đó càng có vô số phi thăng mà đi tiên thần đại năng vô số thế lực dây dưa trong đó mà vượt qua một đạo này hai giới hàng rào chính là kia trong truyền thuyết kế t h ư ờ một nửa viễn cổ đại địa, địa, địa giới yêu vừa rồi hạo tiên yêu hoàng thượng cổ phân môn tam giáo tổ、sư. chương ò n có, ầ u ca. d Cương ngẳng n đầu hai ì n một t ò k a trăm ụ trời một mươi、so、bảy viễn cổ thiên đình tri chủ đông hoàng thái nhất chương hai trăm một mươi bảy viễn cổ thiên đình c h i chủ đông hoàng thái nhất thiên mục thần thông nhóm ngó t a m giới chúng sinh xuất hiện dương cương hai chỉ nằm ngang ở trên trán một cái màu vàng mắt dọc nhất thời chiếu ra một vệ kim quang đạo qua phía trước bầu trời từng mảng từng mảng tráng lệ núi sông dòng sông xuất hiện tại trước mắt một tòa này ngang qua ngàn tỷ r ặ m tre kín bầu trời không chu đáo thần sơn giống như cũng không cách nào ngăn cản ánh mắt của dương cương lướt qua bất chu sơn chính là địa giới yêu vực mà này viễn cổ mà đến bất chu sơn vô cùng thần bí ở lại vô số v i ế t cổ thượng cổ đại năng không thể khinh thường như vậy cái gọi là hai giới hàng rào hỗn độn hư vô chi địa lại tồn tại với nơi nào ánh mắt của dương cương đang n g ồ n hướng lên nhìn về phía kia treo cao với không chu đáo trên ngọn thần sơn t h i ê n giới đông nhiên hắn trên trán mắt dọc ngưng lại phương xa thiên đ i ệ một mảnh mây đen yêu phong bay tới phản phất một hồi bao phủ trong thiên địa báo táp to lớn đem yêu vực vòm trời triệt để che đậy trong lúc nhất thời đất trời tối tam vô số khí tức kinh khủng ở mây đen hiện lên từng vị dữ t ợ n máu tanh thân ảnh to lớn ở mây đen bên trong chìm chìm nổi nổi có long có phượng có nước h ỏ a kỳ lân chở tường thụy thần thú có cùng kỳ thao thiết ác thú tất phương chờ tên sơn hải hùng thú trên mặt đất vạn thú lao nhanh khói bụi bước lên hổ báo châu ngựa chờ vô số yêu ma dị thú địa giới yêu vực đại quân đến, đến rồi đúng vào lúc này dương cương ánh mắt chuyển động cảm ứng được một đạo huy h o à nguy nghiêm dường như đ ạ i nhận bình thường nóng rực ánh mắt nhân hoàng đế tân cớ gì phạt ta đ i ị u giới một tôn uy nghiêm cực kỳ bóng dáng từ viễn cổ trên bất chu sơn từ từ bay lên hắn khuôn mặt uy nghiêm tay cầm một quyển sơn h ả i sách báo đỉnh đầu một tôn đồng t h a o c n g lớn một thân huyền hoàng trường bảo bao phủ phía sau ba trượng hư không chỉ một thoáng uy nghiêm khí tức càng cùng sau lưng vô tận sơn h ả i yêu ma chi khí hòa làm một thể đây là yêu tộc đến từ viễn cổ khí vận kia khí vận đóng nhiên hóa thành một bức vô hình khí tượng mạnh mẽ hướng dương cương phương trận này doanh đ ạ xuống đông hoàng thái nhất dương cương lẳng lặng đứng ở hư không cảm trong h khí ụ kia sợi sợi từng từng t cuồng lưu. bão đầu né qua lúc trước trong mệnh giai trường hà nhắc nhở có viễn cổ yêu hoàng đế quân giải hóa thái nhất tên ở viễn cổ mặt trời mọc c h i địa dương cốc thành lập yêu vực là vì địa hoàng địa hoàng do sơn hải cực động c h i địa sinh ra bởi vậy lại có đông hoàng danh xưng đây là một vị cùng hạ thiên nhân hoàng đặt song song s ư n g tôn đem sơn hải thiên địa phân chia tăng giới chia sẻ thiên đạo quyền bính một vị trí cao vô thượng tồn tại dương cương mới vừa đến mất chu sơn càng liền gặp phải như vậy một cái tường địch trong lúc nhất thời thiên địa mơ hồ chấn động lần này đi theo hết thệ tiên minh thần tướng thượng cổ đại thần đều cảm nhận được k i a một luồng chấn động thiên địa khí tức đều nhìn phương xa vẻ mặt nghiêm túc bọn họ hành quân mười ngày tam giới đều biết vị này địa hoàng tôn sư lại sao không có chuẩn bị tiến dương cương đứng ở đội ngũ phía trước nhất bỗng nhiên vung tay về phía trước một cái càng là trước tiên phát khởi thế công ấy chỉnh thế như một la lên chấn động trong bất chu sơn vô số sinh linh sau một khắc dương cương sau lưng bay lên từng đạo từng đạo khí tức cường đại bóng giáng thái sư văn trọng tam sơn quan tổng bình khổng tuyên mai sơn thất k h á i viên hồng võ thành vương hoàng phi hồ thụy thú bạch trạch ứng long thí hưu tước bạch hổ trên mặt đất mạnh mẽ nhất hai phe trận danh sắp mở ra một hồi kinh tế cuộc chiến đồng thời cũng gây nên tam giới vô số ẩn dấu đại năng chú ý ánh mắt của mọi người đều bị trên bất chu sơn dương cương kêu phảng phất vô địch chiến thần bình thường dũng cảm tiến tới bóng dáng hấp dẫn thạch hoàng tôn sư liên quan đến nhân đạo khí vật người yêu vực tự ý cấu kết thế ngoại phật môn ý đồ độ hóa chú sinh đây là thiên địa chi đại ác thân hình của dương cương cấp tốc thăng vào không trung hóa thành một tôn cao to ngàn trượng người khoác giáp bà khắc bảo cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao vô địch chiến thần c h i thân hắn nhìn thẳng đông hoàng thái nhất trầm giọng nói phụ thiên đế dụ lệnh nhân đạo đấu chiến c h i thần dương tiễn xuất mười vạn thần binh thảo phạt địa giới bọn ngươi yêu vực chúng sinh còn không mau mau hàng phục q uy thuận nhân hoàng thiên đế mau chóng hàng phục mau chóng hàng phục từng tiếng m i n mông gào k h é t tự nhân hoàng trong trận doanh vang lên vang vọng sơn hải một vùng thế giới chợt thấy một luồng khí thế mạnh mẽ đem yêu tộc kia khí vận mơ hồ áp chế đây là thiên, địa chính thống sức mạnh, thuộc về thiên đạo làm cản một tiếng tiếng trung du dương che lại trong thiên địa tất cả âm thanh đông hoàng thái nhất đồng dạng hóa thân ngàn trượng tay cầm hà đồ lạc thư một tay lâng thần quan g tỏa ra đông hoàng trung trực diện dương cương đầy mặt vẻ g i ậ n d ữ nói nhân hoàng không đến ngươi một cái nho nhỏ sau t i ế n lâng thần cũng dám thảo phạt địa giới dâm dâm dâm địa hoàng c ơ n giận thiên địa chấn động chỉ thấy từng đạo từng đạo đại đạo linh cơ hiện ra nổ vang run dậy trong thiên địa hiện lên vô số dị tướng một luồn g thuộc về thiên đạo quyền bính sức mạnh trực tiếp đem dương cương phía sau vừa mới bay lên khí thế ép xuống đông hải thái nhất nhìn dương cương trong mắt lõe ra một tia chẳ còn có một luồng thâm c h ầ m sát ý một tôn nhân hoàng sắc phong nho nhỏ đ ấ u chiến c h i thần càng cũng dám đụng vào địa hoàng nguyên nghiêm làm g i ế t dương cương sắc mặt không hề thay đổi một luồng uy vũ c h i khí phóng lên trời bá khí nói nhân hoàng là cao quý tam giới cậu chủ trí tôn tiên đế chu n g ư ơ i một cái vị p h â n bất chính địa hoàng hà tất hạ mình hà quý ta dương tiễn tự có thể giết n g ư ơ i dứt tiếng hạ tử trong lòng lấy ra một quyển màu huyền hoàng thánh chỉ chậm dãi triển khai nhất thời đông hoàng thái nhất thần sắc khẽ biến một luồng uy nghiêm u y hoàng tri khí tự tiết r ê n thánh chỉ bay lên càng cùng phía sau hắn cường hãn thiên đạo quyền bính lực lượng lẫn nhau chống lại. n được được được nô từ viễn cổ hóa đạo mà đến còn chưa từng gặp ngông cùng như thế người nhị lang thần dương tiễn nô nhớ kỹ ngươi đông hoàng thái nhất sâu sắc nhìn dương cương một mắt giống như phải đem dáng dấp của hàn ấn ở đáy lỏng vĩnh viễn vô tận luân hồi gột rửa cũng sẽ không quên lại phải biết hắn năm đó thành lập viễn cổ thiên đình n g c h ế t h i ê notasaki địa thời gian, thời từng t cũng là r n g h i ê n đ ị duy do diệt tuấn qua nay nhất trí tôn. Hiện nay do đế tuấn giải hóa thái nhất tên, vượt qua diệt thế chi ở mất đại nửa đường hóa thái thế chi mất trí vượt giải kiếp đại đế được, ký ức ký ở u quật càng một cái sơn bên trong một hải h ở t i ể uy bối như v ậ bắt nghiêm ạ t tất Đây Uy là cỡ nào cỡ chi? Nhữ, nô n xấu hổ? Như, tất sát đ á n g sợ sát cơ giống như từ trong thiên địa đại đạo mà đến điên cùng dâng tới dương cương hắn lại có một loại bị thiên địa vạn vật nhằm vào cảm giác linh khí đại đạo thậm chí chính mình sức mạnh trong cơ thể đều truyền đến một luồng sâu sắc á c ý trong khoảnh khắc dương cương nhục thân linh đại t h ầ nhưng ồ n nhói, vòng cảm giác Đông Hoàng、thái、nhất đối thiên đạo quyền bính đều đâm đâm đối đạo có có chấp cảm giác một kim một mắt Thái loại lại loại lý bạo giải, vậy v sắp sửa ợ t qua s ơ Hải h này n c ú sinh tại. đời tồn Chính từng tất cả tồn tại. Chính là mà ộ t nhân h o n cũng không cách nào Nhưng g cách mà, so với. Nhưng mà, dương cương lần này cũng không chỉ mang đến hai thành thiên đạo quyền bính nhân đạo khí vận vĩnh chấn sơn hải một tiếng lớn lao thanh â m vang lên đó là đến từ nhân hoàng đế tân chính mồn r ụ lệnh truyền tự trong tay dương cương thánh chỉ thoáng chốc quanh người hắn bao phủ thiên đạo quyền bính khả năng tăng một phần cùng đông hải thái nhất hình thành lực đối kháng thuộc về nhân đạo khí v ậ n khống chế sơn hải đại nửa thiên đạo quyền b í n h lực lượng triệt để đ ộ n g nhìn n à y một bộ cục diện dương cương n é t miệng lên một k i a nụ cười nhàn nhạt, nhạt cẩn thận nhập vi không sánh bằng ngươi ta kia liền lấy lượng thủ thắng ngươi đông hoàng thái nhất nhìn dương cương trong mắt lóe ra một k i a kinh ngạc nhân hoàng đế tân mượn cho nhị lang thần dương t i ễ n này thiên đạo quyền b í n h lực lượng càng không ngừng hai thành đây là cỡ nào tín nhiệm vào giờ phút này không cần nói đông hoàng thái nhất chính là nhân hoàng trong trận doanh vô số tiên thần trên bất chu sơn mọi chỗ thế ngoại phúc địa đầu tiên chính đang quan sát một trận này liên quan đến sơn hải thế cuộc đại chiến đại năng cũng là đều lộ ra ngạc n là lộ đều ra hắn i thần vắt đem ba h h n tay một chỉ o Dương Tiễn, xuống rơi ớ phía sau vạn ngàn yêu ma hóa thành khổng lồ bóng mờ đ e n ép ép hướng nhân đạo trận doanh d t đi v i anh hai cũ khổng lồ dòng người mạnh mẽ đụng vào nhau đẩy trời t i ê n quang yêu khí lấp lóe vô số tiên pháp yêu thuật đại đạo thần thông lực lượng bay lượn che đậy thiên cơ chấn động sơn hải chúng sinh d ế ta t diễn nhân đạo đoạt khí v ậ n các anh em theo ta đồng thời dết kiến công đắc đạo cơ hội đến rồi tiếng la dết kinh thiên từng cái từng cái sinh linh từ bầu trời n g ã xuống bước vào luân hồi sơn hải chúng sinh không có một cái sợ chết mà dương cương cùng thân hình của đông hoàng thái nhất đồng thời thăng vào cựu thiên triển khai một hồi xưa nay chưa từng có đại chiến thần thông này cùng thần thông so đấu đại đạo cùng khí vận tranh đấu cuối cùng hóa thành từng đ ao từng quyền nhục t h â n đấu thời khắc này đại đạo ở bên cạnh hai người càng là thật bị từng cái tiêu diệt rồi viễn cổ lưu giữ bất chu sơn vo ven đổ vang vô số thần thú tiên cầm hóa thành chim mông mênh mông từ trên bất chu sơn may đi hướng về phương x a thiên địa bỏ chạy dương cương cùng đông hoàng thái nhất chiến hồi lâu thần s ắ c dần dần c h ầ m ngưng thiên đạo của hắn quyền bính dùng một phần thiếu một phần đông hoàng thái nhất tuy không biết nhưng một thân thần thông pháp lực sâu dày vô cùng tranh đấu kinh nghiệm càng là như biện rộng bình thường không nhìn thấy phần cuối nghĩ trong thời gian ng đông hoàng thạch hoàng kia bây giờ bị các ngươi t r ấ n áp ở đâu dương cương đ ỗ n g nhiên lên tiếng dê n đông hoàng hư l ệ n h một tiếng cũng không trả lời ngươi không nói ta cũng có thể chính mình tìm dương cương thân hình ấ n xuống đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu trên c h á n mắt dọc bắn phá tư phương cơ hội tốt đông hoàng thái nhất hai con mắt sáng ngời đ ỗ n g nhiên quăng rơi trong tay đông hoàng trung hóa thành một tôn vạn trượng t r u n g lớn ầm ầm đem dương cương bao phủ ở bên trong đồng thời hắn cầm trong tay hà đồ lạc thư ở trước người vạch một cái phản phất khai thiên tích đ i ệ càng ở trước người hạ xuống một đạo ngàn tỷ núi sông bình nguyên tri cảnh dương cương thân hình l o á n một cái chỉ cảm thấy bị một loại cải thiên hoán địa thần thông từ trên bất chu sơn na di đến một phương thiên địa khác nhưng mà hắn chợt nhàn nhạt nợ nụ cười sẽ chờ ngươi thủ đoạn này rồi dương cương ngẩng đầu nhìn hà đồ lạc thư bên trong bầu trời xanh biếc nhẹ giọng nói luận thần thông pháp thuật ta không phải là đối thủ của ngươi luận nhục thân lực lượng địa hoàng không hổ là yêu t ộ c thủy tổ ta cũng không ép được ngươi chương hai trăm mười tám chó đen hao tiên h đông hoàng n g ụ bại chương hai trăm mười tám chó đen hao tiên đông hoàng n g ụ bại những là ý gì âm thanh của đông hoàng thái nhất từ xa xôi thiên ngoại chuyển đến tùy ý dương、cương、thần thông vô địch k h ố n g chế đại đạo càng cũng không cách nào nhận biết được hắn thân ở phương nào trên bất chu sơn đông hoàng thái nhất nghe được dương cương lời nói thân sắc không khỏi né qua một tia không rõ bị vây ở hà đồ lạc thư đông hoàng trung hai cái t r í bảo ngưng tụ trong thế giới hắn dù cho có sức mạnh to lớn n g ậ p trời k h ố n g chế ba thành thiên đạo quyền bính có thể tăng cường tự thân thần thông minh năng cũng không thể phá tan phong ấn trở lại sân hải thạch hoàng kia chuyển thế chi thân chính là bởi vì hai món t r í bảo này mà vây ở hai giới trốn hỗn độn bằng không kia cùng đến kêu len kem thế ngoại phật môn làm sao có thể chấn áp được thạch hoàng đông hoàng bệ hạ dương cương lập thân p ò n g trời chậm r ã i giơ lên trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao ngươi có lẽ chưa từng nghe qua một câu nói sức mạnh mạnh nhất thường thường là từ nội bộ bị đánh vỡ cái gì đông hoàng ngạc nhiên sau một khắc thân xác của hắn triệt để thay đổi ta lần này mang đến thiên đạo quyền bính không chỉ có ba phần m ư ờ i a dương cương cười hì hì trong tay thần b i n h bỗng nhiên chém xuống nồng nặc thiên đạo lực lượng đại đạo thần thông kết hợp hắn cực kỳ cường hãn sức mạnh thân thể ẩm ẩm một tiếng chém ở trước người trên hư không một đao này phản phất năm đó ở bắc địa thời gian một đao ngưng tụ tự thân hết thẻ niềm tin chém nát không tên số mệnh chém ở thế giới căn cơ bên trên mmm ba thiên điệu tan vỡ đạo vận hiện ra một phương này hạ đồ lạc thư xây dựng thế giới mỗi một tấc không gian đồng thời hiện lên từng m ả n g từng m ả n g vỡ vụn hoa văn t r ờ i vỡ rồi sơn hải vạn vật tất cả đều như lưu ly bình thường một mực phá nát đông hoàng thái nhất kinh ngạc nhìn khí thế quanh người bỗng nhiên tăng vọt dương cường một đôi thâm thúy con mắt lẽ qua không thể tin tưởng ánh sáng làm sao có khả năng nhân hoàng làm sao có khả năng đem một nửa thiên đạo quyền n h để mượn cho ngươi thân trừ phi hắn đã、vẫn. vỡ thiên đ i ệ hoàn toàn tan vỡ bất chu sơn trước hư không bị một đao cắt ra dương cương cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao từ trong hư không nhảy ra một tiếng quát lớn đông hoàng thái nhất đến chiến thành hoàng c h u y ể n thế chi thân hiện bị khổ đà tôn giả c h ấ n áp trên bất chu sơn trốn hỗn độn hai người đang ở đấu pháp ngươi hiện tại nếu là chạy đi vẫn tới kịp bất quá khổ đà tôn giả kia lấy kim thân vượt qua khổ hại ở trong đại đạo tranh độ ngàn tỷ dặm bản lĩnh có thể không thể so t a nhược chỉ nghe một tiếng cười k h ẽ đông hoàng thái nhất kia nổi giận thần sắc bỗng nhiên chuyển biến càng trực tiếp xoay người rời đi không do dự chút nào dương、cương、không khỏi kinh ngạt tại chỗ hắ đông hoàng như vậy thân phận cao quý c à n g cũng như vậy quả đoán trận chiến này không tiệp lui về địa giới một cái rộng lớn âm thanh chuyến khắp bất chu sơn trong lúc nhất thời tất cả mọi người thần yêu thú đều sửng sốt m ấ y mắt sau đó vạn ngàn yêu ma dị thú giống như là thủy triều nhanh chóng hướng địa giới phương hướng lui lại dương cương đứng tại chỗ do dự một chút than thở đừng đuổi đông hoàng muốn đi không người nào có thể ngăn cản hạ lệnh chỉnh đốn đội ngũ chờ đến tiếp sau tiếp v i đến lại vào địa giới thảo phạt ấy từng người từng người thần tướng hội tụ ở bên người dương、cương. không người nghe lệnh dương cương nhìn phương s a đông hoàng thối lui bóng dáng không khỏi né qua vẻ khâm phục thần sắc trên người hắn thần uy dần dần tàn đi k h ẽ khẽ thở dài không hổ là từ viễn cổ sống đến hiện tại lao ra hỏa vinh nhục không vào chân linh tiến thối căng lòng có độ trường đại kiếp nạn này vừa mới bắt đầu phương s a đông hoàng thái nhất cũng q u a y đầu sâu sắc nhìn dương cương một mắt trong ánh mắt lấp lóe chính là nghi hoặc thần sắc kinh ngạc Hán, ở viễn cổ thời viễn gian, đến ở cổ dương cương sơ chiến địa giới tri tôn đông hoàng thái nhất liền nghênh đón một hồi tiểu thắng thế nhưng đối với hắn mà nói tiểu thắng ở sơn hải chúng sinh trong mắt nhưng là một hồi khó mà tin nổi t r ắ n g cử hà đồ lạc thư trong thế giới đến tột cùng phát sinh cái gì càng đ ể thịnh nộ bên trong đông hoàng như vậy quả đoán lui lại người yêu song phương trận doanh không rõ tiên thần các đại năng cũng xem không hiểu chính là cao cao tại thượng thật ở thiên giới quan chiến hạo thiên thượng đế cũng là có chút không hiểu hà đồ lạc thư thế giới ngăn cách tất cả khí tức cho dù là năng lực của hắn cũng không cách nào nhìn t ấ u trong đó huyền diệu chỉ có thể thầm than một tiếng đông hoàng viễn cổ thiên đình tri chủ thật sâu tâm cơ lập tức nhìn trên mặt đất ngã xuống vô số sinh linh trong mắt nổi lên một k i a nhàn nhạt sắc mặt vui mừng dết đi dết đi tàn nhẫn mà dết dết càng nhiều để thiên địa càng loạn càng tốt ha ha ha ha hạo thiên thượng đế ngồi trên chín tầng trời cao phát ra một trận không tên cười to mà lúc này bất chu sơn dương cương đã trải qua sơ bộ chỉnh đốn được rồi c u â n trận sau đó ngẩng đầu lên thiên mục thần thông ở thiên đạo quyền bính ra chỉ bên dưới trước mắt nhìn thấu hư không h ư n g nội nhìn thấy một chỗ thần bí vị trí thời khắc này từng vị ẩn giấu ở trong không gian kia tồn tại nhất thời trong lòng hoảng hốt không được p h ậ tại tổ. t Hán, muốn thượng chỉ. k cổ bọn họ lấy đại hoàng nguyện thu được sức mạnh tu hành đại đạo thần thông có thể ở trong sân hải nào có bọn họ hiện thánh vị trí bởi vậy những n à y lời thứ nhất phật đà các bồ tát chỉ có thể mô phỏng theo cái này học tập cái kia như một đám trong đại đạo đạo tặc đấy chính là tự mở một giới gian khổ nhưng bọn họ tin chắc chỉ cần tùy tùng khổ đà tôn giả một vị này ở khổ hải tranh độ bên trong dẫn trước tam giới chúng sinh vạn phật c h i tổ tương lai nhất định có thể siêu thoát vĩnh hằng truy tìm nói bút t í c h thực vượt qua khổ hải bị nạn đấy chính là thượng cổ phật môn lập giáo tôn chỉ đối mặt kia liền địa hoàng trí tôn cũng không dám nhìn thẳng mũi nhọn nhị lang thần điều này khiến người ta như thế nào cho phải a một đ á m phật môn đại năng vẻ mặt đau khổ không phải bọn họ vô năng thực sự là này k h ô n g chế thiên đạo quyền bính chi vi nhị lang thần dương tiễn thực sự quá mức lợi hại chư vị ta có một kế đ ô n g nhiên quanh thân tỏa ra k i m quang phía sau có một vòng đại nhật hiện hiện phật đà lên tiếng nói há đại nhật như lai có gì kế sách mọi người dồn dập hỏi do, chờ mong vị này từ trước đến giờ trí tuệ phật đà có thể cứu vớt bọn họ đại nhật như lai gặp ánh mắt của mọi người khẽ mỉm cười nếu không pháp lực địch liền chỉ có dùng trí chúng ta có thể kích tướng chi pháp kích nhị lang kia thần tự trói tay chân chỉ phái ra thuộc hạ xuất chiến cùng bọn ta trên bất chu sơn đối chọi chỉ cần kéo nhất thời nửa khắc chờ phật tổ từ khổ hải trở về liền có một tia sinh tồn khả năng này chúng phật hai mặt n h ì nhau n hỏi thường nghe nhị lang thần dương tiễn kia trí kế vô song lại sao dễ dàng chúng rồi chúng ta kích tướng chi pháp à đại nhật như lai tự đắc n ở nụ cười nói nô quan nó chiến t í c h chưa bao giờ có bại có thể nói sơn hải đệ nhất chiến thần vậy chính là đông hoàng trí tôn bây giờ cũng tránh chiến t h o á n nhượng nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy nó tất nhiên kiêu ngạo tự phụ coi trời bằng vùng sau đó chúng ta chỉ cần hơi thêm thổi phồng đem bao cao nhất lên ngươi nói hắn sẽ làm sao ánh mắt của hắn nhìn phía chu vi chư phật mơ hồ có mấy phần đắc ý ồ có đạo lý chúng phật đà bồ tát r ồ n dập gật đầu lộ ra nét mừng vậy chúng ta ai đi một tên bồ tát hỏi trước mắt ánh mắt của mọi người đều nhìn phía nụ cười dần dừng đại nhật như lai ngươi các ngươi nhìn ta làm chi bất chu sơn ở ngoài dương cương trên c h á n ba mắt xuyên thấu kim b a n g rốt cục ở bất chu sơn đỉnh vô tận hư n u y ễ n cực điểm biên giới phát hiện một chỗ thần bí hỗn độn hư không tìm tới rồi hắn nhẹ giọng thì thầm cũng đúng vào lúc này gào gử một tiếng dài lâu chó sủa trên bất chu sơn một cái cả người màu đen nhỏ khuyển chân đạp ở một tôn kỳ lân thần thú đỉnh đầu đối với bầu trời phát ra to gió gào thét theo yêu vực vạn ngàn yêu ma rời đi bầu trời mây đen tàn đi một vòng rượu dương thái dương tự phương đông bay lên gào gử gào gử ba hao tiên h khuyển nhìn lên bầu trời đại nhật kim ô một đôi mắt lộ ra khát khao hảo quáng bản năng nỗ lực há hốc miệng phảng thất phải đem một vòng kia đại nhật thẳng tắp nuốt vào trong miệm có thể nói g ã tâm mười phần bất quá thân là nhị lang thần cậu an gái thá Lại chậm ó quan ệ đã â y quắt to một tiếng tự hư không chuyển đến tiếp một tôn tắm rửa anh năng bong dáng nhanh chóng tự trong hư không bay ra ở trước người dương cương hóa thành một tôn làn da màu và nóng g khuôn mặt từ thiện thân rộng thể mập phật đà hắn ngồi ngay ngắn cựu phẩm trên kim liên cười ha ha hành lễ nói gặp qua t h ư ợ n g thần gặp qua t h ư ợ n g thần thanh nguyên diệu đạo chân quân quả nhiên như trong lời đồn oai hùng bất phàm chính là tam giới đệ nhất chiến thần vậy người h a i dương cương cao mày liếc mắt nhìn đại nhật như lai b ậ t tăng maha tỷ l ô già na tu hành đại nhật chi đạo phát đại huệ nguyện n đem quang minh chiếu khắp tầm giới ở giới này lại có đại nhật như lai tên kia phật đà cười ha hà nói đại nhật như lai dương cương trên giới đánh giá kia phật đà hai mắt trong lòng một đột cái này chẳng lẽ là tương lai như lai phật tổ lập tức lại phản ứng lại như lai phật tổ thì lại làm sao ở sơn hải này bên trong đông hoàng thái nhất gặp ta đều muốn nhượng bộ lui bình một cái nho nhỏ đại nhật như lai làm sao dám làm càn phát đại hoành nguyện chiếu sáng tam giới đây là kim ô sống ngươi cũng phải đoạt dương cương s、sì、ỉ cười một tiếng lập tức g ơ lên tam tiêm lưỡng n h ậ n ao tựa hồ liền muốn động thủ thử xem đại nhật như lai này c â n lượng thượng thân chấm đã chấm đã a đại nhật như lai sợ đến cả người rộng thịt run lên vội vã thấp kém nói thượng thân uy chấn t a m g i ớ i thần uy minh ông chính là đ ị a hoàng trí tôn cũng phải tránh lui địa giới như muốn động thủ bẩn tăng làm sao dám tránh thế nhưng thượng thần thân phận cao quý cũng ta động thủ chẳng phải là ô thanh danh của ngươi ấ dương cương trên tay dừng lại tựa như cười mà không phải cười nhìn một tôn kia phật đà chính mình tự hồ có chút đánh giá cao hiện tại đại nhật như lai rồi thượng thần a đại nhật như lai thấy thế trong lòng hiện ra vẻ vui mừng tiếp tục nói nô biết hôm nay chạy trời không khỏi nắng cũng không xứng cùng thượng thần độc thủ cũng là rõ ràng nhân hoàng đại quân hơi động phật môn ta tất là vạn phật ngã xuống hạ tràng nhưng trời cao có đức yêu sinh phật môn ta cũng nhiều làm việc thiện sự phổ độ chúng sinh bởi vậy bần tăng ở đây muốn mời thượng thần cho phật môn ta một cơ hội cho chúng ta một cái cơ hội sống sót cơ hội dương cương lộ ra thú vị thân sắc Nói、tiếp. Đúng. n tiếp. Đại ha ậ t ha ư mặt lộ ha ha dương cương bỗng chiến h này n nhiên nợ h khẩn h ư cũ cầu t nụ g t h ầ cười ha ha ha ha phía sau hắn từng vị thượng cổ đại năng tiên thần thủy thú cũng đều đi theo nợ nụ cười đại nhật như lai phép khích tướng cũng quá rõ ràng một điểm kia một mặt ngạo khí thân sắc có thể nói là làm ra vẻ nhưng nay một lời nói cũng quả thật có một điểm đem tất cả mọi người tại chỗ chống lại ý tứ bọn họ tự nhiên không đáng kể nhưng này rốt cuộc liên quan đến mặt mũi thế là tất cả mọi người đưa mắt đều nhìn phía dương cương chờ đợi hắn vị chủ xoáy này định đoạt đây là một hồi liên quan đến khí vận đại chiến nếu là sốt ruột tự nhiên không cần k i ê n kỵ mặt mũi mà nếu là không nội c ù n g kia nói khoác không biết ngượng đại nhật như lai、like、chơi một chút cũng không sao để nó biết chỉ là lệnh vượt ngoại đạo phật môn khiêu khích sơn hải chính thống hạ tràng người phật môn thực sự là khẩu khí thật là lớn dương cương thần sắc lạnh nhạt nhẹ nhàng mà nói phát đại h o à n nguyện chiếu sáng tâm giới phổ độ chúng sinh những này đều để cho các ngươi làm vậy còn muốn ta nhân hoàng thiên đạo làm cái gì trước mắt thiên địa một mảnh khí tức sơ sát dương cương phía sau hết thẻ tiên thần thần sắc đều lạnh xuống nồng nặc sát cơ như quần c u ộ n mây đen bao phủ ở đại n h ậ t như lai đình đầu h á n trắng mập sắc mặt nhất thời một mảnh bí thảm giật giật môi cuối cùng một câu nói cũng không nói ra càng là trực tiếp nhắm mắt lại chuẩn bị hùng hồn chịu chết hiển nhiên này phật đà trong lòng rõ ràng lại là dây rủa cũng sẽ chỉ làm đối phương rét được càng thoải mái hơn mo một chút chỉ cần luân hồi vẫn còn sau này tất cả làm lại chính là bất quá dương cương bỗng nhiên tiếng nói nhất c h u y ề n đại nhật như lai nhất thời mở mắt ra người chung quanh hoàng trận doanh tiên thần cũng theo bản năng nhìn phía hắn chỉ thấy nó lấy màu vàng mắt dọc nhìn ngó đỉnh đầu hư không nhân hoàng con hồng lấy đức thành đạo chính là cho ngươi một chút hy vọng sống thì lại làm sao thượng thần đáp ứng rồi đại nhật như lai vui mừng nói ngươi nhưng làm muốn đi tìm cái chết dương cương lại hỏi Bần tăng tự xưng là có mấy phần bản lĩnh có thể tự vệ đa tạ trên thần ban cho một chút hy vọng sống đại nhật như lai tự đắc nợ đủ cười sau đó hướng dương cương biểu đạt c ả m tạng dương cương mặt không hề cảm xúc kỳ thực trong lòng âm thầm nợ nụ cười không thể không nói một loại này cảm giác vẫn là rất thoải mái đại nhật như lai a coi như hai cái thế giới không giống đẩy này một cái danh hiệu người đối với hắn không đúng cũng đã chân thật thoải mái rồi như vậy thượng thần muốn phái vị kia đại thần cùng b ẩ n tăng đầu pháp đại nhật như lai mở miệng nói đồng thời thân hình dừng ra ở trên bầu trời hóa thành một tôn cự phật kim thân dường như một vòng đại nhật vậy u y hoàng trói mắt thật mạnh ký tức chàng trách này phật môn con lựa trọc tự tin như thế chu vi sơn hải các đại thần dồn dập ám đạo phái ai ra trận? dương cương khẽ mỉm cười trong lòng sớm có lập kế hoạch chỉ thấy hắn cúi đầu nhìn về phía dưới c h ư ớ n g một cái chó mực gâu gâu hao thiên quyển mở mịt mởng đầu lên người đi dương cương đá một ước thét lên kia chó đen đã lăn vài vòng rơi vào cự phật kim thân trước hả người làm cái gì vậy trong lúc nhất thời đầy trời thần phật đều s ừ n g sốt rồi nhìn hơi thở kia thường thường không có gì l ạ chó đen tất cả đều là đầu vóc mơ hồ sắc phong bỗng nhiên quát to một tiếng v a n v ọ n không chú đáo thần sơn dương cương lần thứ hai lấy ra kia một quyển thánh trị càng là thay trời phong thần hành xử phong thần chức năng nhị lang thần tọa dưới thần thú chó đen trung thành h ộ chủ thông tuệ có đức một đạo hư nguyễn nhân hoàng thánh chỉ tự trong tay hắn bay lên rơi vào trên người hao tiên h quyển sắp p h o n g nó là sơn hải hộ pháp c h i t h ầ n ti chức bảo vệ c h a xét t h u nhật thần tên hao tiên h là nhị lang thần tọa dưới thần thú bẩm thiên địa chi nghe chư cáo trung sinh huy hoàng thần uy như mặt trời ban trưa rơi vào trên người hao tiên h quyển soi sáng thiên địa hư không phóng xạ tam giới thời khắc này tất cả mọi người đều kinh ngạc ánh mắt rơi vào g ả i ra hán dĩ nhiên sắp phong một con chó một cái bình thường chó mực trở thành sơn hải thiên địa c h i thần còn có hắn cùng nhân hoàng đến tột cùng đạt thành cái gì ước định có thể như vậy lạm dụng thần quyền bọn họ cũng không biết dương cương thiên đạo quyền bính là dùng một phần thiếu một phần cũng thu không trở lại lại không lâu nữa chỉ sợ cũng cũng bị hạo thiên cùng đông hoàng cảm ứng được rồi nếu đã dùng bốn phần mười còn không bằng thuận tay sắp phong một cái chính mình trung thành tiểu đệ nhị lang thần nếu như không có cậu sao được hơn nữa một điều này chó mực có thể xuất hiện tại vong trần hóa phàm thế giới hiển nhiên lai lịch cũng không đơn giản phàm quyền phong thần nó có tư cách gì cái này không thể nào một cái cho thường làm sao nhận được thiên địa sắc phong thôn nhật chức vụ lẽ nào hắn còn muốn để con chó này cùng đại nhật như lai kia đấu pháp một tiếng thét kinh hãi để tình cảnh lần thứ hai rơi vào hết sức k i ê n tĩnh sắc mặt của đại nhật như lai rốt c ụ c triệt để không kèm được rồi tay chỉ dương cương môi run r ậ y ngươi ngươi không khỏi vậy k i n h người quá đáng rồi dương cương khỏe miệng cười mịn càng trước tiên hát một tiếng nhật phật nói á di đà phật phật bất động chân nộ đại nhật như lai phật là ngươi tướng rồi hao tiên k u y ể n trên dương cương không nói n h ằ n nữa ra lệnh một tiếng gào gừ ba hao thiên khuyển hưng phấn hét lớn một tiếng càng hướng đại nhật như lai cự phật kim thân chạy như đ i ê n giữa đường bên trong nó bé nhỏ thân hình từng t ấ c từng t ấ c p h ư n g lớn há m ồ m vực sâu miệng lớn một khẩu hướng đại nhật như lai kim thân t ắ t tới thời khắc này bầu trời bông nhiên trở nên đong trầm tam giới vô số trung sinh đại năng nhất thời vì đó biến sắc kinh hãi nhìn một cái k i a chó đen thiên cầu thực n h ậ t rồi tình cảnh này ở sau này sơn hải thế giới cuối s ắ p trở thành truyền thuyết ở đời sau trong lịch sử cũng đem lưu lại đôi câu vài lời thành tựu một đoạn kéo dài truyền lưu truyện thần phải xưa chương hai trăm hai mươi k h mẫu rơi dụng phương đông phật môn diệt với sơn hải chương hai trăm hai mươi kim mẫu rơi dụng phương đông phật môn diệt với sơn hải chó giữ người dám làm càn trên mặt đại nhật như lai biến sắc chỉ cảm thấy một luồng n ồ n g đậm nhục nhã sông lên đầu thời khắc này phật đ ã thật sự nổi giận Vâng a hắn h xoay tay ép một chút một bàn tay cực kỳ lớn hóa thành ngũ chỉ sơn hướng hao thiên quyển đẻ xuống gâu gâu gâu hao thiên quyển dừng bước lộ ra hung á c sắc mặt đ ỗ n g nhiên há mồm dĩ đảo thiên địa ầm ầm chấn động to lớn p ậ t thủ rơi vào trên người hao thiên quyển đã thấy một vệ thần quang bay lên đem p ậ t thủ kia gắt gao chống đỡ ở hao thiên ngoài thân nó phảng phất gánh vác đại địa núi sông lại lần nữa ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng nghiệp trướng đã như vậy đừng trách bần tăng lấy ra bản l ã n h thật sự bắt nạt một con chó rồi đại nhật như lai thu lại vẻ giận dữ dáng vẻ trang nghiêm sau lưng một vòng đại nhật đ ỗ n g nhiên hóa thành ra thiên pháp tướng thình lình đem trên chín tầng trời kim ố hào quang cũng che giấu đi vào đúng lúc này hắn chính là đại nhật hóa thân khả thi khiến thái dương c h i thần quyền năng được lắm t â u thiên hóa nhật cấp thần quyền nay ngoại đạo phật môn không hổ là đại đạo chi trộm dương cương một tiếng than thở hao thiên quyển giống như nghe được chủ nhân than thở t hô ầ n nhất thời phẫn nộ sắc thời l ê giữa gào g bầu trời vô hạn quang minh chớp mắt lờ mờ một cái dài nhỏ cho mực đứng trên không trung đầu lại hóa thành nản trượng không ngừng bành trướng trong miệng giống như ngậm lấy một vần mặt trời điên cuồng p h u n ra khủng bố chân hỏa liệt diễm đại n h ậ t như lai tùy ý tự thân rơi vào trong miệng hao thiên khuyển đ ố n g nhiên hét lớn một tiếng bạo từng đạo từng đạo thần thông lực lượng ở trong miệng hao thiên khuyển nổ tung đánh cho nó đầu mọi chỗ bành trướng nhô lên giống như đem vỡ tan cùng lúc đó trên chín tầng trời hạ xuống đạo đạo ánh sáng mặt trời huy bị đại n h ậ t như lai biến hóa để cho bản thân sử dụng ra chỉ ở trên thần thông gào g ừ một tiếng thê thảm gào thét ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong hao thiên k u y ể n quay đầu đối với phương đông bầu trời phát ra một tiếng tràn ngập uy hiếp dít gạo xa xôi trên chín tầng trời giống như truyền đến một tiếng sợ hãi chim hót sau một khắc tam giới mọi người ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hướng đông vương một vòng đại nhật dần dần chìm xuống vô số năm qua lần thứ nhất mặt trời từ phương đông mọc lên lại từ phương đông chậm rãi hạ xuống mặt trời mọc ngày đông hoàng thái nhất ngẩng đầu nhìn một cái tia lông chim run lẩy bẩy kim ô thần sắc một mảnh kinh ngạc n g ư ơ i đang sợ cái gì lệ kim ô vô cùng đáng thương liếc mắt nhìn hắn sau đó đem đầu ôm ở cành giới vô pháp lên tiếng cũng không dám lên tiếng ai đông hoàng thái nhất lắc đầu thở dài vầng c h n sâu sắc nhăn chặt viễn cổ sau trong thiên địa này cuối cùng một cái kim ô đã thành đại đạo cùng thiên địa một phần lúc đó phát sinh cái gì kia chó đen cùng nhị lan g thần lại là thân phận gì đáng chết đông hoàng thái nhất t h ầ m hận v ô đầu một cái hắn biết chính mình thiếu hụt hơn nửa đạo hạnh trong trí nhớ nhất định có những chuyện này đáp án bất chu sân trước một tấm miệng lớn c h ầ m rãi hoặc chặt chỉ nghe sóng một tiếng đại nhật như lai kia hóa thành huy hoàng đại nhật như một cái bọt khí vậy vỡ vụn thiên địa bỗng nhiên rơi vào một mảnh tối tam thiên cậu thực nhật thần thoại truyền thuyết bởi vậy mà thành nấc hao tiên k u y ề n đánh một ợ non nê quay đầu chạy đến dương cơm dưới、chân. nó ha đỏ ha đỏ r ố i dài đầu lưới một bộ chờ đợi khích lệ dán vẻ cùng với n ã y uy vũ bá khí dán dấp hình thành tương phản to lớn khá lắm dương cương ngồi sổ người xuống hình xoa xoa đầu của hao thiên quyển k i a chó đen nhất thời neo h mắt lại một bộ hưởng thụ biểu tình tình cảnh này rơi vào sơn hải chúng sinh hư không từng bị phật đà bổ tắt trong mắt chỉ cảm thấy trời long đất lở hoàn toàn bị lật đổ nhân sinh nhận thức nhị lan g thần hao thiên quyển đôi chủ tớ này tổ hợp quả thực là trong thiên đ i ệ một cái dị số một đạo hư n g ễ n chân linh từ mặt đất bay lên mang theo vô hạn thương xót tâm ý hướng luân hồi tri đ i ệ ném đi sơn hải nhớ năm địa giới yêu kiếp ban đầu đại nhật như lai ngã xuống bất chu sân trước lưu lại thiên cầu thực nhật thần thoại truyền thuyết dương cương yên lặng nhìn đại nhật như lai kia chân linh theo bản năng sờ sờ trong lòng phong thần bảng nhẹ giọng nói n g ư ơ i lai ngươi còn không bằng ta một con chó vê anh luân hồi chi địa một trận run dày hình như có một tôn nhân vật mạnh mẽ muốn vượt qua sinh tử một lần nữa trở về nhân thế tái chiến một hồi nhưng mà thiên địa tự có quy tắc một lồn h u y n ảo sức hút đem đại nhật như lai chân linh một chút kéo vào luân hồi tất cả trở về bình tĩnh dương cương mang theo hao tiên h chuyển đứng ở bất chu sân trước lại lần nữa ngước đầu nhìn lên bầu trời đại quân nghe lệnh cho ta giết hôm nay chu diện sơn hải phật môn ngoại đạo ấy vô tận thần quang bay lên hóa thành sán l ạ n cầu v ồ n g nối thẳng c i u tiên h cùng lúc đó bầu trời phật quang lấp lóe từng vị phật đà bồ tát bóng dáng của la hán tự hư không đem dưới cùng sơn hải các đại thần triển khai phấn khởi chiến đấu bọn họ hiển nhiên không có bó tay chịu trói dự định có thể ở chúng sinh trong mắt tất cả những thứ này đều bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hôm nay nhất định là thượng c ủ phật môn tận thế là thuộc về bọn họ đại kiếp g â u g â u g â u h à o thiên khuyển đ ố n g nhiên đối với dương cương một trận g ầ m rú âm thanh mang theo một tia khát vọng người cũng muốn đi dương cương vô vô đầu của nó nói đi thôi đi thôi phổ độ chúng sinh chi đạo nhất định không thuộc về cái thời đại này hôm nay chi khí vẫn đứng ở chúng ta một phương này chúng sinh không nên trở thành hắn phật môn vượt qua khổ hải đại thuyền chi hòn đá tảng g â u g â u h à o thiên khuyển ngầm đầu lên hung ác gầm lên giận dữ bốn chân phát lực chạy như liên bầu trời lần lượt từng bóng dáng ngã xuống máu tươi tung tóe chư phật gà ghét nguyên lai phật môn càng là diệt với tay của ta dương cương nhàn nhạt tự nói một câu lập tức không tiếp tục để ý thân hình thẳng vào cựu thiên rơi vào kia vô biên hư không trốn hỗn độn đây là một chỗ thần bí vị trí giống như lớn vô hạn lại giống như tồn tại với thiên giới cùng sơn hải đại địa khe hở bên trong tối t ă m không gió chỉ có từng luồng từng luồng phảng phất thiên địa sơ khai hỗn độn khí tức dương cương thử nghiệm hấp thu một kia nhất thời cảm giác thân thể giống như nuốt một cục đá vậy khó chịu Bã! Hôn đột khí này tức, quả nhiên không này đột tức, quả dương cương cảm nhận được xa xôi hỗn độn nơi sâu xa bên ngoài ngàn tỷ dặm tựa hồ có hai đạo tuyệt cường khí thức ở một mảnh kỳ quái trong đại dương chìm chìm nổi nổi trong lòng hắn có một loại cảm giác cổ quái kia đại dương giống như ở vào hỗn độn nơi sâu xa lại giống như nằm ở một mảnh khác hư không vượt ngoại cho người một loại cùng khoáng cách không quan hệ cảm giác dương cương bay hồi lâu càng cảm giác không có rút ngắn một phần khoáng cách kỳ quái khổ hải đến tột cùng là cái gì thế giới lại tồn tại với phương nào ngay ở dương cương hạ lệnh diện phật thời gian hư không vô tận hỗn độn nơi sâu xa hoàn toàn hư h o chân thực ở giữa khổ hải. khổ đà tôn giả cũng cảm ứng được một trận này diệt môn đại k i ế p không khỏi mặt lộ vẻ c a y đắng quả nhiên sơn hải này chi k i ế p khí v ậ n không ở phật môn ta bần tăng đi ngược lên trời trung quy là thất bại h á n quay đầu liếp mắt nhìn phía trước hư không vô tận một tôn vượt qua khổ hải vạn trượng thân thể máu thịt thất vọng thở dài a di đà phật vạn vật nhân quả tuần hoàn phật môn ta động tham nghiệm mơ ước thạch hoàng thân thể nên đáp lại kiếp nạn này chỉ khổ ta một đám kia sư h u n h vạn ngàn đệ tử lại phải gặp chịu nối khổ luân hồi sớm có một ngày bần tăng làm phá hủy luân hồi k i ế khổ ha -ha, ha ha ta vậy huynh đệ Màu tới rồi. Thiên địa thiên thiên hôn ma thần. nhưng a t ớ t h nhìn b nó bổ tướng rõ ràng là một cái to lớn vô cùng màu vàng con khỉ đây mới thực là pháp thiên tượng địa chi thần thông Chỉ có từ v i ễ ngươi cổ có hóa đạo mà đến tiên tiên thần, thể h đạo đến mà mà, mới tiên tiên n k ố chế c h nó đại đạo, n g Huynh t phật nhau, cộng chu Chương、221. huynh đệ quen bỏ i Ngươi ế t phật tổ. Thạch nhau, cộng hoàng. chu b qua tiên tiên tri t h ầ n tam sinh quy nguyên tri kiếp bỏ dở nửa trường đ ờ i này bất quá là khoác lông đeo sừng hàng người làm vĩnh đ ổ i luân hồi khổ h ạ i mà hết thẻ này đều là bởi hôm nay đến đây cứu vớt đó của ngươi huynh đệ mà lên khổ đà tôn giả khổ gương mặt còn đang nỗ lực gây xích mích thả ngươi nương cho má thạch hoàng pháp thiên tượng địa thân thể ngựa mặt lên trời d i c h đào n ộ nệ ngực ngày đó nếu không có ngươi hóa thân ngàn tỷ tính toán với ta ở ta đem bước vào con đường thời gian phó thác kia tiên linh ngọc đội một sợi đại đạo linh cơ khiến cho sinh ra linh trí ta lại sao đến kết quả như thế bất quá vạn vật tự có nó nói lao con lựa chọc ngươi làm sao biết chuyện này không phải nguyên bản ta muốn đi chi đạo ha ha ha thạch hoàng đ ỗ n g nhiên một trận vui sướng cười to khổ đà tôn giả nghe vậy t h ầ n xác nhất thời thay đổi chúng ta nhẫn quả sẽ không liền như vậy tàn đi hắn ném xuống một câu càng là trực tiếp từ khổ hải quay lại từ bỏ chức cùng thạch hoàng cá cược hiện đang còn muốn chạy một thạch hoàng đ ố n g nhiên đuổi theo một quyền đập vỡ tan hư không thẳng tắp đánh về phía khổ đà tôn giả áo lóc ở phía thế giới này c h ừ bỏ nhục thân cùng nguyên thần tất cả thần thông pháp thuật đều không có cách nào sử dụng thậm chí ngay cả thiên đạo quyền bính lực lượng đều không thể hành xử và không lấy dương cương khả năng cũng sẽ không chậm chạp vô pháp tìm tới một mảnh này khổ hại bởi vậy thạch hoàng mới có thể cùng khổ đà tôn giả ở đây t r a n h độ luận chứng lẫn nhau nhục thân nguyên thần chi đạo yêu huyết bởi vậy thạch hoàng mới có thể tạm thời chạy trốn đông hoàng cùng khổ đà tôn giả truy sát mà hiện tại dương cương đến bước lui đông hoàng. Tất cả sắp Dên. phần ổ đà đ tôn giả quay thiên xuống một thức thần thông tự trong tay dương cương mũi đao bay lên như ở trong hỗn độn sinh ra một vòng đại nhật khổ đà tôn giả mới ra khổ hải linh giác vừa mới khôi phục cảm ứng nhất thời bị đại nhật phần thiên kia thần thông báo phủ thật can đảm hắn vừa muốn xoay người phản kích đ ỗ n g nhiên một cái n ắ m đấm vàng tự sau lưng trong hư không đội theo cùng dương cương tam tiêm lưỡng nhận đao một trước một sau xào rượu hình thành giáp công chi thế vê anh hai giới hàng rào vô tận trốn hỗn độn đ ỗ n g nhiên bay lên khủng bố chấn động bất chu sơn thiên giới địa giới sơn hải đại địa trong lúc nhất thời rất nhiều người đều cảm thấy mạnh mẽ khí tức tiết lộ một lát sau mọi người chỉ thấy một đạo tàn tạ nguyên thần phật quang tự trên bất chu sơn bay ra cuốn lên chính ở trên trời giao chiến một phần nhỏ phật môn chư phật nhanh chóng hướng về cực tây chi địa bỏ chạy lao con lựa chọc đ ư n g chạy hãy ăn ta một đao t h ạ c h hoàng cùng âm thanh của dương cương cùng nhau vang lên sau đó thân hình tự hai giới hàng rào ở giữa đổi tới phần thiên an ta một quyển một đạo đại nhật hào quang một cái vô địch t h ầ n quyền đồng thời xuyên tấu hư không t h ạ c h hoàng dưới chân hiện ra một đạo đám mây thân hình ngang qua hư không một quyền phảng phất phản phát quy trần đánh về phía khổ đạ tôn giả c ú đấm này tuy vô thần thông lực lượng nhưng sự cường hãn n ụ c thân bản thể đã vượt qua thời gian đại bộ phận thần thông bá liệt quân y phong một đường đem số tôn vật đà bồ tắt chém giết cuối cùng ầm ầm nện ở khổ đạ tôn giả trên lưng、vâng. như đạo chém đầu gỗ âm thanh khổ đ ạ tôn giả bị một đao này trực tiếp chém thành hai đoạn đạo đạo phật quang màu vàng lưu chuyển đem thân thể lần thứ hai l i ê n kết đấy chính là đem nhục thân hết mức chuyển hóa thành nguyên thần chốt tốt nhưng mà khổ đà tôn giả cũng vẫn cứ chịu đến trọng thương hắn rốt cuộc không phải đông hoàng không có thiên đạo quyền bính gia trì dù cho ở trong khổ hải lấy thuần túy nguyên thần vượt qua tam giới chúng sinh cùng thạch hoàng n ụ c thân sánh b a y ai hết thẻ đều là kiếp số hắn cũng chỉ được than thở một tiếng gia tốc bỏ chạy thạch hoàng vừa muốn truy kích dương cương gọi hắn lại đại ca đừng đuổi vì sao thạch hoàng quay đầu nói đi lên trước nữa chính là yêu vực địa giới kia thuộc về đông hoàng sân nhà cẩn thận bị hắn đánh lén dương cương giải thích là cực t h ạ c h hoàng thân hình dần dần thu nhỏ lại hóa thành một cái tầm thường đứng thẳng người lên lông vàng linh hầu hắn đứng ở trước người dương cương gãi gãi đầu nói hai cái kia lao tặc đều là từ viễn cổ hóa đạo mà tới một cái tinh thông tính toán một cái tâm sâu như biển viễn cổ d i ệ t thế chi kiếp đều sống sót tưởng thật không tốt chém rất hay mà t a lại thạch hoàng đại ca dương cương nhìn trước người thạch hoàng không khỏi có mấy lời khó có thể mở miệng đồng thời cũng cảm giác không có kim cô đ ồ n g ở thân thạch hoàng một đôi c h ố n g r ô n g hai tay có chút lạc quái ngươi nhưng làm u ố n nói năm đó ngươi là tiên linh ngọc bội lúc một đầu đánh vỡ ta chi tiên thai chuyện này thạch hoàng lại sang sảng nợ đụ cười vô vô dương cương bà vai huynh đệ tốt không nói lúc đó ngươi linh trí sơ cứng vô pháp trái phải tự thân Càng bởi vì này chứng minh đạo của ta không có đi nhầm thạch hoàng ngạo nghễ ngừng đầu mắt nhìn địa giới yêu vực nói vì kéo dài viễn cổ một đời tam sinh quy nguyên là ta kiếp này tất đi đường như đông hoàng kia khổ đà tôn giả đều là như vậy kia lão con lửa chọc phải đem ta một thế này dẫn lên lạc lối khiến cho ta căn cơ bất ổn lại làm sao biết này chính như ta tâm ý đây là ngươi bản ý dương cương một mặt không rõ chính mình trở thành tiên linh ngọc bội đánh v ỡ thạch hoàng tiên thai khiến cho hắn sớm xuất thế lại là đã sớm an bài xong đúng vậy thạch hoàng cười hh hắt nói một thế này ta vốn là muốn triệt để thoát khỏi đi qua truy tìm lục thân tri huyền bí lấy lực chứng đạo truy tìm nói bút tích thực vượt qua khổ hải bị ngạn thì ra là như vậy dương cương hỏi tới đại ca đến tột cùng cái gì là khổ hải bị ngạn đây là trong thiên địa hết thể đại năng chỗ truy cầu c h i đạo thạch hoàng trên giới đánh giá dương cương hai mắt đ ỗ n g nhiên thở dài một tiếng n g ư ơ i tuy dựa giống thiên đạo quyền b í n h lực lượng thần thông gần như đời này vô địch nhưng bản thân đạo hạnh không đủ còn vô pháp cảm giác bị ngạn tồn tại chờ ngươi chân chính đến chúng ta bước đi này liền tự nhiên biết kia khổ hải bị n g ạ vì sao làm cho tất cả mọi người khổ sở truy tìm rồi đừng hỏi ta luân hồi khổ hải đại đ ạ o bị n g ạ không thể nói, nói vô pháp miêu tả chỉ có tự thân đến bước đi kia mới có thể rõ ràng chuyện này được rồi dương cương chỉ có thể gật đầu lập tức hướng thạch hoàng thỉnh giáo lên n ụ c thân thành thánh huyền bí liên quan với cựu k i ế p thành thánh hậu thế thạch hầu vương không hiểu nhưng hiện tại thạch hoàng nắm giữ viễn cổ phần lớn ký ức có thể nói là tam giới cổ kim c ó tư cách nhất nhân vật đại biểu một bên khác nhân hoàng trong trận danh o từng vị đại thần thiên chân vây quét phật môn cuộc chiến cũng rốt cuộc thu đôi theo cuối cùng một tôn quan tự tại bồ tát bị đánh vào luân hồi thượng cổ phật môn trừ bỏ khổ đà tôn giả cùng hắn cứu đi vài tên phật đà có thể được cho là chỉ còn trên danh nghĩa dương cương thần sắc k h ẽ biến cảm ứ n g được trong đầu mệnh giai trường hà một trận dị động chương hai trăm hai mươi hai cây quả nhân sâm dưới h cám thần thoại chương hai trăm hai mươi hai cây quả nhân sâm dưới h cám thần thoại chỉ thấy mệnh giai trường hà nơi sâu xa dị tướng kinh hiện t r ắ n g l o á n như tuyết sóng lớn phun trào giống như bỗng nhiên liên thông một mảnh thần bí đại dương kiếp lên kiếp rơi cuối cùng cũng có lúc không chú đáo diện phật trong số mệnh định một đạo nhắc nhở ở dương cương trong đầu vang lên tất cả xung quanh dần dần đình trệ t ư a không phán á t dương cương bỗng nhiên trở lại hồng Trần Điêu Ngư Hậu viện bên trong phòng ngủ ngưng lịch loạn đạo dương điên đảo luân hồi diện thượng cổ phân môn độ vạn ng dương cương một tiếng thốt lên kinh ngạc tự nói quả nhiên là đại đạo tranh độ duy dũng giả thắng lập tức hắn đưa mắt nhìn phía mệnh giai trường hà phần cuối đại dương ở nơi đó dương cương cảm thấy từng sợi từng sợi chân thực hư nguyễn đạo vận phản phất chất chứa trong thiên địa nơi sâu xa nhất huyền bí hắn nỗ lực phi thân mà đi Lại phát h cùng, đại đại cùng lúc đó mệnh giai trường hà bắt đầu tự động diễn hóa từng hình ảnh trong sơn hải ký ức hòa vào dương cương đầu góc lại là một năm thiên đạo tìm hiểu này g còn có hai năm dưới hai năm qua nửa ta ở địa giới làm cái gì dương cương hướng mệnh giai trường hà nhìn lại tháng thứ nhất ngươi mời thạch hoàng gia nhập nhân hoàng trận doanh thay trời phong thần sắp phong thạch hoàng đấu chiến thánh thần tên thọ cùng trời đất ngươi cùng thạch hoàng chỉnh đốn đại quân ở trên bất chu sơn bày xuống vô thượng trận pháp hạ xuống nhân hoàng đại quân liều trại thành lập phong thần đài tháng thứ hai mười vạn đại quân làm tiên phong tinh huệ không ngừng tháo phạt yêu vực địa giới thăm dò yêu vực bí mật đồng thời sơn hải đại địa các lộ chư hầu tiên thần tự núi sông biển hồ thế ngoại đầu tiên bị nhân ho tháng a m d thứ bảy người thứ c hiểu ế ra người phát sắc cơ thiên địa phản lập tri đạo đặt vững niềm tin vô địch xuất lĩnh trăm vạn đại quân đánh vào địa giới nơi sâu xa cùng đồng hoàng triển khai đại chiến luân p h á t t ê n ngươi dần cảm thiên đạo quyền bính lực lượng ngày càng suy yếu dưới trướng đại quân trải qua thời gian dài đại chiến người mệnh ngừa mệt đúng lúc gặp đông hoàng chủ động x i n củng ở yêu vực vòm trời hạ xuống miễn chiến bài thế là ngươi biết thời biết thế đáp ứng đông hoàng thái nhất chi xin đến đây nhân hoàng thảo phạt yêu vực đại thắng vạn tiên tề trúc thiên địa trúc chi thắng dương cương yên lặng suy nghĩ kết quả của trận chiến này đồng thời tiếp thu trong mệnh giai trường hà ký ức rõ ràng thôi diễn bên trong chính mình là cảm ứng được khí vận biến hóa yêu tộc vẫn chưa tới diệt tộc thời khắc bọn họ từ viễn cổ diễn hóa đến nay thần thú hung thú dị thú Thu h à năm h chi sinh tiên i đạo l thứ nhất người trải qua luân phiên đại chiến kết hợp phân môn hậu thế hương hỏa thần đạo kinh nghiệm dần dần tìm tòi ra một bộ lưu lại bộ phận thiên đạo quyền bính lực lượng phương pháp vậy liền là đem trôi đi sức mạnh sắc phong thuộc hạ tiên thần hạ tiên đông hoàng pi có cảm ứng chỉ là không rõ trong đó biến hóa chỉ xem là trận đại chiến này sau nhân đạo khí vận cùng yêu t ộ c khí vận va chạm có chỗ tổn hại một ngày thiên đạo quyền bính tham dự lực lượng thì ra là như vậy a cứ như vậy ta có thể ở sơn hải bên trong cầu rất lâu rồi dương cương nhìn tình cảnh này khoe miệng dần dần mốc lên không thể không nói một loại này tự mình chứng kiến thần thoại thậm chí chủ đạo thần thoại một người độc đoán vạn cổ cảm giác thực sự quá thoải mái rồi c h ỉ t i ế c những chuyện này sơn hải đổ nát sau nhất định không người biết trừ phi đem tới thiên địa đại biến trở về thượng cổ hắn ở sơn hải bên trong chỗ làm từng việc từng việc sự mới có thể bị người đã biết bất quá vậy cũng mang ý nghĩa năm đó kết xuống rất nhiều kẻ thù đều đem nhớ tới bản thân cái này ở sơn hải bên trong độc đoán vạn cầu văn nhân nhị lan g thần dương tiễn năm thứ hai ngươi tiếp tục cùng thạch hoàng thôi diễn nhục thân thành thánh c h i đạo đồng thời biết được thạch hoàng lần này mặc dù bị truy sát chính là bởi vì cường đoạt thiên địa linh châu đánh giết một tên kim thiền phật đà năm thứ hai linh hai tháng ngươi cùng thạch hoàng ẩn giấu hành tích đi tới một chỗ tên là vạn thọ sơn phúc địa đạo trường đều bởi thạch hoàng nghe nói nơi này ẩn giấu ba cây thiên địa linh căn chính là khai thiên tích địa ban đầu liền tồn tại trí bảo thạch hoàng nói ngươi cựu kiếp thành thánh c h i đạo cùng ta nhục thân thành thánh c h i pháp đã đi lên con đường hoàn toàn khác nhưng đại đạo chăm sông đổ về một biển những thiên đ ị a này linh căn linh châu liên quan đến nhục thân thành thánh gốc gác cựu kiếp c h i đạo để ý một cái ngộ chữ nhưng quan có tri khôn mà vô lực lượng tất nhiên là như không có dễ lục bình vạn thọ sơn này trên có một đại năng tên là trấn nguyên đại tiên chính là đ i ệ tiên tri tổ được xưng giữ thế đồng quân năm thứ hai tháng thứ ba ngươi cùng thạch hoàng lấy biến hóa chi thuật lén lút bái vào vạn thọ sơn ngũ trang quan nghe trấn nguyên đại tiên kia giàn đạo sau đó hiện lộ bút tích thực cùng t h ấ n nguyên đại tiên lẫn nhau kết giao trấn nguyên đại tiên tâm rất hỷ tri rộng lượng tặng cho hai người người quả nhân xâm các ba viên ngươi không khỏi tâm sinh do dự c h ấ n nguyên này khí độ như thế chính mình lại trong bóng tối mưu đoạt tính mạng người khác trí bảo là có thích hợp hay không ngày này ngươi nhân lúc thạch hoàng cùng c h ấ n nguyên đại tiên luận đạo thời khắc ẩn dấu hành tích ở ngũ trang quan hậu viện nhìn kêu ba cây cây quả nhân sâm trong mày từng luồng từng luồng huyết tinh chi khí tràn ngập thiên địa lại bị một đạo trận pháp huyền ảo áp chế ở một vùng không gian bên trong ngươi mở ra cây quả nhân sâm dưới thổ địa phát hiện dễ cây dưới xương chất đầy đồng có lao nhân hải tử có tiên t h ậ t yêu ma thậm chí trước bất chu sơn một trận chiến lúc ngã xuống chính mình dưới trướng tiên thần thi hải chương hai trăm hai m hai m ư hồ tộc sỉ đục á o nhỏ chương hai trăm hai mươi ba hồ tộc sỉ đục á o nhỏ năm thứ hai năm tháng trấn nguyên đại tiên quảng mời chúng tiên vạn thọ sơn luận đạo đặc sắc giả có thể chiếm được quả nhân sâm một viên đứng hàng tiên tịch người không rõ tiên tịch là vật gì trong bóng tối hỏi thăm ngày này cuối cùng đã rõ ràng rồi hạo thiên ở thiên giới định ra t i ê n tịch tiên nhân có thể hưởng ba năm tuổi thọ địa tiên có thể hưởng sáu năm tuổi thọ tiên quân có thể hưởng vạn năm tri thọ ở đây vạn thọ thịnh hội ở thế ngoại tri địa dần dần dương danh hạo thiên, thiên giới thiên đình mô hình dương cương nhìn tình cảnh này một luồng manh liệt cảm giác quen thuộc tràn vào trong lòng lúc đầu bàn đào thịnh hội hóa ra là tự vạn thọ thịnh hội mà ít nhất sở dĩ sau đó hạo thiên tìm tới bàn đào thụ thành lập bàn đào viên thiên đình mới có thể từ từ lớn mạnh cùng nhân hoàng phân đình chống lại phân đình chống lại được lắm phân đình chống lại dương cương yên lặng nhìn kim mệnh giai trường hà bên trong cuối cùng một đoạn diễn hóa v n tự n g ợ c một luồng hỏa diễm dần dần t i ê u đốt cây quả nhân s â m có thể lấy chúng sinh huyết nục tầm bổ、thúc. như vậy số lượng so với quả nhân xâm vượt xa bản đào thụ đây nay lại muốn lấy bao nhiều sinh linh huyết nục hải cốt mới có thể cung dưỡng lên thiên đình thần tiên thành viên mầm h ạ o tiên h dương cương hàm răng dần dần cắn chặt l ử a dận trong lồng ngực dần dần thiêu đốt đến đôi u lông mày ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ là thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào không nghĩ tới ngươi là thật không có điểm mấu chốt một trận này phong thần đại kiếp ta bồi ngươi chơi tới cùng rồi ẩm ẩm tấm màn đen bên trong đ ố n g nhiên vang lên một tiếng sét dương cương theo bản năng nhìn về phía đại chu tiên đình phương hướng trong lòng căng thẳng sau đó dần dần bung ra chỉ là một đạo đông lôi sao hắn nhìn màn đêm chỉ cảm thấy kêu bóng đêm thâm thúy cũng không bằng đại chu thánh quân một trái tim nản tỷ một trong thâm trầm nếu là thánh quân nh như vậy chính mình ở sơn hải hành động tuyệt đối liên lụy to lớn nhân quả không trách mệnh giai trường hà sẽ có câu nói k i a n h ắ c nhở nếu là thánh quân cùng ngay lúc đó đông hoàng bình thường từ thượng cổ hóa đạo đến nay quên mất hơn nửa then chốt ký ức nhưng đợi được đem đến thiên đình thành lập thiên địa trở lại thượng cổ hắn cũng nhất định sẽ nhớ lại kia tất cả đến thời điểm dương cương đem đối mặt chính là coi đời này kẻ địch mạnh mẽ nhất không có một trong thánh bệ hạ ngươi đến tội cùng muốn lúc nào mới lộ ra bộ mặt thật của ngươi âm thanh dần dần nhỏ đến mức không thể nghe thấy nhặt vào trong màn đêm dương cương tập trung ý chí bắt đầu nỗ lực tu hành hắn hiện tại mới tiên cảnh trở thành cựu thế hồng c h â n tiên tự có thể lên cấp tiên cảnh tối cường nhưng địa c h i cực cảnh giới bên trong còn có địa tiên tiên quân bên trên còn có tiên c h i đỉnh đẳng cấp hắn có thể bảo đảm chính mình sau này gặp phải đối thủ đều là trong tiên cảnh phổ thông tồn tại sao chỉ ít dương cương dám khẳng định một điểm thạch hầu vương hạ tiên thông thiên t r ở một đám nhân vật đứng đầu đều không thể so với chính mình kém cựu thế mà thôi tuyệt đối không thể bởi vậy tự mãn huống chi cựu kiếp thành thánh p â n nhiều như vậy thế ta cũng còn kém một đời đây thời gian nhất chuyển lại qua mấy ngày dương cương cũng chưa hề hoàn toàn chìm đắm ở kiếp trước bên trong trong hiện thật cũng đang cố gắng tăng cao tu vi thỉnh thoảng đi thanh vân các tìm đọc công pháp nghiên cứu hậu thế tu hành c h i đạo giữa hai người nặng nhẹ lấy hay bỏ hắn phân rất rõ tiên đình ban thưởng lưu ly tiên quả m ộ ư ơ i hai viên i ự u chuyển kim đan ba mươi sáu cái hắn ăn một ít ba viên bàn đ à o nhưng không có động không gì khác có bệnh thích sạch sẽ mà thôi gâu gâu một ngày này dương cương từ thanh vân các trở về chợt nghe một tiếng chó sủa chờ hắn tiến vào cửa hàng đỏ d i ệ p đại trưởng quỹ chủ động tiến lên báo chủ nhân chuyện này ngươi nhất định phải quản quản á chuyện gì dương cương một mặt không hiểu ra sao hồng diệp hầm hừ cáo c h ẳ n g nói chính là sát vách kia hồ mỹ a nàng nuôi một con chó thỉnh thoảng đ à o động lại đây trộm đồ vật ăn tức chết người bọn hạ nhân tổ chức đã năm mấy lần cũng làm cho kia ngu cầu trò trốn rồi này chuyện này khương giang biết không dương cương hỏi bà chủ mấy ngày nay không ở trong cửa hàng tựa hồ nói đấu bộ chủ bị đại chiến nàng cũng phải tham dự hồng diệp chu mỏ nói ồ dương cương bừng tỉnh buổi tối ngày hôm ấy tựa hồ nghe khương giang đã nói một trận này đông hải hành trình nàng cũng phải tham dự cho mình làm một lần sát người thân vệ đến mức có bao nhiêu sát người hồng diệp m ặ t n ó mở cái cổ lập tức không nói lời nào rồi đáp án rõ ràng lấy nàng đẳng cấp hiện nhiên không phải cáo nhỏ đối thủ ha ha dương cương nhất thời nở nụ cười năm đó bắc địa điên phê mỹ nhân lại cũng có như vậy gặp cảnh khốn cùng một mặt thực sự thú vị ngươi lại cười hồng diệp theo bản năng liếc mắt nhìn chu vi nhô lên vai hàm hầm hừ nói ta ở đây mỗi ngày bị các ngươi bắt nạt hiện tại liền một con chó đ ề u Ô ô ô, ta không làm ta muốn về tạm diệt lâu ta muốn khi ta hoa khôi được được được chuyện này ta đến quản dương cương không khỏi cười thầm kéo kéo hồng diệp nhô lên đến mép quay hàm như vậy ta đi tìm nàng một chuyến như còn dám thả chó hành hung liền dẫn ngươi cùng đi đập phá nàng tiệm có được hay không này con tạm được dên hồng diệp xoay người nghển lên đầu hai tay ôm vốn là không giàu có bộ ngực trở về quầy hàng ta kia đi một chuyến dương cương g ậ p g ủ nụ cười trên mặt dần dần nhặt đi xoay người hướng tiệm đi ra ngoài chân bạo cát một cái da lông đỏ dự cáo giả hóa thành bà sồn sồn dáng dấp mông sao đung đưa một điều này xóa tung đôi cáo chính q u y trên mặt đất hướng một tên thủy mỹ thành thục thiếu phụ hành lễ một cái chó đen k ẻ nhạt nằm ở một bên thỉnh thoảng liếm một chút đầu lưỡi nhìn phía ngoài cửa sổ sắt vách hậu viện thanh khâu hồ tiên ngồi ngay ngắn ở hồng loan âm t r ư ớ n g bên trong âm thanh nén giận nói cáo nhỏ ta lấy thành tín đợi ngươi ngươi lại dám g a t t a hồn mãi mãi tha mạng hồ mãi mãi tha mạng tiểu nhân không dám a ngàn năm láo hồ ly tinh năm phục trên mặt đất móc hồn phách người eo người đường con dun lấy b ấ nhưng mà nơi này một người một người Ta của đẻ đi phương pháp của ngươi lão à hoàn toàn bàn Này! m một tại ta tay. lại? hại sao đánh ngược Còn lòng l bị, bị, đánh một lòng bàn tay. Này, lão hồ ly tinh khiếp sợ ngẩng đầu lên một câu ai dám như thế làm sao cũng hỏi ra đây là đại lao ở giữa liên đới nàng một cái tiểu lâu la biết quá nhiều trái lại không chịu được nổi xin hỏi hồn mãi mãi ngươi có thể đem tình hình lúc đó lại miêu tả một lần sau lão hồ ly tinh cẩn thận từng ly từng tí một nói rên cáo nhỏ hai con mắt lạnh lẽo lập tức cắt ra một vẻ sóng nước lúc đó ta ngã vào trong ngực của ca ca tiếng nói bỗng nhiên ngừng lại lão hồ ly tinh cùng chó đen nghi hoặc mà ngẩng đầu lên phát hiện thân phận kêu cao quý thanh khâu hồ tiên chính n â n quay hàm càng là rơi vào hoa si trạng thái lão hồ ly tinh h à o tiết h h u y ể n một lát lão hồ ly tinh cẩn thận từng ly từng tí một lên tiếng nói hồ n ã i n ã i hừng a cáo nhỏ lấy lại tinh thần lung túng nợ nụ cười sau đó nói tới lúc đó chính mình trong trà trà khí kinh đ i ể n một màn lão hồ ly tinh n g h e xong thật lâu không nói cuối cùng t i ê n ngôn vạn ngữ hóa thành một tiếng thở dài hai cái tay che hai mắt nói ta hồ nãy mãi ai ngài lý giải sai rồi a nam nhân là đều yêu thích tao hồ ly nhưng không phải yêu thích loại kia rõ tao thân là hồ tộc c h i tổ thanh khâu hồ tiên cẳng là như vậy thanh thuần một người thực sự để lão hồ ly tinh không mắt thấy chuyện này quả thật là hồ tộc xỉ nhục người đàn ông kia yêu thích loại nào tao cáo nhỏ t o mò trợn mắt lên đơn thuần nhìn phía dưới cáo già những nam nhân xấu kia đều yêu thích chính là m ộ n tao chân bảo các bên trong lão hồ ly tinh một mặt chắc chắn nói như thế nào một tao cáo nhỏ đầy mặt không rõ hoàn toàn không hiểu cái gì là do tao mua tao lão hồ ly tinh hoàn toàn không còn gì để nói rốt cục bất đắc gì nói chính là một loại thí dụ như nói ngươi là một cái thuần khiết nhân ra rụt rè nữ tử cho người một loại không dễ dàng được nhưng một mực lại có một loại tiến thêm một bước nữa liền vẫn có thể được cảm giác hiểu không không hiểu cáo nhỏ mở mịt lắc đầu ta kia ngày hôm nay liền giảng đến ngươi hiểu lão hồ ly tinh chỉ tiếc m ạ i s ắ t không nên kim đất tám ám trừng nạng một mắt bắt đầu rồi cho mình lão tổ tông hiện trường dạy học cáo nhỏ d ự n thẳng lên hai cái trắng bị lỗ thai một bên hao thiên khuyển cũng bản năng dựng đứng lên lỗ thai lắng nghe chỉ nghe lão hồ ly kia nói tiểu nhân cất bước hồng trần nhiều năm cuối cùng thành một vị hồng trần tiên cuối cùng lại thay đổi triệt đề ở trong thánh kinh làm một tên giúp chồng dạy con thậm chí gả cho một tên đại chu triều bên trong tiếng tăm lừng lấy địa tiên n g ư ơ i biết tại sao không tại sao cáo nhỏ rất phối hợp hỏi bởi vì nam nhân đều yêu thích chinh phục cảm giác chinh phục cảm giác hiểu không ta rốt cuộc cũng là một tên hồng trần tiên thân phận có càng quan trọng chính là ở trong mắt người ngoài ta là thay đổi triệt đề tốt đàng hoàng một cái vị h u ế nam nhân cải tả quy chính đàng hoàng cáo già ngầm đầu lên trên mặt né qua một tia đắc ý thân sắc ta cùng ta kia tướng công ở chung lúc chính là vô cùng rủi ro tại sao ngươi không phải nói muốn tao sao cáo nhỏ càng không rõ đấy chính là ta nói muốn tao lão hồ ly tinh đắc ý c ư ờ i nói nam nhân liền là như vậy yêu thích đàng hoàng nữ tử đối với mình tao nhưng lại thích trên thanh lâu lúc nữ tử trong lòng chỉ có chính mình một người người suy nghĩ một chút một cái đã từng tao hồ ly vì ngươi từ bỏ tất cả này đã đầy đủ cho một người đàn ông trong lòng thỏa mãn chinh phục cảm phải biết có chút nam nhân thối so với chinh phục t h c thân chinh phục một cái tâm linh của phụ nữ có thể làm cho bọn họ càng có cảm giác thỏa mãn đặc biệt là ta một loại này ngoại tại phong tao nội bộ tâm linh lại biểu hiện như một cái thuần khiết tiên tử bồ tát làm người đàn ông này được ngươi sau ngươi càng là rủi rẻ cho hắn một loại mốn u cự còn nên cảm giác thì sẽ kích phát trong lòng hắn chinh phục dục vọng trong lòng hắn sẽ càng nghĩ đến ngươi lần lượn được ngươi a cáo nhỏ trận to hai mắt một bộ như hiểu mà không hiểu d á n g vẻ nói đơn giản một chút chính là ngoài miệng nói xong từ chối lời nói thân thể lại rất thành thực lão hồ ly tinh tổng kết nói kia ta hiện tại phải làm sao cáo nhỏ đ ă n chiêu tựa hồ đã dần dần đã hiểu lão hồ ly tinh thấy thế không khỏi lộ ra nét mừng không hổ là h ồ tộc c h i tổ đối với phương diện này ngộ tính siêu tuyệt tam giới chỉ là không biết cái kia nam nhân kiếp trước đến tột cùng là cỡ nào thân phận cao quý càng làm cho nàng như vậy dụng tâm không t i ế c thả xuống tư thái đi lấy lòng người hiện tại cái gì cũng không muốn làm nhất định phải cùng hắn duy trì loại kia như gần như xa cảm giác để hắn cảm thấy trước chuyện đã xảy ra đúng là cái bất ngờ l ệ n h một điểm chú ý biểu tình đúng l ệ n h nhạt đến đâu một điểm tốt liền là như vậy thành thục phu nhân cao lạnh dáng vẻ nhất có thể kích phát nam nhân chinh phục dục vọng ngoài miệng ngôn ngữ cùng thân thể ngôn ngữ là hoàn toàn khác nhau điểm này không cần ta dạy mỗi cái hồ ly tinh trong bản năng đều sẽ ngươi phải cho hắn một loại chỉ cần hơi hơi tiến một bước liền có thể dễ dàng được ngươi nhưng hắn mỗi tiến lên trước một bước đều cảm giác còn kém một chút hắn sẽ cảm thấy tâm tư của ngươi như b i ể n rộng vậy thâm trầm thần bí đợi được hắn hãm sâu trong đó cũng đã không kịp rồi nam nhân một khi bắt đầu trả giá không chiếm được thu hoạch hắn là sẽ không cam lòng đợi được hắn bắt đầu dính chặt lấy muốn từ ngơi nơi này được đáp lại tất cả quyền chủ động liền đều trở lại chúng ta trong tay cáo giả từng tiếng như thánh kinh bình thường gột rửa cáo nh hai con mắt của nàng dần dần hiện ra quang lập lòe kỳ dị h à o quang ta thật giống đã hiểu còn có cáo già mắt l ó e lên nói nên nhận tâm lúc hồ mãi mãi ngươi cũng phải được thủ đoạn lôi đỉnh có ý gì cáo nhỏ nói lão hồ ly tinh thế gian này còn có một loại tuyệt diệu thân phận đối nam nhân có trí mạng sức hấp dẫn nói tiếp cáo nhỏ mắt l ó e lên đã thấy cáo già trong mắt l ó e ra một sợi sắc cơ nhẹ giọng nói một yếu một thân hiếu không thành cáo nhỏ quả đoán lên tiếng lãnh đạo nói nhị lan thần ca ca một thân chính khí bây giờ càng là thân là đại chu tư pháp thiên thần hắn nếu là biết ta lung tung giết chóc làm ác hậu quả đúng cáo già vội vã cúi đầu tiểu nhân vượt qua rồi được rồi ngươi đi xuống đi cáo nhỏ khe nói làm dương cương đi vào chân bảo các lúc vừa vặn cùng một thân hồ tao vị lão hồ ly tinh sai thân mà qua ánh mắt của hắn nhìn lướt qua lão hồ ly tinh nhất thời cả người run lên từng tấc từng tấc ra r ẻ như bị điện giật bình thường gặp qua đại nhân nàng cúi đầu bước nhanh rời đi đi ra chân bảo các sau chỉ cảm thấy sau lưng đều ướt đấm rồi tốt ánh mắt xa bén không hổ là thánh quân khâm định đại trụ tư pháp thiên thần hố mãi mãi điểm này nông cạn đạo hạnh thật có thể hàng phục được hắn sao đừng đến thời điểm tiến mất tật mang tiến mất tật mang đại dự ngôn r a lão hồ ly tinh thân hình biến mất ở chân bảo các trước dương cương cũng thu hồi ánh mắt trên người có đại chu quan đạo khí vận bảo vệ nhìn dáng dấp phải là một chính kinh đàng hoàng một vị tiên nhân đều đến đến thăm chân bảo các chuyện làm ăn càng làm càng lớn a gặp qua tư pháp thiên thần một bóng người chạy trở tới đầy mặt khiêm tốn vẻ đứng ở trước mặt dương cương Ừm. dương cương bình tĩnh mà gật cụ người trước mắt thình lình chính là kia năm đó hắn cùng khương hà đi ngang qua chân bảo các lúc đem một bộ cự thần di tộc thi thể bỏ vào trước người hắn chân bảo các t r ư ờ n quỹ không biết thiên thần đến tiểu điếm có cái gì muốn mua sao chân bảo các trưởng quỹ cẩn thận từng ly từng tí một nói h i ệ n nhiên trước hương giang tới cửa đập bọn họ mới nhâm lao bản nương một lòng bàn tay để hắn có ám ảnh trong lòng không có việc lớn gì dương cương lạnh nhạt nói chính là các ngôi ư nhà có con chó đều là chạy đến chúng ta hậu viện trộm đồ vật ăn cái gì chân bảo các trưởng quỹ thần s ắ c chấn động mạnh đầy mặt vẻ hoang sợ này đây là cái kia không hiểu chuyện hạ nhân dám đi thiên thần trong nhà trộm đồ vật t i ể u nhân lập tức liền để người đi thăm dò hả dương cương nháy mắt một cái mới rõ ràng đối phương là hiểu lầm rồi bất đắc dĩ nói ta là nói thật sự có một con chó từ các n g ư ơ i trong cửa hàng chạy ta hậu viện a n vụn các n g ư ơ i nếu là không quản ta liền báo kinh triệu r n rồi a a thì ra là như vậy thì ra là như vậy việc nhỏ quả nhiên là việc nhỏ chân bảo các trưởng quỹ xoa xoa mồ hôi chán thở ra một hơi dài càng là hư kinh một hồi gâu gâu gâu vài tiếng cấp thiết chó s ủ a từ trên lầu truyền đến thần cao nhất bên trong phòng ngủ hao thiên khuyển cái cổ trói lấy một sợi dây xích điên cùng giấy g i a nhưng là đã nghe thấy được dương cương n g i vị không được n ú c n í c cáo nhỏ vững vàng khuôn mặt nhỏ vỗ vô đầu của nó nghiêm túc dạy dỗ ngươi quên kế hoạch của chúng ta rồi chờ ta trở thành hồng trần điêu ngư tiệm chủ mẫu ngươi còn không phải theo ăn ngon mặc đẹp chúng ta muốn bàn bạc kỹ càng gâu gâu hao thiên khuyển hô to một trận biểu thị nó mới không muốn ăn ngon mặc đẹp nó chỉ cần ăn chủ nhân của mình còn lại liền thỏa mãn rồi nô ra gặp q u a tư pháp thiên thần một tiếng nhu mị âm thanh từ phía trên cửa thang gác chuyển đến dương cương cùng chân bảo các trưởng quy cùng nhau quay đầu nhìn thấy một tên phong thái h i ể u điệu nữ tử người mặc một bộ đỏ rực lăng la váy dài phát họa hoàn mỹ vóc người đỡ cầu thang tay vịn từng bước một chân thành đi xuống chỉ là so với kêu long lanh hừng hực trang điểm nàng gương mặt nhưng lại như đ ô n g tuyết vậy l ạ n h lạnh chương hai trăm hai mươi lăm phong vân hội tụ đại quân xuất phát chương hai trăm hai mươi lăm phong vân hội tụ đại quân xuất phát cáo nhỏ an ổn ở hao thiên quyển tự lầu các bên trên xuống tới đem chính mình một thân phong tình vô hạn hồng trang cùng lãnh diễm tương phản triệt để bày ra ở dương cương trước mắt nhưng mà dương cương nhìn nàng trên trán mắt dọc đống nhiên né qua một vệ kinh quang thiên mục thần thông triệt để hiện huy năng a nhu mị nữ tử một tiếng thép kinh hãi sợ đến che miệm lại đồng thời một cái tay nằm ngang tre trước ngực chỗ yếu hai gõ má đỏ bừng ánh mắt lành lạnh thiên thần ngươi vì sao nhỏ ngón nô ra thân thể trong lúc nhất thời chân bảo các bên trong ánh mắt rất nhiều người đều nhìn lại nghe được chân bảo các đời mới nữ chủ nhân lời nói từng cái từng cái đều ánh mắt kinh ngạc phảng phất đ a n g nói đường đường tam pháp đi tư pháp thiên thần càng ở ban ngày ban mặt chơi lưu manh ta thiên mục này thần thông không phải là mắt nhìn xuyên t ư ờ n g dương cương thu hồi ánh mắt nhưng là rất bình tĩnh nói đúng nô ra hiểu lầm rồi suýt nữa ô danh tiếng của tư pháp thiên thần cáo nhỏ cũng phản ứng lại chính mình nói cái gì túi đầu ôn lu nói dương cương nói lần này đến hy vọng người ta hai nhà chú ý chừng mực một cái kia cầu sự tính nô ra đã biết được lập tức liền xử lý cái kia n g u cầu định sẽ không để cho thiên thần làm khó dễ cáo nhỏ đứng ở trên thang lầu không có xuống chút nữa đi vừa nãy dương cương kia một ánh mắt phảng phất đưa nàng triệt để nhìn tấu h thân thể tất cả bí mật phảng phất đều trần trụi bại lộ ở trong mắt đối phương cáo nhỏ nhất thời rung chân dựa cả vào đỡ cầu thang tay vị mới có thể đứng ổn ta hy vọng đây là một lần cuối cùng dương cương thanh â m bình tĩnh ẩn hàm một kia uy hiếp đúng cáo nhỏ hơi cối đầu tách ra sắc bén ánh mắt của、hắn. hồi lâu nàng rốt cục ngẩng đầu lên mới phát hiện dương cương chẳng biết lúc nào đã rời đi không khỏi thở phào nhẹ nhõm lão hồ ly tinh dậy đến nhẹ nhưng là nàng chân chính đối mặt dương cương lúc mới biết muốn chịu đựng bao lớn áp lực ở dương cương nơi này không có thu được tín nhiệm trước tín nhiệm cáo nhỏ trong mắt lóe ra một vệ ánh sáng xoay người lại chạy chậm trở lại phòng ngủ đá một cái bay ra ngoài ô ô gầm nhẹ hao thiên quyển từ nó ổ chó bên trong lấy ra một đoạn thần binh m ạ n h vỡ tín nhiệm chính là ngươi rồi thời gian trước mắt lại quá rồi mấy ngày. Dương cương mấy ngày nay trải qua vô cùng bận rộn nhiều lần lui tới đỡ bộ binh bộ tam pháp tĩ ở giữa bước đầu bắt đầu tiếp xúc đại chu tam pháp ty chức vụ đồng thời cùng đỗ bộ binh bộ hoàn thành chuẩn bị trước chiến tranh ngày này rốt cục đến mười mặt trời kỳ hạn hồng trần điêu ngư tiệm hậu viện dương cương đã chờ xuất phát h ắ n người khoác giáp bà khát bảo cầm trong tay tam tiêm lưỡng n h n đào uy phong l ấ m lẫm tuấn giật bất p h ẳ m một luồng chiến thần phong thái tự nhiên mà sinh ra chu vi vài tên hầu gái nhìn ra nhìn chằm chằm không chớp mắt suýt nữa mê mội trong đó vô pháp tự kiềm chế đỏ diệm đại trường quỹ gian nan rời mắt đi thầm nhủ trong lòng người xấu này nhưng là có chút mê người nhưng xoáy có tác dụng gì hay là cái tốt mã rẻ th lam thả i y ở một bên ân cần giáo hơn nói được rồi h ả i tử đi thôi chú ý an toàn gặp phải nguy hiểm lúc ngăn v ạ n tuyệt đối không nên thể hiện đúng mẫu thân dương cương gật gù xoay người đẩy cửa phòng ra ánh mặt trời sáng r ỡ rơi vào trên mặt hắn lộ ra ấm áp nhiệt độ nhưng mà ánh mắt của hắn lại bị trước cửa hai cái người khoác chiến giáp bóng dáng hấp dẫn mau bạc chiến giáp từng cái từng cái màu đỏ h ỏ a văn phát họa lồi lon tư thái anh tư hiên ngang mê người nhãn cầu sắp thần quân cư giang bãi kiến sơn hải đã ma thần tướng trận chiến này ngô vì tướng quân sát người thân vệ đem thủ vệ tướng quân trái phải bên trái một tên mặt đeo sát thần mặt nạ nữ tử quỳ một chân trên đất giòn tan quất lên n g u y ệ t thần quân thống lĩnh hàn hương gặp qua tướng quân trận chiến này hàn hương đem làm vì tướng quân t r ư ớ n g trước lệ n h quan thế tướng quân truyền đạt chỉ lệnh bên phải một cô gái hơi không người hướng dương cương hành lễ một thân chiến giáp dưới từ thái căng thổng dương cương chưa từng nghĩ tới cô gái này từ trước gần giấu ở một thân ánh trăng cung trang bên trong vóc người càng l ạ i như vậy nổ tung khương giang cô cô dương cương ngạc nhiên ha hốc miệng khương giang có thể trở thành hắn sát người thân bệ dương、cương、cũng không ngoài ý muốn nhưng là vì sao liền hàn hương cũng thành chính mình chướng trước l thương quân chúng ta có thể lên sao vẫn không người xuống hàn hương hơi ngầm đầu cười tủm tìm hỏi há lên lên cô cô nhanh chóng lên dương cương vội vã thu hồi ánh mắt nâng dậy hàn hương cánh tay tiếp nâng dậy q u y một chân trên đất khương giang ký một cái tay lạng yên ở dương cương trên cẳng tay vụ một hồi dương cương liếc mắt nhìn mặt không hề cảm xúc khương giang sắc mặt m ở mịt chính mình trước tiên nâng dậy hàn hương không để cho nàng đầy thương quân ngài là trận chiến này chủ soái đại quân đã ở thành ở ngoài vào chỗ chỉ chờ ngươi hạ lệnh xuất phát rồi hàn hương giống như không nhìn thấy hai người mờ ám đỡ lồng ngực mắt nhìn thằng đạo Tốt, mỗi một chiếc tiên thuyền dài đến ngàn trượng có thể gánh chịu vàng người trong đó trận pháp dụng cụ tinh diệu cực kỳ dễ dàng có thể công lược một tòa thế ngoại đầu tiên mà lần này nhưng là mười chiếc đồng loạt hành động sắp thảo phạt đông hải trong bí cảnh một mảnh tiết trong truyền thuyết đông hải làm cung trước cửa thành vô số người người n h ồ náo hôm nay trận chiến này mẫn cảm trình độ có thể nói đại chu mấy chục ngàn năm đến chỉ có rất nhiều thánh kinh q u y ề n quý thương nhân thế gia thậm chí ẩn dấu ở các nơi tu hành tiên nhân đều cảm giác được một luồng không bình thường mùi vị lúc này tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời giống như đang chờ mong cái gì ngay vào lúc này vạn ngàn thần quang ở trong hư không t ỏ a ra hóa thành một đạo phản g nếu có thể đi về bị ngạn thần k i ể u một cái người khoác giáp bạc hắc bảo bóng dáng cầm trong tay vô thượng thần minh tự trong hư không từ từ bay tới một luồng tuyệt cường khí tức chấn động tiên n i ệ nay ra trận phương thức ánh mắt của mọi người đều bị dương cương sâu sắc hấp dẫn mãi đến tận hắn rơi vào mười vạn đại quân trước trận mới có người chú ý tới dương cương phía sau theo sát hai cái phong thái tuyệt thế bóng dáng thời khắc này trong thánh kinh vô số ngưỡng mộ một vị này đợi mới tư pháp thiên thần bọn nữ tử giống như cũng nghe được tâm của chính mình cách cách một tiếng vỡ thành từng mảng từng mảng như vậy phong thái khuôn mặt đẹp b ự c này tuyệt đại gia nhân có lẽ chỉ có các nàng mới có thể xứng với một vị này từ trong buổi trần q u ậ c khởi từng bước một thành tiệu thần thoại đại anh hùng đi mà hôm nay hắn đem đại biểu đại tru thảo phạt đông hải trở thành người trong thiên hạ trong lòng vô địch chiến thần thánh chỉ đến bầu trời tiên quang lấp lóe một ông già tay nâng phát trần tự hư không từ từ hạ xuống ở trước mặt dương cương đại thánh đọc trầm thánh chỉ sau đó lại có thanh vân các trúng tiên đến đây sớm chúc mừng dương cương thắng ngay từ trận đầu thanh vân sơ trên đông nhiên hiện hóa ra một tòa vạn thánh học đường chư thánh bóng mở hiện lên ca tụng dương cương tên từng nhà thánh kinh quyền quý đại chu cảnh nội tiên môn phúc địa đều đứng xếp hàng đến đây thời khắc này dương cương đứng ở mười vạn đại quân trước trận phản phát thành vùng thế giới này trung tâm tam rồi phong vân đều ở ta thân chân bão cắt trên một tên d á n g người nhu mị nữ tử dựa bệ cửa sổ lẳng lặng nhìn lên bầu trời một tôn kia chiến thần bóng dáng trong ánh mắt tràn đầy si mê hồi lâu nàng rốt củ câm thầm t ắ n răng quyết định hai tay nâng lên bên người một cái hộp gỗ từng bước một hướng trước cửa thành đi đến nhị lang thần dương tiễn trong lòng ta đại anh hùng không nên cầm một thanh không trọn vẹn thần minh đi chinh chiến đông hải chương hai trăm hai mươi sáu hồ tiên hiến vật quý hào Thiên nhật. 226, hồ tiên t c h c nhật đại quân chuẩn bị dương cương hờ hưng đứng ở thánh kinh thánh trước chỉ ở thanh vân các chúng tiên cùng vạn thánh học đường xuất hiện lúc chủ động đáp lễ thăm hỏi còn lại tất cả người ở trong mắt hắn đều như mây khói phù vân theo ra lệnh một tiếng mười vạn đại quân ầm ầm mà động thần quang trong trẻo từng cái từng cái phương trận ngay ngắn có thứ tự bay xuống thập đại tiên thuyền bên trên thướng quân chờ một tiếng ôn nhu tiếng hô ở vô số viên náo bên trong truyền đến t h a n h â m kia tuy nhỏ lại hình như có một luồng kỳ dị mị lực đoàn người tự động tách ra mọi người thấy một tên trên người mặc đoan trang váy tím nữ tử tay nâng một luồng hột gỗ chân thành mà tới thời khắc này lập thân hư không dương cương đột nhiên hạ xuống một á n h mắt rơi vào cáo nhỏ trên người rơi ở trong tay nàng hộp gô bên trên hắn cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc tự kia trong hộp gô mơ hồ chuyển đến vụ trong tay dương cương tam tiêm lưỡng nhận đau rung động ầm ầm phát ra mừng rỡ dị thường tâm tình cáo nhỏ chỉ cảm thấy quanh thân một trầm vô biên áp lực bao phủ nàng chống tiêm một luồng áp lực từng bước một kiên định về phía trước đi tới dương cương dưới chân đại địa sau đó bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống dân nữ tô cơ xưa nay ngộ hiện thánh trân quân hôm nay ngẫu nhiên đạt được một dị bảo quan tri giống như cùng trong tay chân quân thần bình có ch thế là hôm nay chuyên tới để hiến vật quý nàng hai cái tay lưng sát mặt đất cái chán chống đỡ ở trong tay hộp gỗ bên trên đem tự thân tư thái thả đến cực thấp cực thấp nhưng mà vào giờ phút này dương cương phía sau nhưng có hai đạo ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn t r ọ n g t r ọ c kia xinh đẹp phần lưng đường cong khương giang cùng hàn hương đều ánh mắt lành lạnh không biết xấu hổ hồ ly tinh hôm nay dương cương nhân tiền h i ể n thánh trở thành hội tụ tam giới phong vân nhân vật nay hồ mị lại ở trước mặt người diễn này vừa ra ở người trong thiên hạ trước mặt biểu đạt tâm ý của chính mình thực sự là cao minh thế nhưng hai nước nhưng lại không biết lần này cáo nhỏ thật không có nghĩ nhiều như thế nàng thành tâm thực lòng muốn cho dương cương đến về thất lạc binh khí không nguyện để hắn đi đông hải lúc gặp lại bất luận nguy hiểm gì có thể đây chính là cái gọi là trà đạo thiên thành đi trong tay n g ư ơ i đồ vật là từ nơi nào được đến dương cương bình thản đ âm thanh tự đỉnh đầu văng lên là từ cáo nhỏ cúi đầu thân thể không nhúc ních là từ một con chó trên người được nàng cắn răng rốt cục đem tất cả đàng hoàng nói ra mười mấy ngày trước dân nữ sơ trí thánh kinh vừa vặn ở thánh kinh thành gặp ở ngoài đến một cái đần độn ngô cậu nó trong miệm vừa vặn ngầm một đoạn bàn thương dân nữ cũng là hôm nay mới biết khả năng này là chân quân mất c h i vật bởi vậy hôm nay chuyên tới để dâng lên trầm mặc dương cương cao mày nhìn trên đất tô cơ rơi vào lâu dài trầm mặc ba m à u cơ duyên nhân quả liên lụy lẽ ra nên hắn được một khối này tạm tiêm lưỡng nhận đao cối u cùng mảnh vỡ nhưng mà được một khối này mảnh vỡ liền thừa rơi xuống tô cơ t ỉ n h sau này phải như thế nào còn n à y nữ nhân thần bí tiếp cận chính mình lại có mục đích gì Ra. Trong miệng Dương C tam tiêm lưỡng nhận đau giống như cảm ứng được dương cương từ chối tâm ý trực tiếp bạo phát uy năng chỉ một thoáng thiên điệu một mảng thần quang k h í tức mạnh mẽ vọt tới tất cả mọi người đều không đứng thẳng được ánh mắt ngớ n g á c hô một đoạn màu bạch kim bán thương trực tiếp hướng dương cương quăng tới tay phải hắn chấn động trong tay tam tiêm lưỡng nhận đau t u ộ t tay mà ra cùng một đoạn kia bán thương h ộ i hợp hoành đầy trời thần quang như đại dương màu và nóng đem tất cả mọi người tầm nhìn nhẫn chịm hồi lâu tia sáng dần dần nhặt đi một thanh rực dỡ hẳn lên tam tiêm lưỡng nhận đau xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt một thanh này thần binh rốt cục triệt để hợp nhất hoàn chỉnh không thiếu sót liền thành một khối lộ ra từng luồng từng luồng huyền ảo khí tức sau đó nó xoay tròn nhất c h u y ể n tự động rơi vào trong tay dương cương vê anh h ư không run rẩy tam giới chấn động từng luồng từng luồng không tên khí tức giải rác hư không giống như ở hướng vùng thế giới này t u y ê n cáo ngang dọc thượng cổ vô địch sơn hải thần binh trở về rồi cáo nhỏ quỳ trên mặt đất n g ử a mặt nhìn bầu trời bên trong dương cương cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao tuyệt thế anh tư trong mắt nước mắt phong phú từng giọt lướt xuống gò má nhị lang thần ca ca người trở về rồi đúng là ngươi rốt cục trở về rồi chẳng biết vì sao thời khắc này trong lòng nàng càng dâng lên một luồng không tên bi thương phản phất tự thượng cổ để lại bi thương một cái tàn tạ ký ức mảnh vỡ tại trong đầu nàng né qua đó là một cái bi tráng bóng dáng cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhẹ đao khuôn mặt kiên nghị độc thân đối mặt chu vi vô số khuôn mặt nhìn không rõ r à n g tiên thần bọn họ đều là kẻ địch của hắn toàn bộ thiên địa thật giống đều là kẻ địch của hắn nhị lang thần ca ca ngươi không muốn chết ta không muốn người chết một tiếng bi thiết vang vọng vòng trời cáo nhỏ thân thể mềm mại ngã xuống đất càng là khóc đến trực tiếp mất đi lần này đừng nói người chung quanh chính là dương cương khương giang hàn hương cũng đều ngạc nhiên tại chỗ nàng rốt cuộc là ai ai dương cương thở dài vừa muốn mở miệng chân quân canh giờ đã tới thái b ạ c h tinh quân tiến lên một bước nhẹ g i ọ n g nhắc nhở dương cương nắm binh khí trong tay chầm m ặ t không nói hán cũng nhìn thấy thần binh bên trong chuyên đến từng hình ảnh ký ức m ả n h vỡ là ra sao sức mạnh là ra sao đại chiến đem tam tiêm lưỡng nhận đao này một cái thần binh đều đánh thành từng khối từng khối mạnh vỡ đem nàng mang tới đi khương giang thăm t h ẳ n thở dài hạ xuống thân thể đem hôn mê cáo nhỏ ôm vào trong ngực dương cương ấ y náy liếc mắt nhìn cư giang xoay người đối mặt mười chiếc tiên thuyền trên mười vạn đại quân thần xác đ ố n g nhiên nghiêm lại hét lớn xuất phát đông hải xuất phát đông hải mười vạn chỉnh tệ như một tiếng gào thét vang lên phía chân trời một luồng n ồ n g nặc chiến ý hóa thành kinh tiên khí thế đ ố n g nhiên như một cái khí vận thần long ngang nhiên nhào hướng đông phương gầu gầu gầu một tiếng thê thảm chó s ủ a vang lên một cái chó đen từ thánh kinh thành bên trong chạy đi hướng về phương đông một trận gầm rú ra sức hướng lơ lửng giữa trời tiên thuyền đ u i theo phản phất truy đổi phương đông vừa mới bay lên th gào gừ thời khắc này giữa bầu trời ánh mặt trời phảng phất đ ố n g nhiên lờ mờ lơ lửng giữa trời tiên thuyền lấy một loại tốc độ khủng khiếp tiến lên c h u vi thời gian không gian phảng phất dần dần hư hóa thậm chí ngay cả đ ị a u tiên thần n i ệ m đều không thể đuổi theo một ngày một đêm sau đông hải bầu trời đ ố n g nhiên hiện lên một đạo kỳ quan m ư ờ i cái vực sâu hàng lớn phảng phất hư không cùng nhau phá tan đột nhiên hạ xuống m ư ờ i chiếc ngàn trượng tiên thuyền sau một khắc một luồng uy nghiêm đáng sợ khí thế truyền khắp đông hải kinh sợ ngàn tỷ t h ủ tộc sinh linh chiến chiến chiến m ư ơ i vạn tiên binh thần tướng cùng kêu lên vầm lên toàn quân lượt trận hét dài một tiếng xẹt qua chân trời dương cương tự một chiếc tiên thuyền trên vào biển thiên trí thượng mắt nhìn phía trước từng vị khổng lồ thần long thân thể có đã từng đông hải long môn thạch quật gặp phải tiên cảnh thần long có đã từng cảm ứng hết thời tức tinh n g u y ệ t đạo điệu tiên long vương có từng vị khí tức xa xưa thần bí tiên quân long tộc trận chiến này đông hải dĩ nhiên dốc hết toàn tộc lực lượng đồng thời mời ra từng vị đến từ đông hải long cung bí cảnh chân chính gốc gác mười vạn đối hơn triệu thậm chí hơn mười triệu hôm nay trên đông hải chắc chắn có một hồi khốc liệt huyết chiến chương hai trăm hai mươi bảy long tam thái tử đường đến chỗ chết chương hai trăm hai mươi bảy long tam thái tử đường đến chỗ chết dương、Cương. g ầ m lên một tiếng tự trong biển bay lên nào hào vạn ngàn sóng biển cuột cuộn một cái lân giáp trắng như tuyết cự đầu to tự mặt biển trồi lên nó sừng giống như lộc đầu giống như cỏng mắt giống như thỏ hạ n giống g như rắn ánh mắt tung t ù n nhìn bầu trời dương cương nô chính là đông hải long cung tam thái tử ngao bính ngao bính dương cương mỉm cười nở nụ cười giáp ất bính ngươi là lao tam sở dĩ gọi ngao bính vân vân ngươi tên gì thân xác hắn đ ô n g nhiên biến đổi lại hỏi nô chính là đông hải long cung tam thái tử n g a bính là vậy n g a bính dương cương tinh tế nhìn chằm chằm kia bật long rơi vào thật lâu trời đông hải tam thái tử phụ thân ngươi đây đông hải liền phái ngươi đi ra dương cương tiếp tục nói lấy ngươi còn chưa xứng nô phụ thân tự đứng ra ta hôm nay ở đây liền có thể đại biểu đông hải long tộc ngao bính ngựa đầu thật dài ngang một tiếng thân hình bỗng nhiên tự mặt biển thăng ra chiều cao ngàn trượng cả người vải trắng một con rồng khu độ dài liền có thể cùng một chiếc ngàn trượng tiên thuyền so với nhưng mà đây chỉ là một chỉ là địa tiên mà thôi thời khắc này đại chu mười chiếc tiên thuyền trên hết thệ tiên thần thiên binh cũng không nhịn được yên lặng nợ nụ cười dương cương nhắm mắt lại thở dài một tiếng không hổ là đông hải long vương tam thái t ử như vậy tùy tiện đường đến chỗ chết xem ra ngươi là không chờ được đến số mệnh ăn bài người kia rồi đại chu chúng tướng sĩ nghe lệnh dương cương bỗng nhiên một tiếng gầm thét Ở. mười vạn tiếng chỉnh tề hô quát vang lên cho ta g i ế t hắn đột nhiên vung tay lên ánh mắt thâm trầm như nước sắc cơ phun trào g i ế t che ngập bầu trời quát lứa tiếng vang vọng biển trời vô anh ba vô số tiên quang pháp thuật cùng nhau hiện lên một hồi đại chiến thảm liệt chính thức mở màn dương cương quay lại thân hình rơi vào một chiếc tiên thuyền định chóc điểm tướng đài trên phía sau lại vang lên một tiếng quát lớn dương cương an ta một thương một cái bạch long đỗng nhiên hóa thành hình người cưới một thất chánh thủy thú thẳng đến dương cương mà tới chỉ là đông hải tiểu long cũng dám mời chiến quân ta chủ soái dừng lại cho ta một tên i đấu bộ thần tướng phi thân mà ra cầm trong tay s o n g đao cũng k i a bạch long tam thái tử đánh nhau nhất thời trời long đất lở sóng thần t u ô n r a dương cương lẳng lặng ngồi trên ghế xoái nhìn hải thiên c h i thượng chiến đấu m ặ t không hề cảm xúc bên cạnh cương giang hàn hương phân thị mà lập một cái tay nâng trường t ư ờ n g khuôn mặt lạnh lùng một cái hai tay trống trơn đỉnh đầu lơ lửng một viên lệnh kỳ các bộ phía nam đấu tinh thần đại trận tự chủ tác chiến. thư a c o các n g i một tháng, quét s ạ c h đ ô n g h ả i lấp bằng Long bằng Cung. Dương Cương â một thanh truyền nghiêm khắp Hải, phó Đông nếu uy đối m là đám này lính tiếng ô không n tướng tháng lệnh một bắt Thư, thư được. của một đều Hừ. Hừ một để vô số chiến đấu đại chu tiên thần tiên binh trong lòng khe dun dương cương chiến tích thực lực không thể hoài nghi nhưng hắn thống binh t ắ c chiến năng lực lại chưa bao giờ ở tam giới biểu hiện quá nhưng khi một câu nói này hạ xuống tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng mạnh mẽ uy nghiêm một luồng thuộc về thượng cổ sơn hải trong thần thoại vô địch chiến thần uy nghiêm ở lúc đó hắn đại biểu nhân hoàng thiên đế sơn hải thiên đạo quyền binh chính thống chinh phạt chính là yêu vực là đ ị a hoàng đông hải cuộc chiến cùng năm đó so với p h ả n phất đom đom cùng nhật n g u y ệ n khác biệt mà lần này hắn đại biểu chính là đại chu huy nghiêm như là chiến đấu như vậy đều muốn hắn cái này trải qua sơn hải trác lộc cuộc chiến địa giới yêu kiếp chủ xoáy độc thủ đại chu những năm này tỉ mỉ bồi dưỡng được đến t i ê n thần cũng có thể chính mình đi luân hồi đi một lần rồi giết từng vị đấu bộ thần tướng binh bộ đại tướng đều bị dương cương lời nói gây nên trong lòng chiến ý một tháng đại chu vì một trận chiến này chuẩn bị không biết bao nhiêu năm cho bọn họ thời gian một tháng cũng quá coi thường bọn họ rồi thiên quang đầy trời mưa máu như chút nước trên đông hải từng bộ từng bộ tàn thi n g ã xuống đạo vận nổ v a n g vô số kêu r ê n thần hồn giống như là thủy triều rơi vào trong luân hồi một trận này vạch trần đại kiếp mở màn đông hải cuộc chiến nhất định cốc liệt máu t a n h sống và chết đã bị quên sạch sành xanh giờ này ngày này đông hải long cung nếu là một cái sơ sẩy chính là d i ệ t tộc nguy hiểm một canh giờ hai canh giờ chém giết không ngừng nghỉ tiến hành m ư ờ i vạn đ ố i trăm vạn thậm chí ngàn vạn sinh linh đại chu các tướng sĩ lấy một loại bẻ gãy cành khô t ư thái đem sông tới đông hải thủy tộc tán sát hầu như không còn chiến đấu vừa bắt đầu hiện ra ở trước mặt tam giới chính là nghiêng về một bên thế cuộc tựa hồ đông hải hủy diệt chỉ là chuyện sớm hay một điều này làm cho bí mật quan sát rất nhiều thế ngoại tiên sơn phúc địa động thiên thế lực trong lòng có chút lo sợ bất an đông hải một d i ệ t đại chu đồ đao lại ngón tay giữa hướng ai sau một ngày trên đông hải đã nổi đầy trăm vạn thi hải mấy vạn g i ả m hải v ư ợ t bị huyết dịch luồn thành màu đỏ phản phất một mảnh âm trầm u minh huyết hải len k e n đang một trận du dương kim t i ế t tiếng giao kích vang vọng biệt r ờ i ngừng chiến ba khắc thay phiên trận hình tiên phong truyền thành phụ tá tiếp viện bổ vào tiên phong vị trí hàn hương c phi thân cao cao lập cùng hư không đem mệnh lệnh của dương cương truyền đ ạ t tăng quân ấ chỉnh t ề âm thanh đáp lại lập tức mười vạn đại chu thiên binh tạm thời đánh chống thu binh ngay ngắn có thứ tự chuyển biến trận hình trước sau giao tiếp chu vi thủy tộc hai mặt nhìn nhau nhất thời chỉ cảm thấy c h u ồ n tay chân mềm hoàn toàn theo không kịp đại chu thiên binh chuyển đổi tốc độ chờ bọn hắn phản ứng lại đại chu đã ở các đại thần tướng dưới sự chỉ huy quay lại trận hình lại bắt đầu một vòng mới đánh mạnh trong lúc nhất thời mười vạn đối trăm nghìn vạn bọn họ lại có một loại vô pháp thở dốc ảo giác số lượng trên ưu thế ở nguyên thần thậm chí tiên cảnh cấp độ đã hoàn toàn không có cách nào bù đắp chất lượng trên l ệ c h đại chu mấy chục ngàn năm gốc gác chỉ đấu bộ binh bộ lực lượng liền nghiền ép đông hải dốc hết một tộc lực lượng ai đông hải muốn thất bại mà kế tiếp từ n g tiếng thở dài ở tam giới mỗi cái địa phương vang lên dương cương ngồi ngay ngắn điểm tướng đài trên thần s á c lạnh lùng nhắm mắt dưỡng thần phản p h ấ t k i a đông hải trăm nghìn vạn sinh linh tính mạng ở trong mắt hắn đều như r u n dế lục bình k i a đông hải tam thái tử đi đâu rồi dương cương đ ô n nhiên lên tiếng hỏi về chủ soái hàn hương nhìn mặt của dương cương cảm thụ trên người hắn uy nghiêm trong lòng càng có mấy phần cần thận vẻ kính sợ nàng không người đáp ba trăm sáu mươi lệnh quan giám sát chiến trường ghi chép bên trong tia đông hải tam thái tử một ngày trước đã trở về đáy biển g i á m thiên ti quan sát nó đã tiến vào biển sâu một chỗ thần bí vị trí vô pháp truy kích đó là bọn họ xảo huyệt dương cương hơi mở mắt ra tiếp tục nói có thể có ám tử tin tức báo lại đại chu bố trí nhiều năm ở đông hải long cung bí cảnh đánh vào ba mươi sáu cái ám tử nhưng đại chiến mở ra đông hải long cung triệt để đóng kín đến nay không có tin tức truyền ra xem ra nghĩ sớm ngày kết thúc chiến đấu vẫn cần tìm người trợ giút dương cương ngón tay một thoáng nhẹ nhàng đánh tay vị thần sát năm chiêu h à n hương đứng dậy thẳng tắp lồng ngực tiếp tục đứng ở bên cạnh hắn mắt nhìn phương xa hỗn loạn đông hải chiến trường chủ xoái khương giang đống nhiên lên tiếng chương hai trăm hai mươi tám tăng tiêm lưỡng nhận đao phá nát bí ẩn chương hai trăm hai mươi tám tăng tiêm lưỡng nhận đao phá nát bí ẩn nói dương cương nói chân bảo cắt kia nữ nhân đêm qua tỉnh rồi khương giang lẳng lặng mà nói nàng nói cái gì dương cương lẳng lặng hỏi không quay đầu lại không hề nói gì nàng thật giống ký ức ra một vài vấn đề khương giang đáp ký ức xảy ra vấn đề dương cương khẽ nhũ mày một lát rốt cục không nói gì nữa lại là một ngày một đêm đông hải thủy tộc sinh linh như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường không ngừng nghỉ hải thiên chi thượng tiếng la giết không có ngừng quá mức khác dương cương đốc chiến trung quân không ngừng truyền đạt từng cái từng cái chỉ lệ trận chiến này không chỉ là đại chu đối với hắn thử thách cũng là hắn đối đại chu thiên binh một cái thử thách hắn rất muốn biết chỉ dựa vào chỉ là mười vạn thiên binh có thể hay không áp chế có thể chiến lực lượng đạt đến ngàn vạn khoảng cách đông hải lại là một ngày một đêm liên tục ba ngày ba đêm phấn khởi chiến đấu s o phương đều tiến vào người m ệ n ngựa m ệ n trạng thái rốt cục lưu binh một tiếng không dám gầm lên từ đáy biển chuyển đến ô ô ô thê thảm tiếng kèn lệnh chuyển khắp đông hải mấy triệu thủy tộc giống như là thủy triều thối lui chỉ để lại từng mảng từng mảng thi hải trồng điện ở trên mặt biển chủ soái muốn truy k á c h sao một tên đấu bộ thần tướng từ bầu trời hạ xuống cầm trong tay binh khí ô n quyền hỏi nghỉ ngơi lấy sức một ngày sau tiếp tục n mời chiến dương cương xoa xoa mi tâm nhắm mắt lại đúng thiên điệu một mảnh tối tăm ánh t r ă n g giấu vào trong mây đen giống như không dám d ọ i sáng một mảnh này máu tanh tràn ngập biện rộng mà toàn bộ tam giới rất nhiều thế lực cũng rơi vào đối đại chu binh lực mạnh mẽ khiếp sợ đồng thời cũng ngạc nhiên với dương cương thống binh năng lực đêm trầm như nước mây đen ngập đầu trời đen dương cương lẳng lặng nhìn trong bóng đêm thâm trầm b i ể n rộng đột nhiên hỏi khương giang đến xem tô cơ kia rồi đúng hàn hương nhẹ g i ọ n g nói cô cô hả Hà. hàn hương thần sắc hơi động nghi hoặc dương cương làm sao đ ố n g nhiên gọi ra như thế t h ầ n mật xưng hô rốt cuộc lúc này vẫn là ở phía trên chiến trường dương cương nhìn lên bầu trời dần dần lộ ra một tia nhọn sừng mặt trắng bỗng nhiên nói tới một đoạn không hiểu ra sao người nói c hàn ẳ n tình tròn g người có có phúc. Có một sự, có âm sớm một khuyết, tối hòa phải sự, ít l đã sớm số m ệ hương an sao n bài rồi? Tại sao hỏi h vậy? Hàn h ư hơi quay đầu nhìn dương cương tuấn lan gò g má ngươi nói nếu như là nhất định phải chuyện phát sinh nhất định vô pháp xoay chuyển kết cục chúng ta có phải là còn muốn tranh dương cương tự mình tiếp tục nói â hàn hương thần sắc một mảnh mê man chỉ cảm thấy dương cương tựa hồ lời nói mang tâm h ý ta vẫn t h ở p h ụ n một câu nói ta mệnh do ta không do trời một đường đi tới gặp phải rất nhiều chuyện dù cho tan xương nát thịt cũng đều lấy kiên định niềm tin tiếp tục kiên trì rồi nhưng là hắn ngửa đầu nhìn bầu trời dưới ánh trăng mặt càng hiếm thấy có một tiêm m ở miệng có một việc ta vẫn vẫn muốn đi tranh thủ nhưng là hiện tại ta lại đang hoài nghi mình thật có thể làm được sao ngươi muốn làm chính là chuyện gì hàn hương lẳng lặng nhìn dương cương v ẻ mặt nghiêm túc trên mặt đ ỗ n g nhiên cảm ứng có chút nóng lên hắn hắn đ ế n t u ụ t cùng lại ám chỉ cái gì nhất định kết cục vẫn muốn tranh thủ sự bầu trời trăng non ngượng ngùng lộ ra một góc đem ánh trăng chiếu ở hai người trên người không tên hàn hương trong đầu né qua kiếp chức tàn nguyện băng tinh từng hình ảnh hắn nói lẽ nào là t ắ m r ử a dưới ánh trăng bên trong nữ tử trên mặt đ ô n g nhiên hiện lên đỏ hửng nhàn nhạt, nhạt chuyện kia ngươi ngươi thật rất muốn rất muốn đi làm sao nghĩ âm thanh của dương cương vô cùng kiên định hắn nắm thật chặt trong tay tàm tiêm lưỡng nhẹ ậ đao từng đạo từng đạo tàn t ạ ký ức hình ảnh đ ô n g nhiên tự từ nơi sâu xa chuyển đến một tòa thông thiên thần s ơ n trước người khoác giáp bạc chiến thần một mình đối mặt ngàn tỷ xem thường khuôn mặt kẻ địch ngửa mặt lên trời nhìn trên chín tầng trời bỗng nhiên một tiếng kiệt ngạo cười to cả thế gian đều là kẻ địch thì lại làm sao ta dương tiễn không sợ tam g i i đến chiến trên đông hải dương cương cùng hàn hương đ ố n g nhiên rơi vào lâu dài trầm mặc một cái hồi ức thượng cổ một cái hồi ức viễn cổ một cái tâm tư như ánh trăng vậy lạnh lẽo một cái tâm tư như viễn cổ thái dương vậy nóng bỏng h á n hắn lẽ nào nhận ra được tâm tư của ta không không thể ta chưa bao giờ biểu hiện quá lẽ nào là chính hắn có ý nghĩ dương cương ta là cô cô của ngươi như g ư ơ i n thế có thể như vậy nghĩ thời đại thượng cổ đến t ộ n cùng là ra sao chiến đấu mới có thể đem tam tiêm lưỡng nhận đao này một cái thần binh triệt để đánh nát dương cương nắm thật chặt trong tay thần binh chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa có một nguồn sức mạnh chặt đ ứ t nó cùng thiên địa liên hệ cũng chặt đ ứ t tam giới chúng sinh cùng lực lượng nào đó liên hệ này hay là thượng cổ sơn hải đổ nát sau trong thiên đ ị a bí mật lớn nhất chỉ cần nghiên cứu triệt để tam tiêm lưỡng nhận đao bí mật vậy thì có thể hiểu được kia bản chất của sức mạnh nhưng là ta rõ ràng còn chưa trải qua một hồi kia đại tiếp tại sao tam tiêm lưỡng nhận đao bên trong liền có một đạo kia tàn tạ ký ức dương cương trong lòng có một tia không rõ một thanh này viễn cổ thần minh hắn đến nay không rõ ràng nó diện mạo thật sự lúc đầu cho rằng là một viên thiên nhãn mặt dây chuyển sau đó hóa thành tam tiêm lưỡng nhận đa nhưng nó sức mạnh đầu nguồn đến tuột cùng là cái gì là cái gì có thể lấy kiên định ý chí kích phát bên trong sức mạnh dương cương vẫn như cũ đoán không ra mà có thể đánh nát này một cái đánh nát viễn cổ thần minh chỉ có khác một cái viễn cổ thần minh đồng thời này nhất định là lực cùng lực cực hạn và chạm bằng không coi như là đồng dạng đẳng cấp trí bảo cũng không cách nào làm đến một bước này dương cương yên lặng chầm tư t r o mày trong tam giới có thể cùng tam tiêm lưỡng nhận đao ngang hàng thần minh còn có cái nào bóng đêm dần dần trôi qua minh t i ề m hạ xuống phía tây theo một tiếng gió kêu kim ố tự phủ tang dâng t à o ra dương cương đ ố n g nhiên mở mắt ra nhìn phía biển rộng nơi sâu xa ngang một tiếng cổ lão m ê n h g ô n g rồng gầm tự đại hải nơi sâu xa vang lên phản phất đến từ thượng cổ đông hải long vương nga o quảng xin gặp nhị lang hiện thánh trân quân một cái thần long tự còn bên trong bay lên thân thể vạn trượng vốn lượn liên đối khủng bố tiên quân khí tức kinh sợ thiên địa một mảnh sán lạng kim quang né qua thượng cổ thần long thân hình dần dần thu nhỏ lại hóa thành một tên trên người mặc long bà huy nghiêm nam tử lập cùng trên mặt biển độ cao cùng dương cương đều bằng nhau đông hải long vương dương cương thân trên nghiêng về phía trước hơi cối đầu nói là cực long vương k i a đầy mặt mỉm cười nô chính là đông hải long cung chi chủ tứ hải chi chủ từng tại thượng cổ được phong long vương tên hắn nói chủ động hướng dương cương thi lễ một cái nhị lang thần chi tên lão long ở thời đại thượng cổ cũng nờ nợ có chút nghe thấy nói vậy là một vị vô cùng mạnh mẽ thượng cổ chiến thần bây giờ ngươi ta đồng dạng hóa từng c ấ p đến mong rằng chiến thần xem ở có cùng nguồn gốc phần trên thả qua ta đông hải long tộc thả qua các ngươi dương cương khỏe miệng dần dần móc lên lộ ra thú vị thần sắc nhìn kia đông hải long vương phía sau hải vực vô số tôn mạnh mẽ bóng dáng từ trong biển bay lên giống như từng vị ngủ say mấy chục ngàn năm tồn tại tự thượng cổ trở về cùng lúc đó vô số đông hải thủy tộc bóng dáng lại lần nữa tự mặt nước lạng yên không một tiếng động xuất hiện khí tức mạnh mẽ hội tụ thành một luồng cùng mười vạn thiên binh uy thế phân đỉnh chống lại đông hải long tộc rốt cục rõ ràng cuối cùng lá bài tây là cực đông hải long vương khe khẽ thở dài đ ỗ n g nhiên trong tay bay lên một khối lệnh bài màu và nóng g n trôi nổi với không đông hải nguyện treo cao miễn chiến bài xin đại chu thành quân xin chân quân đại thần thả ta đông hải một con đường sống hắn nói thôi thân hình bỗng nhiên sâu sắc nằm sắp xuống hướng về dương cương, hướng về đại chu phương hướng sâu sắc cung kính một cái đại lễ thời khắc này tam r ồ i giống như trong nháy mắt rơi vào yên tịnh ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người dương cương chờ đợi hắn quyết định là chiến là hòa hôm nay tất cả đều đem do hắn chủ đạo chương hai trăm hai mươi chín dương cương ngươi thật là á c độc chương hai trăm hai mươi chín dương cương ngươi thật là á c độc trăm nghìn vạn năm nước biển tộc trong ánh mắt dương cương mắt nhìn phía trước trên mặt không có một tia biểu tình giống như không có nhìn đông hải long vương kia một mắt cũng không có nhìn kia treo cao bầu trời miễn chiến bài một mắt một lát ngưng tiếng nói đông hải long cung lũ khuyên không hàng miệt thị đại chu không tôn t h á n h quân tội lỗi đang chém đang chém đang chém đang chém mười vạn thiên binh từng tiếng gầm lên vang vọng t ứ phương thời khắc này trên mặt đông hải long vương thần sắc triệt để thay đổi nam đầu ti mệnh tình quân nghe lệnh ở mở thiên phủ tiên trận thảo phạt phương bắc đúng dương cương ra lệnh một tiếng một đạo tiên chân từ mười vạn trong đại quân bay lên một chiếc lơ lửng giữa trời tiền thuyền nổi lên vạn ngàn tiên quang giết hướng về phương bắc nam đầu ti lộc tinh quân nghe lệnh mệnh ngươi lấy thiên tướng tiên trận thảo phạt phương nam liên tiếp năm đạo mệnh lệnh phảng phất năm cái lòng bàn tay đem mặt của đông hải long vương đánh cho bang bang vang dương cương lập thân điểm tướng này một tay cầm đao chống đất một tay gánh vác phía sau sắc mặt lạnh lùng nói còn lại bốn mươi đại quân ở giữa phối hợp tác chiến hôm nay như có bất luận cái gì về quân tuy xa thất chu ấy từng tiếng tương ứng giống như nổi c h ố n g vậy đánh vào trong lòng của tất cả mọi người đại chú uy nghiêm đem đi qua trận chiến này ở tam giới chúng sinh trước mặt bày ra giữ tợn r ă n g nanh cũng đem rất nhiều chỗ tối nguyên bản dục già dục dịch tồn tại mạnh mẽ kinh sợ dương cương ngươi ngươi khinh người quá đáng đông hải long vương ngao q u ò n giận g dữ mà cười ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo thật sao ánh mắt của dương cương rốt cục rơi ở trên người hắn nhưng là một mảnh nhẹ như mây gió nói treo cao miễn c h i bài liền cho rằng có thể đình chỉ một trận này sắc tiếp ngươi cho rằng các ngươi là ai thượng cổ c h ắ c lộc cuộc chiến cựu u ma chủ vẫn là thiên địa nhân tam hoàng một trong đông hoàng thái nhất ta ngao quảng khuôn mặt kinh ngạc ngươi có tư cách này sao dương cương thân hình nghiêng về phía trước từng chữ từng chữ ta ngao quảng há miệng càng là chậm chậm không nói gì một thân tiên quân khí thế bị dương cương áp chế như một cái tiên cảnh bên giới tiểu tốt sắp mặt hắn một mảnh s á m bại chủ động uy hàng cũng là phải có tư cách ánh mắt của tam giới đều đang nhìn nơi này đại chu hôm nay muốn bày ra uy nghiêm của hắn đông hải nếu là không đánh đổi khá nhiều đối phương tất nhiên sẽ không dễ dàng thu tay lại phụ vương chúng ta cùng bọn họ liều mạng long tam thái tử ngao bính phi thân mà đến rơi vào ngao q u ả n g bên người cầm trong tay trường thường hai mắt gắt gao nhìn chòng chọc dương cương nhưng mà hắn lại cũng không thèm nhìn tới hai cha con một mắt một lần nữa ngồi xuống nhắm mắt ánh mắt trong lòng né qua một ý nghĩ thanh quân nhất thống tam giới quyết tâm quá mạnh quá mạnh rồi ta nhất định phải nỗ lực tăng lên chính mình như vậy trong tương lai mới có thể bảo vệ chính mình quý trọng tất cả đông hải long c u n g chọn không được ta có thể ta sẽ không đem quyền lựa chọn giao cho bất luận người nào một hồi so với trước càng thêm khốc liệt mấy lần đại chiến ở trên đông hải kéo ra màn tre sáu chiếc tiên thuyền khởi động như sáu cái khủng bố cánh tay đem đông hải thủy tộc trận hình phòng ngự xé thành mảnh vỡ vê anh b i ể n rộng bị tiên pháp phá tan từng đạo từng đạo vượt sâu vòng xoáy hai chiếc tiên thuyền thẳng vào trong biển triển khai đại chiến rết rết dám vào ta thủy vực đem bọn họ đều lưu ở bên trong nước từng đạo từng đạo h u n lượn bóng rồng từ biển sâu hiện lên nương theo vô số lính tôn tướng của bóng dáng đông hải lòng cung ở đáy nước lại còn có ẩn dấu sức mạnh nhưng mà thử tiêu thần lôi trận thả hai chiếc tiên Mời、anh một đoàn ngưng tụ cực kỳ màu tím anh c h ấ p ở trong nước biển đ ô n g nhiên tỏa ra khủng bố màu tím anh c h ấ p theo nước biển lan tràn tứ phương đem mấy trăm ngàn lính tôn tướng c u a điện thành cho đuổi giết giết giết không phải sợ theo ta giết long tam thái từ trước tiên mà tới giết hướng tiên thuyền đông hải thủy tộc những khác không có khủng bố sinh sôi năng lực để bọn họ căn bản không sợ tiểu tốt tử thương đủ lớn chu thiên binh giết tới chung tay thủy bộ ba mươi sáu thần tướng xuất quân trợ trận dưới nước dương cương ra lệnh một tiếng bỗng nhiên ba mươi sáu đạo bóng dáng bay vào trong nước nên chiến từng đạo kia đông hải làm cung dòng chính long tộc cùng lúc đó hải thiên tri thượng còn lại bốn chiếc tiên thuyền bong tàu mở ra từng đạo từng đạo thủy bộ thủy quân thân hình nghĩa lên cầm trong tay phân nước xiên theo từng người chủ tướng hung hãn giết vào trong nước đấu bộ cùng binh bộ tạo thành trong đại quân càng còn ẩn giấu một phần thủy bộ chính thần đông hải long tộc có chính mình ẩ n giấu sức mạnh đại chu đối ngoại tuyên bố quân lực tự nhiên cũng sẽ không như mặt ngoài đơn giản như vậy chiến đấu kéo dài nay một giết lại là ba cái ngày đêm đông hải thủy tộc sức mạnh rốt cục dần dần bắt đầu tan tác vô pháp tạo thành hữu hiệu phòng ngự cuối cùng từ trên mặt biển l ố bước dương cương chỉ huy chiến trận sáu chiếc tiên thuyền một đường rết vào thủy vực nơi sâu xa một trăm n dặm nước sâu ba trăm n dặm nước sâu một ngàn dặm nước sâu đông hải c h i ề u sâu vượt qua rất nhiều người tưởng tượng đại chu thiên binh dù cho có tiên pháp hộ thần cũng dần dần có khó chịu hình dáng đến một ngàn dặm biển sâu sau sức chiến đấu bắt đầu dần dần giảm xuống báo một tên i lệnh quan tự trong nước bay lên quy một gối xuống ở trước mặt dương cương nói dương cương bình tĩnh nói báo lại chủ soái đấu bộ nam đầu sáu quân đều đã rết vào biển sâu đông hải thủy tộc liên tục bại lùi vô pháp tạo thành hữu hiệu phòng ngự nhưng các minh đệ cũng dần dần có khó chịu hình dáng đem chủ lực công thành tiên phong đã giao d o hai mươi ngàn ẩn dấu thủy bộ chính thần lại dò lại báo dương cương bình tĩnh nói đúng lại là sau một ngày báo đông hải lại có ẩn dấu sức mạnh phúc kích đều bị thủy bộ hai mươi ngàn đại quân đánh tan bây giờ sáu chiếc tiên thuyền đã công một mảnh thần bí thủy vực giám sát tiên sư quan trắc nơi đó nhất định là đông hải long cung vị trí gõ gõ gõ lanh lảnh tiếng đánh ở trên tay vịn văng lên dương cương l ặ n g lặng, lặng chầm tư đống vừa ngầm đầu chầm giọng nói chuyến cho ta chỉ lệnh toàn quân vào biển công hãm long cung toàn quân vào biển công hãm long cung hàn hương thân hình bay vào không trung đỉnh đầu lệnh kỳ lay động chỉ một thoáng trên mặt biển bốn chiếc lơ lửng giữa trời tiên thuyền nổi lên kinh thiên thần quang ẩm ẩm rơi vào trong biển nhắm ngàn dặm chiều sâu đáy biển tiến lên thời khắc này tam giới rất nhiều tồn tại ánh mắt cũng theo dương cương đoàn người thâm nhập biển rộng trên mặt biển hiện lên từng cái từng cái hành tích quỷ bí bóng dáng tia sáng dần dần lờ mờ nhiệt độ t r u n g quanh càng ngày càng thấp dần dần hiện lên một ít kỳ quái lạ lùng kỳ dị sắc thái bốn chiếc tiên thuyền phản phất tiến vào một cái mỹ lệ đáy biển thế giới gặp phải vô số thiên kỳ bách quái chủ tộc nhưng mà dọc nhưng là từng bộ từng bộ tàn tạ thi thể bảy ngày hơn một ư ơ i triệu sinh linh vẫn vào luân hồi đã sớm lần này vô biên sát kiếp đấy chính là thiên địa đại kiếp một hồi nhất định tạo thành vô biên sát n g h i ệ t phong thần đại kiếp mở màn tương lai còn đem có vô số đại chiến như vậy phía thế giới này nếu là cũng có địa tàng vương bồ tát cũng không biết hắn còn dám hay không phát ra kia địa ngục không không thế không thành phật đại hoàng nguyện sau một cách giờ dương cương xuất linh bốn chiếc tiên thuyền đổi tới đông hải long cung môn hộ bên ngoài lúc này, nơi này chiến đấu đã tạm thời đình chỉ sáu chiếc tiên thuyền, lạng lặng dừng lại ở một bên thần bí ưu ám thủy vực trước trong nước biển trôi nổi vô số thi hải có đấu bộ chính thần binh bộ thiên b i n h cũng có thủy bộ binh tướng nhưng càng nhiều nhưng là thuộc về đông hải thủy tộc hải cốt đ ừ n g chiến ba khắc kiểm kê các bộ tổn thương âm thanh của dương cương truyền khắp biển sâu cũng như một đạo m ú i tên nhọn truyền vào kia ưu ám trong thủy vực ba khắc hắn chỉ cho đông hải l o n g cung ba khắc thở dốc thời gian dương cương người thật là ác độc người thật là g g á người đổ ta đông hải ngàn vạn sinh linh ngươi chết không yến lành a một tiếng quát mắng từ trong biển sâu chuyển đến chương hai trăm ba mươi tiếm láo tôn đến vậy chương hai trăm ba mươi tiếm láo tôn đến vậy n h ấ t tâm dương cương l ặ n g lặng ngồi ngay ngắn xoáy vị nhẹ giọng nói tất cả những thứ này đều là các ngươi nên được nhược liền muốn gánh chịu nhược đánh đổi yếu còn dám trực diện c ư ờ n giả g nói khoác không biết ngượng liền muốn đối mặt tức h i ế p sắc kiếp đây là ta qua nhiều năm như vậy nộ g ra đạo lý tại sao ngươi đông hải long cung tồn tại mấy chục ngàn năm từ thượng cổ lưu giữ lại còn không hiểu những này vẫn còn ở đó oan trời trách đất ngươi ưu ám thủy vực bên dưới một mảnh vàng son lộng lấy thủy tinh cung trước long tam thái tử muốn rách cả mí mắt gắt gao nắm quả đấm của chính mình đông hải long vương đứng ở bên cạnh hắn sắc mặt tâm trầm lặng lẽ không nói nhị lang hiển thánh chân quân này đại tru tư pháp thiên thần l o n g dạ thật đ ộ c á c tốt thủ đoạn đ ộ c á c tinh n g u y ệ t đảo lão long vương đứng ở nga o quảng bên người nga o bính mặt lộ vẻ b i phất v ẻ phía trước một mảnh màn nước bên trong mười chiếc đại chu tiên thuyền tỏa ra vô biên vi nghiêm mười thuyền trấn đông hải vạn long chớ g á m đậu phụ thân làm sao bây giờ long tam thái tử quay đầu sắc mặt có mấy phần kinh hoàng ngao quảng không có lên tiếng tiếp tục trầm mặc phụ thân ngao bính liếc mắt nhìn bên người tinh n g u y ệ t đảo long vương đ ỗ n g nhiên nói dương cương kia cùng tinh n g u y ệ t đảo có dao tình cựu ngươi nói chúng ta nếu là đem h ắ n l ắ dao đúng một tiếng tầng tầng lòng bàn tay ngao bính ngạc nhiên bộ mặt giáp ngươi như còn dám nói một câu như vậy hấu trí lời nói ta liền đưa ngươi đưa đi ngao quảng mặt chầm như nước gắt gao nhìn chòng chọc chính mình con thứ ba con mắt một bên tinh nguyện đảo láo long vương cúi đầu phản phát không nhìn thấy phụ tử tranh luận đúng là ngao bính cúi đầu không dám cùng phụ thân đối diện sau đó không cam lòng nói vậy chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ dương cương kia là quyết tâm muốn tàn sát hết ta đông hải long tộc lấy công báo tư 45 phút đã đến ngao quảng đông nhiên nhắm mắt lại một tiếng thở dài v o a anh thiên địa một mảnh chấn động phảng phất có một chiếc b a lớn từ ngoại giới mạnh mẽ truy ở toàn bộ bí cảnh bên trên cả tòa đông hải long cung bí cảnh điên cung ồ rung động từng luồng từng luồng thượng cổ khí tức nhanh chóng thất tỉnh tiếp theo ngang một tiếng xa xưa r ồ n g gầm tự long cung nơi sâu xa vang lên thần thánh phương nào g á n công ta điện hoàng tập cung. cung ngoài bí cảnh dương cương cùng cương giang hàn hương ba người liếc mắt nhìn nhau ánh mắt có mấy phần kinh ngạc đông hải lòng cung truyền thuyết là một mảnh thượng cầu ngã xuống tàn t ạ o phúc địa động thiên d i ệ n hóa mà thành đến tột cùng đến từ đâu tam giới hiếm người biết hiện tại lại có thượng cổ thần long mở miệng nó chính là đ ị a hoàng tập cung k i a không chính là đông hoàng tập cung đ ị a hoàng là ai thương giang nhẹ d ọ n g hỏi thượng cổ sơn hải thời gian thiên địa nhân tam hoàng một tròn thiên hoàng ở vào thiên giới thống ngự phía trên chi trời xanh địa hoàng với viễn cổ mặt trời mọc chi đ i ệ sáng lập địa giới yêu vực nhân hoàng là thiên đạo chính thống nắm giữ sơn hải đại đại âm thanh của dương cương xa xưa phản phất từ thượng cổ làn truyền đến nay lúc đó trên mặt đất người thần cùng tồn tại bởi vậy thiên đạo quyền bính ở người nhân hoàng là vì thiên đế một vị kia địa hoàng ở thời đại thượng cổ tên là thái nhất n h ậ t xuất đông phương bởi vậy lại có đông hoàng danh sưng hắn nhìn phía trước hải vực tâm tư bỗng nhiên bị kéo ra rất xa rất xa thượng cổ lúc thiên địa đông hải ở vào địa giới c h i đông hiện nay lại ở vào đại chu c h i đông sơn hải cùng hiện thế vị trí địa lý đã triệt để thay đổi nhưng là địa hoàng tầm cung lại từ thượng cổ sơn hải đổ nát chi kiếp lưu giữ đi nơi này có dễ dàng như vậy công phá sao vê anh vê anh vê anh thiên lôi nổ vang vạn ngàn tiên quang thần binh cùng nhau rơi vào to lớn màn nước trên lại chỉ bắn lên điểm điểm b ọ c nước một mặt k i ê u màn nước p h ả n phất hội tụ nước bốn biển cực kỳ bền bỉ lại ẩn chứa nước trí nhu c h i đạo mười vạn đại quân đã luân phiên công ba ngày ba đêm vẫn như cũng vô pháp công phá đông hải l o n g cùng phòng ngự bọn họ muốn làm một con rùa đen r ú t đầu người khác tựa hồ cũng bắt bọn họ không có cách nào đông hải long vương ngươi c h ớ ép ta đại khai sát g i i dương cương sơ xác tiêu điều âm thanh chuyển vào màn nước bên trong nhưng mà hồi lâu đều không có người đáp lại hắn đông hải chủ lực lùi vào l o n g cung bí cảnh lại vẫn có vạn ngàn thủy tộc ở bên trong biển sâu như vậy số lượng dương cương chính là thật quyết định muốn giết một năm nửa năm e sợ cũng giết không xong cho ta công tàn nhẫn m à công sử dụng hết t hệ thủ đoạn ta liền không tin nó không có cực hạn âm thanh của dương cương truyền khắp đáy biển dầm dầm dầm lại là ba ngày ba đêm mắt thấy một tháng kỳ hạn đã qua gần nửa đông hải long tộc nhóm vẫn như cũ như con rùa đen rút đầu bình thường nửa điểm cũng không gặp động tĩnh kia mà nước đại trận cũng không gặp tí ty tổn hại một vài người tâm tư bắt đầu nổi chuyển động chỉ có dương cương giữ được bình tĩnh mỗi ngày lẳng lặng ngồi xoáy vị trên nhìn mười vạn thiên binh thảo phạt long cung mãi đến tận ngày này đêm kia hắn hạ lệnh thiên binh tạm thời đình chỉ công kích tu d ư ơ n g khôi phục pháp lực sau đó vẫy lui trái phải bao quát khương giang cùng hàn hương đám người hầu ca hầu ca ba hầu ca ngươi có tới không dương cương môi khẽ n ú p ních â m thanh né qua tất cả mọi người giống như một trận gió mát bay vào một mảnh thần bí không gian đứng hô tiếm láo tôn đến vậy một vệ kim quang tự trong nước biển hiện lên đột nhiên tìm đến phía đại chu mười vạn thiên binh trận danh người tới dừng lại lớn mật dám xông vào thiên thần điểm tướng này từng tiếng hô quát vang lên đều đi xuống đi âm thanh của dương cương ngăn cản mọi người động tác sau đó kim quan g kia đột nhiên vừa rơi xuống hạ xuống ở bên người dương cương chỉ một thoáng một màn ánh sáng ở điểm tướng đài tăng lên lên che đậy tầm mắt mọi người ta phải chiêu đại khách quý trong vòng ba ngày ai cũng không cho tới gần sau đó ba cái ngày đêm người của đại chu quả nhiên lại cũng không có thấy dương cương đi ra liền thương giang hàn hưng ơ cũng không biết hắn đang làm gì cùng người bí ẩn kia g i a o nói chuyện gì cả đám dồn dập ngạc nhiên không rõ vì sao chính là đông hải long cũng bí cảnh bên trong long cung tương ứng một phương cũng không hiểu ra sao chỉ có đông hải long vương k i a nga o quảng cùng bên cạnh một cái thần long tàn h n h trong lòng không tên bay lên một k i a kinh hoàng nga o quảng nô quan kim quan kia lại có một k i a không tên bất tường hai nạn này chỉ sợ ngươi cần nghĩ biện pháp khác rồi thần long tàn h n h nói lao tổ tông đông hải long vương thần sắc kinh hoàng l i ê n ngươi đều không thể cứu vớt ta đông hải vậy chúng ta nô chính là một sợi tàn hồn tự thượng cổ kéo dài hơi tàn đến nay đã là may mắn cùng trong thiên địa những tia chân chính đại năng cách biệt qua xa qua xa nếu không có một cái k i a sứ mệnh nô từ lâu yên tâm bên trong chấp h nhiệm luân hồi mà đi rồi thượng cổ thần long tàn ảnh thở dài nói chuyện này phải làm sao mới ở đây như thế nào cho phải a chớ vội ngươi mà đưa lỗ thai lại đây thượng cổ thần long ở ngao quảng bên thay nói nô ở thời đại thượng cổ có một bạn tốt khéo léo quảng kết các giới đại năng lúc đó ta lựa chọn kéo dài hơi tàn hắn lại lựa chọn chui vào luân hồi n h ư n ó hiện đang giác tỉnh một phần thượng cổ ký ức làm còn nhớ cùng ta ngày xưa tình cảm được, được được ta vậy thì đi tìm hắn cứu rút lao tổ tông một vị kia là tên gì hảo chương hai trăm ba mươi mốt thạch hầu đã tới long cung ở ngoài chương hai trăm ba mươi mốt thạch hầu đã tới long cung ở ngoài đông hải long vương ngao quảng tự mình xuất phát trước đi viện binh n h ậ ấ u ở đông hải long cung bên trong nhiều năm ám tử cũng bắt đầu hành động nỗ lực lan truyền này một tin tức trọng yếu giữa bọn họ đại thể lẫn nhau không quen biết chỉ ở thời khắc mấu chốt thông qua một cái danh hiệu rùa rùa người bí ẩn liên hệ mà lúc này lơ lửng giữa trời tiên thuyền điểm tướng đài trên cũng không ai biết dương cương cùng thạch hầu vương từ lâu không ở chỗ cũ như vậy bọn họ đi nơi nào đây đây là một mảnh sâu thẳm dưới nước đường nối tối t ă n không sáng giống như liền dòng nước đều vĩnh viễn đỉnh t r ễ bất động một người một hầu thân hình một đường hướng phía dưới cắt ra nước biển âm thanh ở bên thai rõ ràng có thể nghe một điều này dưới nước đường nối dẫu ở thủy liêm động dưới thác nước hoa quả sơn đám hầu nhi nhiều không thích nước trừ bỏ ta không một người biết được nơi đây ta cũng là được một chỗ kia phúc địa động tiên sau mới mới hiểu được nơi đây có thể liên thông yêu hàng o tầm cung thủy vực thạch hầu vương cùng gục cùng gục phun ra bậc khí hàng hồ âm thanh truyền vào dương cương trong thai thượng cổ đến nay thiên điệu đại biến nơi này còn có thể dẫn tới đông hải lòng cung sao dương cưng hỏi thử xem liền biết thạch hầu vương nói tiêu đông hải mà nước liên tiếp nước b ố n biển chính là đông hoàng để lại thiên địa t r ầ n thế trừ phi ngươi ta khôi phục thượng cổ khả năng bằng không chỉ có pháp này rồi bất quá thời đại thượng cổ ta nhiều lần tiến vào nơi này đoạt đông hoàng không ít thứ tốt đạo này tiên h địa di trạch hoa quả sơn cùng địa hoàng tầm cung nếu vẫn còn cho là xấu không được tuất đa tạ hầu ca dương cương đáp ai đều là huynh đệ ngươi sao nói với ta những này thạch hầu vương có chút bất mãn v v v v việc nơi này sẽ đến hoa quả sơn xin ngươi ra sức uống một phen dương、cương、cười ha ha ta muốn ăn t h ị rồng thạch hầu vương sâu kín đạo chí ít cũng là một cái tiên quân thần long nướng g â n rồng đốt tim rồng đôn xương rồng đều sắp xếp trên dương cương cười nói ha một lời đã định thạch hầu vương đã bắt đầu chạy nước miếng rồi trời biết hắn lúc nào nuôi thành tham ăn tật xấu hay là vây ở lượng giới sơn dưới nửa năm kia đi một lời đã định hai người lập xuống ước định sau đó không nói nữa túi đầu hướng về phản g phất không có phần cuối thủy đạo nơi sâu xa b ơ i đi thời gian một chút trôi qua ba trăm dặm năm trăm dặm thậm chí một ngàn dặm thủy đạo hỗn lượn khúc c h ế t tràn đầy nước biển cũng không biết đến từ đâu tràn ngập một loại khí tức thẩm ý dương cương ngón tay xẹt qua thủy đạo hàn rảo lại có một loại huyết nhục nhăn n h ú m bình thường xúc cảm chỗ này năm đó hình thành nguyên nhân có lẽ cũng không bình thường trong lòng h ắ n yên lặng mà đạo sau ba cách giờ phía trước rốt cục xuất hiện nhỏ bé ánh sáng dương cương thạch hầu vương hai mắt cùng nhau kim quan g l o ạ lên thân hình đột nhiên gia tốc dầm phía trước đột nhiên nhẹ đi hai người chỉ cảm thấy bỗng nhiên tiến vào một cái ẩm ức, lầy lội không gian chu vi h ì n h lòng lánh trải rộng thủy tinh trong suốt trong không khí một nửa đều là mịt mở hơi nước nơi này phản phất là một nửa nước biển một nửa không khí hỗn hợp không gian kỳ dị một tiếng nữ t ử kinh ngạc thốt lên ở phía dưới vang lên dương cương thạch hầu vương cùng nhau ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới một mảnh trong a o nước một cái tài hoa xuất chúng tiểu bạch long đang ở trong a o tắm rửa các ngươi các ngươi là ai thật là to gan dám dình b à n công chúa tắm rửa tiểu bạch long kinh hoàng thất sắc một đôi thuần khiết con mắt đều là ngượng ngùng vẻ dương cương thạch hầu vương cùng nhau kéo cảm giống như rơi vào trầm tư các ngươi các ngươi làm sao còn không quay đầu đi tiểu bạch long thấy thế không khỏi tức giận giận dữ và xấu hổ nỗi giận nói Ê, dương cương rốt cục m ở miệng tiểu mượn mội, mội ngươi đang tắm đúng không đúng tiểu bạch long theo bản năng gật đầu ngươi rửa giấy không mặc quần áo có đúng hay không dương cương lại hỏi đúng tiểu bạch long khẳng định gật đầu vậy ngươi bình thường ở bên ngoài cũng là không mặc quần áo có đúng hay không dương cương nhìn nàng chân bóng như ngọc thân rồng từng mảng từng mảng long lân óng ánh long lanh phẳng như chẳng ngọc a tiểu bạch long thần sắc lần ngơ sau đó chợt nói đúng vậy ta vẫn không có hóa thành hình người không cần mặc quần áo rửa giấy sở dĩ các ngươi dương cương cùng thạch hầu vương liếc mắt nhìn nhau đông nhiên cùng nhau đưa tay vảnh gõ tiểu bạch long đầu lại đi bị dương cương một trưởng gõ hôn mê sau đó lại bị thạch hầu vương một cái bạo lật gõ ở trên c h á n hôn mê g à o một tiếng thông hô dương cương c a o mày nhìn thạch hầu vương cái này thạch hầu vương ngượng ngùng thu tay về ngươi cũng biết tiêm lão tôn không lành kỹ năng ơi ở trong nước động tác chậm điểm mới khiến ngươi trước tiên đem nàng đầu gõ sai l ệ n h đúng rồi kế tiếp chúng ta làm thế nào hắn vội vã nói sang chuyện khác trước tiên đem nàng ẩn đi không muốn cắt cỏ kinh rắn rồi dương cương nói xong phất tay ở trong ao nước tách ra một cái hố đem tiểu bạch lòng chỉ dài ba trượng thân thể t r ô n vào trong sau đó rỗi tay vung một cái làm cái tiểu pháp thuật tạm thời che lấp nó khí tức mới vừa làm xong những thứ này thứ công chúa thứ công chúa một tiếng hô hoán từ phương xa truyền đến trốn đi dương cương b ộ i nói nhìn ta thạch hầu vương cười hì hì hướng ngón tay nhẹ nhàng thổi một khẩu khí khẽ quát một tiếng ẩn hai người thân hình như là sóng nước hơi rung động nhất thời giấu ở một bên thứ công chúa tiểu nhân đi vào rồi một cái rụt đầu rụt cổ bóng dáng từ đằng xa đi tới hắn trên người mặc nhân thế gian q u a n phục đầu đội một đỉnh mũ cánh chuồn cong lấy một cái mai rùa trên môi hai phiết dâu đen không ra ngô ra khoai ráng vẻ xem ra vô cùng b u ồ n c ư ờ i thứ công chúa người ở chỗ nào thân ảnh k i a ở ao nước bên tìm kiếm một phen cuối cùng bất đắc di lắc đầu một cái đứa nhỏ này nghĩ là lại hàm chơi chạy đi nơi nào rồi ai cái này tiết mắt trên còn chạy loạn khắp nơi thực sự là khổ bản thừa tướng ô chăm sóc lão còn muốn chăm sóc tiểu nhân hắn đứng tại chỗ lầm bầm lầu bầu một phen dương cương cùng thạch hầu vương liếc mắt nhìn nhau mới vừa muốn động thủ bỗng nhiên cảm thấy một tia không đúng tia rủa thừa tướng đ ỗ n g nhiên lộ ra một tia quỷ dị khuôn mặt tươi cười từ trong tay h á o lấy ra một quyển tờ giấy nhét vào ao nước bên cạnh trong khe đá sau đó nhìn chung quanh một chút mới rung đùi đắc ý rời đi hồi lâu không khí rung động dần dần lộ ra hai bóng người đây là dương cương từ trong khe đá lấy ra tờ giấy t hiếu kỳ mở ra xem long vương vệ i binh ký danh quá tên này còn nghi vấn đợi điều tra này dương cương không khỏi ngạc nhiên phía trên này viết cái gì thạch hầu vương tò mò thò đầu ra nhìn phía trên văn tự có chút không tìm được manh mối hầu ca ngươi không biết chữ dương cương hỏi thượng cổ tính sao thạch hầu vương gãi đầu đạo Ê! hẳn là tính đi dương cương cũng không khỏi gãi gãi đầu sau đó hướng thạch hầu vương giải thích tờ giấy trên nội dung ta suy đoán con tia lão ấu quy cho là chúng ta ám tử một trong hắn đây là ở hướng đại chu lan truyền tình báo suýt nữa bắt được người mình a thạch hầu vương cười hát hát nói cái kia quá cái gì người có thể có suy đoán chẳng lẽ là ngươi đại chu tiên triều thái tử hay sao hắn đầy mặt lặng lét cười một bộ bắt quái biểu tình dương cương bất đắc dĩ lắc đầu thánh quân hậu cùng chúng tiên đều là giữ kín như bưng nhưng ít ra có thể khẳng định đại chu sáng lập mấy chục ngàn năm còn chưa bao giờ có thái tử câu chuyện rốt cuộc thanh quân dự tính ban đầu chính là muốn thành lập một cái vĩnh hằng không ngã vô thượng tiên triều muốn kia truyền thừa thái tử cần gì dùng đó là cái gì cũng không thể là đông hoàng thái nhất chứ vẫn là kia thái thượng ồ quá cái gì tới thạch hầu vương không ngừng vỗ mạnh đầu kỳ quá i nói hiếm làm sao không nhớ ra được cái tên đó rồi cho là bị tiên h đ ị a n à y lãng quên rồi dương cương không khỏi nói lãng quên thạnh hầu vương lộ ra vẻ không hiểu chương hai trăm ba mươi hai như ý kim c ủ ở châu này chương hai trăm ba mươi hai như ý kim cô ở chỗ này ta phát hiện rất nhiều giống như ngươi thượng cổ lưu giữ lại đại năng đều lãng quên một ít ký ức n g ư ơ i trải qua luân hồi e sợ lãng quên càng nhiều dương cương giải thích thì ra là như vậy thạch hầu vương bừng tỉnh kia liên quan với người này ngươi có ý kiến gì ta cũng không biết dương cương lắc đầu binh tôi tướng đỡ có n g ư ơ i ta ở há sợ bất luận người nào ngược lại không phải thái thái vui liền được kỳ thực trong lòng đã có một cái tên thái thái vui thạch hầu vương một mặt một bức không nói những này chuẩn bị làm việc rồi dương cương nói sang chuyện khác đương đã tìm rõ kế tiếp có phải là muốn đẻ kế hoạch của ngươi làm việc rồi t i ế m lão tôn đã có chút không kịp đợi rồi thạch hầu vương nhìn phương xa long cung từ trong thai lấy ra một cái mạ vàng tiếc động nóng lòng muốn thử dáng vẻ hầu ca chớ vội dương cương ngăn cản thạch hầu vương ngươi trước tiên ở đây chờ ta trở về chỉ huy đại quân cũng đem tin tức này lan truyền ra ngoài chờ đến thời cơ thích hợp ngươi ta trong ứng ngoài hợp tất có thể quét ngang đông hải hủy diệt long cung được được, được ngươi nhanh đi thượng bộ lúc nơi này làm đông hoàng t ẩ m cung một trong nhưng là dấu không ít mà bối cũng không biết có hay không lưu giữ lại thạch hầu vương một bộ chạy nước miếng dáng vẻ vậy cứ như thế chắc chắn rồi dương cương một mặt trịnh trọng đạo tuất tiếm l á o tôn liền ở ngay đây chờ ngươi tín hiệu thạch hầu vương bình tĩnh gật đầu ừng dương cương gật đầu lại vẫn đứng tại chỗ không có động ngươi tại sao còn chưa đi thạch hầu vương nghiêng đầu đạo đường đây dương cương chỉ chỉ phía trên khi đến thủy đạo đã biến mất không còn tăm hơi xin hỏi đường ở phương nào đường ở dưới chân rồi thạch hầu vương cười thần bí đem kim cô đồng tắm vào hư không một trận mân mê một trận ò m m ọ và m ọ tiếng nước chuyển đến phía trước hư không tách ra càng một lần nữa hiện lên một cái thủy đạo nối thẳng hoa quả sơn thủy liêm động cửa sau nhanh đi nhanh đi tiêm chờ ngươi ở đây tin tức thạch hầu vương thúc giục hả dương cương nghi ngờ nhìn hắn hai mắt ngươi kia nhất định phải thành thật chờ ta đứng khắp nơi gặp g i ắ c d ố i được rồi được rồi đi mau thạch hầu vương không nhịn được một nhịp dương cương đem hắn đẩy vào thủy đạo bên trong thâm thúy thủy đạo bên trong dương cương chậm rãi du động giống như không một chút nào sốt ruột khoe miệng thậm chí móc lên một tia kỳ dị nụ cười như thế nôn nóng đuổi ta đi xem ra hầu ca ở chỗ này đông hải long cung bí cảnh cũng có một chút thuộc v ớ bí mật của chính mình lần này mượn ta đại quân áp cảnh thời khắc vừa vạn thuận thế mà đi lẽ nào là liên quan với món bảo bưởi kia hai mắt hắn sáng ngời lộ ra thần sắc mong đợi ta có phải là phải cho hắn một chút thời gian thạch hầu vương nếu không đại náo đông hải l o n g c u n g chẳng phải là mất đi hoàn chỉnh hậu sinh sau ba cách giờ dương cương một lần nữa nổi lên mặt nước tự hoa quả sơn bí cảnh rời đi rơi vào trên đông hải một lát sau hắn ẩn giấu hành tích trở lại chính mình điểm tướng đài trên lúc này mới quá rồi một ngày chu vi không có một bóng người đại chu thiên binh cùng đông hải lòng cung cục diện rằng co như cũ dương cương một mình ngồi ở xoái vị bên trên bắt đầu suy nghĩ một vài vấn đề dết thời gian tam tiêm lưỡng nhận đao đã tụ hợp như vậy ta cầu đây chẳng lẽ vẫn cần một đạo cơ duyên ta mới có thể cùng nó gặp gỡ có một ít độ khả thi dương cương liếc mắt nhìn mệnh giai trường hà trước mặt tính c ộ t cơ duyên ba màu một màu vàng v ậ t duyên chín thư một lần hắn hơi suy nghĩ một đạo ba màu vẽ cơ duyên nhất thời thiêu đốt hóa thành từng sợi từng sợi xương khói rơi vào mệnh giai trường hà cùng lúc đó đông hải bên bờ long môn thạch ở dưới một cái cả người lân giáp chó đen đang ở trên mặt biển lao nhanh gâu gâu gâu đông nhiên nó nhìn hướng phía đông mũi một trận điên quần co rúm tham lam hút từng sợi từng sợi thuộc về chủ nhân khí tức lệ ba một tiếng lanh lảnh t ê u hót tự vòm trời văng lên phù tăng thụ trên một cái kim ô xoay quanh bay lên đem tự thân ánh sáng soi sáng tam giới lại t r ợ t nghe một trận kịch liệt chó sủa nó cúi đầu vừa nhìn rõ ràng là một cái chó đen hướng chính mình chạy như điên tới nhất thời sợ đến cả người run lên bầu trời ánh mặt trời vào đúng lúc này tựa hồ cũng l ờ mở một phần thượng cổ viễn cổ từng hình ảnh tan nát khủng bố ký ức như thủy chiều ở trong đầu r ộ i rửa gâu gâu gâu hao thiên k u y ể n n ử a mặt lên trời hét dài một tiếng lệ ba bầu trời k ê hót giống như ở đáp lại mang theo một tia khuất lục tâm ý sau đó ở đông hải bên bờ rất nhiều người ngạc nhiên trong ánh mắt một đạo thái dương chân hỏa từ trên trời gián g xuống hao tiên h khuyển bản năng n g ầ g đầu lên đông nhiên ngoác to miệng một khẩu nuốt vào khủng bố đại n h ậ t chân hỏa nấc một tiếng thật dài ở no hao tiên h khuyển hưng phấn gầm lên giận dữ thân thể đột nhiên lớn lên chủ chủ nhân một tiếng tối nghĩa gầm nhẹ v u n đông hải bên bờ sóng lớn bốc lên một cái chó đen tựa như tia chớp lướt sóng lao nhanh phương xa trên đường ven biển một tên thân quấn hồng lăng chân đạc hỏa luân hải đồng ngơ ngác nhìn tình cảnh này hai mắt toát ra hết sức khát vọng ph đ ồ n g nhiên hắn ngẩng đầu lên ngửa mặt lên trời hét lớn ha chim nhỏ kia ngươi cũng cho ta đến một chút họa ăn năn thôi lệ ba kim ô một tiếng oan ư ớ c kêu hót trực tiếp trốn trong mây đen viễn cổ sau trong thiên địa này đã có quá nhiều nó không t r e o chọc nổi tồn tại nó rất vui mừng lúc này thiên địa đã không có thiên điều kia tồn tại bằng không tránh đều không trốn thoát đông hải long cung bí cảnh thạch hầu vương chống kim c ô bồng thỉnh thoảng vào đầu bắt hai chờ đợi dương cương tin tức nhưng mà hắn cũng không biết chính mình đang đợi dương cương dương cương cũng đang đợi biểu hiện của hắn rốt cục thạch hầu vương không nhẫn mại được trong lòng xúc động trái phải nhìn mấy lần g i ó n ra g i ó n rén đi ra ao nước phạm vi n à y không phải là yêm lão tôn không thủ đ ớ c định là huynh đệ ngươi không chuyển đến tin tức kha kha hồi lâu không đi chỗ kia liếc mắt nhìn liền liếc mắt nhìn em liền đi thủy tinh cung ở ngoài một mảnh thần bí đáy biển vực sâu thạch hầu vương cẩn thận tránh né chu vi tuần tra lính tôm tướng cua thân hình dần dần hướng phía dưới lẻ đi lại là một trăm dặm ba trăm dặm nơi này so với lúc trước làm sao rộng lớn hơn rất nhiều tên khốn kiếp nào dở trò nhưng chớ đem yêm bảo bồi đánh học rồi thạch hầu vương kỳ quáy nhìn chu vi tiếp tục chìm xuống nơi này vượt sâu phảng phất viễn cổ trụ trời lưu lại chỗ trống một đường hướng phía dưới không có phần cuối cũng không biết trải qua bao lâu từng đạo kim quang tự phía dưới hiện lên thiên cơ dạng r à o đạo vận lưu t r u y ề n từng kiện bảo vật ánh sáng càng là đem con đường phía trước chiếu đến không cách nào nhìn thẳng thạch hầu vương sắc mặt mừng như điên đến đông hoàng tàng bảo chi địa lại còn để lại nhiều như vậy bà bối kha kha k h a bà bối ta đến rồi hắn một đầu trông vào trong điên cuồng đem đụng tới bảo vật đều tận ôm vào lòng vây Và anh thạch hầu vương bỗng nhiên cảm giác một đầu đụng vào cái gì hoa mắt trời đất quay cuồng Hướng Hướng quá. Quá. Thần thánh phương nào, lại dám đánh Thạch hầu vương cảnh giác bay ngược mấy trăm mét, nhìn hướng về phía vương ngược nào, lén tôn. giác quá. quá. dám phát trăm mét, trước. lao lại điêm Mới hiện mấy bay về không i cái a tòa. càng là màu vàng cái bàn. lớn một To k đúng ánh mắt của hắn hướng phía dưới màu vàng cái bàn bên dưới lại còn có một mảnh vực sâu không biết bao nhiêu d ặ m sâu từng đạo từng đạo huyền ảo kim q u a n g tự dưới vực sâu tàn ra trước che đ ợ i ánh mắt hắn chính là đến từ cùng này bộ kia nói là một cái đài không bằng nói là một cái lớn vô cùng cây cột đây là bảo bối gì thạch hầu vương đầu bước lên một cái dấu chấm hỏi bỗng nhiên trong tay hắn thông thiên thần thiết mảnh vỡ run lên bần bật g à o một tiếng uy nghiêm rồng g ầ m tự đáy biển vực sâu vang lên vang vọng đông hải lòng c u n g bí cảnh chương hai trăm ba mươi ba long môn thạch quật bí mật chương hai trăm ba mươi ba long môn thạch quật bí mật thạch hầu vương ngơ ngác nhìn phía dưới một cái lớn vô cùng thần long thân thể quấn quanh kia màu vàng cái bàn phía dưới chậm rãi dơ lên một viên khổng lồ đầu thân thể của hắn có lẽ có hơn trăm dặm có lẽ hơn n à n dặm tráng kiện cực kỳ giống như một đạo thông thiên thần trụ quấn quanh một đạo khác màu vàng thông thiên thần trụ thân vây ước chừng ba trăm triệu độ lớn là ngươi hai vệ thần quang đột một sáng lên đến từ thượng cổ thần long một đôi mắt gắt gao nhìn chòng chọc thạch hầu vương kia trong con người điên cuồng sợ hãi p h ẫ n hận phản phất chỉ còn bản năng tâm tình là ta thạch hầu vương ngơ ngác lên người trong đầu hình như có ngàn vạn ký ức như thủy triều quần quận sau khi hắn muốn đi nhìn kỹ lại phát hiện làm sao cũng không nhớ ra được chỉ nhớ rõ kia dường như một đoạn cực kỳ thảm liệt chiến dịch a thạch hầu vương không nhịn được ôm đầu thống khổ giống to vù vù ba trong tay hắn thông thiên thần t i ế t mảnh vỡ điên cùng rung động muốn tuật tay mà ra cùng lúc đó đông hải lòng cung bên trong không được một sợi thượng cổ thần long tàn ảnh bỗng nhiên ngầm đầu thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một vệt sáng tìm đến phía đông hải vực sâu bí cảnh một cái hô hấp sau liệu quang rơi vào vực sâu cùng tiếp thượng cổ thần long thân thể kết hợp với nhau vê anh thượng cổ thần long c h ư ớ c mắt đến về linh trí quanh thân thần â n t h quang tỏa ra một luồng khí thế vừa muốn phóng lên trời vù ba hắn lấy thân thể c u ố n quanh màu vàng hình trụ đ ỗ n g nhiên kim quang loại lên đem nó gắt gao ràng buộc cái gì thượng cổ sứ mệnh lấy thần khu chấn áp món trí bảo này mấy chục ngàn năm, năm. không nghĩ tới mấy chục ngàn năm sau trái lại nhận này một cái trí bảo làm ra, hầu như thân thể đã bị đồng hóa trở thành một đạo quân khắc hình giống văn bảo bối bảo bối tốt thạch hầu vương s i ngốc xoa xoa một đạo kia to lớn vô cùng màu vàng cây cột thân hình của hắn càng quá thượng cổ thần long đầu rồng một chút đi xuống một canh giờ trôi qua một ngày hai ngày thạch hầu vương hai mắt khép hở phảng phất rơi vào tỉnh nộ cảnh giới vô số côn pháp thần h ồ n g đầu chiến c h i đạo một chút hòa vào đầu góc q u ê n thân kim quang xán lạn nhục thân giống như chịu đựng vạn quân lực một chút bị đẻ ép đổ nát sau đó tái sinh máu thịt tỏa ra mới sinh cơ vẹn vẹn hai ngày cơ thể hắn lại có một loại biến hóa thoát thai h o à n cốt thượng cổ thần long gắt gao chừng hắn trong mắt tràn đầy tuyệt vọng t h ầ n sắc bị n à y màu vàng thông tin ê thần trụ giảng buộc sau hắn càng l à liền hướng chuyển ra ngoài chuyện tin tức năng lực đều không có đây là thạch hầu vương trên tay bỗng nhiên dừng lại mò đến một mảnh nô gia văn tự hắn tinh tế tìm tòi lại phát hiện nó mơ hồ không rõ t ự a hồ còn thiếu hụt một loại nào đó phát động thời cơ phía dưới còn có hắn một đường hướng phía dưới phát hiện mỗi cách trăm dặm liên mò đến một cái văn tự hình dạng tổng cộng bảy cái thế nhưng lại giống như chỉ có năm cái cảm giác rất kỳ quái cũng đúng vào lúc này k i ê u một hàng t i ể u chữ mạ vàng vẽ lưu chuyển phát ra một luồng mạnh mẽ sức hút đem thượng cổ thần long thân thể hút đến gắt gao kề s á t ở màu vàng trụ trời bên trên gần như sắp muốn biến thành một khối bánh trắng ngang thượng cổ thần long phấn tận tất cả sức mạnh rốt cục phát ra một tiếng thống khổ gào t h é t sau đó thân thể huyết mục bắt đầu từng tấc từng tấc tăng vỡ có người xâm lấn bí cảnh nhanh nhanh đừng làm cho hắn chạy từng tiếng hô quát từ phương xa chuyển đến vô số khí tức tuân ra mà tới đông hải long cung các cường giả rốt cục phát hiện nơi này dị tướng nhưng mà chờ bọn hắn lúc chạy đến lại nhìn thấy vực sâu bí cảnh cửa động bên trong một đoạn to lớn màu vàng hình trụ từ đáy biển chậm rãi bay lên b u n cắt c u ộ n c u ộ n nước biển hình thành từng đoàn vòng xoáy một cái to lớn vô cùng thượng cổ thần long thân thể bị sức mạnh to lớn hấp thành một khối bánh tráng dính sắt vào phục ở vậy ít nhất ba trăm triệu độ lớn màu vàng hình trụ trên cứu cứu ta thượng cổ thần long khó khăn phát ra một tiếng cầu cứu tiếp thân thể h à n h một tiếng chầm đ á hóa thành quân khắc hình dòng văn lập lệ từng từng tầng, tầng kim quang vô số long tộc nhất thời n g người a lên dưới vực sâu bỗng nhiên vang lên gầm lên giận g ữ sau một khắc màu vàng hình trụ rầm rầm bay lên một trăm l i dặm ba trăm l i dặm một ngàn dặm hết t h ể long tộc hai mắt g ê y người ngây ngóc nhìn đông hải long cung vòng trời nhìn tiên trụ đó lòng đất một cái nhỏ bé con khỉ n à y đến tột cùng là cái gì ha ha ha ha. thạch hầu vương một trận cười lớn nhỏ bé thân thể ôm ấp kia dài đến hơn ngàn dặm thông tin ê thần trụ càng cảm thấy món đồ này ở trong tay hắn còn không bằng lưỡng dưới sơn kia trầm trọng lúc này h ắ n chậm rãi quay đầu nhìn về phía phương xa đông hải mắn nước cùng lúc đó đông hải long cung bên ngoài dương cương bỗng nhiên ngẩn đầu lên rốt cục muốn bắt đầu rồi hắn bỗng q u á Toàn t một tiếng, t o quân liệt trợ xuất kích ấy đại chu thiên binh cùng nhau h ư ớ n g ứng kết thành trận pháp chuẩn bị phát huy đòn mạnh nhất lại vào lúc này và anh thiên địa chấn động sóng biển tuôn ra một đoạn lớn vô cùng màu vàng hình trụ thẳng tắp từ đông hải mà nước n bên trong chọc vào đi ra hại đến tất cả mọi người đều quên động tắc trong tay đây là cái gì thật dài tốt thô sau một khắc mọi người chỉ nghe một tiếng kiệt ngạo không kém cười to ha ha ha ha ha huynh đệ tốt ta đến chợ ngươi rồi màu vàng thần trụ ầm ầm đ ậ xuống sóng một tiếng một tầng kêu p h ả n g phất trên đời cứng rắn nhất mặt nước giống như gặp phải khắc tinh bình thường trực tiếp như phá tan một cái lỗ to lớn mười vạn tiên binh ngây người h à n hương ngây người thương giang ngây người từng vị đại chu tiên thần đều ngây người xưng ơ s ờ ở tại chỗ không biết làm sao đông hải lòng cung bên trong vô số long trúc thủy tộc cũng triệt để xưng ơ s ờ ở tại chỗ duy có một người không có ngây người toàn quân xuất kích dương cương một thân q u á t lớn thân hình bỗng nhiên từ điểm tướng đài tăng lên l ê người n khoác giáp bạc cầm trong tay tàm tiêm lưỡng nhận đao lần thứ nhất ở đông hải phía trên chiến trường tự mình ra tay giết một đạo sáng như tuyết ánh đao Cắt nước, c ra màn hôm ạ m vào đ n Long Cung bên trong. Đao sở hướng, đều là con thiên binh phản ứng rồn Đông Long Cung. g giặc. Giết, giết, giết. giết Hải Hải Lươi Đại lại, là đao vào cục đều tru rốt sở rập ộ t hồi h đại i c ế nay thảm liệt, triệt triển h để k i Liêu mạng. Hôm n a không có đường lối nữa các anh em g i ế t ca đông hải long chúng phấn khởi phản kích dẫn dắt vô số thủy tộc cùng đại chu thiên binh chiến làm một đoàn ngày xưa xa hoa thủy tinh c u n g từng mảng từng mảng kiến trúc ngã xuống dần dần hủy diệt ở trong ngọn lửa chiến tranh sau một cách giờ chiến đấu hiện ra một mảnh đ ả o thế cuộc dương cương đem người công h ã m thủy tinh cung chủ điện trực tiếp ngồi lên rồi đông hải long vương bảo t o ọ n hắn nhìn vương xa long cung vòng trời thạch hầu vương gánh màu vàng thần trụ ngã trái ngã phải hình như tại thử nghiệm hàng phục trí bảo kia không khỏi hiểu ý nợ nụ cười thạch hầu vương không hổ là thạch hầu vương trực tiếp ở đông hải được bản bệnh pháp bảo của hắn bọn họ chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn còn không dùng càng liền dễ dàng công phá này đông hải long cung tại sao lại như vậy đ ư n g rết đ ư n g rết chúng ta nguyện hàng từng tiếng la lên vang vọng từ phương nhưng mà trả lời bọn họ chỉ có một câu nói muốn đầu hàng để đông hải long vương tự mình đến hàng đông hải long cung hết thệ thủy tộc nhất thời rơi vào tuyệt vọng đại chu đã thắng nhưng mà bọn họ long vương lại chậm chạp không gặp tung tích báo một tên i lệnh quan chạy đến trước người dương cương quỳ một chân trên đất có tình huống thế nào dương cương nói về sơn hải đã ma thần tướng phía trước bắt được một cái chân long chính là tinh n g u y ệ t đạo kia long vương nó nguyện lấy một bí mật trao đổi bản bệnh dẫn tới đúng một lát sau đã từng lấy một đạo đ i ệ tiên khí tức á p bức dương cương tinh nguyện đạo lão long vương bị áp tới quỳ gối trước mặt dương cương phía dưới người phương nào khương giang tiến lên một bước đứng ở trước người dương cương về thượng thần t i ể u long chính là tinh n g u y ệ t đảo long vương ngao khôn tinh n g u y ệ t đảo lão long vương túi đầu rủ rũ nói vì chuyện gì khương giang tiếp tục hỏi dương cương ngồi ngay ngắn long vương bảo tọa không nói một lời tư thái xếp đặt đến mức cực cao ai ngao k h ô n liếc mắt nhìn hắn túi đầu than thở việc quan hệ long môn thạch của kia ngươi như chịu thả ta lập tức nói cho các ngươi chương hai trăm ba mươi bốn tỷ mọi cùng gà đường đến chỗ chết k ư ơ n g giang bay đầu nhìn về phía dương cương chờ đợi chỉ thị của hắn ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện dương cương nhìn ngao khôn trên mặt không có một tia biểu tình đúng ngao k h ô n trong lòng r u lên biết ngày đó long môn thạch quật trận trên đó đã triệt để đắc tội rồi vị này nhị lang hiện thánh trân quân hôm nay như không nói ra được cái tốt xấu át gặp thanh toán hắn là làm sao cũng không nghĩ ra lúc trước một cái nho nhỏ nguyên thần cảng trưởng thành đến nhanh như vậy chỉ được bất đắc d ì nói long môn thạch quật kia còn có ba tháng mở ra tiến vào chi long trúc đều có thể thoát thai hoàng cốt nguyên bản việc này đã tất có thể tiểu long nghe nói nghe nói thượng thần thu rồi một cái vật cưới chính là trúc thanh long truyền thế、Zen. Cương Người Giang đông nhiên một tiếng hử nhẹ.、Người、đang giảng hử một u. dương cương thần sắc đông nhiên lạnh lẽo bạch tố thanh kia năm đó vốn là ở n g ư ơ i tinh nguyện đạo cầu đạo tiểu long không dám ngao k h ô n thân thể run lên bần bật vội và nói g n nơi đây còn có một chuyện một tháng trước có họ a bị tiên s ô n g vào l o n g cung cùng đông hải long vương ngao q u ò n g đặt thành thỏa thuận nó như có thể cứu ra bạch tố thanh kia liền t ỷ m mọi đồng thời hạ giá long tam thái tử ngao bính làm tiếp để chúc thành long hạ giá một cái đông hải tiểu long làm tiếp dương cương nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút để một tôn đỉnh tiêm thượng cổ đại thần hạ giá cho một con dông nhỏ người xác định không có lầm hắn buồn cười nhìn ngao khôn hỏi chuyện này bạch tố thanh b i ế t không nên nên là không biết ngao khôn cẩn thận từng ly từng tí một nói ồ dương cương cười nói ta đoán chuyện này là ngươi giật dây bắt cầu chứ không không là là ta ngao khôn vừa muốn phủ nhận nhìn thấy dương cương uy nghiêm đáng sợ ánh mắt nhất thời đàng hoàng bàn giao tất cả đúng là ta tiểu long nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mời tới thần tha thứ vậy phải xem biểu hiện của ngươi rồi dương cương quay đầu dặn dò nói người đến đi đem nao bính trộm tới đúng một tên lệnh quan theo tiếng mà đi n khôn tuy không biết lên tại thượng cổ đến tột cùng lợi hại bao nhiêu có thể lợi í c h động lòng người trúc thanh long tia cũng coi như long trúc nếu có thể qua sang năm ngày hai tháng hai tiến vào long môn thành quận tất có thể khôi phục thượng c ổ a bộ phận đi năng trở thành đông hải một cánh tay đắc lực bởi vậy đông hải long vương mới sớm đặt cược muốn từ thượng thần trong tay đoạt được và c g ỡ i ai từng muốn long cung còn không tới kịp động thủ liền gặp kiếp nạn này ngao không sắc mặt tê lương không ngừng thở dài có thể nói hắn tinh nguyệt đảo từ khi bởi bạch tố thanh đắc tội rồi dương cương liền chưa bao giờ gặp một chuyện tốt rõ ràng dương cương nhẹ gõ nhẹ đông hải long vương long ý tay vịn giống như đang chầm tư ngao k h ô n thấy thế trong mắt không khỏi né qua vẻ vui mừng lại nghe dương cương đông như nói ngươi nói rồi nhiều như vậy là đang vì mình vẫn là là đông hải l o n g c u n g kéo dài thời gian a ngao k h ô n mở mịt ngần đầu phát hiện trên mặt của dương、cương、càng ư ơ n g c hiện lên một k i a kỳ lạ mỉm cười hắn hỏi ngươi nếu nói rồi nhiều như vậy tại sao không nói cho ta đông hải long vương đã đi xin cứu binh cơ chứ a nha đúng ngao k h ô n thần sắc vừng tình suýt nữa đã quên chuyện này thượng thần như muốn động thủ kính x i n mau mau long vương tam n h ậ t chức đã ra ngoài tìm kiếm cứu binh nếu là đã muộn sợ lại sinh biến hắn một mặt chân thành nhìn dương cương nhưng mà phía sau giấu ở trong ống tay náo bàn tay lại ở khe dun hiển nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh đông hải long cung đã đi đến một bước này sao viễn cổ huy hoàng thượng cổ h ó n g ánh hiện tại xa suốt lao long vương ngươi mau trở lại nha ta ngao k h ô n tính mạng t r ô n vùi ở đây không quan trọng lắm có thể toàn bộ long tộc cơ nghiệp báo một tên lệnh quan tự xa xa chạy như bay đến phía sau một tên thần tướng bốn tên thiên binh áp giải đầy mặt phẫn hận lòng tam thái tử ngao bính tiến vào trong thủy tinh cung dương cương ngươi dám ngồi phụ vương t a vị trí ngao bính g ầ m lên một tiếng chọn hắn c â n rồng dương cương ngữ khí lướt nhẹ nói tuân mệnh kia thần tướng đến lệnh cười gằn co giật trường đao một đao xẹt qua ngao bính tứ chi lưng a ngao bính nằm trên đất thân thể lan lộn têu t h ẳ n g thiết đau đến không muốn sống d á n vẻ dương cương ngươi tốt ngươi thật là ác độc hắn hầu như cắn nát hàm răng môi cắn da màu tươi một bên ngao k h ô n không đành lòng xoay qua chỗ khác đầu như chỉ là đứt đoạn mất tứ chi gân rồng cũng còn tốt l o n g lưng trên gân rồng như không linh đan dịu dượng ít nhất cũng phải trên thời gian trăm năm mới có thể khôi phục lại nói nhao nhao liền đánh g â y ngươi l o n g lưng âm thanh của dương cương vẫn như c ũ n h ẹ ngao binh c h ư ớ c mắt im tiếng chỉ là một đôi mắt gắt gao nhìn t r ò n g t r ọ c dương cương t r à n n g ậ phất p hận không cam lòng đến nói một chút vị kia quá cái gì cứu binh đến tột cùng là thân phận gì dương cương một cước vượt ở trên lau nghỉ cười toét nói ừ ngao binh hử lạnh một tiếng quay đầu đi không nói dương cương nói truyền lệnh xuống đồ đông hải long tộc tất cả long trúc nếu không phục đại chu liền không có tồn tại cần phải rồi ngươi dương cương ngươi đây là việc công trả thù riêng ngao bính gào thét ta long tộc rõ ràng đã hẳn rồi ngươi bởi vì cũ hoán không chịu đầu hàng ngươi uổng làm người ngươi không được tốt đúng một thanh hồng anh thương mạnh mẽ vỗ vào trên mặt ngao bính thương giang từng bước một tiến lên súng phong chỉ vào ngao bính trái tim sắc cơ phân tán như lại có thêm bất kính chu ngươi cứu thế ngao bính ngơ ngác ngồi ở tại chỗ chỉ cảm thấy một trái tim giống bị một luồng thượng cổ hàn băng hàn khí vây quanh nữ nhân trước mắt này phản phất thật có thể chu hắn cứu thế trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều bị khương giang bá khí đ ể ép được rồi cuối cùng cho các ngươi một cơ hội dương cương nhìn phương xa hải vực trên trán màu vàng mắt dọc né qua một vệt sáng hắn có thể cảm giác được một luồng thuộc về tiên quân cấp bậc khí tức chính đang nhanh chóng đổi tới như chỉ là một cái tiên quân đại chu mười vạn thiên binh hắn tự nhiên không sợ nhưng hắn có thể cảm giác được một luồng khí tức tiệc cũng không tầm thường trong mơ hồ thậm chí có mấy phần quen thuộc là ngươi sao dương cương hơi nhắm mắt lại thầm nghĩ trong lòng nếu như là ngươi ngươi sẽ làm thế nào hắn gọi quá, quá. ngao binh mấy lần hám lại đều chưa hoàn chỉnh nói ra cái tên đó n g ư ơ i tới nói dương cương bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang tinh nguyệt đảo l o n g vương nga o khôn ha ha hắn đến rồi hắn đã đến rồi ngao k h ô n n ở nụ cười càng là bỗng nhiên kiên cường nói chúng ta có cứu muốn biết hắn là ai chính ngươi thái bạch đúng không dương cương thu hồi ánh mắt bỗng nhiên mỉm cười nói cái gì ngươi làm sao ngao bính ngao k h ô n cùng nhau sửng sốt ta nói hắn là ta đại chu tinh quân t h á n h quân bệ hạ tâm phúc thái bạch tinh quân đúng không dương cương cười nói ngươi ha ha ha h i ệ n thánh trân quân có khỏe hay không một tiếng cười sang sảng chuyển đến sau một khắc một đạo tiên quang từ từ rơi vào thủy tinh cung trước hiện ra một cái râu bạc trắng thân hình của ông lão thái bạch tinh quân gậy gậy ống tay áo tay nâng phất trần chậm dãi bước vào trong thủy tinh cung ở đông hải lòng trúng ánh mắt kinh ngạc bên trong chủ động hướng dương cơn ư giữ g lễ tiếp nói thái bạch gặp qua sơn hải đãng ma thần tướng xì xì một vệ ánh đ a o nẽ qua tinh nguyệt đảo long vương ngao không che cái cổ từng đạo kim quang ở khe hở bên trong tràn tán bỗng nhiên thân thể hắn nổ lớn nổ tung hóa thành vô số huyết mục tràn ngập thủy tinh cung gặp qua thái bạch tinh quân. Dương Cương n g ồ i ở vị t r í đầu, m ba mươi lăm Tinh một n quân h lời định sinh tử chương hai trăm ba m ư ơ g 235, một lời định sinh tử thủy tinh cung đầy trời gió tanh mưa máu nghe dương cương phảng phất gió xuân lời nói trên mặt thái bạch tinh quân nụ cười dần dần ngưng trệ từng cái từng cái bị giải vào thủy tinh cung l o n g tộc đáy lòng khắp nơi đóng băng lạnh leo thái bạch tinh quân theo bản năng nắm trong tay á o một cái vật phẩm hồi lâu một tiếng thở dài nói lão hủ này đến đúng là chúc mừng chân quân hoàn toàn thắng lợi là ta đại chu trinh đến một khối bảo điện ồ、oh. dương cương cân nhắc nợ nụ cười nhanh còn không mau cho thái bạch tinh quân c h u y ể n cài ghế đến ai không cần không cần thái bạch tinh quân cuốn quýt phất tay ngồi liền không cần lão hủ này đến còn có một chuyện muốn mời chân quân hỗ trợ người nói dương cương một chữ quý như vàng trong thanh em bình tĩnh giống như lộ ra mấy phần sóng ẩm ai thái bạch tinh quân lắc đầu thở dài giống như hối hận chuyến một chuyến này nước đ ủ c ư ờ i khổ nói lão hủ ở sơn hải lúc quảng kết lương duyên hữu lần tam g i i ở đông hải từng có một bạn tốt thiếu thứ nhất phần đất hôm nay đông hải long tộc gặp nạn nó có hậu nhân đ ế n cầu không thể không bang kính xin chân quân dơ cao đánh khẽ cho đông hải lưu mấy phần huyết mạch đi có thể à? dương cương vô cùng dễ dàng đồng ý nhất thời làm cho tất cả mọi người một trận kinh ngạc phế bỏ lớn như vậy công phu phải đem đông hải long tộc đưa vào chỗ chết liền bởi vì thái bạch tinh quân một câu nói nhẹ nhàng thả xuống bất quá hết thầy đông hải long tộc tâm lại nâng lên chỉ nghe dương cương nói ta muốn biết đây là thánh quân ý chỉ, vẫn là thái bạch tinh quân ý nghị của chính mình đương nhiên là chính ta thái bạch tinh quân thần sắc một trận biến nào cắn g i n g nói mọi người không rõ vì sao cảm giác hai người người giống như ở đoán bình thường tuất ta kia liền thả đông hải long tộc long vương nga quảng đi ra đi dương cương bình tĩnh nhìn thái bạch tinh quân một lát trực tiếp đáp ứng xuống sau đó hướng ngoài điện q u á t to một tiếng nga quảng ở một cái chân long thân thể vốn lượn g rơi vào trong điện hóa thành một người mặc long bào trung niên hướng dương cương thì nói đông hải long vương nga quảng gặp qua h i ể n thánh c h â n quân trận chiến này đông hải thua tâm phục khẩu phục sau này quy thuận đại tru không dám lại có thêm bất luận cái gì dị tâm nô đại biểu đông hải long tộc xin hàng nói hết hắn t r ầ m rãi quỳ xuống sắc mặt mất tinh thần một cái xin chữ hầu như là cắn răng nhảy lối ra từ nay về sau đông hải ở tam giới lại không tự chủ khả năng trở thành đại chu vô thượng tiên triệu một khối thuộc hạ bản đồ nghe điều nghe tuyên mặc người sâu xé mà ở đại chu rất nhiều người trong mắt tất cả những thứ này đều là đông hải long tộc gieo gió gặp bão chỉ bằng vào một ngày kia năm long nhập thánh kinh hướng dương cương lan truyền chiến thư liền có thể thuyết minh đông hải từ trước vẫn chưa đem đại chu để ở trong mắt liên điểm này nhãn lực gặp đều không có không trách sẽ trở thành đại chu uy hiếp tam giới trận chiến đầu tiên đá n à i g a o bất quá bọn hắn đối với dương cương quyết định trước sau có chút không rõ tất cả mọi người đi xuống trước dương cương nhẹ giọng nói đúng mọi người theo tiếng đem long cung nhân mã từng cái giam giữ xuống làm trong đại điện chỉ còn dương cương cùng thái bạch tinh quân hai người trên mặt dương cương đ ố n g nhiên treo lên một nụ cười thái bạch tinh quân cũng n ở nụ cười nói chân quân trí kế vô s o n g nhưng là đã đoán được rồi lấy ra đi dương cương gật ngủ nhìn thái bạch tinh quân ống tay háo được thái bạch tinh quân thần sắc nghiêm lại từ trong tay á o lấy ra một cái quân t r ụ triển khai trầm giọng nói sơn hải đã ma thần tướng nghe chị dương cương nghiêm nghị từ long vương trên bảo tọa đứng dậy đứng ở trước mặt thái bạch lấy sơn hải đ n g ma thần tướng tên s ư n g hô hán nói rõ này một ý chỉ là nhằm vào trận chiến đấu này thánh quân có lệnh lần này t r i n h phạt đông hải không thể đổi tận d i ế t tuyệt trời cao có đức yêu sinh thiên đạo lưu một chút hy vọng sống một đoạn dài dòng lại đường hoàng lợi nói niệm xong trân quân tiếp chỉ đi thái bạch tinh quân đem thánh chỉ hợp lại giao được dương cương trên tay dương cương tuân chỉ dương cương hai tay n â n quá thái trầm giọng đáp lại như vậy lão hủ liền không quáy dày chân quân thu thập chiến trường rồi thái bạch khẽ mỉ cười xin dương cương đưa tay một dẫn chủ động đưa thái bạch tinh quân đi ra thủy tinh cung nhìn hắn phi thân mà đi bóng lưng không khỏi trầm mặc một lúc lâu hai người tuy không nói gì rồi lại cái gì đều hiểu trận chiến này t h á n h quân là muốn giết gà d o ạ khỉ mà không phải chém tận giết tuyệt nếu là mỗi một trận chiến đấu đều là d i ệ t tộc lời nói tam giới người người sợ hãi sau này đại chu trinh chiến sẽ vô cùng gian nan điểm này dương cương đã sớm đoán được sở dĩ đông hải chi kiếp hắn nhất định phải vai chính diện mà thái bạch tinh quân cùng thánh quân hát lại là mặt đỏ song phương hiệu ngầm mười p h ầ n ở tam giới chúng sinh trước mặt diễn một hồi vợ kịch lớn một lời quyết định đông hải vạn ngàn lòng tộc sinh tử mà thái bạch tinh quân cùng đông hải có giao tình lời nói không hổ là thái bạch tinh quân tam giới xoay trái xoay phải tới chỗ nào đều xài được cáo giả dương cương thắng khẽ thái bạch tinh quân người mang thánh chỉ lại không ở trước mặt mọi người lấy ra cho chân dương cương mặt mũi đồng thời trả lại đông hải ân tình thậm chí phản để bọn họ mắc nợ một bút có thể nói người tinh mà dương cương vừa mới bắt đầu liền cho một hạ mã uy cũng là biểu thị chính mình không phải có thể dễ dàng bắt bí người cuối cùng câu nói kia đây là thánh quân ý chỉ. vẫn một ngày h quân n h sau đem đông hải thân tín áp đến thủy tinh cùng ta tự mình thẩm vấn âm thanh của dương cương truyền khắp long cùng lập tức thân hình loại lên hướng thạch hầu vương bên kia bay đi hầu ca dương cương rơi vào thạch hầu vương bên cạnh cười tủng tìm nhìn hắn ngã trái ngã phải bóng dáng huynh đệ tốt giúp đỡ chống không nổi tiêm muốn chống không nổi rồi bảo bối này thật nặng thạch hầu vương mất công sức ôm thông thiên thần trụ lảo đảo không không chế được bước chân hướng dương cương cầu viện đã thấy dương cương lui về phía sau một bước phất tay nói đừng đừng đừng n g ư ơ i bảo bối này ta có thể chống không nổi nói năng h gì đó n g ư ơ i liền lưỡng giới sơn đều chống nổi sao chống không nổi món đồ này thạch hầu vương một mặt không tin bảo bối này ở ngươi trong tay là nhẹ ở trong tay ta lại có thể so với kia không chu đáo thần sơn hầu ca ngươi liền đừng làm khó dễ ta rồi dương cưỡng cười nói nhẹ thạch hầu vương ôm thông thiên thần trụ một mặt mờ mịt dương cương cũng không giải thích liền như vậy cười tủm tỉm nhìn hắn ta rõ ràng ngươi nhất định có biện pháp thu phục bảo bối này có đúng hay không nhanh mau nói cho ta biết thạch hầu vương nhìn hắn kêu một bộ xem cuộc vui biểu tình nhất thời bừng tỉnh ha ha ha dương cương cười to thử nói hầu ca nếu không ngươi niệm một câu tiểu thử xem tiểu thạch hầu vương một mặt không rõ ai biết hắn vừa dứt lời thông tin ê thần trụ đ ố n g nhiên thần quan g đại phóng toàn thể chớp mắt thu nhỏ lại một phần càng thật sự có dùng thạch hầu vương nhất thời mắt trận cho rồi tiểu tiểu tiểu cho ta tiểu thạch hầu vương đầy mặt h ư phấn từng tiếng hét lớn màu vàng thông thiên thần trụ chậm rãi nhỏ đi từ từ biến mất ở tất cả mọi người trong tầm nhìn cuối cùng hóa thành một nhánh dài trăm trượng ngắn màu vàng gậy đông nhiên thạch hầu vương trong thai kim v u a n loại lên một thanh mạ vàng thiết côn hóa thành một mảnh kim thủy rơi vào kia côn thân mặt ngoài long văn bên trên trong p h ú t chốc một chuyến màu vàng văn tự ở côn trên người chậm rãi hiện lên dương cương cùng thạch hầu vương nhìn kia màu vàng gậy ánh mắt tràn đầy vẻ trờ mong chương hai m b hầu vương kế hoạch b ồ dưỡng chương hai trăm ba ư ơ i sáu mười sáu mười dương cương môi k h ẽ n h ế t vô thanh vô tức phun ra hai chữ s i xeo xi xeo ba điểm điểm kim quang như lửa mầm vậy tung tóe hạ xuống vài điểm đoạn sắt sau đó kim quang chậm giai tát hai người không khỏi sửng sốt nhìn thông tin trên thần trụ một chuyến màu vàng văn tự khi thì hóa thành bảy chữ mô hình khi thì hóa thành năm chữ mô hình phản phất có hai đạo sức mạnh ở người tranh t a đoạn tranh đoạt này một cái trí bảo tên gọi có thể tên kia chính là chậm c h ạ m vô pháp hiện hiện vì sao lại như vậy thạch hầu vương thần sắc mê man luôn cảm thấy trong đầu có ký ức muốn hiện lên rồi lại không nhớ ra được một bên dương cương vất cảm cũng rơi vào chầm tư xem ra nên đi sơn hải đi một chuyến rồi tạm tiêm lưỡng nhận đao của ta bị không tên sức mạnh ẩn dấu chủ yếu nhất năng lực kim cô bổng cũng không cách nào biểu hiện nó tên thật đến tột cùng là vì cái gì trong lòng hắn nghĩ dự định đông hải hành trình kết thúc liền tiến vào sơn hải đi xong cuối cùng một kiếp vùng thế giới này diễn hóa thành như vậy cuối cùng bí mật là thời điểm vạch trần rồi sau một ngày thạch hầu vương gánh cao trăm trượng thông tin ê thần trụ đứng ở thủy tinh cung ở ngoài mắt nhìn chằm chằm nhìn từng cái từng cái bị giải vào điện nội long tộc thỉnh thoảng n h a răng a một tiếng sợ đến một đám long tộc tinh hồn bạt vĩa hôm qua kêu một kinh thiên côn đánh tan đông hải m à n nước đã cho trong lòng bọn họ lưu lại to lớn bóng mờ thủy tinh cung bên trong ngày hôm nay nhất định là kiêu ngạo đông hải long tộc sỉ nhục một ngày dương cương một thân giáp bạc đại biểu đại chu ngồi cao long vương bảo tọa uy phong nghiêm nghị phía dưới quỳ từng nhóm đông hải long tộc có tiên cảnh trân long địa tiên thần long tiên quân long tổ đều tận hóa thành hình người mất tinh thần cúi đầu một bộ tướng bên t u a gián dấp cùng lúc đó trên đông hải sắt trời đại phóng đem trong thủy tinh cung hình ảnh ném vào vòng trời bày ra ở tam giới trong mắt chúng sinh trong thủy tinh cung một tên lệnh quan đạo bước mà ra h é t cao nói hiến thư xin hàng dưới phòng yên tính không hề có một tiếng động hồi lâu đông hải long tộc xin hàng đông hải long vương ngao quảng đứng dậy tiến lên hai bước lại phục q u ỳ xuống hai tay cao cao nâng lên một quyển hàng thư hắn đầy mặt khuất nục t h ê lương triển khai hàng thư chậm tiếng thì thờm bây giờ có đông hải long tộc hoạch tội với trời bất kính đại tru không tôn thánh quân có tội thì phải chịu thánh quân uy lâm tạm giới chúng sinh thần phục bây giờ lên đông hải long tộc nguyện đời đời vi thần dựa vào đại chu trị hạ vĩnh viễn không phản thiên đạo giam chứng như vi này thể toàn tộc giết hết từng giọt nước mắt từ viền mắt lướt xuống nga o quảng đột nhiên ngầm đầu quát to xin thánh quân nhận ta long tộc chi hàng xin thánh quân nhận ta long tộc chi hàng phía dưới một đám long tộc đều tận túi đầu quỳ xuống đất cùng kêu lên hét lớn trong lúc nhất thời một luồng thê lương bầu không khí tràn ngập thủy tinh cung đồng thời tam giới rất nhiều đại năng một phe thế lực cũng sinh ra một luồng m è o khóc c h u ộ t ý lạnh được làm v u a thua làm giặc đây chính là chiến bại hạ tràng sống còn chi tranh không cho phép nửa điểm lưu tỉnh chỉ có thể nói dương cương trận chiến này đánh cho đẻ triệt triệt để để thất bại đông hải long tộc nghệ khí cũng cho tam giới rất nhiều ẩn dấu thế lực thể hiện rồi một hồi có thể nói nghệ thuật chinh phạt hắn không chỉ có muốn giết người còn muốn chu tâm đông hải long tộc thành tâm hàng phục ta kia liền thay thành quân đỡ lấy này hàng thư rồi dương cương một mặt mỉm cười tứ ngao q u ả n g trong tay tiếp nhận k i a m ộ t quyển hàng thư nhẹ nhàng vỗ vô, vô ngao q u ả n g bà vai vê anh trên đông hải màn ánh sáng phán á t trong thủy tinh cung dương cương hạ lệnh sau ngày hôm nay đông hải long tộc chia ra làm bà một phần cắt vào thủy bộ quán t h u c một phần quy về đối bộ còn lại đóng giữ đông hải không được đại chu thánh lệnh không được bước ra đông hải nữa bước đúng một đám long tộc cùng nhau hưởng ứng một viên nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục thả xuống bọn họ mệnh xem như là bảo vệ rồi thượng thần ngao quảng thanh niên âm vang lên còn có chuyện gì dương cưng hỏi đa tạ thượng thần thứ tội bảo ta đông hải long tộc toàn tộc tính mạng tiểu long nguyện dâng lên cất dấu bảo giáp mười bộ thiên binh mười cái linh đan tiên quả tất cả bạn nữ t r ă m v ị lấy báo lên thần thần đức ngao quảng cung cung kính, kính nói hết hướng phía dưới vung tay lên nhất thời có từng nhóm lấy giáp sắc làm ý cả người trắng non bạn nữ tay nâng mâm ngọc dâng lên từng bình tiền cơ nồng nặc đăng, đăng dược đông hải đặc sản đồng thời thủy tinh cung truyền ra ngoài đến chỉnh tề hô quá tiếng t một đám lính tôn tướng cua gánh từng kiện tiên minh bảo giáp từ ngoài điện đi tới nhất thời trong đại điện từng sợi từng sợi tiên cơ t r ă n ngập bị tia sáng trói mắt che khuất con mắt không sai bảo b ố i tốt dương cương tán một tiếng nhưng không có bất luận cái gì động tâm ý tứ bất quá bản tôn thân là đại quân chủ soái tự không thể thu nhận hối lộ những thứ đồ này thu trở về đi thôi này ngao quảng nhất thời sửng sốt sửng sốt trong lòng một trận bất an òng trong đại điện một đám long tộc nghị luận sôi nổi càng đều là sắc mặt kinh hoàng thấy do trận chiến này dương cương thật đánh gãy trong lòng bọn họ ngông n g e n không thành không thành kính xin thượng thần nhận lấy đi nga o q u ả n g một mặt khẩn cầu ta nói thu hồi đi dương cương âm thanh một trầm nga o q u ả n g cùng một đám long tộc nhất thời im tiếng trong lòng run run bất quá hắn âm thanh nhất c h u y ể n lại nói ta xác thực có một việc cần làm phiền long vương thượng thần mời nói nga o q u ả n g nhất thời sắc mặt vui vẻ ta chỗ này có một cái nội giáp chính là thánh quân ban tạo dương cương đưa tay ở thân trên vạch một cái một cái tiên quân cấp bậc nội giáp tỏa ra tiên quang hiện lên ở trong tay hắn nay chính là tiên quân nội giáp nhưng ta nhục thân cường hãn hầu như không dùng được bảo vật này duy mỗi lần triển khai p h á p thiên tượng đ i ệ u thời gian ngoại giáp đều là phá nát không thể tả thường nghe đông hải long cung tàng bảo vô số càng có thật nhiều người giỏi tay nghề bởi vậy muốn mời long vương ra tay là ta lượm thân rèn đúc một cái ngoại giáp lấy trong này giáp làm trao đổi chẳng biết có được không có thể có thể có thể quá có thể rồi đa tạ thừa thần ngao quảng vội vã đáp ứng mặt lộ vẻ vui mừng dương cương không thu hắn lễ trái lại để hắn hoảng hốt lo lắng ngày sau sẽ có khó khăn bây giờ lời nói này lại làm cho lão long vương một trái tim an ổn xuống như vậy cầm đi dương cương vung tay lên đem nội giáp vứt cho nga o quảng nào dám thu chân quân bảo vật không cần không cần rồi nga o quảng cuốn u ý t xua tay muốn đem nội giáp đưa trở về dương cương sắc mặt một trầm một luồng không giận tự uy khí thế tự nhiên mà sinh ra đem nga o quảng hết thể lời nói nín trở về trong cổ họng một trái tim lại bắt đầu hoàng lên nhìn ngươi dáng vẻ nhát găng kia dương cương chẳng đáng nợ nụ cười nói được rồi ta cũng không làm ngươi khó xử ta có một huynh đệ lần này giúp ta rất nhiều ngươi như muốn tạ liền cảm ơn hắn đi nói xong một chỉ ngoài điện kia gánh trăm trượng kim c ô đ ồ n g chính nghe răng trợn mắt cười tò thạch hầu vương này được được được nga o quản g một mặt táo bón vậy nụ cười hết sức khó coi lần này có thể nói lại là giết người chu tâm để hắn cảm tạo một côn đâm thủng đông hải mà nước n kẻ cầm đầu cũng là người dương cương nghĩ ra được hắn cũng không biết dương cương trong lòng căn bản không có nghĩ như vậy quá thử hỏi thạch hầu đại náo đông hải long cung trừ bỏ kim c ô đ ồ n g còn đạt được cái gì như không này một lần hắn làm sao được mỹ hầu vương tia tên gọi một lát sau thạch hầu vương đứng ở trong điện trên người mặc khóa hoàng kim giáp chân đạp nó xen tia bước vân lý trên đầu một đỉnh cánh phượng t ừ kim quan hai cái màu đỏ cánh phượng hướng lên trời đứng thẳng nên phải uy phong lấm l ấ m t u ấ n t ú r ứ t ngoài ra long cung nguyện đem thông thiên thần thiết kia tặng cho thạch hầu vương sau này sau này tuyệt không đổi ý ngao q u ả n g một mặt đau lòng hạ định quyết định nói tốt được được được thạch hầu vương không ngừng thao túng trên người trang bị đầy mặt đắc ý vô cùng cười ha ha hầu ca dương cương đ ô n g nhiên nói ta quan ngươi tuấn mỹ như thế thật là tam giới thứ nhất đẹp hầu vậy thạch hầu vương tên kia hảo đã không xứng với ngươi không bằng chúng ta thay cái tên gọi làm sao há thay cái tên gọi đổi cái gì thạch hầu vương đỉnh đầu bước lên một chuỗi dấu chấm hỏi liền gọi mỹ hầu vương làm sao đẹp hầu vương thạch hầu vương ngơ ngác nhìn trước người thủy k í n h bên trong hiện lên một cái tuấn tú con khỉ hình tượng trong lúc nhất thời càng là n g â y dại thời khắc này hắn một trái tim càng rầm rầm nhảy loạn chỉ cảm thấy này một cái tên với mình mà nói quả thực là thiên mệnh sở quy báo ngoài điện đ ố n g nhiên có lệnh quan đ n báo chuyện gì dương cưng hỏi về chủ soái trên đông hải có một màu đen thần k h y ể n lướt sóng mà qua đã hướng p ư ơ n g đông mặt trời mọc chi đ i ệ mà đi rồi chương hai trăm ba mươi bảy dưới cây phù tang khắp nơi quỷ quyệt chương hai trăm ba mươi bảy dưới cây phù tang khắp nơi quỷ quyệt màu đen thần quyển hao thiên quyển của ta rốt cục đến rồi dương cương trong lòng vui vẻ hạ lệnh toàn quân lưu thủ đông hải chỉnh đốn sự vật sau đó liền bay ra biển rộng một người vội vã hướng đông phương đuổi theo trong thủy tinh cung mọi người không rõ vì sao đầy mặt m ở mịt đệm muội các ngươi không cùng đi lên xem một chút thạch hầu vương mừng được mới tên gọi vừa ô n khôi giáp vui vô cùng vừa phân ra tâm tư hướng khương g i a n cùng hàn hương nói ừ n hai nữ đồng thời gật đầu ra khỏi hàng sau đó r ơ i ánh mắt ý thức đối diện đồng thời sửng sốt một chút cô công ươi thương giang thần sắc mê man nghe lầm cô cô cũng là quan tâm sẽ bị loạn hàn hương lặng yên lùi về sau một bước lộ ra vẻ lúng túng nụ cười ta từng nghe đầu mộ thần quân nói ngày ấy ra chi địa hoang cổ thần bí thông thường quỷ dị khó b i ệ n việc bị tam giới rất nhiều đại năng coi là cấm khu dương cương một người đi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm ồ thương giang gật đầu biểu thị tán đồng hàn hương không khỏi âm thầm thở vào một cái một trái tim h o n h h o n h n h y loạn đ ô n nhiên một cái lạnh leo tay nhỏ nắm chặt rồi tay của nàng hàn hương ngẩu lên nhìn trước người cao hơn nàng một đầu k h ư ơ n g giang khỏe miệng treo vẻ tươi cười nói cô cô ngươi theo ta đồng thời đi n g ư ơ i kiến thức rộng rãi ta một người sợ cho hắn thêm phiền p h ứ c gâu gâu gâu chân trời xa xôi giống như mơ hồ chuyển đến một tiếng chó sủa dương cương hóa thân một sợi k i m q u a n g hăng hái hướng về phương đông bay đi có thể đổi u hồi lâu hắn cũng không có tìm được cái gọi là màu đen thần khuyền tung tích dương cương rốt cuộc không phải hao t h i ê n khuyển nghe không ra trên người nó mùi vị đầu n g ư ợ n ba đ ầ u hóc vốn là có chút không tỉnh táo hao thiên khuyển bị thái dương chân hỏa c h ỗ mê thêm vào dương cương mùi bị đông hải lòng cung bí cảnh ngăn cách bởi vậy thẳng đến phương đông mặt trời mọc chi địa tìm kiếm kim ô đi rồi xem ra một đạo này ba m à u cơ duyên không đơn giản như vậy dương cương thầm nghĩ ra t ố c hướng đông phương bay đi cực đông chi địa một viên phẳng phất thẳng vào cửu thiên có thể so với thượng cổ không chu đáo to lớn trên cây thần một cái kim ô lấy cánh ôm đầu ngủ say như chết trọn vẹn không biết sắp h a i vạ đến nơi lúc này nếu nó mở mắt ra liền có thể lấy nhìn thấy trên biện rộng một điểm đen chính hướng chính mình chạ chỉ là phương hướng tựa hồ cũng không phải t h ẳ n g tắp trái lại là lại phía sau một ít tay cầm tay khương giang cùng hàn hương trùng hợp cùng hao thiên khuyển hình thành một đường thẳng thời gian dần dần trôi qua kim ô tự phụ tăng hạ xuống một vần minh nguyệt tự vòm trời bay lên dưới chân hải vực trở nên vô cùng yên tĩnh hầu như gặp không tới sinh mệnh k h í tức nhiệt độ chung quanh lại đang dần dần thăng cao dương cương khe nhữ mày triển khai ba mắt thần thông hướng xung quanh bắn phá rốt cục hắn xứng người lại nhìn thấy hải quấy trời một khối trong biện đạo b i lập cũng đúng vào lúc này chuyện kỳ dị phát hiện rồi một viên to lớn thần thụ ở trong mắt dương cương dần dần bày ra hành tích nó phảng phất thượng cổ không chú đáo vô cùng lớn cực kỳ c ả n h lá sung xuê che kín bầu trời như vậy một viên thần thụ nguyên bản lấy dương cương thị lực đã sớm hẳn là phát hiện nhưng mà tựa hồ chỉ có khi hắn phát hiện một khối kia trong biển lục địa lục mới có thể nhìn thấy một viên này thần thụ hình thể phù tăng thần thụ dương cương ngửa mặt nhìn lên bầu trời ánh mắt mang theo vài phần chấn động thượng cổ bất chu sơn chống đỡ thiên giới trụ trời cũng lại lớn như vậy chứ hào hào hào từng đoàn hòa diễm dung nham ở trên đất bằng quần、quận. dương cương rơi vào viễn cổ trên mặt đất hoang vu phản phất trở lại hàn hương k i ế p trước quảng hàn tiên ngục bên trong một mảnh kia viễn cổ đại điện nhớ tới lúc đó thần nữ tố nga đã nói với ta nơi đó cũng là mặt trời mọc chi địa tên là dương cốc chính là nơi này sao dương cương từng bước một cất b ư ớ c ở trên mặt đất giống như lại trở về năm đó một lát sau hắn trên đất phát hiện một hàng vết chân tựa hồ hướng về kia to lớn phủ t a g thần thụ mà đi hao thiên quyển đã qua rồi ngay ở dương cương rời đi sau nửa canh giờ khương giang cùng hàn hương đồng thời hạ xuống ở hắn đứng thẳng quá vị trí nơi này là khương giang tố lông mày cao lại cực cao nhiệt độ làm cho nàng cảm giác thấy hơi khó chịu dương cốc nơi này là viễn cổ dương cốc ngay lúc đó mặt trời mọc chi điện hàn hương một tiếng thét kinh hãi t h ầ n s á c hết sức phức tạp dương cốc hoàn cảnh làm cho nàng nhớ tới ẩn dấu ở ký ức nơi sâu xa từng hình ảnh hàn hương rất muốn biết khi đó chính mình cùng dương cương kiếp trước đến tuột cùng phát sinh cái gì hai người là cùng chết ở dương cốc vẫn là nơi này có vết chân khương giang nói như là một con chó không có dương cương hàn hương xác nhận nói hắn làm việc cẩn thận bình thường sẽ không lưu lại dấu vết khương giang nhớ tới bắc địa lúc dương cương lúc trước hai người thân ở bé nhỏ so với hiện tại có thể cẩn thận hơn nhiều theo một điều này cầu vết chân nên có thể tìm được hắn hàn hương nói ừ m g h ư ơ n g giang gật đầu nói hết này đối với kiếp t r ư ớ c đã từng thầy trò đồng loạt đi về phía trước bắt đầu thăm dò này một nơi bí ẩn ánh trăng chiếu vào hai người trên lưng đem cái bóng kéo đến mức rất trường rất dài dường như viễn cổ đến hiện tại cựu viễn thời gian vê anh dương cốc nơi sâu xa từng đạo từng đạo khủng bố liệt diễm hóa thành vô số thiên thạch từ trên trời giang xuống đem dương cương đập đến mặt mày xám xịt rút ra tam tiêm lưỡng nhận đao từng đao bổ ra dung nham thiên thạch vừa đánh vừa lui gạo bầu trời một cái dị thú lâm không hư đạm nó trạng thái như báo đôi dài thai châu mi tâm chỉ có một đạo mắt dọc nó n g ử a đầu rít lên một tiếng phản phất lôi âm c u ộ n c u ộ n chấn động đến mức dương cương trong cơ thể pháp lực chấn động l ụ c thân một trận mềm yếu suýt nữa không đứng thẳng được đây là một loại thượng cổ thậm chí viễn cổ mới tồn tại dị thú tên là chư kiển dương cương cũng chỉ ở thời kỳ thượng c ổ nghe nói qua không nghĩ tới hôm nay ở đây lại có thể gặp phải mà càng kỳ dị địa phương ở với nay một cái chư kiển chỉ có tương đương với tiên cảnh khí tức của hồng trần tiên nhưng động lên tay sau dương cương lại phát hiện mình ngăn cản được vô cùng gian nan vùng thế giới này cùng ngoại giới không giống nhau rồi bất luận là thượng cổ chi đạo vẫn là hiện nay đại đạo đều không thể phát huy tác dụng sở dĩ ta kỳ thực là lấy tiên cảnh thực lực của bản thân cùng dị thú này tranh đấu dương cương lông mày nhảy một cái tranh thoát một khối to lớn dung nham thiên thạch không hổ là viễn cổ chi địa khắp nơi lộ ra quỷ quyệt thần bí bất quá pháp lực thần thông không bằng ngươi ta còn có nhục thân cùng binh khí g à o chư kiền đánh lâu không bắt được dương cương tựa hồ có chút khí nóng bỗng nhiên đất lệ thuộc đánh tới thật can đảm dương cương hai mắt sáng ngời một đau vung ra cùng chư kiền to lớn móng nuốt kích cùng nhau và、anh. dị thú kia gào đến một tiếng gào lên đau lớn theo bản năng có chảo dương cương nhất thời nghiêng người mà lên tóm chặt thứ nhất điều đôi dài tam tiêm lưỡng nhận đau mạnh mẽ xuyên thủng sau người chỗ yếu gào chư k i ề n ngựa đầu gắt gao trận mắt lên thân thể co quắp một trận lập tức mềm mại nằm ngã xuống đất xì xì dương cương rút ra tam tiêm lưỡng nhận đau ở nó trên cổ lại bù đắp một đau chư kiện thở ra một hơi tùy tiện một cái dị thú ta đều gian nan như vậy hao thiên quyển chẳng phải là cả nguy hiểm rồi không được đến nhanh lên một chút rồi trên mặt dương cương né qua một trận lo lắng tăng nhanh tìm kiếm bước chân cùng lúc đó phía trước hao tiên h khuyển cùng phía sau khương giang hàn hương cũng đồng thời tao nộ kỷ quái sự chương 238, t t chín thỏ kéo có tài thầy trò đồng táng chương 238, t t chín thỏ kéo có tài thầy trò đồng táng gâu gâu gâu dương cốc một chỗ đất khô cằn trên sườn núi hao tiên h khuyển đối với vòm trời phù tang thụ một trận điên cuồng gào t h é t nhưng mà thiên địa quy tắc có h ạ n kim ô dĩ nhiên rơi và ngủ say trước sau vô pháp hưởng ứng bất quá trong giấm ộ n g nó lông mày lông chim như c ũ run lên run lên giống như mơ tới một loại nào đó khủng bố đồ vật gào gào bốn phương tám hướng vang lên vô số tiếng thú gào Sơn núi chu vi xuất hiện một cái lại một cái sơn hải dị thú một bài song thân giống như cự mãng phì di giống như viên hầu cả người hỏa lông t i n h tính nó trạng thái như ngựa bạc đầu hỏa đuôi lộc thục ba đầu sáu đuôi năm màu lông chim kỳ dư thậm chí còn có một cái cả người sám đen thiên cầu nhìn trên sườn núi hao thiên quyển trong mắt đều là ngưỡng mộ ánh sáng gào gử hao thiên quyển đối trời hao nhật hoàn toàn không thấy chu vi dị thú tồn tại gào gào gào chu vi sơn hải dị thú cùng nhau giống to t r o n gào thanh âm đều l thần t phục ý nhị ý ở r n gào mắt chúng, cùng nhật người lân giáp đối nhật điên giáp g kia đối đầy thét hao thiên phất hao khuyển, phản phất chính Gào gào. chúng nó vương. là gào gào. một trận lấy lòng chó sủa con k i a cả người xám đen thiên c ầ u cẩn thận từng ly từng tí một bọ lên trên sườn núi ở hao thiên quyển phía sau cái mông người một cái đ ỗ n g nhiên xoay người dùng cái mông đối với nó sau đó thiên c ầ u k i a quay đầu nhẹ nhàng tiêu to trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng tự thượng cổ sau nó đã là trong thiên địa này cuối cùng một cái thiên cậu rồi bây giờ gặp lại một cái ở mức vạn cổ dục vọng rốt cục triệt để lên men và ả h thiên cậu bị một móng đuốc đập bay ra ngoài bọ trên đất oan ức cầm nhẹ không rõ sử dụng hao tiên h khuyển một chào đánh bay thiên cậu kia ánh mắt lộ ra một tia chẳng đáng sau đó quay đầu tiếp tục ngửa mặt lên trời thét dài gào gào gà o bốn viễn cổ uy thế truyền khắp tứ phương khối này viễn cổ thất lạc đại địa hỗn loạn lung tung từng con từng con thân cận hao tiên h khuyển dị thú bị hơi thở của nó hấp dẫn từ phương xa đổi tới từng con từng con không thích nó khí tức t ắ c nhanh chóng rời xa tình cảnh hỗn loạn ở đây hao tiên k u y ể n liền p h ả n phất một vị thú bên trong vương giả hoành hành vô kỵ làm mưa làm gió một bên khác hàn hương cùng khương giang lại gặp phải nguy cơ một cái giống như sư giống như vợ ư n dị thú bắt đầu chân trần phát điên bình thường ở hai nửa phía sau truy đuổi trên người các nàng ngổn ngang không thể tả hiển nhiên đã cùng dị thú kia từng đại chiến một trận không địch lại mà chạy cô cô dị thú này khí tức c ă n lành giống như một cái t h ủ y thú vì sao đối với chúng ta theo sát không nghỉ k h ư ơ n g giang thỉnh thoảng bay đầu lại quan sát lôi kéo hàn hương tay lao nhanh nhân sinh lần thứ nhất nàng tao ngộ lớn như vậy nguy cơ đây là sơn hải dị thú tên là chu hiếm hàn hương thở hồng hộc đầu đầy đổ mồ hôi khỏe miệm mang máu nàng giải thích nghe nói khả năng báo trước tranh đấu nhưng có chiến loạn tấp xẽ hiện thân lấy lực chấn áp thậm chí một điểm quê nhà phu thế gian tranh đấu cũng sẽ hiện thân lắng lại ta cũng không biết nó vì sao đổi theo chúng ta không thả giữa chúng ta có cái gì tranh đấu sao trên mặt hương giang mờ mịt lập tức lại nói có thể nó vừa bắt đầu vì sao chỉ có phản thú khí thức chờ cùng chúng ta tranh đấu lại bỗng nhiên thăng đến tiến cảnh đấy chính là nó chỗ khác thường sức mạnh có thể lớn có thể nhỏ có thể theo tranh đ ấ u biến hóa hàn hương nói thật thần kỳ vật trùng cô cô ngươi biết đến thật nhiều hương giang ngạc nhiên nói ừng hàn hương nghe vậy cởi khổ nàng có thể biết những này đều là bởi vị trí nhớ kiếp trước bên trong sư tôn giáo dục đáng tiếc chính là một vị kia sư tôn tựa hồ chặt đức và cổ chính mình liền diện mạo của nàng đều không nhớ ra được một mực lại nhớ rõ nàng ở thái âm tinh bên trong đối với mình từng tí từng tí giáo dục kiếp trước sư tôn thân là thái âm c h i chủ tuyệt đối là một vị ghê gớm đại năng hàn hương trong lòng bay lên một kia tự đáy lòng kính ý hai người một đường hướng về dương cốc nơi sâu xa chạy trốn dần dần tiếp cận phúc đ i ệ đông nhiên hô ba một mảnh mây mù ở phía trước bay lên đồng thời truyền ra một tiếng giống như chim giống như rắn lại giống như long ngâm nga hào h hào hào kịch liệt cá tự trong mây mù chuyển đến tiếp theo một cái trước mắt một cái nguy nga đầu rồng tự trong mây mù rò ra hai con mắt gắt gao nhìn chòng chọc phía dưới khương giang hàn hương đây là cái gì khương giang nhìn kia ngàn trượng cao to đầu rồng cùng từng luồng từng luồng sấp xỉ khí tức của tiên quân trực tiếp rơi vào tuyệt vọng vây anh phía sau chu hiếm mong đợi bỗng nhiên tăng vọt thình lình cũng đạt đến tiên quân cấp độ khương giang cùng hàn hương nhất thời triệt để tuyệt vọng vào giờ phút này dương cương cùng hao thiên k h u ể n từ lâu thâm nhập dương cốc phúc đ i ệ căn bản không có cơ hội cứu viện chúng ta không nên tới khương giang thăm t h ẳ n thở dài đúng đấy hàn hương nhìn trong mây mù kia đầu rồng sau người hai mặt che kín bầu trời cánh chim cùng một tiết một tiết thân rắn đau thương nợ nụ cười đây là viễn cổ dị thú đàng xà dương cốc không hổ là viễn cổ đánh rơi chi địa cái gì cũng có e sợ dương cương đối mặt cục diện này cũng phải lành ít dữ nhiều ta trái lại không hy vọng hắn tới cứu chúng ta rồi cô cô xin lỗi k h ư ơ n g giang nắm hàn hương tay t h ầ n s á t cái nấy hàn hương lắc lắc đầu không nói gì nữa bất quá là rơi vào luân hồi tiếp tục trầm luân m ạ thôi chỉ là không biết đời sau chính mình còn có thể hay không thể lại lần nữa g ấ t tỉnh nhớ lại này tràn ngập tiếc lối một đời gạo h ô ba chu hiếm cùng đằng xà lâm không đối lập trung gian cách khương giang hàn hương rốt cục hai thú đồng l u ậ t động vạn ngàn mây mù hóa thành vũ nhận thổi hướng chu hiếm đồng thời cũng đem khương giang cùng hàn hương bao phủ trong đó chu hiếm mạnh mẽ nệ ngực ngửa mặt lên trời d í c đảo sau đó ngồi s ổ m xuống ẩm ẩm một quyền nện ở trên mặt đất v o anh đại đ i ệ n nước toát vô số gai đất xuyên thấu hư không khương giang cùng hàn hương ôm nhau cùng nhau đã là triệt để từ bỏ chống lại nhắm mắt chờ chết vừa lúc vào đúng lúc này giữa bầu trời trăng sáng lặng yên bỏ lên trên vòm trời ở giữa một tầng ánh trăng trong sáng tung ở trên mặt đất cũng chiếu vào thân ảnh của hai nàng trên chu hiếm đàng xà hai thú nhất thời ngây người ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất trên mặt đất hình như có hai đạo cực kỳ khủng bố cái bóng lẫn nhau liên đối v ạ n cổ luân hồi cũng không cách nào tiêu diệt nó ân ký thời khắc này một đời là lắng lại chiến l o ạ n tranh đấu mà tồn tại chu hiếm trong mắt càng né qua hết sức vẻ hoảng sợ vô thanh vô tức trên vòm trời trăng sáng né qua một đạo khủng bố dị tướng ngoại giới không thể nhận ra mà mặt trời mọc chi điệu tất cả tồn tại lại chợt phát hiện đỉnh đầu trên mặt trăng lẽ qua chín con hai mắt màu đỏ tươi to lớn thọ cái bóng chúng nó lôi kéo một tòa thật to hàn nguyệt quan tài băng quấn quanh thái âm tinh một vòng lại một vòng lao nhanh không thôi nay một dị tướng cũng đồng thời tác dụng ở khương giang hàn hương cái bóng trên k i a to lớn trong quan tài băng hiện ra hai cái chăm chú ôm nhau ngọc thể tỏa ra cực kỳ khí tức kinh khủng phảng phất hai tôn viễn cổ đế quân di thuế gạo hô ba chu hiếm đang xả phát ra sợ hai tiếng gạo nhìn tia cái bóng dưới đất bên trong chín con ánh trăng hình thành thọ ngọc tự chủ ngầm đầu phốc phốc phốc chín con ánh trăng thọ ngọc hóa hình mà ra rơi vào trên mặt đất từng người r ơ i lên trong tay đập rực rã lâm không đập một cái vành vành hai tiếng văng c h ậ m chu hiếm thân hình của đằng xà đồng thời hóa thành hai đám thịt nát ả o ả o ả o rơi ở trên mặt đất chương hai trăm ba mươi chín xin bảo bối xoay người chương hai trăm ba mươi chín xin bảo bối xoay người tiên quân ở viễn cổ trước mặt của đế quân tầm h thường tiên quân tính cái cây b ú a chín con thọ một dã liền có thể đập chết hà khương giang hàn hương n h i hoặc đến mở mắt ra phát hiện chính mình càng bình yên vô sự mà lúc này chín con thỏ từ lâu hóa thành ánh trăng hoa vào các nàng cái bóng bên trong những n à y thần bí tồn tại không có bất kỳ khí tức gì ngoại giới người càng là vô pháp cảm giác nó tồn tại hai nữ chẳng qua là cảm thấy trên người tựa hồ nhiều một chút khác thường ánh trăng chiếu ở trên người các nàng dương cốc chi đ ị u bất luận cái gì dị thú đều không dám tới gần hai người liếc mắt n h ì nhau n trong mắt đều là sắc mặt vui mừng đế quân di thuế ánh trăng mở đường khương giang cùng hàn hương ở dương cốc thông suốt thẳng đến phủ tang thần thụ mà đi một bên khác dương cương nhưng là luân phiên tao n ộ đại chiến mỗi khi gặp mười dằm tất có dị thú chặn lại mỗi một lần đều muốn sử dụng cả người thế võ mới chuyển nguy thành an có thể nói là người l à quỷ không đúng là thần là cậu đều đang tú chỉ có hắn một người ở bị đánh thời gian một chút trôi qua ánh bình minh sắp tới thời gian dương cương rốt cục cái thứ nhất đến dưới cây phủ tăng đã thấy kia thần thụ phản g phất một ngọn núi cao cao không gặp đỉnh thẳng vào cựu thiên do vượt qua hàng trăm hàng n g à n dặm đứng dưới tán cây căn bản nhìn không thấy bờ nó cành lá chi rậm rạp càng là che kín bầu trời bao trùm bầu trời ở đây hắn lại có một loại trở lại thượng cổ bất chu sơn cảm giác chờ trở lại thượng c cũng chút. trong này nhìn phải tới một、chút. dương cương bay người lên vừa muốn leo lên thần thụ đ ố n g nhiên cảm giác một luồng trở lực vô hình dây dưa thân hình của hắn giống như một đạo vĩnh viễn không ngừng cất lốc lại giống như đại địa trọng lực càng giống như một loại nào đó p h á p tắc của thiên đạo dương cương trong lòng sinh ra n ộ ra phù tăng thần thụ tam giới p h à m nhân tiên thần đều không thể gần nơi đây chính là tam giới trật tự vị trí trừ phi là nhìn thấu đại đạo sừng sững ở tiên tri đỉnh vô thượng trí tôn và không ai cũng không thể tiếp cận một bước dương cương không khỏi thở dài nhân thế gian địa tri cực tiên tri đỉnh thiên quân phần cuối cũng mới địa tri cực hạ xem ra hôm nay cơ duyên chưa đến a bất quá hắn cũng chưa thất vọng dù sao mình tới trong này mục đích chủ yếu chỉ là tìm kiếm hào thiên quyển gâu gâu gâu phương xa mơ hồ chuyển đến một tiếng c h o sủa dương cương nỗ lực phân do đáng tiếc mất đi thần t h ô n g hắn chỉ có thể dựa vào tự thân thị lực tìm kiếm hiệu suất cứ thấp cùng thời khắc đó hào thiên quyển khương giang hàn hương cũng ở mặt khác hai cái phương hướng tiếp cận p h ù t a n g thần thụ gặp phải cùng dương cương một dạng t ă o nộ lệ ba minh thiềm hạ xuống phía tây nương theo một tiếng g ó kêu kim ô tự phủ tăng đập cánh bay lượn thân thể hóa thành một vòng đại nhật đem tự thân hào quang soi sáng tam giới cựu thiên thập đ ị a bất quá nó vẫn chưa phát hiện mình dưới chân mấy cái khách không ngợi mà đến vô số năm năm tháng tăng thương nó từ lâu trở thành thiên địa trật tự một phần chỉ còn dư lại bản năng làm việc cũng chưa từng quan tâm quá dưới chân mình những kia run dế cùng lúc đó phù tăng thần thụ ba cái phương vị trên đại thụ đ ỗ n g nhiên g i ấ y lên điểm điểm thái dương chân hỏa một tòa thật to đen đẳng xào huyệt tự trong hư vô hiện ra ba cái tiên phong đạo cốt trung niên đạo nhân ngồi k h a n h chân từng người xuất hiện tại dương cương hao thiên k u y ể n thương giang cùng trước mặt hàn hương phía dưới người vì sao mà đến tận đây đạo nhân âm thanh ôn hòa bay vào dương cương trong t hai ngươi là ai vì sao ở đây dương cương không trả lời mà hỏi lại đồng thời cẩn thận lui về phía sau một dặm nhìn cây trên eo ố xào bên trong đạo nhân nô tên ô áp bất quá là một nhàn r u ngũ nhạc u ồ n hí tứ hải giã nhân thượng thần làm không biết nô tên ô áp đạo nhân một mặt ôn hòa ý cười con quạ dương cương nhìn một chút bầu trời hoài nghi này con quạ có phải là kim ô hậu duệ đen là con quạ đen ép nhưng là ép lục ép thượng thần đừng xem nô cùng bộ tộc kim ô cũng không bất cứ liên hệ gì ở đây bất quá là tị thế tu hành tránh né thiên địa thái k i ế p không biết thượng thần tên gọi có thể hay không báo cho ô áp đạo nhân cười t ủ g tìm nói dương cương đại tru tư pháp thiên thần dương cương mới vừa báo lên tên gọi đông nhiên trong lòng không tên r u lên bản năng giống như cảm giác một tia không ổn nhưng mà một lát quá khứ cũng không khác thường phát sinh ô xáo trên đạo nhân như cũ cười t ủ g tìm nhìn hắn ô áp đạo hữu ngươi là tự thượng cổ mà đến dương cương hỏi là vậy cũng không phải sơn hải sụp đổ sau rất nhiều chuyện từ lâu không nhớ ra được rồi ô áp đạo nhân đáp quả nhiên là từ thượng cổ để lại đại năng dương cương thầm nghĩ sau đó lại hỏi n g ư ơ i ở đây tu hành có thể từng gặp một cái chó mực bởi vậy mà qua còn có hắn chỉ chỉ phụ tăng thần thụ thần thụ này ngươi là làm sao đi tới chưa từng gặp ô áp đạo nhân lắc đầu nói v ầ n đạo ở đây tìm hiểu và năm vừa mới đạp không một bước nơi này cũng không đường tắt ồ dương cương một mặt thất vọng túi đầu suy nghĩ chốc lát ôm quyền nói tiếc q u á i dối đa tạ đạo hữu c á o tử lại gặp ô áp đạo nhân cười tủm tỉm nhìn dương cương xoay người trên mặt bỗng nhiên né q u nụ cười quá dị hắn tử trong lòng lấy ra một vật thấp giọng quất lên xin bảo bối xoay người đúng rồi dương cương bỗng nhiên xoay người nói đạo h ư u nếu là nhìn thấy nó xin nhất định báo cho cùng ta tuất vân g vân g vân g ô áp đạo nhân chớp mắt đem một cái hồ lô dấu ở phía sau trên mặt treo miễn cưỡng nụ cười cái chán suýt nữa c h ả y ra mồ hôi lạnh cáo tử dương cương khẽ m ỉ m cười xoay người rời đi nhưng trong lòng bay lên một tiếng n g h i hoặc bà bối ô áp này đạo nhân luôn cảm giác có chút không đúng lại lại gặp ô áp đạo nhân nắm thật chặt phía sau bà vật vẫn mắt nhìn bóng dáng của dương cương biến mất ở trong tầm nhìn nhưng là cũng không dám nữa động bất luận cái gì tâm tư、Hô. hắn thở dài một cái một vệ c á i chán mới phát hiện từ lâu một mảnh mồ hôi lạnh hù chết rồi hù chết bần đạo rồi là hắn đúng là hắn hắn trở về rồi hắn đầy mặt sợ hãi tựa hồ suýt nữa bị sợ vỡ mật lập tức thần sắc hắn hơi hoãn tự an ủi mình bất quá ta đã không phải ta hắn tuyệt đối không nhận ra đúng hắn tuyệt đối không nhận ra ta diện mạo thật sự lại nói hắn vừa nãy là phát hiện động tác của ta rồi đáng sợ không hồ là hắn ở chỗ này vô pháp sử dụng bất luận cái gì thần thống nhưng cũng có thể nhìn thấu tâm tư của ta kha kha kha ha ha ha ha ha ha ô áp đạo nhân bỗng nhiên một trận mê cười to chậm rãi ngẩng đầu nhìn dương cương rời đi phương hướng thần sắc đắc ý rất bất quá ta cũng không chỉ một cái b ả o bối ngươi phòng được món b ả o bối này phòng được khác một cái sao ha ha ha ha o n g o n g o n g một tấm bia đá chỗ làm xét cảo tự ô xảo bên trong chậm rãi bay lên sau đó ô áp đạo nhân lấy ô xảo chi cỏ bệnh người dơm viết đến dương cương họ tên lấy thái dương chân hỏa ở hắn b ả vai đốt hai tràn bệnh đăng cuối cùng bẻ hai đoạn phù tăng thần thụ chi cành cây hóa thành một thành cung tên một cung chậm rãi kéo ra mũi tên nhắm ngay dương cương người dơm ô áp đạo nhân thần sắc nghiêm túc hướng về người dơm chậm rãi cúi đầu lạnh lùng nói kiểu n h ậ t chú sát dương cương xèo mục tiễn phá tan c h ư ớ c mắt xuyên thấu người dơm chương hai trăm bốn mươi mộng vào thái âm chương hai trăm bốn mươi mộng vào thái âm ha ha ha ha ha ha ha ha ha ô áp đạo nhân nhìn phương xa thần sắc tràn đầy khắc cốt sự thù hận này kiểu n h ậ t đinh đầu tư h chính là ta chín cái huynh đệ hẳn g của sự thù hận tạo nên lần này ta nhất định phải là huynh đệ chúng ta báo viễn cổ đại cự phương xa đã rời đi dương cương bỗng nhiên giật mình trong lòng theo bản năng quay đầu lại nhìn tới t h ầ n s ắ c có chút không tên chỉ là bản năng cảm giác có mấy phần không ổn ô áp ép lục ép luôn cảm giác có mấy phần quen thuộc bất quá này dù sao cũng là hai cái thế giới một ít quen thuộc người tên còn đều là ta lấy không sẽ trùng hợp như vậy chứ hắn nghĩ quay đầu trở về lại tìm ô áp xác định một hồi lại phát hiện theo đại nhật bay lên từng luồng từng luồng thiên địa quy tắc tự động đẩy hắn một chút rời xa phủ tăng thần thụ dưới đồng thời mặt khác hai bên ô áp đạo nhân cũng đổi u rồi hao thiên khuyển cùng thương giang hà hương nhưng chưa đối với bọn họ phát động tập kích không phải là không ớn mà là dương cương đã dây dưa hắn hết thể tinh lực thời gian rất nhanh đi đến ngày thứ hai xèo một tiễn suýt khung mạnh mẽ đâm vào d ư ơ n g cương người dơm c á i chán bả vai của nó hai đ ó a mệnh đ a n g dung không ngừng lắc suýt nước tắt đừng nóng nội đừng nóng nội còn có bảy mũi tên chính là giờ chết của ngươi ha ha ha ha ta phải đem thần hồn của ngươi chân linh đồng loạt tiêu diệt khiến ngươi vĩnh viễn cũng không còn cách nào luân hồi ha ha ha ha ha ô áp đạo nhân lập thân ô xảo điên cồn cười to chúng sinh chân linh thuộc về đại đạo ân ký tầm thường sức mạnh căn bản là không có cách tiêu diệt chỉ có luân hồi bản thân không sống mấm chết hoặc là một loại nào đó âm u phương pháp thí dụ như cựu nhật đinh đầu thư này trên bầu trời một cái kim ô từ từ thăng vào cựu thiên gánh vác soi sáng tam giới trọng trách tam giới rất nhiều đại năng m ẫ n c ả m phát hiện mấy ngày nay đến thái dương càng nóng rực cho khu vực lớn đến rồi một hồi lại một hồi khô hạn cái gọi là mỗi khi gặp đại chiến tất có thai tiếp năm nay có lẽ chính là một cái đại thai chi niên một ít có thức chi sĩ không khỏi tiểu tụy vì lo lắng bọn họ chống đỡ đại chu t r i n h phạt cựu thiên thập địa cho chúng sinh mang đến như vậy tai nạn đến tột cùng là đúng hay sai sau năm ngày hàn hương cùng khương giang lung tung không có mục đích cất b ư ớ c ở dương cốc chi địa tìm kiếm dương cương cùng hao t h i ê n khuyển tung tích nóng quá khương giang không ngừng m ắ t tay đối trong cổ áo quạt gió đáng tiếc phồng phồng lòng dạ quá lớn căn bản kéo không ra cái gì khẽ hở quá nóng tiếp tục như vậy không phải biện pháp hàn hương đã rút đi trên người c u n g trang đổi một bộ mát mẻ áo ngắn đồng dạng n h i ệ t đến đổ mồ hôi tràn t r ề mỏng manh lụa mỏng kề sắt ở làn da trắng như tuyết trên thực sự không được chúng ta trước tiên lui ra đi khương giang đề nghị hàn hương ngưng trọng gật đầu hoàn cảnh của nơi này càng ngày càng tiếp cận viễn cổ thời gian để trong lòng nàng có một ít t mấy ngày nay dương cốc nhiệt độ càng ngày càng cao thiên địa quy tắc lực bài xích cũng càng ngày càng mạnh các nàng đã không thể tới gần phù t a n g thần thụ chỉ có ở buổi tối ánh trăng chiếu trói thời gian mới có thể thở dốc một hai phương x a bình nguyên một bóng người loạn tròn loạn t r ọ n m ở mịt cất bước ở trên mặt đất cô cô phía trước thật giống có người khương gian g nói người là hắn hàn hương hai con mắt ánh trăng l ó e lên, l ấ y t h u ầ n k h i ế t t h á i âm lực lượng miễn cưỡng sử dụng một điểm thần thông ngạc nhiên phát hiện kia lay động bóng dáng càng là bọn họ vẫn khổ sở tìm kiếm dân cương nhanh hai nữ vội vã chạy như bay khoảng cách m ấ y chục dặm trợt lóe lên rốt cục các nàng nhìn thấy mấy ngày qua sáng nhớ chiều mong người cũng đang lúc này thân s ắ c một mảnh mợ mịt dương cương nhìn chạy như bay đến hai bóng người thân thể mềm lún chậm rãi ngã xuống đất càng là trực tiếp rơi vào hôn mê dương cương hai nữ một tiếng thét kinh hãi trái phải ôm lấy thân thể của hắn hắn làm sao rồi thương giang thất kinh môi đều d o a trắng thân thể thật nóng không có bị thương dấu vết tựa hộ bị người ám hại rồi hàn hương hơi hơi tỉnh táo một chút ở trên người dương cương một trận tìm tòi sau đó phán đoán cô cô làm sao bây giờ thương giang mím chặt môi trước tiên tìm cái chỗ an toàn chờ buổi tối ánh trăng chiếu trói lúc thử xem giúp hắn chữa thương hàn hương nói được một lát sau hai nữ ông dương cương tìm được dương cốc chi địa hiếm thấy một mảnh một nước t h i pháp dựng một cái nhà gỗ nhỏ đem hôn mê dương cương để vào trong đó sau đó khổ sở chờ đợi buổi tối giáng lâm bởi vì các nàng phát hiện chỉ có ở buổi tối ánh trăng chiếu trói lúc mình mới có thể hơi hơi khiến dùng pháp lực thần thông rốt cục màn đêm chậm rãi giáng lâm một vần minh nguyện từ từ thăng lên mọi cây hàn hương thương giang một chất một sau hai tay chống đỡ ở dương cương trước ngực sau lưng hướng trong cơ thể hắn chuyển bận pháp lực từng luồng từng luồng hồng trần lực lượng thái âm pháp lực tràn vào thân thể của hắn đông nhiên dương cương quanh thân run lên đem sau lưng khương giang bắn đi ra ngoài sau đó bổ nhào về phía trước đem cả người bị mát mẻ ánh trăng bao phủ hàn hương ôm vào trong lồng ngực thân thể hắn run lên thân xác càng một hồi ung dung rất nhiều người thả ra ta hàn hương đầy mặt từng hồng không ngừng đầy lồng ngực của dương cương theo bản năng nhìn về phía một bên dại g à khương giang、ừ. hàn hương đột nhiên phát lực rốt cục đẩy ra dương cương ôm ấp cô cô đừng núp ních âm thanh của khương giang bỗng nhiên lại ở nàng bên thai văng lên a hàn hương mở mịt quay đầu ngươi nhìn hắn khương giang chỉ vào sắc mặt của dương cương không ngờ hóa thành một mảnh thống khổ dáng vẻ hắn thân chúng thái dương chân hỏa lực lượng cho nên mới yêu thích trên người người thái âm lực lượng ánh trăng cô cô van cầu ngươi rồi nàng nắm hàn hương tay một mặt khẩn cầu đông nhiên dương cương lại lần nữa túi người mà lên bản năng chăm chú lâu chủ hàn hương hai mắt nhắm nghiền Ê. hàn hương đầu góc vang lên n o n g long, long nhất thời triệt để bối rối ngươi các ngươi cô cô cứu một chút hắn đi khương giang vội vàng nói ta hàn hương nhìn khương giang lại nhìn một chút trong lồng ngực không ngừng mẹ nhau đầu thần sắc dần dần ung dung dương cương c h ỉ cảm thấy một trái tim vành vành kinh hoàng cô cô yên tâm c h ỉ l à i n g hắn như g i a n tay m ã i tay chân ta tất đánh gây tay chân của hắn sẽ không để cho hắn hại sự trong sạch của ngươi thương giang kiên quyết nói được hàn hương cắn răng một cái nhắm mắt lại mắt mẹ đơn bạc quần áo k ề sát dương cương trên người da thịt giống như chớp mắt mẫn cảm vô số lần như ánh trăng trong sáng trên mặt t ư n g vệ phấn hồng không ngừng mất mờ cùng lúc đó nàng cũng đem trong cơ thể thái âm lực lượng ánh trăng quần quẫn không ngừng đưa vào dương cương trong cơ thể giống nhau viễn cổ thời gian dương cương hướng trong cơ thể nàng đưa vào thuần dương lực lượng người hàn hương trần c h ờ một chút nhìn thương giang ngượng ngùng nói khương cương ngươi có thể hay không trước tiên xoay qua chỗ khác À. nha t ố ấ t khương giang rõ ràng ý của hàn hương trong lòng vô cùng cảm kích nàng hy sinh nghe vậy lập tức xoay người quay lưng bọn họ lại không hề rời đi phòng nhỏ ý tứ hô dương cương hừng hực thân thể chấn động ở hàn hương bên thai phun ra một khẩu khí sau đó mềm mại đổ vào hàn hương trong lồng ngực đầu gối lên ngực của nàng người xấu này hàn hương trong lòng tầm mắng thân xác lại loe mấy phần mê man viễn cổ thời gian liền bắt nạt ta đến hiện tại còn bắt nạt ta ta thật không nên quả ngươi đáng đ ờ i khiến ngươi người bị liệt hỏa đốt người n ỗ i khổ ánh trăng lưu t r u y ề n chiếu vào trên thân ba người bầu không khí tiểu diễm mà l u n g túng trong giấc mộng dương cương chỉ cảm thấy ném vào một cái mềm yếu mát m ẻ ôm ấp căng thẳng lông mày dần dần ung dung lại thần hồn dần dần tiến vào một đạo hóng ánh ánh sao trường hạ lại giống như tiến vào một viên tràn đầy ánh trăng ngôi sao trong miệng đ ố n g nhiên lẩm bẩm một tiếng xin bảo bồi xoay người hà hà hương hương giang cùng nhau xương sở cô cô hán khiến ngươi xoay người hương giang một mặt xấu hổ lại vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò nhìn hàn hương a hàn hương nhìn một đôi tình nhân này tâm thái nhất thời có chút tan vỡ chương hai trăm bốn mươi một xạ nhật thần thông viễn cổ nhân hoàng n i h ệ thân chương hai trăm bốn mươi một xạ nhật thần thông viễn cổ nhân hoàng n i h ệ thân ngay ở hàn hương thương giang rơi vào làm khó dễ thời khắc dương cương đ ố n g nhiên thả ra hai tay nằm thẳng ở trên giường gỗ rơi vào ngủ say thần s ắ c một mảnh ôn hòa cùng lúc đó tâm thần của hắn ở trong mệnh giai trường hà tỉnh lại một cái ba màu hồng trần ngư bơi lại hướng hắn mở rộng vòng tay trong mơ hồ hắn giống như nhìn thấy một viên sáng sủa ngôi sao ở đó cá trong miệng như ẩn như hiện dương cương trực tiếp ôm lấy hồng trần n g ư kia một luồng sức hút chuyển đến nhiệt viên cổ đại địa một mảnh nóng bỏng dương cương thăm thẳm mở mắt ra phát hiện mình chính gối lên một cái mềm mại cứng chắc trong ngực hắn vừa quay đầu suýt nữa bị tố nga khó chịu một mặt dương cương vội vã lui lại một bước gỡ cơ, cơ đầu mơ hồ ý chí rốt cục tỉnh táo thêm một chút t a đây là chúng rồi ô áp đạo nhân ăn chiêu thần hồn rơi vào mơ hồ cuối cùng tựa hồ là hàn hương cùng khương giang cứu ta các nàng cũng tới dương cốc không được bên ngoài rất nguy hiểm dương cương vừa muốn lui ra quảng hàn tiên ngục thế giới đ ỗ n g nhiên lại cảm thấy không đúng ngoại giới chính mình rơi vào mơ hồ hiện tại lui ra chẳng phải là tìm chết đến ở viễn cổ thế giới tìm một cái khắc chế biện pháp sau đó sẽ đi ra ngoài ô áp đạo nhân lẽ nào thật sự là hắn này thần nữ tố nga nhìn ngây người dương cương ở trước mặt hắn vây vây tay tò mò nói ngươi còn đứng đó làm gì mạnh mẽ tìm hiểu đại nhật c h i đạo ta khuyên ngươi không muốn tìm cái chết h ừ cảm tạ rồi dương cương thuận miệng ứng phó rồi một câu lập tức lại quay đầu nhìn về phía hai mặt trời ngang trời vòng trời một tên cao to viễn cổ thần nhân chính truy đuổi hai cái kim ô ở trên mặt đất cùng với triển khai ác chiến cục diện vô cùng khốc liệt dương cương lại cảm giác được một luồng t r e o trọc tâm ý hai mặt trời ngang trời đã có thể cùng tên này viễn cổ thần nhân đại chiến nếu như là tam nhật ngang trời thậm chí mười mặt trời ngang trời đây hàn hương k i ế p trước quả thực là địa ngục bắt đầu may mà hắn bây giờ tìm hiểu đại đạo miễn cưỡng có thể quan sát một trận này khoáng thế cuộc chiến a quắt từng tiếng không cam lòng gào thét vang vọng dương cốc viễn cổ thần nhân cầm trong tay một trượng lần lượt căng vòng trời hình như có một luồng thần diệu đại đạo lực lượng dẫn dắt hắn mỗi một kích hầu như đều là tất chúng dần dần dương cương phúc lâm tâm đến mi tâm mở ra một cái mắt dọc trong đó thái dương chân hỏa lấp lóe mô phỏng ra một cái kim ô hình dạng sau đó kim ô kia dần dần hóa thành một thanh màu vàng tên dài rục ra rục dịch giống như bất cứ lúc nào có thể lâm không bắn ra xuyên thủng bầu trời không đủ còn chưa đủ lấy sức mạnh của ta bây giờ nghĩ bắn giết một cái kim ô còn thiếu rất nhiều ta cần sức mạnh mạnh hơn dương cương mắt nhìn vào trời nhẹ giọng tự nói mà lúc này một bên thần nữ tố nga lại ngây người rồi vẹn vẹn nháy mắt này người này liền có như vậy biến hóa to lớn hắn đến tột cùng là tiên phú dị bẩm vẫn có cái gì lợi hại căn nguyên còn nói mình không phải thái dương thần cung cho săn thố nga âm thầm mắng một câu ta thật không phải người của thái dương thần cung dương cương cũng không quay đầu lại nói ồ thố nga khôn ngoan gật đầu một mặt tán thành dáng vẻ nhưng là rõ ràng chính mình nói thêm gì nữa lại muốn chịu một trận đánh người xấu này sẽ bắt nạt người thời gian dần dần trôi qua viễn cổ thần nhân như từ trước trải qua bình thường bắt đầu có chút thể lực không chống đỡ nổi hai cái kim ố cũng là cả người đấm máu vô cùng chật vật dương cương ngồi ngay ngắn tàn n g u y ệ t băng tinh bên trong trên trán mắt dọc bên trong dần dần hiện lên hai đạo màu vàng thần tiện bóng mờ một l u ồ n g làm người chấn động cả hồn phách khí tức để tố nga mơ hồ cảm giác khắp cả người phát lệnh hắn ở tìm hiểu một loại rất đáng sợ thần thông hắn liên tục cùng nghĩ làm cái gì không thể nào không đủ còn chưa đủ dương cương nhìn bầu trời trong lòng yên lặng mà nói bất quá sức mạnh của ta tuy rằng tạm thời rét bất tử kim ô nhưng một phen này viễn cổ càng n ộ có lẽ có thể c h ố n g đối ô áp kia đạo nhân thủ đoạn hắn trong bóng tối triển khai thủ đoạn tựa hồ cũng là thuần khiết thái dương chân hỏa lực lượng. Không quả nhiên lợi hại chỉ tiếp như không phá cục thủ đoạn đợi được những kim ô này chơi đủ rồi mười mặt trời ngang trời không chỉ có kia viễn cổ thần nhân muốn chết ta cùng tố nga cũng phải ngã xuống ở dương cốc này chi địa đột nhiên trên mặt đất quấn lên nóng rực công phong một cái kim ô tự phương xa từ từ lên không đột nhiên hướng viễn cổ thần nhân nào tới tam nhật ngang trời tàn nguyệt băng tinh dần dần có dấu hiệu hòa tan không được tố nga thần sắc khẽ biến lộ ra một vẻ lo âu a viễn cổ thần nhân bi phẫn gào thét chủ động đón lấy ba cái viễn cổ kim ô phẫn nộ mà chiến hoang vu đại địa trong thiên đ i ệ giống như lại không một cái sinh linh Hắn một, ngươi. Ngươi một bên tố ngang n g a e vậy kinh ngạc nói chớ ngu lấy sức mạnh của ngươi không thể nào làm được phàm nhân lực lượng há mong muôn trời chưa từng thử qua lại làm sao biết mình làm không tới dương cương phản bác ta tự không tin cõi đời này có chuyện gì là không làm được ta nếu đến nơi này liền nhất định có một chút hy vọng sống nhất định có hắn tin chắc nói đồng thời trên trán dọc trong mắt bắt đầu dần dần ngưng tụ con thứ b a kim ô bóng mở cắt tố nga b u môi ôm đầu gối ngồi dưới đất ngây người h i ệ n nhiên cũng không tin dương cương có thể ở sâu trong nội tâm nàng lại nhớ tới một người đến từ thái âm tinh thần nữ theo bản năng nắm chặt ngực và tháo bên trong một viên tâm nhãn hình dạng mặt dây chuyền t i ê n lặng nói sư tôn ngươi từng nói sức mạnh của tâm linh có lẽ mới là trên thế giới này mạnh mẽ nhất có thể tố nga vẫn không rõ thần thông sức mạnh có hình có chất tâm linh vô hình vô chất một người tâm linh là làm sao có thể phát huy sức mạnh đây ngươi một mình chặt đứt vào cổ nhưng có biết đệ t ử bây giờ trải qua như vậy đau khổ sư tôn đồ nhi nhớ ngươi rồi tố nga nhìn thái âm tinh phương hướng lộ ra điểm đạm đáng yêu thần sắc một cái tay chăm chú nắm n g ư ợ c mặt dây chuyền nàng không biết một cái này mặt dây chuyền đến từ hiện tại cùng đường mặt lộ chỉ có thể đem làm cuối cùng lá bài tẩy rồi thời gian này g lại ngày trôi qua tứ nhật n g a n g trời năm ngày n g a n g trời từng con từng con kim ô từ mặt đất bay lên gia nhập vây công viễn cổ thần nhân hàng ngũ viễn cổ đại địa triệt để hóa thành một vùng đất càn cối tia thần nhân cả người đấm máu mà chiến trong lòng hình như có một luồng vĩnh không b ô n g tha niềm tin vì thiên địa chúng sinh vì đại địa ngàn tỷ sinh linh vì trong lòng không biết sợ thời khắc này thiên địa rất nhiều sợ hãi thái dương thần cung cường han thực lực lựa chọn bo bo giữ mình các đại năng nhìn tình cảnh này trong mắt dồn dập lệ m ụ thôi bất quá là đi trong luân hồi đi một lần khoa phụ đại thần nhân tộc thấp kém nhưng cũng sẽ không c h ơ mắt nhìn n g ư ờ i một mình là trên mặt đất sinh linh hy sinh chính mình quát to một tiếng tự phương xa vòm trời chuyển đến sau một khắc một vị cả người quấn q u n h nhân đạo khí vận vô giả từ mặt đất phần cuối đi tới tay hắn bắt người hoàng quân trượng đại biểu v i ê n cổ nhân tộc đ ố i một cái kim ô đột nhiên một đòn chương hai trăm bốn mươi hai nhân hoàng tuy chết ý chí vĩnh tồn chương hai trăm bốn mươi hai nhân hoàng tuy chết ý chí vĩnh tồn và ảnh từng viên từng viên lông chim bay tán l o ạ n d ò n g máu màu vàng nóng tự vòm trời rơi ra v i ê n cổ nhân hoàng khuynh lực một đòn hội tụ nhân đạo toàn tộc khí vật rốt cục đem một cái kim ô kích thương kia v i ê n cổ kim ô chậm rãi quay đầu nhìn thấy bóng dáng của nhân hoàng nhất thời một tiếng quát trói t a i nhân tộc thấp kém cũng dám tham dự thần chiến chết h o h o h o khủng bố liệt diễm bao phủ tới t h i ê u đốt thiên địa đem đã hết lực nhân hoàng triệt để bọc trong đó cùng lúc đó trên mặt đất nhiệt lượng đột nhiên thăng từ n g tiếng kêu thảm thiết tự nơi xa xôi chuyển đến đó là vô số người t ộ quan hồn ở kêu thảm thiết tận l ư ợ rồi viễn cổ nhân hoàng liệt hóa đốt người thân thể một chút hóa thành t h a n g cốc nghe kia vô số cùng tộc kêu gen không khỏi bi thảm nở nụ cười bất quá hắn lập tức nhìn thấy máu kim ỗ c h ả y xuôi nhất thời vui sướng cười to ha ha ha ha nô đi vậy dứt tiếng thân thể của hắn ầm ầm nổ nát thành vô số cho tản rơi ra ở viễn cổ trên mặt đất bi tráng khốc liệt v i nhân cổ n hoàng lấy tộc í n n h m ạ từng thiên vị cao tầm đại năng vô số năm tích lũy tận giao một cự có thể vì tộc nhân bọn họ không trần trờ chút nào không liệt huyết chiến rõ ràng ấn vào viễn cổ từng cái từng cái chủng tộc trong mắt phải biết ở viễn cổ thần thoại thời kỳ chủng tộc vô số ở trên mặt đất dây rủa cầu tồn nhân tộc bất quá là yếu nhất một nhánh bộ tộc trừ bỏ tiên thiên thần trị trên mặt đất còn có từng người sinh sôi lớn mạnh dị thú đỉnh tiêm long phượng kỳ lân đến mai không hết lọa lân lông vũ côn các loại bộ tộc ở thời kỳ này bọn họ mới là thiên địa nhân vật chính những chủng tộc này trời sinh c ư n g hãn kim â ngang trời đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không bằng người tộc như vậy to lớn nhưng nếu tùy ý kim ô phóng túng chơi vừa xuống hủy diệt sớm muộn cũng sẽ ráng lâm ở bọn họ bộ tộc trên người lệ lại một cái chim thần màu vàng nóng tự dương cốc c h i địa bay lên h ó a thành tre trời đại nhật sáu ngày ngang trời nan g tỉ dăm đại địa hóa thành đất khô càn càng là tiếp cận mặt trời mọc c h i địa bộ tộc bắt đầu không ngừng có bộ tộc bị phơi chết từng cái từng cái ẩn nhận chủng tộc rốt cục không nhịn được rồi kim ô các ngươi chết không yên lành thân là đế quân c h i tử kim ô chim thần các ngươi sao có thể như vậy phóng túng giết chóc ngừng tay a vì đối phó thái âm tinh các ngươi càng như vậy tàn hại chúng sinh thái dương thần cung đảm đường không nổi thiên địa này chi chủ vị trí từ từng cái, từng cái nơi g vị sâu xa hắn giống như cảm thấy trong thiên địa từng luồng từng luồng chúng sinh ý chí hòa vào mi tâm của chính mình hóa thành sức mạnh kinh khủng dũng hợp tiến trên trán mắt giọc kim ô bóng mờ bên trong ngưng kết thành từng đường xạ nhật thần tiến đây là một luồng khủng bố ý chí một khi kích phát chắc chắn hủy thiên diệt điện ta cần vũ khí ta cần có thể gánh chịu này một luồng sức mạnh muôn dân vũ khí ta nhất định phải bắn chết bọn họ hết thẻ kim ô nhất định phải chết ngày sau bầu trời phát điên gào t h é t một đôi mắt tràn ngập tơm máu dọc trong mắt càng là lộ ra ba tấc kim quang hóa thành lục đạo ngưng tụ thần tiễn tố nga ngây ngốc nhìn dương cương dáng vẻ một đôi mắt dần dần n g â y dại cho tới nay ta có phải là quá mềm yếu rồi một phạm nhân cũng dám đối trên trời kim ô phát ra báo thủ chi trí thái dương thần cung công phá thái âm tinh ta lại chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng có thể báo thủ năng lực của ta thật có thể báo thù sao nhất định có thể đúng ta nhất định có thể đạo tâm của tố nga dần dần kiên định nắm chặt trước ngực lòng dạ mặt dây chuyền ngước đầu nhìn lên bầu trời thời khắc này nàng cảm giác được rồi nàng rốt c ụ c cảm giác được mặt dây chuyền bên trong tồn tại một luồng không tên sức mạnh chỉ cần có thể kích phát mặt dây chuyền này sức mạnh ta cũng có thể ôm có sức mạnh vì báo thù tố nga cũng có thể hy sinh tất cả nàng trong lòng kiên quyết tự nói chỉ là lúc này tố nga cũng không biết bởi vì này một lợi thế tương lai sẽ tạo thành thế nạo vạn cổ di hận mà lúc này một bên khác dương cương đã đem ý nghĩ của chính mình biến thành hành động vô số nóng r ự c hỏa khí tự bốn phương tám hướng mà đến bị hắn mạnh mẽ nuốt vào trong cơ thể t hơi thở của hắn liên tiếp tăng vọt tăng lên điên cuồng chỉ là một luồng không ổn định mùi vị càng ngày càng nhiều thân thể của hắn phảng phất thành một viên bom hẹn giờ một khi gợi ra đem phát ra kinh thiên nổ tung trong lòng hắn đã làm ra quyết định đợi được thân thể đạt đến cực hạn liền thăng vào vòng trời lực chiến kim ô đến chết mới thôi lệ sắp bén kêu hót từ mặt đất vang lên hai đạo liệt nhật thăng vào vòng trời hướng đại đ i ệ tỏa ra khủng bố sóng nhiệt t á n g ngày ngang trời đem tất cả xâm chiếm dương cốc chi địch đều tận bước lui đồng thời đem viễn cổ thiên địa triệt để hóa thành một cái hừng hực lò đ u n g hết thể viễn cổ thần thoại bên trong tầng dưới chót chủng tộc thời khắc này đều rơi vào tuyệt vọng nhìn bên cạnh tộc nhân từng cái từng cái thân thể bị đốt c h á y hóa thành thơi khô hai mắt nhiệt lệ quần quận mà rơi rồi lại bị sóng nhiệt b ú c hơi lên khoảnh khắc hóa thành hơi nước ngày này viễn cổ sinh linh đều tận bị tức đoạt rơi lệ quyền lợi lệ lại một tiếng quát trói h a i từ dương cốc truyền khắp thiên đ i ệ con thứ chín kim ô rốt cục xuất thế rồi quân quận sóng nhiệt phóng xạ c ử u thiên thập địa chính là rất nhiều hậu thiên thần nhân vậy không thể tả khô nóng trốn xa xôi tứ hải b á t hoang dương tay một tiếng lanh lảnh khét đều, tự dương cốc chi phía dưới văng lên nhưng mà hơi thở k i a như đom đóm bình thường nhỏ bé thần nữ cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý ở dương cương ánh mắt đờ đẫn bên trong tố nga bỗng nhiên xốc lên ngực vào áo lấy ra một viên ẩ n giấu ở tuyết trong núi lòng dạ hình dạng mặt dây chuyền nâng trong tay phản phất nâng một cái tuyệt thế trí bảo đây là dương cương hai con mắt đột nhiên có dù lại lại nghe thần nữ tố nga một tiếng khét ê ơ hôm nay thá bắn chín con kim ô với dương g ố c thần khí hóa hình r ứ t tiếng nàng lòng bàn tay mặt dây c h u y ể n k i a sáng lấp lóe dần dần sinh trưởng biến ả o hóa thành một thanh hàn nguyện băng c u n g toàn thân nóng ánh long lanh mặt dây chuyển trên đỏ thám dây thường tắc hóa thành dây c u n g giống như kia thiên đạo cũng không cách nào chặt đứt vô biên hồng t r ậ n thoáng chốc từng luồng từng luồng thanh b ẩ n thái âm lực lượng không ngừng đẩy ra trừ khử chu vi nóng rực thố nga vẻ mặt nghiêm túc một cái tay mềm mại nắm chặt kia một con kéo ra dây cung một đạo thuần túy thái âm lực lượng tự động ngưng tụ hóa thành một nhánh nửa trong suất đông tuyết mũi tên đi một cái kim ô bị hàn tiễn xuyên thủng ngực bụng quanh thân thái dương chân hỏa bị thái âm đông tuyết đông lại một chút tắt nó bay nhảy cánh vô lực ngã vào đại địa kim âu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê thảm diễn gì phản phất ở hướng minh đệ của chính mình kể ra cho ta báo thủ chương 243. t r ư ơ h ư ờ n g nga đại nghệ đồng thời xạ nhật chương 243. t r ư ơ h ư ờ n g nga đại nghệ đồng thời xạ nhật ánh mắt của mọi người đều bị cử động của tố nga hấp dẫn ánh mắt của dương cương lại nhìn phía một cái tia từ vòm trời rơi xuống kim ô nó ở trên mặt đất bay nhảy cánh từng luồng từng luồng dòng máu vàng không ngừng từ ngực bụng chảy ra nhưng mà cũng từ đầu đến cuối không có chết đi tố nga mũi tên này đối với những cổ kim ô v ự c này thiên địa chim thần mà nói cũng không thể trí mạng lệ chín tiếng v ẫ n nộ kêu to vang vọng dương cốc mặt trời mọc chi đ i ệ chỉ thấy đại địa phần cuối một đầu kim ô lao ra đại địa đập cánh bay lượn cửu thiên thời khắc này cái gì chim loan h ỏ a phượng bảy m à u t i ê n hạc ở trước mặt nó đều tận ảm đạm phai mờ cuối cùng một cái kim ô xuất thế trong thiên địa nhiệt lượng phảng phất nên đón biến chất đại địa núi sông thậm chí dòng sông không khí đều bắt đầu cháy rừng rực chúng sinh kêu gen vạn linh tề bi trên chín tầng trời trói mắt thái âm tinh triệt để mất đi tia sáng bị mười mặt trời ngang trời dị tướng che lấp mà một trận này bao phủ viễn cổ thiên địa nhân thần thu chúng sinh vạn linh đại tiếp chỉ có điều là thái dương thái âm hai thế lực lớn tranh đấu kết quả dương cốc ánh mắt của mọi người đều nhìn một thân xanh nhạt cung trang cầm trong tay thần khí tố nga vòng trời chín con kim ô trên mặt đất bị thương kim ô cùng nhau nhìn hầm hầm kia thái âm chi đổ trong mắt tràn đầy vẻ cựa hợn nhìn cái gì vậy nhận lấy cái chết tố nga hung hăng ư ỡ n ngực lại lần nữa kéo ra trong tay tố cung xeo một mũi tên bắn về phía gần nhất con kia kim ô kia kim ô nhất thời kinh hại đến biến sắc thân hình loại lên theo bản năng t r á n h lẽ băng tiên tử kim ô kia bên cạnh sắc qua phá không mà đi sau đó chui vào bầu trời biến mất không còn t ă n hơi mười con kim ô viễn cổ từng vị đại năng điệ lại tốt như vậy tránh trên mặt đất tố nga sắc mặt một trắng hai mũi tên này tiêu hao trong cơ thể nàng đại lượng thái âm pháp lực lại đến nàng vâng c h á n n ẽ qua một k i a không tam l ò n g tiếp tục dương cung bắn tên xèo xèo xèo một mũi tên tiễn xuyên thấu hư không cùng chín con kim ô gặp thoáng qua rơi vào vô biên bầu trời thân s ắ c của tố nga càng ngày càng trắng chu vi tham dự đại chiến viễn cổ thần người thú nhóm không khỏi lộ ra vẻ thất vọng mà trên trời chín con kim ô lại lộ ra vẻ hài hước đùa dỡn bình thường trên vòm trời bay tới bay lui vô cùng to lớn thân thể càng là linh xào dị thường nắm giữ thế gian cực điểm tốc xem ra hay là muốn dựa vào chính mình lúc đầu vị kêu đổi nhận khoa phụ bi thảm nợ nụ cười lại lần nữa phấn khởi trọng thương thân thể cầm trong tay m ộ t trượng đột nhiên đối kim ô phát động tấn công lệ chín con kim ô cùng nhau q u á t trói thai phụt lên vô tận thái dương chân hỏa thẳng đem khoa phụ kêu m ộ t trượng t i ê u thành cho tàn sau đó liệt diễm bao phủ đến trên người hắn khoa phụ cười khổ một tiếng thần khu ở thiên địa bá đạo nhất trong ngọn lửa một chút tan giã nô tâm không cam l ò n g nô tâm không cam lỏng a hắn bất đắc dĩ ngước nhìn vòng trời phát ra một tiếng không cam lỏng gào thét lập tức triệt để tiêu vong t r ụ c n h ậ t thần nhân khoa phụ hoàn toàn biến mất ở bên trong trời đất trở thành một đoạn thần thoại chuyện cũ chín con kim ô cùng kêu lên kêu hót bắt đầu đối chu vi dám to gan xúc phạm thần u y sinh linh triển khai tàn sát ngày này dương cốc chi đ ị a thần nhân nga xuống thần huyết phiêu linh không thố nga bi thiết một tiếng từng giọt nước mắt trong suốt từ khuôn mặt lướt xuống tại sao ta rõ ràng đã kích hoạt rồi thần khí tại sao vẫn chưa thể bắn giết kim ô ta tốt vô dụng sư tôn thố nga thật tốt vô dụng nàng bi phẫn tử nói sau đó lại không cam lòng n ô lên sức mạnh cuối cùng chậm rãi kéo ra tô cung sĩ một luồng máu tơi ư phun lại hàn nguyệt băng cung bên trên tố nga hai con mắt lộ ra quyết tuyệt t h ầ n sắc gắt gao nhìn chòng chọc trên trời kim ô nhất định có thể ta nhất định có thể làm được đ ồ n g nhiên một cái ấm áp đại thủ đặt tại trên mu bàn tay của nàng cung tên không phải như vậy dùng thanh âm êm ái ở tố nga vang lên bên t h a i hả thần nữ ngơ ngác quay đầu nhìn về phía một bên dương cương lại nghe hắn không nhanh không chầm hỏi cái này cùng tên gọi là gì Thố cung, là thuộc về ta tố nga, nga kiêu ngạo mà hưỡng ngực nói lập tức chợn tiết khí mà túi thất đầu đầy mặt thất lạc đáng tiếc ta không có tác dụng vô pháp phát huy thần khí lực lượng bằng không nàng nhìn vòm trời từng cái từng cái héo tàn sinh mệnh trong mắt lóe ra hóng ánh nước mắt đại địa chúng sinh còn như vậy bị thái dương thần cung công phá thái âm t i n h đây nơi đó có nàng đồng môn tỉ m ộ i trưởng bối của nàng sư tôn còn có nàng n u ô i rất rất nhiều thỏ người sai rồi dương cương khẽ lắc đầu t a sai rồi trên mặt tố nga lộ ra một tiêng ngạc nhiên một thanh này cung vào giờ phút này không nên gọi tố cung mà phải gọi đồng cung tố tăng dương cương nói xong thân hình vòng tới tố nga phía sau một tay nắm chặt rồi nàng nắm tiễn bàn tay một cái tay khác nắm chặt nàng nắm cung bàn tay người muốn làm thố nga nhất thời ngẩn ngơ đừng núp đ í c h mượn sức mạnh của người dùng một lát dương cương từ phía sau lưng ôm ấp thố nga hai cái tay ấn lại mu bàn tay của nàng chậm rãi kéo ra cung thần trong phút chốc một luồng đỏ rực sức mạnh một chút tràn ngập thân cung ở tố nga ánh mắt kinh ngạc bên trong k i a cung thần dần dần hóa thành một thanh nửa đoạn trên đỏ rực nóng rực nửa đoạn dưới trong suốt hàn bằng kỳ dị trường cung dương cương trên tràn thần trong mắt đột nhiên hạ xuống một đạo kim ô bóng mờ chỉ một, thoáng, một nhánh hư trên đó từng luồng từng luồng thủy hỏa chi lực liên đ ố i như song long xuất hải nhắm vào trên vòm trời một cái kim ô thời khắc này dương cương trong thân thể thuần dương lực lượng cùng tố nga trong cơ thể thái âm lực lượng lẫn nhau g i a o hỏa càng la đ ạ t thành một loại thủy hỏa cùng tồn tại âm dương hợp hòa kỳ dị trạng thái tố nga ngơ ngác nhìn cung tên trong tay trọn vẹn quên hai người giờ khắc này chặt chẽ dán vào trạng thái nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi dương cương ý tứ trong lời nói đồng cung thố tăng tốt chuẩn sắt tên hán lại cũng có thể khống chế thần khí sức mạnh người đến tột cùng là ai lại vào lúc này bên hai của nàng vang lên dương cương thanh nhâm mê mái hôm nay chúng ta đồng thời s ả m nhận thương nga cùng đại nghệ đồng thời s ả m nhận đồng thời xây dựng một đoạn vĩnh hằng thần thoại từng sợi từng sợi ấm áp khí tức n ổ ở tố nga thai trên thổi đến mức nàng cả người đều tê dại căn bản nghe không rõ dương cương nói cái gì sau một khắc tố nga cảm giác cánh tay của chính mình bị chậm rãi về phía sau rồi làm dây c u n g đạt đến c ự c h ạ n xèo dương cương cầm lấy tay của nàng đ ỗ n g nhiên bông ra một thanh thủy hóa âm dương liên đối thần tiễn đột nhiên bắn ra thẳng vào bầu trời h o à thời khắc này bầu trời bỗng nhiên sáng lên một đạo khủng bố trăng loa ánh sáng soi sáng c ử u thiên thập đ ị a phản phất một vần g mặt trời giữa trời nổ tung hồi lâu tất cả mọi người cố gắng mở mắt ra rốt cục nhìn thấy trên vòng trời một vòng đại n h ậ t chậm rãi rơi vào đại đ ị a kia đã từng không ai bị nổi kimô càng bị một thanh thủy hỏa thần tiễn xuyên thủng l ư ờ n g ngực từng tiếng thê thảm gào thét đông nhiên thủy hỏa thần tiễn oanh một tiếng nổ tung ầm ầm ầm thiên đ ị a chấn động khủng bố ánh sáng gian chiếu lần tam giới mỗi một góc hồi lâu hồi lâu tam giới chúng sinh ngơ ngác nhìn bầu trời chín l u n đã từng không ai bị nổi che trời đại nhận càng hoàn toàn biến mất một cái. chính ạ là dương cốc chi điệu rất nhiều chuẩn bị được gan cả ngã về không đại năng cũng đều triệt để sưng sờ ở tại chỗ nhìn trên mặt đất một bộ tàn tạ kim ô thi hài triệt để mất đi hết thể sinh cơ kim ô chết rồi trước mắt mọi ánh mắt đều tập trung ở nắm cung ô n g nhau dương cường trên người tố nga thân xác hết sức phức tạp hán bọn họ hai người kia làm sao dám chính là bọn họ lúc này đến đây cũng chỉ là dự định khuyên lùi kim o mà không dám đả thương tính mạng bọn họ có thể hai người này như thế nào thoải mái sao dương cương nghiêng đầu ở tố nga gò má bên hỏi h m thoải mái tố nga ngơ ngác gật đầu sau đó phục hồi tinh thần lại một tiếng hoan hô nhảy nhót hô to chết rồi ta giết chết kim o rồi chúng ta là chúng ta đồng thời hợp lực bắn giết kim o người người thật là lợi hại nàng muốn xoay người ăn mừng lại bị dương cương ấn lại vặn trở về đừng núp ních càng thoải mái hơn còn ở phía sau đây nói hết ở chúng sinh chấn động trong ánh mắt dương cương nắm tố nga tay lại lần nữa từ từ kéo ra đồng cung tố tăng lại một đạo kim ô bóng mở từ dương cương trên trán mắt thần phổi xuống một thanh thủy hỏa âm dương lực lượng c u ố n quýt thần tiễn ở cung thần trên chậm rãi ngưng tụ cựu đệ một tiếng thê thảm gào thét ở dương cốc c h i địa không ngừng v ă n g vọng còn lại kim ô cùng nhau nhìn hầm hầm dương cương phát như liên cùng nhau hướng hắn đập tới dết dết hắn không thể để hắn bắn ra mũi tên thứ hai phàm nhân thân thể d á n đổ thần dết chúng kim ô giận không nhịn nổi bọn、họ. nhưng là trong thiên địa này nhóm đầu tiên hậu thiên thần chỉ a hôm nay càng bị một p h à m nhân một mũi tên bắn g i ế t với dương cốc mặt trời mọc chi điện thu này v ạ n cổ khó bình vô biên hỏa diễm bao phủ tới một tòa hàn n g u y ệ t đông tuyết đ ố n g nhiên xuất hiện đem dương cưng ơ hai người hộ ở trong đó từng khối từng khối băng tuyết nhanh chóng tan giã hàn n g u y ệ t đông tuyết chỉ kiên trì một cái hô hấp liền triệt để hư hóa thế nhưng đã đầy đủ rồi p h à m nhân thân thể dương cưng n ế c miệng lên một tia nụ cười sán lạ hôm nay ta liền để cho các người biết phạm nhân thân thể cũng có thể sánh vai thần linh trong tay con thứ hai thủy hỏa âm dương thần tiễn nhanh chóng hình thành trước mắt pha không mà đi thẳng đến một cái bay ở phía trước nhất kim o mau tránh chúng ta chi tốc tam giới thứ nhất c u n g tiễn này bắn không chúng lời con chưa dứt vâng đầy trời ánh lửa lại một lần nữa soi sáng tam giới mỗi một góc chúng sinh vạn linh lại một lần nữa bị rung động thật sâu một mũi tên diệt kim o một mũi tên c h ấ n bầu trời nay tự gọi là nghệ phạm nhân thật nắm giữ khó mà tin nổi đồ thần chi có thể c ò n thứ hai kim ấu ngã xuống đại địa thi thể triệt để tàn t ạ đầy trời lông chim máu vàng như mưa xối xả vẫy rơi ra lộ ra một luồng thuộc về viễn cổ măng hoang thê lương bát đệ bầu trời còn lại bảy cái kim ô hoàng rồi kia cung thần bắn ra mũi tên thật nhanh không thể tiếp tục tiếp tục như vậy các ca ca các ngươi từ bốn mặt công kích ta từ chính diện hấp dẫn mũi tên chỉ cần giết bọn họ kia cung tên liền không người có thể kéo ra một cái kim ô kiên quyết nói không thể thất đệ như vậy ngươi sẽ chết đại ca không nên nói nữa rồi hôm nay nhất định phải có người làm ra hy sinh bản lãnh của các ngươi đều mạnh hơn ta kia liền do ta đến đây đi lệ ba nói hết kim ô kia không chờ các huynh đệ còn lại phản đối dứt khoát kiên quyết đánh về phía đại đ i ệ chi thứ ba hư h u y ễ n kim ô bóng mở tự dương cương trên c h á n phổi xuống một nhánh thủy h ỏ a thần tiện nhất thời ở đồng c u n g tố tăng trên ngưng tụ thành hình chuẩn bị xong chưa dương cương ghé vào tố nga thai vừa hỏi chuẩn bị kỹ càng rồi tố nga nhảy nhóc nói kia b á n dương cương một tiếng hạ xuống hai người đồng loạt phát lực kéo ra cung thần sau đó cùng nhau b u ô n g tay ra b á n tố nga nhảy nhóc kiều quát một tiếng b u ô n g ra dây c u n g phản phất mũi tên này đúng là do nàng chủ đạo bình thường xẻo tên dài ngang trời phá nát bầu trời trong thiên địa con thứ bảy kim ô nhất thời cảm thấy một luồng nguy cơ sống còn đại ca báo thủ n bản cho ta cc ầm ầm một tiếng vang thật lớn tam giới lại một lần nữa rơi vào nổ vang một vòng đại nhật từ từ ngã xuống đại địa chúng sinh rơi vào hoan hô từ bắt đầu không thể tin tưởng đến hiện tại hoan hô chúc mừng viễn cổ kimô thiên đế tri tử ở trong mắt bọn họ cũng không tiếp tục tính nhân vật không thể chiến thắng mà lúc này trên trời còn lại sáu cái kim ô cũng rốt cục bay gần rồi dương cương bên người tố nga chết sau tiếng cùng hét chấn động tiên địa đã thấy dương cương ôm lấy tố nga e o nhỏ nhắn cầm trong tay đồng cung nhất chuyển trực tiếp chui vào đại đ ị a sau một khắc hai người phốc một hồi từ đại đ ị a một đầu khác bay ra thăng vào bầu trời hắn lâm không ôm tố nga song tay nắm chặt bàn tay của nàng lần thứ hai kéo ra đồng cung tố tăng trên trán mắt dọc bỗng nhiên kim quang đại phóng âm thanh u y nghiêm phảng phất tuyên án kim ô thai họa chúng sinh tội lỗi đang chém thân thiên phá tan hư không một mũi tên xuyên thủng một cái thân thể của kim ô máu nhuốm đỏ trường không tam giới chúng sinh lần thứ năm cảm thấy k i a rung động dữ dội hai mắt bị kim quang che đậy tầm nhìn hạ xuống từng giọt nóng bỏng nước mắt bọn họ rốt cục một lần nữa đến chạy trở về lệ năng lực lần này không phải bi thương mà là cảm động làm mười mặt trời ngang trời thiên đế c h i tử hai hỏa m ơ n dân càng là một phạm nhân gánh vắt chúng hy vọng sống sót một mũi tên tiễn bắn giết tia tội ác tài trời mười con kim ô hôm nay tình cảnh này tất làm ghi vào thần thoại sử sách vĩnh viễn truyền lưu truyền thừa ở trong thiên địa vô số sinh linh chủng t c h u y ể n thừa ở trong huyết mạch của bọn họ c h u y ể n thừa ở luân hồi cũng không cách nào tiêu diệt trong chân linh lệ từng con từng con kim ô phát ra sợ h ã i giống to nhìn thấy dương cương cùng tố nga lại một lần nữa kéo ra cung thần còn lại bốn con kim ô càng là xoay người bỏ chạy bọn họ đã bị dương cương quyết tuyệt sợ vỡ mật l i ề u mạng bình thường hướng xa xôi vòm trời bỏ chạy lấy tốc độ của bọn họ có lẽ chỉ cần mấy tức liền có thể biến mất với thiên ngoại muốn chạy dương、cương、cười lạnh một tiếng túi đầu hỏi người đồng ý không đương nhiên không đồng ý tố nga một mặt nhé nhót chủ động kéo ra trong tay cung thần、Xeo. dương cương rất phối hợp từ mắt dọc trung đầu dưới một đạo kim ấu thật tiễn một đạo thủy hỏa c u ố n quít mũi tên sinh thành chớp mắt phá không mà đi vâng n h con thứ sáu kim ấu ngã xuống đại điện tam rơi chấn động vạn linh hoan hô lại đến thố nga vui vẻ nói t ố t lại đến dương cương cười ha ha ô n nàng lại một lần nữa dương cung l ắ p tên vâng n h con thứ bảy kim ấu ngã xuống máu nhuộm viết cổ còn muốn thố nga quay đầu liếc mắt nhìn dương cương bỗng nhiên ở trên mặt hắn bẹp hôn một cái trong mắt lập lòe nồng đầm xuồng bái tức cuối cùng một mũi tên chúng ta đến cái song tiễn cùng bay dương cương cười sang sảng một tiếng trên trán mắt dọc hạ xuống cuối cùng hai đạo kim ô bóng mở dương cung l ắ p tên hai chi thủy hỏa liên đới mũi tên chớp mắt sinh thành đi chết đi một nam một nữ đứng ở trên mặt đất nhìn cuối cùng hai cái kim ô cùng kêu lên hét lớn vê anh vê anh thiên địa một mảnh nổ vang viễn cổ chúng sinh rơi vào lâu dài trầm mặc trong lòng chấn động cùng lòng cảm kích thật lâu khó có thể bình phục đại nghệ thường nga hai cái tên phản phất hóa thành hai cái ân ký sâu sắc khắp vào huyết mạch của bọn họ sâu trong linh hồn hàng cổ truyền lưu bất quá sự tình cũng không có từ đây kết thúc chương hai trăm bốn mươi lăm thiên đế thỏa hiệp tam giới mới quy tắc chương hai trăm bốn mươi lăm thiên đế thỏa hiệp tam giới mới quy tắc chỉ thấy dương cương ô m tố nga đứng trên không trùng lại một lần nữa dương cung lắp tên hai đạo thủy hỏa chi lực quấn quýt như lòng chỉ về trên mặt đất con thứ nhất bị tố nga bắn rơi kim ô chính thần hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống sót không thể đại nghệ nhanh ngừng tay kim ô chính là thiên địa quy tắc biến thành tia sáng chiếu g i ỏ i c ử u thiên thập địa vạn vật sinh trưởng không thể mất đi thái dương chúng sinh cũng không thể không có thái dương đúng vậy giết chín con liền có thể tuyệt đối không thể đổi tận giết tuyệt cho thiên địa chúng sinh lưu một chút hy vọng sống đi từ n g tiếng khuyên bảo từ bốn phương tám hướng chuyển đến dương cương lại phảng phất không nghe thấy hậu thế hắn bị kêu hư hư thực thực kim ô hóa thân ô áp đạo nhân ám hại thiếu một chút chết ở trên tay đối phương hôm nay bất diệt kim ô chẳng lẽ muốn giữ lại cái này mối hoạn ế trong t lồng ngực tố nga một tiếng khét đ ê ư trước tiên bông ra d i ư ơ n g cung bàn tay、Z. dương cương hai mắt tia sáng lạnh lẽo sắc cơ hiện lên d i ư ơ n g tay một cái âm thanh uy nghiêm đột nhiên tự trên chín tầng trời văng lên dương cương nhữ mày lại đông bông ra dây cung t h không không kim âu ngơ ngác nhìn vòng trời một đôi mắt lộ ra vô hạn sợ hãi tuyệt vọng phụ thân sắp nhọn một kêu trên bay vào cửu thiên ai một tiếng bất đắc dĩ thở dài nguyễn thiên đế ngươi tưởng thật muốn cùng ta đồng quy vô tận sao dứt tiếng không tên đại đạo quy tắc cụ hiện quấn quanh ở pha không mã tới thần tiện chu vi không gì không xuyên thủng thủy hỏa thần tiễn từng điểm từng điểm n g ư n g trệ dần ngừng lại phi hành cuối cùng thần t i ễ n ở kim ô mi tâm triệt để đình trệ một đoạn núi tên thoáng rơi vào nó lông chim trong máu thịt lưu hạ một cái vĩnh cửu ấn ký trên vòng trời hiện lên một cái chân áp vạn cổ bóng m ở h á n thân mang hoàn g bảo chân đạp đại địa núi sông đỉnh đầu vô thượng vòng trời dường như vùng thế giới này ý nghiêm n h ấ t h o ẳ n g giả là đệ thuấn thiên đế bệ hạ bại kiến thiên đế dương cốc chi đ i ệ từng vị thần nhân tiến thú hướng lên trời không túi trào đều tận nắm sắt đầu chính là nguyên bản đắc ý vô cùng thần nữ tô nga thời khắc này cũng sợ đến run lẩy bẩy núp ở dương cương trong lồng ngực không dám lên tiếng chỉ có dương cương lập thân hư không ngầm đầu đỡ ngực mắt nhìn mênh mông vòng trời trong đôi mắt không có một tia vẻ sợ hãi thiên đế ngươi vì sao ngăn trở ta hắn tiếng quát chất vấn phóng t u n g kim ô tàn sát mất ư ơ n dân ngươi cũng xứng ngồi thiên đế này vị trí trầm mặc đối mặt dương cương chất vấn t i ê u trí cao vô thượng viễn cổ thiên đình tri chủ càng là rơi vào một trận lâu dài trầm ặ c chỉ là một luồng vô thượng uy thế mơ hồ bao phủ một mảnh này viễn cổ mặt trời mọc chi đ i ệ dương cương vẫn như cũng nhìn hầm hầm bầu trời. dựa vào trong lồng ngực một luồng vĩnh viễn bất khuất ý chí cùng kia vô thượng trí tôn uy nghiêm chống đỡ đ ư ợ c viễn cổ thiên địa chi trụt thì lại làm sao người khác sợ hãi một vị này viễn cổ thiên đế hắn cũng không sợ ở trong sơn hải đế tuấn giải hóa thái nhất tên thân là đ ị a hoàng còn không phải là bị chính mình hành hung quá lại nói nơi này là viễn cổ quá mức một chết làm lại thiên đế uy nghiêm nặng hơn cũng tuyệt đối không thể để hắn cúi đầu được hồi lâu trên vòm trời uy nghiêm bóng dáng rốt cục mở miệng chỉ cần thả qua cuối cùng một cái kim ô thiên đình kiến ngươi một phần thì lại làm sao n ô hứa hẹn sau này thái âm tinh vĩnh tồn thiên địa cũng không truy cứu nữa hai người này chịu tội lời nói này đế tuấn càng không phải đối với trên mặt đất dương cương đám người kể rõ mà là hướng về cựu thiên bên ngoài k h á c một nhân vật mạnh mẽ trong p h ú t chốc một luồng khủng bố uy thế trực tiếp đem tất cả mọi người từ không trung ép xuống bá đạo nghiêm ngặt dương cương thần sắc k h ẽ biến cảm giác được một luồng nồng nặc sát ý sát ý kia lộ ra một luồng uy nghiêm đáng sợ ý vị hình như tại cảnh cáo dương cương ta muốn giết người dễ như trở bàn tay nhưng mà thiên đế kia đế tuấn tựa hồ có cái gì khó nói tri ẩn vẫn chưa tự mình ra tay đối phó bắn giết hắn chín con trai dương、cương. thậm chí còn chủ động làm ra thỏa hiệp trong thiên địa yên lặng một hồi mọi người mắt nhìn vòng trời đều không rõ vì sao thiên đế đế tuấn lại một lần nữa lên tiếng nhưng ngươi cũng cần hứa hẹn từ nay về sau thái âm tinh lùi vào thiên ngoại thiên vĩnh viễn không được tham dự thiên địa chi tranh còn có hai người này ánh mắt của hắn lần thứ nhất hạ xuống nhìn thẳng dương cương tố nga âm thanh lạnh l ù n g nói ta muốn bọn họ vĩnh viễn không được phi thăng thiên giới n g u y ệ n thiên đế làm sao vụ một vòng sáng sủa ngôi sao tự vòm trời hiện lên nó tỏa ra nhu hòa dịu rằng hà quang lại có thể cùng thái dương tranh huy sau đó ở tam giới chúng sinh nhìn kỹ thái âm tinh kia đột nhiên đi xa huy hoàng ánh sáng dần dần lờ mờ t r ờ i đen thời khắc này tam giới thiên địa mất đi thái dương cũng mất đi mặt trăng cuối cùng lệ một tiếng kêu hót tử trên mặt đất vang lên trong thiên địa cuối cùng một cái kim ô theo phủ tăng thần thụ loạn tròa loạn trọn xoay quanh tăng lên t h ứ nay về sau thiên địa đem nắm giữ mới quy tắc thái dương mỗi ngày bay lên hạ xuống mà làm màn đêm bông u xuống thời gian chân trời thì sẽ bay lên một vòng trong sáng n g ô i s a o bóng mở nó hào quang so với hết thể ngôi sao đều muốn sáng sửa lại so với thái dương miểu nhỏ rất nhiều rất nhiều phảng phất một cái bóng mở vĩnh hằng treo ở chân trời yên lặng nhìn kỹ vùng thế giới này nhìn kỹ thái dương vĩnh hằng bay lên hạ xuống tựa hồ nó n ế u dám trái với thiên q uy thì sẽ từ xa xôi thiên ngoại thiên i ế t trở về liền như vậy thả qua nó sao trong lòng vang lên một cái n h ư ợ c n h ư ợ c âm thanh dương cương cúi đầu nhìn trong lồng n g ự c tố nga tìm kiếm ánh mắt không khỏi thở dài người nói xem hắn nhấc lên tay trong tay một thanh hội tụ thủy hỏa âm dương chi khí cung thần càng la bắt đầu một chút hư hóa cuối cùng biến trở về đã từng tấm nhãn mặt dây chuyền rằng rớp trên vòm trời đế tuấn uy nghiêm vô thượng bóng dáng dần dần làm n h ạ t bao phủ tam giới khủng bố sóng nhiệt chậm rãi thối lui thiên địa chúng sinh không khỏi thở phào một hơi đế tuấn cùng nguyệt thiên đế đại thành thỏa thuận song phương đều thối lui một bước lần này bao phủ thiên địa đại kiếp cuối cùng kết thúc rồi chỉ có dương cương thố nga giữa hai lông mày trước sau treo một tiệc không cam lỏng chúng ta thành công nhưng cũng thất bại rồi dương cương bất đắc dĩ thở dài nói tuy rằng lưu lại một cái kim ô cho thiên điệm a n g đến mới quy tắc đối tất cả mọi người mà nói đều là một chuyện tốt nhưng không thể giết、nó. trong lòng đều là có chút chưa hết giận đáng ghét thiên đế càng còn không cho chúng ta phi thăng thiên đỉnh sớm muộn có một chút ta muốn g i ế t lên t h i ê n giới thố nga nhỏ giọng chửi bới một câu hai tay mắc lên dương cương đặt tại nàng trên bụng bàn tay tựa hồ đã quen lẫn nhau thân thể liên kết trạng thái thố nga dương cương đ ỗ n g nhiên xếp đúng tố nga thân thể hai tay nâng bờ vai của nàng nghiêm túc nhìn con mắt của nàng a tố nga nghe vậy ngờ ngẩng đầu lên nhìn dương cương gần trong gang tấc khuôn mặt anh tuấn dương、cương、há mồm chính muốn nói gì bỗng nhiên t ố nga chậm rãi nhắm hai mắt lại cái núi chân của chính mình chương hai trăm bốn mươi sáu thời ầ thần n nữ động tình, chúng sinh khí vận. Trưng nữ động tình, chúng sinh khí vận. Ba tức ở dương Cương ánh mắt đỡ đẫn đỡ tức mắt khí khí hai chặt, con mùi Ba bên nga ở trên mặt của hán. mắt tố khẩu khắc này thiên địa phản phất bất động rồi chu vi đến đây dương cốc giúp đỡ sinh linh rồn rập quay đầu đi trên mặt đều lộ ra tự đáy lòng nụ cười anh hùng mỹ nhân đại kiếp sau ô m nhau hôn môi tình cảnh này có thể nói tuyệt mỹ người ở bên ngoài trong mắt hai người này chính là một đôi tuyệt thế danh ấu nhưng mà dương cương lại triệt để ngốc tại chỗ lăng lăng hỏi ngươi ngươi làm gì thế Ta. tố nga dọa một cúi á、e、i thẹn t mà túi thấp đầu nhìn mũi chân của chính mình, hai gò má ứng、đỏ. Nàng cũng hai mũi má của gò đỏ. không biết tại sao, c h í ngoan h mình sẽ l à liệu đứng ở trước mặt dương cương thân thể cũng lại không cảm giác được cỗ kia quen thuộc nhiệt độ trong lòng nàng không tên bay lên một luồng thất lạc ngươi nhìn cùng với trước như hai người khác nhau thần nữ dương cương thật lâu không nói gì hắn có thể không có quên người trước mắt tương lai sẽ trở thành mẫu thân hắn bản thân là hàn hương của hắn cô cô xin lỗi ta tố nga cảm giác được một luồng áp lực vô hình dần dần có chút bối rối dừng lại rồi dương cương âm thanh một c h ậ m ừng tố nga theo bản năng thẳng tắp thân thể đứng ở trước mặt dương cương ai cũng không nghĩ ra một hồi đại kiếp sau đã từng kiêu ngạo thần nữ bây giờ đối với hắn càng lại như vậy tuần theo ta thời gian không nhiều kế tiếp ta nói tất cả ngươi đều muốn nhớ ở trong lòng nhớ kỹ vĩnh、viễn. vĩnh viễn cũng không nên quên dương cương sắc mặt vô cùng lo lắng ồ tố nga bẽ ngoan gật đầu hai con mắt dịu dàng nhìn hắn lộ ra mấy phần đơn thuần không rõ hắn thời gian không nhiều là có ý gì dương cương lại một lần nữa nâng lên tố nga bả vai nghiêm túc nói ta muốn ngươi nhớ kỹ sau này bất luận xảy ra chuyện gì cũng không muốn phi thăng thiên giới không nên nghĩ báo thủ hiểu chưa À, tại sao tố nga một mặt không rõ vội v a n g nói nhưng ta có thủ lớn chưa trả ta muốn tìm sư tôn ta muốn về thái âm tinh ta khiến ngươi nhớ kỹ dương cương tầng tầng nắm bả vai của nàng ngón tay rơi vào mềm mại một mảnh da thịt hai mắt của hắn cực kỳ nghiêm túc cơm thanh nhưng dần dần m ở mịt hư huyễn nhất định nhất định phải nhớ kỹ ta lợi a không gian chung quanh thời gian trên trời phong vân tia sáng tất cả tất cả giống như đều chậm rãi ngưng trệ dần dần trở nên hư huyễn vê anh viễn cổ minh mông thiên địa như chiếc gương vậy ở trước mắt phá nát dương cương tâm thần loáng một cái nhất thời trở lại mệnh giai trường hà bên trong quả nhiên hai nạn này kết thúc ta sẽ trở lại rồi dương cương thở dài nhìn về phía một bên ba màu hồng trần ngư có thể lựa chọn kiếp trước quảng hàn tiên ngục quảng hàn tiên ngục thần nữ có mộng t r ư ờ n g sinh lệ đại n h ậ t phần thiên b ạ n cổ kiếp ba màu mệnh d a i chưa hoàn toàn g i á c t ỉ n h có thể tìm hiểu có thể nghịch loạn âm dương điên đảo luân hồi có thể thu được nhân quả cơ duyên đại n h ậ t phần thiên thần nữ kiếp kiếp trung đại n h ậ t phần thiên c h i kiếp kết thúc rồi dương cương thở dài một cái này viễn cổ đại kiếp là thật gian nan chính mình từ vừa mới bắt đầu mở ra mệnh d a n trường hạ phải đến hàn hương kiếp trước hồng trần ngư kết quả đến hiện tại mới miễn cưỡng vượt qua một kiếp thần nữ kiếp kế tiếp còn có thể không còn muốn tiếp t không q u ả n dương cương là làm sao ý nghĩ mệnh gia i trường hà đã bắt đầu kết toán n g ư y ê n lịch loạn đ ô n g dương điên đảo luân hồi nắm đ ạ i nghệ tên hợp thần nữ tố nga lực lượng kích hoạt viễn cổ thần khí chi huy bắn rơi chín đại kim o cứu vớt ngôn dân thành t i ự u xạ n h ậ t thần thoại đánh giá thần thoại vĩnh tồn đã chuyển hóa một đạo chúng sinh khí vận vượt qua trước mặt kết trương có thể lưu giữ cơ duyên tích chữ đến một đời kết thúc cũng có thể lựa chọn lĩnh thần thoại vĩnh tồn một đạo chúng sinh khí vận dương cương lông mày n ư n g lại chúng sinh khí vận là cái gì lần này sông ra lớn như vậy tên gọi càng chưa thu được bất luận cái gì cơ duyên ch tia chúng sinh khí vận so với ba màu cơ duyên còn muốn quý giá còn có dương cương nhìn mệnh giai trường hà miêu tả lông mày sâu sắc n h i u chung một chỗ rơi vào trầm tư thần thoại vĩnh tồn hắn cũng không có ở đời sau nghe nói qua bất luận cái gì hữu quan đại nghệ cố sự của tường h nga cái này có thể là viễn cổ lịch sử quá xa xưa nhưng càng nhiều khả năng là có người ở sau l ư n g xóa đi đã từng hắn hoặc là bọn họ tồn tại dấu vết sở dĩ vùng thế giới này trải qua hai lần đại biến một lần là viễn cổ diện thế chi kiếp một lần là sơn hải đổ nát chi kiếp hai lần thiên đ i ệ p h á nát chúng sinh đều vào luân hồi cõi đời này lại không người nhớ đến sự tích của bọn họ cũng liền bình thường rồi có thể đây là tại sao vậy chứ dương cương nghĩ mãi mà không ra trước người thuộc về hàn hương ba màu cá nhỏ không ngừng quay chung quanh dương cương đọc quanh bản năng bên trong giống như lộ ra một luồng tình ý r i t rào mệnh giai trường hà thôi diễn bắt đầu từng đoạn hiện ra n g ư ờ i tìm hiểu kết trước trải qua luân hồi tìm hiểu viễn cổ thần nhân khoa phụ thần thông kết hợp mười mặt trời ngang trời cảm giác ngộ lĩnh ngộ xạ nhật thần tiễn chính là đại đạo thần thông vô thượng đánh giá thông cổ thức kim túc thế tích lũy chuyển hóa ba mươi năm tìm hiểu lực lượng đại đạo vô thượng thần thông này đánh giá không khỏi cũng quá cao hơn một chút ta có thể làm được bước đi kia chủ yếu vẫn là dựa vào thần khí lực lượng c ù n g tố nga phụ trợ a dương cương hơi ngẩn ngơ năm thứ nhất đại nhật phần thiên chi k i ế p kết thúc chúng sinh may mắn thoát khỏi với khó thiên địa các tộc là cảm kích hai người ngươi gây nên dồn dập n h i ệ t tình mời ngươi c ù n g tố nga trở thành các tộc khách quý đến chỗ long phượng mở đường kỳ lân lạc kỵ thân phận vô cùng t ô n quý mà trong thiên địa hiếm hoi còn sót lại một cái kim o gánh vác vô tận tội nhiệt sẽ vĩnh viễn ngày qua ngày gánh chịu t h á i dương chức trách đem tự thân hảo quang so thiên địa bởi vậy có mới quy tắc có ngày đêm phân chia nhân tộc có h i ề n giả rời khỏi phía tây thành kỳ định thiên địa c h i kinh vĩ lập xuân hạ thu đông hai mươi bốn tiết vì thường sinh sinh sôi lập xuống đại đức đến đây viễn cổ thiên địa giành lấy cuộc sống mới có mới khí tượng năm thứ năm người cùng thần nữ tố nga du lịch đại địa núi sông tìm hiểu tạo hóa viễn cổ đại đạo tu vi dần dần tinh thâm các ngươi không còn dựa dẫm thần khí chi uy cũng có thể cùng viễn cổ rất nhiều dị thú đối chiến dương cương nhắm mắt lại cảm thụ năm năm ký ức từng luôn từng luồn huyền ảo cảm lộ tự trong ký ức chuyển đến hắn không khỏi sâu sắc chìm đắm trong đó càng là trực tiếp rơi vào hồi lâu thời gian tựa hồ quá khứ mấy ngày dương cương đột nhiên mở mắt ra bên trong hai con mắt dạng ngời rực rỡ một phen này hiếm thấy n ộ đạo để hắn đối đại đạo lý giải giống như vạch trần một tấm khăn che mặt bí ẩn ánh mắt của hắn đông nhiên nhìn phía tự thân thức hải trong mơ hồ nơi nào hình như có tám đạo mịt mờ thái dương chân hỏa chi khí ở trong góc l ặ n g lặng ngủ đông ở trong mệnh giai trường hà tìm hiểu mấy ngày thời gian đã qua tám ngày sau dương cương khẽ mịp cười tâm thần dần dần khôi phục đối thân thể cảm giác cứ việc còn chưa xem xong mệnh giai trường hà thôi diễn hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn đi ra ngo trong nhà gỗ nhỏ ánh trăng trong sáng chiếu vào phòng nhỏ trên giường gỗ hai bóng người lặng lặng ôm nhau phát ra đều đặn hô hấp tựa hồ chính đang ngủ say đ ỗ n g nhiên dương cương lông mi khẽ run lên chậm rãi mở mắt ra hả hắn nhất thời cảm giác được có một tia không đúng người trong ngực này quen thuộc xúc cảm làm sao cảm giác cùng viễn cổ lúc tố nga giống như lúc bàn tay theo bản năng một chảo nhất thời giống như nắm chặt rồi một đoàn mềm mại ừ trong lòng truyền đến một tiếng nữ t ử t h ở nhẹ dương cương lập tức túi đầu khiếm sợ nhìn trong lồng ngực một người mặc mát mẻ áo đuôi ngắn cô gái tuyệt sắc cô cô dương cương triệt để ngây người tại sao lại như vậy ngoại giới mấy ngày nay đến tột cùng phát sinh cái gì có kẹt phòng nhỏ cửa gỗ đông nhiên mở ra một tên thân xuyên đỏ trắng và táo kình trang nữ t ử đẩy cửa mà vào nàng vừa đi vừa nói hàn hương cô cô ta đánh một con thỏ âm thanh đông nhiên ngừng lại khương giang ngơ ngác nhìn hai người trên giường h ừ m trở về a hàn hương mơ hồ mở mắt ra nhà đối diện miệng khương giang lộ ra đủ cười mấy ngày nay liên tục không ngừng đối dương cương chuyển vận thái âm pháp lực có thể đem nàng m ệ n muốn chết rồi đông nhiên hàn hương nhận ra được một tia không đúng theo ánh mắt của khương giang túi đầu hai mắt nhất thời dạy ra chương 247, cái tay này chặt đi chương 247, cái tay này chặt đi dương cốc phòng nhỏ lần này thời gian p h ả n phất bất động rồi khương giang trong tay nhấc theo hai con thỏ ngơ ngác nhìn trên giường gỗ hai người dương cương từ phía sau lưng ôm hà n hương một tay nắm mặt trăng càng là đã quên b u ra mà hà n hương nàng cảm giác toàn thân đều là tê bất luận là thân thể x u ấ t giác vẫn là giống bị lôi đỉnh bằng chúng tư duy cả người một ở chỗ cũ càng cũng đã quên giấy r ù a hồi lâu vẫn là khương giang đánh vỡ bình tĩnh tỉnh rồi nàng thản như nói xoay người thả xuống trong tay thỏ tựa hồ không nhìn thấy hai người kỳ quái trạng thái ừ tỉnh rồi dương cương liền vội vàng gật đầu bung ô ra hàn hương thấp giọng q u á t lớn há hay lắm dương cương vội vã bung ô tay đem thân thể lui về phía sau một ít mà dần lên chỉ là một cái tay vẫn như c ũ duy trì bắt nắm trạng thái giống như liền bắp thịt đều cứng lại rồi dương cương chỉ cảm thấy trong đầu vang lên n g o n g n g à y hôm nay khung cảnh này hắn đã cảm thấy một luồng to lớn bao tắp sắp xảy ra trước người hàn hương ấn lại ngực đầy mặt đỏ bừng ngồi dậy nàng quay đầu mạnh mẽ chừng dương cương một mắt thân xác hết sức phức tạp chính đáng dương cương chuẩn bị kỹ cảng chủ động đem mặt nên đón tiếp thu một lòng bàn tay lúc đã thấy hàn hương đứng dậy rời đi giường gỗ đi tới bên người khương giang giúp nàng bắt đầu thu thập thọ vừa nói khương khương mấy ngày nay cực khổ rồi muốn bảo vệ chúng ta an toàn khỏi bị dị thú q u á n nhiễu lại muốn chăm sóc chúng ta ăn uống không giống một ít người d ê n không có chuyện gì cô câu ngươi nhìn nay thọ vừa mới tay chân không thành thật càng làm u ố n đi hái trên cây trái cây cuối cùng té xuống đến mới bị ta tóm lại chúng ta trước tiên đem cái tay này chặt đi khương giang nắm chặt một con thỏ chân trước nắm một thanh thao giơ tay chém xuống、chặt. một đoạn chân thọ bay lên máu bắn bát nước vài điểm dòng máu đỏ xâm thậm chí bắn đến hàn hương trước ngực nàng lại trọn vẹn không thèm để ý dáng vẻ cười tủm tỉm cùng khương giang đồng thời đem con t h ỏ kia lột ra phá cốt động tác dị thường thông thạo trên giường gỗ dương cương lông mày r u lên theo bản năng bỏ qua một bên ánh mắt giống như không đành l ò n g lại giống như cảm động lây mà lẽ ra hết sức quan tâm dương cương tình hình hai người càng đều bên như vô sự bình thường bắt đầu xử lý lên hai con t h ỏ cũng không nhìn h ắ n cái nào hồi lâu dương cương không nhịn được quay đầu nhìn hai nữ bóng lưng trên mặt tất cả đều là vẻ mù mịt mấy ngày nay đến t u ộ cùng phát sinh cái gì hai người phụ nữ càng là tình cùng t ỷ mội bình thường vừa nói vừa cười đối với mình vừa nãy trong lúc vô tình động t á c càng là ngoảnh mặt làm ngơ dương cương giật giật mũi cảm giác có chút chưa rồi khương giang dương cương cẩn thận tiến đến hai nữ bên cạnh n h ư ợ c n h ư ợ c hô một tiếng khương giang xoay người từ một bên trong vại nước múc nước thanh t ẩ y thỏ cô cô ba dương cương vô cùng đáng thương nhìn về phía hàn hương ta đi thiếu hỏa hàn hương lật một cái l ư ỡ i mắt sắc mặt hơi có chút h ư n g hảo đồng dạng xoay người không để ý tới dương cương nếu không ta đến g ú t các ngươi chứ dương cương nhiệt tình nói ngươi đi ra ngoài ngươi cút hắn hương cùng khương giang đồng thời một tiếng khét ê ư trứng mắt mắt dọc tay chỉ ngoài cửa ồ dương cương oan ước gật đầu g i ó n ra g i ó n rén đi ra ngoài cửa chờ đi ra một khoảng cách hắn bỗng nhiên phát chân lao nhanh trực tiếp chạy ra mấy trăm mét ở ngoài sau đó mới thở một hơi thật dài gian nhà k i a bên trong nhìn như h ả i hòa kỳ thực bầu không khí ngột ngạt càng để hắn cảm giác thấy hơi không thở nổi đáng sợ quả thực so với viễn cổ khí tức của thiên đế còn đáng sợ hơn dương cương lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực mà khi dương cương rời đi trong phòng hai nữ cũng đồng thời rừng động tắt lại lẫn nhau nhìn đối phương bầu không khí một hồi quỷ dị lên hàn hương trong lòng một trận bất an đang muốn mở miệng giải thích khương giang một mặt t a y náy đông hướng hàn hương thẳng tắp quỳ xuống khương khương ngươi làm cái gì hàn hương một tiếng thét kinh hãi liền vội vàng kéo khương giang cánh tay không cho nàng quỳ xuống cô cô, xin lỗi khương giang cúi đầu đầy mặt vẻ hay náy mấy ngày nay vốn là khiến ngươi nhận hết o a t nữ hôm nay dương cương càng còn đối với ngươi làm ra làm ra như vậy gây dối việc đều do, ta, đều do ta lúc trước liền không nên cầu ngươi liên hẳn là để hắn chết được rồi đừng nói rồi hàn hương ngừng lại khương giang lời nói ôn nu an ủi đây là liên quan đến sinh từ việc hai có thể làm nhi nữ thái độ ta là cô cô của hắn tự nhiên hẳn là cứu hắn trong lúc vô tình một ít tiếp xúc ra thịt ta ta không ngại nhưng là cô cô sự trong sạch của ngươi thương giang không nhịn được ngẩng đầu lên ta bản thế n g o ạ i người tu hành lại sao sẽ để ý những này hàn hương mỉm cười n ở nụ cười nỗ lực biểu hiện ra một loại rộng rãi thái độ nhưng mà trong đầu của nàng lại không ngừng chiếu lại này viễn cổ từng hình ảnh mấy ngày nay nàng bị dương cương cưỡng chế lâu ở trong ngực từ vừa mới bắt đầu chính diện ô n nhau đến câu nói kia xin bảo bối xoay người bắt đầu nàng viễn cổ ký ức liền không ngừng thất tình từng ngày đi qua hàn hương dần dần vô pháp chống lại dương cương bá đạo bị hắn chuyển tới từ phía sau lưng ôm ấp giống nhau hai người ở viễn cổ dắt tay xạ nhập thời gian cô cô thật không thèm để ý khương giang một mặt không rõ nửa tin nửa ngờ hỏi thật không thèm để ý hàn hương khẽ lắc đầu chậm d ã i xoay người trên mặt biểu tình cũng lại không khống chế được lộ ra một chút thú h o á n ta vốn là trưởng bối của hắn sao sẽ để ý những này lại nói hắn là nhân bị thương hôn mê mới sẽ như vậy muốn trách chỉ có thể trách thiên ý như thế chứ hàn hương thăm thở dài thiên ý nếu như đúng là thiên ý tại sao không để cho mình đời này sinh trễ một ít năm nếu như thật sự có thiên ý tại sao không để cho mình tất gương giang càng sớm hơn chút gặp phải hắn chuyện cũ từng hình ảnh hiện lên viễn cổ gặp gỡ đồng thời dắt tay xạ n h ậ t kinh thế t r ắ n g cử đồng thời du lịch viễn cổ đại địa thản nhiên năm tháng như vậy đại anh hùng một đoạn kia ầm ầm sóng dậy năm tháng thiếu nữ nào trong lòng không yêu hàn hương có thể xác định viễn cổ mình đã yêu đến tận x ư ơ n g tùy đi nhưng mà nàng làm sao bây giờ sau này nàng muốn làm sao đối mặt dương cương chỉ hy vọng hắn không muốn dắt tỉnh đoạn trí nhớ kia đi vâng không ta thật không mặt mũi thấy hắn rồi hàn hương trong lòng yên lặng mà nói một đôi tay chăm chú cụ cùng nhau trong mi mục tràn đầy ưu oán tâm ý nếu là chuyện ngày hôm nay đại gia còn có thể làm chỉ là trí nhớ của kiếp trước cùng kiếp này phân rõ giới hạn có thể thêm vào chuyện ngày hôm nay còn bị khương giang tại chỗ đ ụ t vào hàn hương sau này thật sự có điểm không biết làm sao mặt đối với hai người rồi một bên khác dương cương một người ngồi ở bên bờ biển nhìn đỉnh đầu loan nguyện không khỏi buồn phiền gãi đầu h ắ n cũng không dám trở về đối mặt trầm mặc khương giang cùng hàn hương rồi tình kiếp thực sự là tình kiếp ô dương cương thở dài lập tức xem ra mệnh giai trường hà đến tiếp sau thôi diễn năm thứ năm người cùng thần nữ tố nga du lịch đại địa núi sông tìm hiểu tạo hóa viễn cổ đại đạo tu vi dần dần tinh thâm các ngươi không còn dựa dẫm thần khí chi uy cũng có thể cùng viễn cổ rất nhiều dị thú đối chiến năm thứ tám người rốt cục lên cấp thần nhân cảnh giới tu vi cùng tố nga ngang hàng sức chiến đấu lại so với nó cường đại mấy lần không thôi người trong lòng rõ ràng thần nhân tu vi cảnh giới cùng hiện nay so sánh khoảng t r ư ờ n g chính là địa tiên đại thần tắc đoán là tiên quân nhưng viễn cổ chi đạo cùng thượng cổ lại không giống nhau như để một tên đại thần cùng tiên quân đối chiến phất tay liền có thể đem người sau chém xuống ngôi sao năm thứ 10, ngươi cùng thần nữ tố nga ẩn cư là thủy quá lên cuộc sống yên tĩnh thời gian từng năm đi qua tố nga ở ngươi giàng bầu dưới không nhắc lại phi thăng thiên giới báo thủ tìm kiếm thai âm tinh việc nhưng mà nàng đối với ngươi vẫn như cũ có chút bất mãn ẩn cư những năm này hai người các ngươi trước sau tương kính như tân tuân thủ nghiêm ngặt b ả n phận ngoại giới người tướng truyền cho các ngươi là một đôi thần tiên q u ý n lữ nhưng mà chỉ có trong lòng nàng rõ ràng ngươi đáy l ò n g trước sau trang một người khác đối mặt ngươi làm tránh tố nga chỉ có thể đem một thân tình cảm ẩn giấu ở đáy lỏng cũng không dám nữa biểu lộ phần nàng sợ, sợ chính mình không, không chế được tình cảm cũng lúc này ngươi mới rõ ràng thiên đế đế tuấn một lời nói cũng không phải không có lượng mà lại có khói nó nếu định nói các ngươi vĩnh viễn không được phi thăng thế giới ngươi hai người tự chỉ có thể ở nhân gian làm một phạm nhân mà phạm nhân là sẽ lão ngày này ngươi trong lúc vô tình nhìn thấy tố nga đối trang trang điểm đầy mặt tố ú oán cuối cùng hạ xuống khẽ than thở một tiếng nhìn trăng sáng tâm thê lương thiên c ổ hận luôn hồi nếm ngươi một mình đứng ở dưới mái hiên thật lâu không nói cuối cùng thiên môn v à n g ữ cũng là hóa thành một tiếng thở dài vân mẫu bình phong trúc ả n h thâm trường hà tiệm lạc h i ể u tinh trầm có lẽ ta vốn là không nên như vậy mạnh mẽ dàng c ộ a ngươi nên đến trung quy là tránh không sóng a ai dương cương nhìn mệnh giai trường hà thôi diễn không khỏi thở dài từ nhỏ giáo dục chính mình trưởng thành như sư như mẹ sư tôn cùng trong lòng yêu say đắm nam nhân bên nào nặng bên nào nhẹ đây là một cái rất khó trả lời vấn đề nếu để cho tự chọn e sợ sẽ chọn đơn trọng như núi sư tôn chứ nhưng mà lúc này ngươi cũng không biết tố nga trong lòng trộn hoán cũng không phải là như ngươi suy nghĩ chỉ cần có thể cùng ngươi kết thành vợ chồng dù cho chỉ là một đời ngăn ngắn mấy chục năm phu thê nàng cũng không oán vô hối cái gì dương cương giật mình trong lòng từ cạnh biển trên tảng đá lớn đột nhiên ngồi dậy bản năng cảm giác được một tia không ổn ngày thứ hai ngươi bắt đầu bốn chỗ trong bóng tối hỏi thăm bất tử dược tin tức cũng bắt đầu có ý lệnh nhạc tố nga tựa hồ muốn đem nàng b ư ớ đi nhưng mà tố nga nhìn ở trong mắt nhưng không để ở trong lòng đối với ngươi vẫn y như cũ một tháng sau ngươi ở lạc thủy bên bờ tình cờ gặp gỡ lạc thủy c h i thần ngươi nhìn đến than thở lưu lại nhanh như cầu v ồ n g h u y ể n như du long l ờ i nói thơ văn truyền khắp nam bắc dần dần chạy vào tố nga trong t h a i nhưng mà nàng như cũ không thèm để ý sau đó không lâu ngoại giới các loại lời đồn xấu chúng sinh đều chuyển cho ngươi phụ lòng tố nga di tình lạc thần ngày này tố nga phiên phiên đi tới lạc thủy bên bờ đứng ở bên bờ nhìn trong nước một vị thần nữ bạn ca múa lên hát đến chính là kia một bài lạc thần phú tố nga ngơ ngác một lát khoe miệng đ ố n g nhiên treo lên một tia điểm tinh mỉm cười l ạ c thủy c h i thần chỉ đến như thế nói hết xoay người rời đi ngươi bí mật quan sát không khỏi tâm trạng thở dài lấy người đối tố nga hiểu rõ nàng nếu thật sự không thèm để ý lại sao tự thân tới l ạ c thủy ngươi trong lòng lược c ả m vui mừng như vậy mục đích của ngươi cũng coi như đạt đến rồi kế tiếp chỉ cần tìm đến bất tử dược t ự có thể mở ra tố nga trong lòng chi sầu dương cương nhìn trong mệnh giai trường hà chính mình không khỏi vỗ chán một cái ảo nao nói ta thật đúng là cái vô liêm xỉ a thật là ngu thật thật là ngu ta làm sao sẽ như vậy nốc dương cương một mặt vẻ bất đắc dĩ trong mệnh giai trường hà chính mình ngoài miệng nói là vì tố nga tốt trên thực tế làm đều là thướng tổn chuyện của nàng thời khác này dương cương hận không thể xé nát mệnh giai trường hà tin tức chính mình đi vào lại xoay chuyển càn không đáng tiếc mệnh giai trường hà nếu đã diễn hóa xong xuôi tất cả tự đều đã thành chắc chắn hắn hiện tại đi vào cũng bất quá là ở ba mươi năm sau mấy tháng sau một năm phần cuối người rốt cuộc thăm dò được bất tử dược tin tức truyền thuyết côn luân chi tây có một tiên tiên thần trị tên là tây vương mẫu nó trạng thái như người đôi báo g i n g hổ là ti trời chi lệ cùng năm tàn thần thông không thể đo đếm nó ẩn dấu bất tử thần d ư ợ c xưa nay người có duyên mới có thể chiếm được năm thứ hai mươi mốt trên lưng ngươi bọc hành lý một thân một mình bước lên tìm kiếm con đường của bất tử d ư ợ c g độc lưu tố nga một người đứng ở trên mặt đất nhìn bóng lưng của ngươi chỉ cảm thấy đời này phảng phất đã vô sinh thú từng giọt nước mắt trong suốt từ trên mặt nàng l ă n xuống thời gian xa xôi viễn cổ đại địa xa xôi q u ả n g đại ngươi đi lại ở mặt đất ba o la đem n h ậ t n g u y ệ t tinh thần văng ở phía sau một đường hướng côn luân sơn xuất phát đảo mắt đã là ba năm ngươi rốt cục đi tới dưới núi côn luân phía trước bỗng nhiên quần phong t ư n g trận giống như có vô số gian nàn hiểm trở n g ư ơ i dứt khoát về phía trước một đường chuyến quá ba nghìn dặm lục thủy năm nghìn dặm hỏa diễm thần sơn đánh bại côn luân thủ sơn thần thú khai minh thú rốt cục đi tới côn luân giao trì nhìn thấy một vị kia ngày nhớ đêm mong tiên tiên thần trì tây vương mẫu giao trì trước tây vương mẫu từ lâu đứng yên tương đ á i vị này tiên tiên thần trì giống như sớm có dự liệu vẫn chưa đối với ngươi làm k h ó dễ nàng gọi ba thanh điệu kia chim thần ngậm lấy hồ lô đem bất tử thần dược thả vào ngươi tay lúc này tây vương mẫu mới nói đây là trong tiên địa cuối cùng hai phần bất tử dược đầy đủ hai vợ chồng ngươi trường sinh bất tử nhưng ngươi như một cái nào chiế thành là chân chính thần nói hết tây vương mẫu mang theo thâm ý nợ nụ cười đ ỗ n g nhiên nàng tố vung tay lên ngươi chỉ cảm thấy quanh thân hoàn cảnh bay ngược trước mắt đã đang ở côn luân sơn ở ngoài năm thứ hai mươi bốn ngươi cuối cùng từ côn luân sơn quay lại nhân tộc thời gian xa xôi lại là ba năm năm thứ hai mươi bảy ngươi tìm về bất tử dược đem nó trịnh trọng giao được trong tay tố nga tố nga thấy ngươi rốt cục trở về như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm nhưng nàng cũng không có ăn bất tử dược cũng không có giải thích nguyên nhân mà ngươi cuối cùng cũng không có lựa chọn ăn một phần kia thuộc về mình bất t ử dưỡng chỉ là đem nó đặt ở chính mình đầu giường nhân sinh ngăn ngắn ngươi tự hồ bởi vì nguyên nhân nào đó lựa chọn chậm đợi tử vong đến nguyên nhân nào đó dương cương ở cạnh biển ai tiếng thở dài là bởi vì đời này thân phận hạn chế ta tư duy ảnh hưởng trong mệnh giai trường hà chính mình sao trai thẳng chết trai thẳng ngươi làm sao liền đầu góc chậm chạp cơ chứ các ngươi liền không thể lẫn nhau ngả bài giải thích rõ ràng nguyên nhân ạ dương cương đầy mặt bất đắc dĩ nhưng cũng biết mệnh giai trường hà thôi diễn đều là căn cứ tính cách của chính mình làm ra hợp lý nhất thôi diễn nếu là mình nằm ở trong cuộc nhìn không thấu tố nga tâm tư chỉ sợ cũng phải là một dạng lựa chọn sau lần đó ba năm ngươi không có lại bước vào tố nga trong phòng một bước không phải lưu luyến ở lạc thủy bên bờ thượng tức h lạc thủy chi thần p h i ê n phiên kỹ thuật n à y chính là hô bằng gọi h ư u uống đến say m ề m về đến nhà túi đầu liền ngủ ngày này tố nga rốt cục cũng chịu không nổi nữa ba mươi năm rồi này ba mươi năm nàng chưa bao giờ ở trên người ngươi cảm nhận được quá một phần yêu thương thái âm thần nữ một trái tim phản phất thái âm ánh trăng bình thường băng hàn bên bờ biển dương cương yên lặng ngồi ở trên tảng đá lớn trên mặt một mảnh hổ thẹn như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt c h ỉ ít là ta có lỗi với ngươi phía sau một bóng người đi kèm ánh trăng lặng yên không một tiếng động đi tới dương cương nghe được tiếng bước chân cũng biết là ai nhưng hắn nhưng không có động cả người phảng phất cứng lại rồi bình thường một cái thăm thẳm âm thanh ở hắn bên thai vang lên vân mẫu bình phong trúc ả n h thâm trường hạt i ệ m lạc h i ể u tinh trầm thường nga ứng hối thâu linh dược bích hải thanh thiên dạ dạ tâm ngươi hiện tại đã biết rõ ban đầu ta có bao nhiêu hận ngươi chứ dương cương nghe vậy triệt để choáng đống nhiên một đôi cánh tay ngọc từ phía sau lưng vòng lấy cổ của hắn đừng núp ních để ta dựa vào một lúc liền một lúc đời này ta chỉ cần một hồi này liền được rồi như trên trời hàn n g u y ệ t bình thường lành lạnh thanh â m vũ toán hóa thành một sợi thấm người làn gió thơm bay vào dương cương trong t hai thời khắc này hàn hương phản phất hóa thân viễn cổ tố nga càng hiếm thấy có chút đ u i được chương hai trăm bốn mươi chín không nên gọi ta cô cô chương hai trăm bốn mươi chín không nên gọi ta cô cô dương cốc chi điệu bên bờ biển dương cương phản phất chúng rồi thuật định thân cả người mỗi một tấc bắp thịt đều là cứng ngắc hắn rõ ràng phía sau nữ tử phức tạp tình cảm lại lại không để ý tới giải nàng tại sao biết có biến hóa như thế cô, cô ba không nên gọi ta cô cô chỉ ít vào đúng lúc này không muốn gọi hàn hương giống như mang theo một tia thanh em ngũ á n bên thai văng lên hàn hương dương cương s o n g để tay lên hoàn ở trên cổ mình cánh tay ngọc thần sắc có mấy phần hổ thẹn không muốn hàn hương giống như điện giật thu tay về chấm t h ấ p nói không nên đụng ta nhưng thân thể lại vẫn như cũ k ề sát ở dương cương phía sau lưng đem v ầ n g trán tựa ở trên lưng của hắn ánh mắt nhìn trên trời trăng sáng dương cương có thể cảm nhận được kia ế như là trăng tròn no đủ nhưng ở thuần khiết ánh trăng chiếu trói dưới nhưng trong lòng sinh không nổi một tia kiểu diễm chỉ có một loại không nói ra được đau lòng đối với kiếp trước si tỉnh tố nga đ ố i kiếp này trợ giúp hắn rất nhiều hàn hương chính mình tuy rằng không có làm gì sai nhưng đối với các nàng ngươi nói hàn hương sâu thì nói ta kiếp trước cuối cùng sẽ đi trộm ngươi linh rồi sao dương cương nghe vậy giật mình trong lòng nếu như hàn hương sau khi biết tục trong lòng sẽ có bao nhiêu khó chịu hẳn là sẽ không hắn tận lực khống chế ngữ khí của chính mình bình tĩnh nói nhưng ta rất sợ một đôi cánh tay ngọc lại lần nữa ôm dương cương cái cổ hàn hương ghé vào lỗ hai hắn sâu xa nói kiếp trước kiếp này là một người lại không phải cùng một người thố nga tuy không phải ta cũng là năm đó ta ta sợ nàng cuối cùng đi lên một cái vô pháp cứu vãn sai đường ta sợ một trận này chi kiến trướng tình tiếp quá sâu ta đi không ra cô hàn hương dương cương lại một lần nữa đưa tay ra lần này hắn không có để hàn hương lại đào tẩu cầm thật chặt nàng cánh tay ngọc kiên định nói tin tưởng ta cũng tin tưởng chính ngươi kiếp trước là kiếp trước kiếp này là kiếp này kiếp trước không đồ tốt chúng ta có thể vứt bỏ kiếp trước n g ư ơ i như cảm thấy trọng yếu khắc khắc dương cương ho khan một tiếng cảm giác phía sau nhất định phải đi nắm chặt lại nói lối ra thực sự có một loại cha nam hiềm nghi ngược lại nói chi kiến t r ư ớ n g rất dễ dàng đi ra lấy ngươi một lòng hướng đạo tâm tính nhất định có thể một lòng hướng đạo hàn hương c ư ờ i khổ này có lẽ thực sự là thiên tính của nàng viên cổ tố nga tuy rằng không nhắc lại nữa quá báo thù việc có thể toàn bộ tiếp thu ba mươi năm ký ức nàng rất rõ tố nga trong lòng đối sức mạnh có bao nhiêu khát vọng chỉ có điều bởi vì đối dương cương kiếp trước tình cảm nàng vẫn đem này khát vọng dàn xuống đáy lòng mà hôm nay chính mình kiếp trước tại thế ngoại tu hành ba trăm năm cái kia nữ kiếm tiên cái gì nêm không phải như vậy kiếp trước tố nga nếu như thật mất đi dương cương nàng thật sẽ trộn đi bất tử dược một người phi thăng thiên giới tìm kiếm cơ hội báo thù n g ư ơ i nhất định biết n g ư ơ i nhất định biết phía sau ta làm thế nào có đúng hay không n g ư ơ i đã thức tỉnh rồi phía sau ký ức có đúng hay không hàn hương chăm chú ôm dương cương cái cổ tâm tình có chút kích động ngươi nói cho ta có được hay không dương cương ngươi nói cho ta cô cô dương cương đẩy ra hàn hương hai cánh tay đem kia cả người xoay chuyển lại từ phía sau lưng ôm vào chính diện nghiêm túc nhìn mặt của nàng nói ta không nhớ rõ ta cũng không biết phía sau phát sinh cái gì điều này rất trọng yếu sao t i ê dù sao cũng là k ế p trước phát sinh ở viễn cổ đi qua tỉnh táo một điểm nắm chặt kiếp này mới là đi ra chi kiến t r ư ớ n g biện pháp tốt nhất ta ta thật không nhận rõ ta không nhận rõ ta đến tột cùng là tố nga vẫn là hàn hương dương cương giúp một chút ta cầu ngươi rồi hàn hương hai tay bộ mặt từng g i ọ t nước mắt trong suốt từ bàn tay trượt rơi g à má dương cương thở dài trong lòng rõ ràng tối nay hàn hương chi sở dĩ như vậy khác thường đều là bởi vì một hồi thức tỉnh rồi ba mươi năm ký ức dẫn đến đối tượng mình nhận thức lẫn lộn n g a n ngươi trước tiên cái gì cũng đừng nghĩ bình tĩnh mấy ngày chờ chúng ta ra dương cốc lại cẩn thận dự định dương cương xoa xoa hàn hương trên đầu tóc đen đưa nàng nhẹ nhàng phun vào trong ngực một vệ ánh trăng chiếu ở trên mặt của hắn tất cả đều là bất đắc gì hay nấy ừ m trong lồng ngực hàn hương k h ẽ hừ một tiếng run g dậy thân thể dần dần bình phục lại đến nhưng mà dương cương lại không nhìn thấy trên mặt của nàng tất cả đều là vẻ hữu á n cái này đầu gỗ đầu lại sao sẽ biết chính mình chi sở dĩ như vậy thống khổ càng nhiều chính là bởi vì kiếp này chính mình vậy hồi lâu tên vô lại hàn hương đ ố n g nhiên mở ra miệng nhỏ một khẩu cắn ở dương cương trong lồng ngực khí ba hắn nhất thời ngửa đầu hít vào một ngụm khí lạnh cô cô ngươi làm gì thế hàn hương ngẩng đầu lên liếc xéo hắn một cái còn hỏi ta khiến ngươi không thành thật nói hết nàng mắc cỡ đỏ mặt dãy r ù a đứng dậy thật nhanh chạy chậm rời đi bên bờ ta là tới gọi ngươi ăn cơm nhanh lên một chút đừng làm cho khương khương đứa bé kia lại suy nghĩ nhiều rồi a dương cương xoa xoa ngực đ ố n g nhiên cúi đầu nhất thời một mặt bừng tỉnh ai dương cương bất đắc dĩ lắc đầu điều này cũng không thể trách ta a vốn là đẩy người thuần dương chi k h í lại chúng rồi thái dương chân hỏa đánh lén một lát sau hàn hương cùng dương cương một chức một sau trở lại phòng nhỏ nhìn thấy trên b à n đã làm tốt hai cái nóng hổi t ỏ một cái đ u ô i canh một cái than nướng còn có một cái đ ấ m máu chân trước tựa hồ dự định ăn sống trở về rồi làm sao đi rồi làm sao lâu khương giang nghi hoặc mà hỏi không chính là tìm hắn dùng một ít thời gian trên mặt hàn hương vẫn lưu lại một tia h ồ n g nhạn cường làm chân định nói ừng khương giang bình tĩnh mà gật đầu đối với hàn hương nàng làm một trăm phần trăm tín nhiệm trước sau mang theo một viên cảm kích tâm nhưng đối dương c ư ờ n g k i a không thành thật tay nàng là từ lâu tràn đầy lĩnh hội cũng còn tốt quan hệ của hai người bối phận cách xa nếu t ỉ n h sự tình hẳn là liền đi qua rồi bất quá làm dương cương khi trở về phát hiện khương giang vẫn không có cho hắn sắc mặt tốt nhìn cả người băng đến như nguyện cung tiên nữ cùng hàn hương quả thực là một cái khuôn mẫu khắc đi ra khà khà ăn cơm ăn cơm rồi dương cương ngựa n g ù n g cười đặt mông ngồi ở chủ vị lên đây là cho cô công ngồi trưởng ấu có thứ tự đạo lý cũng không hiểu khương giang kéo một cái cánh tay của hắn ấn lại hàn hương ngồi xuống ừ là là dương cương tiếp tục cười khúc khích ăn cơm đi k ư ơ n g giang bình tĩnh nói tuy rằng nàng cũng còn n o nớt có thể bất chi bất giác một luồng vợ cả phong độ đã dựng đứng lên ba người ngay ở này quái lạ trong không khí im lặng không lên tiếng ăn xong một chợ cơm bóng đêm dần sâu dương cương một người nằm ở trên giường gỗ nhìn bên giường á n h trăng nhưng là làm thế nào cũng ngủ không được một bên một cái giường khắt trên chuyền đến hai nữ đều đặn tiếng hít thở hắn cùng khương giang rốt cuộc vẫn không có danh phận có người ngoài ở đây tự nhiên không thể cùng giường cậu ngủ thầm nghĩ vừa hàn hương khương giang nghĩ đến bọn họ kiếp trước thân phận dương cương không khỏi cười khổ một tiếng thôi kia các không ngừng lý còn loạn viễn cổ kiếp trước sau này có thể không tiến liền không tiến đi xách xách một trận âm thanh rất nhỏ chuyển đến dương cương nhất thời nhắm mắt lại lại cảm giác một bóng người lạng yên đi tới chính mình trước giường nghỉ chân hồi lâu ánh mắt giống như một mực yên lặng nhìn hắn sẽ là ai chứ dương cương thầm nghĩ đông nhiên một cái thân thủ mềm mại dính vào càng trực tiếp hướng về trong ngực của h ắ n xuyên không phải chứ cô cô n g ư ơ i đ i ề u này cũng dám đến dương cương trong lòng m ộ t hãi chương 250. t r a n g sắc chương 250. t r a n g sắc dương cương mở c h o mắt trong bóng tối mơ hồ nhìn thấy mở ra lành kiêu ngạo khuôn mặt không k h i thở phào nhẹ nhõm là khương giang không phải hàn hương hàn hương tuy rằng lành lạnh nhưng tuyệt đối không có khương giang một loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo kiêu ngạo không nói viễn cổ nguyệt thiên đế liền nói thượng cổ nữ hoa hậu duệ thân phận ngay lúc đó nhân đạo khí vận chi mẫu thân phận này có thể không cao quý sao h á n hạ thấp giọng hỏi ngươi làm cái gì không sợ bị cô cô nhìn thấy sao trong l ò n g ngực nữ t ử trầm mặc không nói chỉ là dùng một đôi mắt lạnh lùng nhìn dương cương dần dần đôi t r ò n g mắt kia nổi lên điểm điểm bóng ánh thủy quang lộ ra mấy phần đoan n ư vẽ đừng đừng ngươi làm sao cũng khóc ca dương、cương、luôn c u ố n tay chân ôm thương giang thấp giọng an ủi đừng khóc ngon hà ta không phải bảo bối của ngươi cô c ô mới là khương giang ngự khí mười phần â m thanh c à n g cũng lộ ra một tia ngon ức này một bộ trí nhớ mơ hồ hình ảnh lóe qua bộ não chính mình ôm hẳn hương mơ mơ màng màng hô x i n bảo bối xoay người dương cương nhất thời đau cả đầu ngươi nghe ta giải thích là như vậy dương cương đem chính mình gặp phải ô áp đạo nhân sau đó bị hắn ám hại cũng đem liên quan với trạm tiên phi đao suy đoán đều từng cái nói cho khương giang cho nên nói ngươi ở dưới cây phủ tăng lúc liền suýt nữa bị hắn hại khương giang yên tĩnh lại như có điều suy nghĩ nói ừ bảo bối ngươi tin tưởng ta dương cương nhanh chóng gật đầu chỉ vào mặt trăng xin thể nói ta một đời này chỉ đối một mình ngươi hô qua bà bối ngươi là ta duy nhất bà bối b u ồ n nôn chết rồi khương giang một mặt ghét bỏ mà đem vùi đầu ở ngực của hắn khoe miệng lại lặng yên móc lên một tia dương lên phạm vi quả nhiên lại buồn nôn lời tâm tình đối rơi vào vong tình nữ nhân đều là ngọt nhất độc d ư ợ c dương cương ám thầm thở phào nhẹ nhõm thế nhưng âm thanh của khương giang để tâm của hắn lại nâng lên chỉ thấy nàng n g ẩ n mặt lên lạnh lưu thốt ngươi ngày hôm nay dám đối cô cô làm cấp bậc kia chuyện xấu xa ngươi biết ta phế bỏ bao lớn công phu mới cầu được cô t h tha thứ sao sau đó nếu dám tái phạm chặt tay của ngươi nữ hoa hậu duệ âm thanh bá khí m ư ờ i phần cầm lấy bàn tay của dương cương một trận khoa tay v â n v â vân, vân n t i ể u nhân cũng không dám nữa rồi thân phận thấp kém nhị lang tiểu thần không đúng không ngừng gật đầu hẳn là đ ấ y lòng nhưng là âm thầm nói thầm ngươi cầu có tác dụng gì còn không phải nàng vốn là không ngại nhưng hắn cũng rõ ràng khương giang thật đã rất đại độ rồi nếu như là bình thường nữ tử e sợ từ lâu huyên náo náo loạn mà nàng lại ẩn giấu trong lòng mình chua sót đem sự tình vững vàng hóa giải không thể không nói thực sự rất đáng quý được rồi ngủ đi khương giang nói xong t h dương cương trong lồng ngực đứng dậy n g ư ơ i đi đâu dương cương đem nàng kéo trở lại một lần nữa ôm vào trong ngực ngủ a hương giang chuyện đương nhiên nói ngủ ở đây lần này đến phiên dương cương bá đạo rồi n g ư ơ i điên rồi cô cô còn đang bên cạnh trên mặt k hương giang hiện lên một vệ hường hào thấp giọng q u á t lên hiện tại biết thẹn thùng vừa nãy là ai chính mình đầu hoài tống bão dương cương cười hì hì hai tay ôm càng chặt hơn rồi không được n g ư ơ i n g ư ơ i nhanh bông ra k hương giang một mặt b ấ t an núp ở dương cương trong lồng ngực nhược ngược nói nếu là ngày mai bị cô cô nhìn thấy mặt của ta còn muốn hay không rồi vậy làm sao bây giờ cho nên ta như vậy không phải trách ngươi dương cương h ử một tiếng nói trách ta k hương giang sắc mặt m ở mịt đúng rồi còn không phải ngươi bình thường này không cho chạm k i a không cho đ ộ n g ngươi suy nghĩ một chút ta một thân thuần dương chi khí ước đến khó chịu mới sẽ bản năng dương cương một mặt vô tội ngươi k hương giận a n g g i dữ y ế n lặng mí môi môi dưới hai người nhất thời rơi vào t r ầ mặc m hồi lâu trong lòng nữ tử giống như hạ quyết tâm đ ỗ n g nhiên nhắm mắt lại một cái tay chậm rãi thăm dò vào dương cương vật áo thí bảy trong bóng tối dương cương khiếp sợ trận to hai mắt nhìn trong lồng ngực một mặt kiêu ngạo nữ tử nhắm mắt lại không cho nhìn khương giang giống như biết hắn ở nhìn chính mình nhắm mắt lạnh lùng tốt h bầu trời một sợi ánh trăng rơi vào trên mặt của nàng lạnh lạnh nữ tử r a thịt cóng ánh long lanh một mặt tiêu ngạo tựa hồ liền mặt đều không có đỏ một chút nhưng mà dương cương ánh mắt rơi vào khương giang t hai trên phát hiện từ lâu đỏ thành một mảnh son sắc hồi lâu trong phòng nhỏ vang lên dương cương một tiếng tiếng hí thật dài một cái l ạ n h lạnh bóng dáng yên lặng đứng dậy ở phòng nhỏ một góc múc nước thanh tẩy hai tay sau đó mới trở lại một cái giường khắc trên nằm ở hàn hương bên người ánh trăng lưu truyện phong nhỏ bầu không khí dần dần yên tĩnh ba người giống như đều rơi vào giấc ngủ nhưng mà quay lưng cương giang cùng ý mà ngủ h ạ n hương lại vào lúc này đ ỗ n g nhiên mở mắt ra nàng hàm răng cắn chính mình một ngón tay nỗ lực không phát ra bất kỳ thanh em gì một đôi mắt lóe vô số phức tạp tâm t ì n h giống như ai giống như h o á n giống như tỉnh tựa như mướn ngày thứ chín phù tăng thụ trên vành ba một đoàn hình người đen cỏ lâm không nổ tung hóa thành vô số mảnh vụn ha ha ha ha ha ha ha ô áp đạo nhân nhìn đẩy trời tung bay mảnh vụn mặt lộ vẻ mê vẻ đại nghệ ngươi chết chắc rồi lần này ngươi thật chết chắc rồi hồn phi phát tán chân linh tiêu diệt vĩnh viễn không được siêu sinh n ô rốt c ụ c báo thù rồi ha ha ha ha ha, đại ca nhị ca tam ca các ngươi nhìn thấy không n ô báo thù cho các ngươi rồi hắn nhìn đỉnh v ò m bay lên đại nhật hai chuỗi n h i ệ t lệ quần quận lướt xuống kia thật đúng là chúc mừng a một thanh â m bỗng nhiên văng lên chúc mừng chúc mừng tiếp dưới cây lại truyền tới hai cô gái lảnh lạnh, lạnh mà qua loa âm thanh ha ha ha cùng thì ô áp đạo nhân âm thanh hơi ngưng lại n g ngác túi đầu sơ sinh thái dương chiếu dưới cây phủ tăng ba cái nhỏ bè bóng dáng con n g ư ơ i của hắn từng điểm từng điểm c ó lại gắt gao nhìn t r ọ n g t r ọ c kia đứng ở chính giữa bóng dáng người người sao lại thế ô áp đạo nhân đầy mặt kinh hãi chỉ vào mặt đất ngón tay giống như đang run dày ô áp đạo hưu chúng ta lại gặp mặt rồi dương cương một mặt mỉm cười đứng dưới tán cây n h i ệ tình t hướng ô áp đạo nhân càng là bị dọa ra một tiếng chim hót hoảng sợ lùi về sau ba bước hồi lâu ô xào bên trên cẩn thận từng ly từng tí một dọ a ra một cái đầu ô áp đạo nhân sắc mặt tâm trầm nhìn chằm chằm phía dưới dương cương trên d ư ớ i quan sát tỉ mỉ ngươi thật vô sự ngươi là nói đinh đầu cựu tiết thư vẫn là cựu nhật đinh đầu thư tia đồ chơi nhỏ còn thương không được ta dương cương cười ha ha nói khoác không biết n g ư ợ n nói mạnh miệng cương giang âm thầm vừa lúc hắn một cái hàn hưng ơ cũng đồng thời ném một cái liếp mắt nếu như không phải hắn đại ý gặp ám hại các nàng lại sao không công để người xấu này chiếm đi nhiều như vậy tiện nghi cho nên nói ô áp này đạo nhân thật đáng chết ô x à o trên trung niên đạo nhân thần sắc không ngừng biến hóa âm trầm sợ hãi c ự hận cuối cùng dần dần b ỗ n nhiên hóa thành bình tĩnh xem ra ngươi đã thức tỉnh rồi một phần viễn cổ ký ức không nghĩ tới thực sự là không nghĩ tới hiện nay thiên địa ngươi càng được chuyển thế chi đạo còn có thể giáp t ỉ n h thuộc về viễn cổ ký ức không hổ là xạ n h ậ t đại nghệ viễn cổ thiên địa một đại dị số nhưng là vậy thì như thế nào ô áp đạo nhân thần sắp né qua một k i a hung tàn ta đang ở phù t a n g t h ủ trên các ngươi chẳng lẽ còn có thể làm sao được ta bảo bối của ta giết bất tử ngươi nhưng người bên cạnh ngươi đây ánh mắt của hắn rơi vào khương giang trên người hàn hương âm lãnh không gì s á được đại nghệ ta không giết được ngươi kia liền giết hết bên cạnh ngươi mọi người ừ dương cương thần sắc đột nhiên trở nên lạnh mi tâm mắt dò m ở thình lình né qua chín đạo kim ô bóng mờ cùng lúc đó hương giang cùng sắc mặt của hàn hương cũng thay đổi muốn giết các nàng cái này ô áp đạo nhân quả nhiên đang chết thời khắc này hai vị thuộc về thái âm tinh đã từng thiên đế đế quân trong lòng triệt để thật sự nổi giận quả nhiên người muốn tìm chết nhiều chính là tự chịu diệt vong t h í đạo ngươi cho rằng đang ở phù tang thụ trên ta liền không làm gì được ngươi dương cương nói xong bỗng nhiên giơ tay lên bên trong tam tiêm lưỡng nhật đao chỉ thấy kia thần b i n h quanh thân ánh sáng lưu truyền dần dần bắt đầu biến hóa hình thái nay một cái viễn cổ thần khí có thể theo chủ nhân ý chí kích phát sức mạnh biến hóa hình thái làm dương cương tự tay trải qua viễn cổ đại n h ậ t phần thiên tri kết lúc nó tự nhiên có thể biến hóa thành mở ra tuyệt thế vô địch cung thần chuyện này đây là ô xào bên trong ô áp đạo nhân nhìn dưới cây trong mắt lóe r a nồng nặc khiết sợ làm sao có khả năng nay một cái trí bảo làm sao có khả năng hiện tại liền nó vốn là thuộc về ta tại sao không thể dương cương một tay nắm chặt trong tay đỏ thám cung thần một tay đặt lên trên dây cung chậm rãi kéo ra viễn cổ thời gian Ta đã có thể đ ạ i tiên h hình phạt, bắn xuống chín mặt trời. Hôm nay, ta như thường có thể một mũi tên d i ệ t n g ư ơ i t h ầ n khu. k h ô n g ô áp đạo nhân mặt lộ v ẻ k i n h sắc, đ ô n g một tiếng quát lớn, kiểu nhật đinh đầu thư, cho ta, b ạ o v a n h dưng ơ c ư ơ n g trong óc g i ố n g như vang lên chín tiếng nổ vang, liền bên cạnh h à n g hương, khương g i a n g đều có thể nghe được. Nhưng mà, liên tiếp chín tiếng nổ vang s a u dưng ơ c ư ơ n g vẫn như c ũ bình tĩnh đứng tại chỗ, thậm chí t r ê n h chan mắt d ọ c c h í n đạo kim ô b ó n g m ở càng thêm ngưng tụ rồi. Chải lại ô áp đạo nhân, càng trước mắt bị thần thông phép thuật phản vệ trên mặt miệng m ũ i chảy máu mái tóc màu đen dối tung ngơ ngác nhìn dưới cây từ từ bậy ra thần u y dương cương một nhánh đỏ rực thần tiến ở trên dây cung dần dần ngưng tụ đầy dây nồng nặc thuần dương chi khí trên trời kim ô hữu hình mà vô hồn chỉ còn dư lại bản năng làm việc như ta đoán không sai ngươi nên là kim ô nhiều năm qua tu hành biến thành một sợi thần hồ n chứ không biết gì ngươi có thể hay không ngay cả trên bầu trời thái dương đồng thời bắn xuống đến dương cương cầm trong tay cung thần kéo thành trăn tròn lạnh ngạt nói không ngươi không thể dê ta không thể ô áp đạo nhân ánh mắt đột nhiên né qua hết sức vẻ hoảng sợ. sau một khắc thân t i ễ n đột nhiên rời dây cùng phá không m à tới ô áp đạo nhân muốn tránh nhưng hắn có thể trốn đến nơi đ â u đi viễn cổ lúc tránh thoát một mũi tên phạm vào tội nghiệt nhất định phải ở kiếp này còn Xì xì. thân t i ễ n xuyên thủng mi tâm ô áp đạo nhân hai con mắt chớp mắt dại ra thân thể hắn dần dần hư hóa lờ mờ giống như vốn là không tồn tại bất luận cái gì hình thể bình thường lệ ba trên chín tầng trời chuyển đến kim ô sợ hãi gào thét phù tăng thần thụ rầm rung động hạ xuống vô số cành lá trong tam giới hết thể sinh linh mở mịt nhìn bầu trời một vòng đại nhật mọc lên từ phương đông lại dần dần từ phương đông hạ xuống đây là lần thứ nhất cũng là bọn họ trong đời duy nhất một lần nhìn thấy như vậy kỳ quan gào cứ ba một tiếng thê lương chó sủa trên vòng trời hiện lên một cái to lớn chó mực bóng mở nó cao cao ngựa đầu mở ra mở ra vượt sâu miệng lớn tựa như muốn đem một vòng kia đại nhật một khẩu nước vào thiên cầu thực nhật hỏng rồi mặt trời mọc chi đ ị a xảy ra vấn đề lớn tam giới rất nhiều đại năng trong lòng sinh ra một trận hoảng loạn mặt trời mọc chi đệm như xảy ra vấn đề tam giới rơi vào vĩnh ám kia chính là một hồi xưa nay chưa từng có hạo kiếp hào thiên khuyển dương cương nhìn bầu trời c h ó mực bóng mở thần sắc vui vẻ lập tức c a o mày hắn muốn giết chính là ô áp đạo nhân d i ệ t nó thần hồn không phải là kim ô bản thể vật này thân thể hiện tại đã hóa thành thiên địa quy tắc bình thường là rất nhiều đại năng đáy l ỏ n g cấm khu tuyệt đối không thể làm vừa vì tam giới chúng sinh an uy cũng không thể đem nó triệt để hủy diệt và n g không chính là cùng toàn bộ thế giới là địch nhưng mà hắn ý nghĩ vừa dứt lệ chín tiếng phẫn nộ kêu h ó t phản phất tử viễn cổ truyền đến lại giống như phát ra từ luân hồi nơi sâu xa cương dương bên trong lộ ra một c h ú tâm trầm chỉ một thoáng c h í một tiếng âm thanh vang dội từ trên cây c h u y ề n đến cách cách xa mấy vạn dặm đại nghệ ngươi giết không được ta ngươi giết không được ta nguyên lai phụ thân lúc đó còn để lại hậu thủ này ha ha ha ha, ha. ô áp đạo nhân âm thanh tùy tiện gào thét nô là bất diện đợi ta tập hợp chín cái huynh đệ sức mạnh nô tất phải gì thế ào ào ào từng luồng từng luồng hỏa diễm bông dưng mà sinh dương cốc nhiệt độ đột nhiên tăng lên phản phất một tòa thật to thiên địa lò đung dương cương mắt nhìn bầu trời một tiếng cười nhạt viễn cổ lưu lại lao ra hỏa còn dám ra đây gây sự ban đầu ta nếu có thể đem các ngươi bắn xuống đến hiện tại vẫn như cũ có thể nói hết hắn chậm rãi dương cung cái tên đồng thời trên chán mắt giọc phủi xuống một đạo kim ô bóng mở hóa thành một nhánh đỏ rực thần tiễn chỉ là ngắm chốc lát hắn bông nhiên bay lầu nói cô cô ta cần sự giúp đỡ của ngươi được hàn hương c h ố p mắt rõ ràng ý của hắn chỉ lấy dương cương sức mạnh của bản thân hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối nàng chậm rãi tiến lên một thân khí chất lạng yên phát sinh biến hóa phản phất lại lần nữa trở thành viễn cổ tố nga chậm rãi đem thức tha dáng người chủ động tựa ở dương cương trong lồng ngực đến rồi dương cương nắm chặt tay của nàng đặt lên trên dây cung Ừm. hàn hương yên lặng bật đầu một thân thái âm pháp lực nhất thời tôn u ra chỉ một thoáng một luồng nóng anh thần quang lấp lòe đỏ rực thần công dần dần biến hóa trở thành một thanh nửa đoạn trên đỏ rực nóng rực nửa đoạn dưới trong suốt hàn bằng kỳ dị trường cung hàn h nhất thời một luồng hiệu ngầm cảm tự nhiên mà sinh ra một bên khương giang ngơ ngác nhìn hai người ôm nhau tư thái cùng trong tay bọn họ thần dị cung thần con người phản g phất địa chấn bọn họ có phải là có chuyện gì hay không giấu ta một nhánh hư huyễn mũi tên lâm không ngưng tụ trên đó từng luồng từng luồng thủy hỏa chi lực liên đ ố i như song long xuất hải nhắm vào trên vòm trời một cái kim ô tình cảnh này cùng viễn cổ lúc dương cốc biết bao tương tự hàn hương không ngừng chuyển vận trong cơ thể thái âm pháp lực chuyển vào cung thần thân thể lại triệt để mềm mại đổ vào g ư ờ n g cương trong lồng ngực nàng một đôi mắt dần dần nước át ta là hà hương cũng là tố nga đều là ta kiếp trước tiếp này đều là ta vì sao lại như vậy tại sao hắn đã có khương giang tại sao ta là cô cô của hắn dương cương đại nghệ ngươi nói cho ta ta nên làm gì cung thần dần dần kéo thành trăng t r ò n hình sắp bắn ra ngay vào lúc này hào hào giả ba một trận lá cây tung bay âm thanh chuyền đến trước người phù tăng thần thụ càng lạ điên c u ồ n g đung đưa c á n h lá che đậy dương cương cùng trên trời kim ố ở giữa tầm mắt liền ngươi cũng phải cả ta dương cương n h u chặt lông mày né qua một vẻ tức giận trực tiếp ôm hàn hương bay người lên hướng về vòm trời thái dương bay đi nhưng mà một luồng thiên địa sức mạnh quy tắc tự động bài xích đem hai người từng điểm từng điểm đầy cách dương cương cùng hàn hương bay về phía trước một bước cô kia lực đẩy liền đem hắn rời lại một bước hai người liền như vậy ra ra vào vào tại chỗ đạp bước không trước chương 252, t xạ nhận truyền thuyết truyền lưu tam giới chương 252, t xạ nhận truyền thuyết truyền lưu tam giới đáng ghét dương cương ngửa mặt lên trời nhìn lên bầu trời ngọn tóc tung bay như là tu vi của ta lại mạnh hơn một chút đặt đến địa tiên thậm chí tiên quân băng vào ta đối viễn cổ thiên đạo lý giải hoặc là này nhận xuất chi địa quy tắc liền hạn chế không n g ừ n ta ao ao ao. từng luồng từng luồng h ỏ a diễm tràn ngập hư không gặp dương cốc tất cả đốt vô số sơn hải dị thú điên cuồng b ô n ba giống như muốn chạy trốn hướng phương xa tránh né một trận này sắp tới đ ạ i k i ế p m à n g o ạ i giới trong mắt người đời bầu trời cũng hiện lên khủng bố dị tướng một vòng đại nhật tự phương đông lại lần nữa bay lên tỏa ra khủng bố nhiệt lượng bao quanh chín luân hư huyễn mặt trời nhỏ đồng d ạ n g tỏa ra từng đạo từng đạo ánh mặt trời nóng bỏng soi sáng cựu thiên thập đ i ệ hết thể sinh linh đều cảm giác thiên đ i ệ đống nhiên biến nóng chỉ bằng bản năng làm việc nhưng vô cùng mẫn cảm giác thú bắt đầu từng bảy từng bảy hướng phương tây di chuyển Mà trong a m i r ấ i đại u n n giữa, lúc nhất thời rất nhiều vốn định chạy tới nhận xuất chi địa đại năng dồn dập dừng bước suy nghĩ chính mình phải chăng có năng lực đúc kết tiến chuyện này bên trong cuối cùng hầu như không người nào dám nhắc không b ư ớ c hướng đông vương một mực thiên địa quy tắc có hạn bọn họ nhưng không có cách nhìn thấu dương cốc thiên địa bình phong chỉ có thể ở tại chỗ làm gấp so với viễn cổ mãng hoang tâm trí khai hóa người hậu thế trái lại mất đi một ít khí thiết dương cốc dương cương ôm hà hương đứng ở dưới cây phủ tăng cao mày cảm giác sự tình bỗng nhiên trở nên hơi không thể thu thập rồi các ngươi khương giang ở một bên trần trờ nói định làm như thế nào việc đã đến nước này nàng cũng không tâm tư nhi nữ tình trường truy cứu hai người thân mật cử động rồi làm sao bây giờ nó không cho chúng ta trên vậy thì cứng trên dương cương cắn răng một cái đ ỗ n g nhiên trong tay cung thần hóa thành một thanh phủ đá thả ra hàn hương đi tới dưới cây p h ủ tang vung lên búa liền muốn bắt đầu đ ố n tuổi gào cứ ba một tiếng du dương thú g à o phương xa khói bụi c u ầ n c u ộ n hình như có một đoàn dị thú hướng nơi này chạy tới thời khắc này dưới cây p h ủ tang bầu trời phảng phất âm u mấy phần hiện lên để người kinh ngạc dị tướng ba người lông mày nhất thời cao đến càng sâu rồi thực sự là một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên những sơn hải này dị thú một cái so với một cái mạnh mẽ mà từng người có sự khác biệt thần thông bản lĩnh nếu là bị chúng nó quấy dối không chỉ có hôm nay bọn họ nguy hiểm tam giới chúng sinh cũng muốn tử thương nặng nề bị đại n h ậ t phơi chết vô số chúng ta giúp ngươi trước tiên ngăn cản dị thú ngươi mau mau phạt này phủ tăng thần buộc thương giang cắn răng nắm hổng trần trường thương xoay người đối mặt phương xa ngươi phải nhanh một chút thực lực của chúng ta không ngăn được chúng nó quá lâu hàn hương nhẹ nhàng gật đầu cùng thương giang đứng sống vai than thở việc đã đến nước này cũng còn không được phủ tang thụ ngã xuống sẽ có hậu quả gì không rồi kimô tự chịu diệt vong muốn tàn phá thiên địa chỉ có thể để nó chết gào cừ gào cừ lúc này tiếng thú gào càng ngày càng gần mơ hồ giống như một loại khuyển loại gầm rú dương cương nghe vào trong hai càng có mấy phần quen thuộc đây là hắn đ ỗ n g nhiên q u a y đầu trong mắt lóe ra vẻ vui mừng gào gừ gào gừ tiếng chó sủa rõ ràng chuyển đến mang theo nồng đậm kích động chờ đợi tâm ý là nó h à o thiên khuyển h à o thiên khuyển của ta rốt cục đến rồi dương cương thần sắc đại hỉ nhìn một đám dị thú chạy như bay đến trước mặt một đầu cả người lân giáp màu đen thần khuyển uy phong l ấ m l ấ m phảng phất một thất trong bầy sói v ư ơ n g giả xuất lĩnh phía sau vạn thú lao nhanh gào gừ một tiếng g ố n g to t i ế màu đen thần k u y ể n bỗng nhiên ngừng lại từ chi nằm trên mặt đất tò gào gào gào gào phía sau một trận hung lệ thú gào một đám sơn hại dị thú mắt nhìn chằm chằm nhìn dương cương tựa hồ vô cùng phẫn nộ người này dám xâm phạm bọn họ vương gào gử hao thiên quyển đột nhiên quay đầu lại đối phía sau một trận chó sủa ý ngỏi mà núi nghiệp tục quay đầu đem đầu của chính mình cẩn thận từng ly từng tí một đưa tới dương cương bàn tay dưới đỉnh đầu sợ sượn nhất thời n h a o mắt lại lộ ra hưởng thụ t h ầ n s ắ c ô、oh, ô、oh. hao thiên quyển cẩn thận lẻ lưỡi liếm liếm bàn tay của dương cương một đôi mắt chó nhất thời lộ ra si mê t h ầ n s ắ c là chủ nhân mùi vị là hắn tuyệt đối là hắn gào thứ ba hao thiên quyển đ ố n g nhiên một trận cảm giác đỉnh đầu bàn tay rời đi chính mình nó nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn thấy dương cương để sát vào mặt nhìn mình nói hóa ra là ngươi sầm sơn lân quyền vương gào gào hao thiên quyển điên quân lắc đầu cứ việc nó cũng không biết tại sao chỉ là bản năng muốn phủ nhận sự thật này đừng tê ơ dương cương một trưởng vô ở trên đầu nó thuận thế sờ sờ phía sau lại là một trận d ị động rất nhiều quy thuận hao thiên khuyển dị thú sao động bất an mũi thở hồn hển nhưng mà dương cương cùng hao thiên khuyển đều không để ý đến bọn họ chỉ thấy dương cương trầm ngâm nói ừ m để ta ngẫm lại ngươi ngày đó hẳn là thương ở ta đại nhật thần thông dưới tổn thương thần hồn nhưng đối với ồ ồ hao thiên khuyển gật đầu liên tục người kia hiện tại trái lại nhớ lại đến thượng cổ sự dương cương xác nhận vậy hỏi ồ hao tiên h khuyển hai mắt tràn ra nước mắt tràn đầy oan ước vẻ chủ nhân ngươi có biết hao tiên h khuyển tìm ngươi bao lâu dương cương bất đắc dĩ lắc đầu đã hao tiên h khuyển một cước đừng giả bộ oan ước trước sự ta không trách ngươi hiện tại ta muốn làm chính sự để phía sau ngơi ư hồ bằng cầu hữu trước tiên lui đi chờ một chút nơi này có một trận đại chiến chớ bị lan đến rồi gào gào hao tiên h khuyển kích động đứng thẳng lên lui về sau một đạn xoay người đối phía sau bảy thú một trận kêu to gào gào chúng thu không cam lòng rời xa lui về phía sau trăm dặm lại cố nén nóng rực nhiệt độ không chịu tàn đi lợi hại a ngự thu có cách dương cương không khỏi dựng thẳng lên một cái ngón tay cái gào gừ hao thiên quyển nhất thời đắc ý ngẩng đầu lên đem đầu hướng về dương cương trên chân sợ sượn cùng vừa nay đối mặt bách thú lúc vi p h ò n g quả thực phán như hai cậu ngươi nếu lợi hại như vậy giao cho ngươi một chuyện dương cương chỉ chỉ bầu trời nói ta muốn lên viên này cây ngươi giúp ta hắn nhìn hao thiên quyển ánh mắt tựa hồ lộ ra một luồng chắc chắc gào gừ hao thiên quyển đắc ý giống to đôi thẳng tóc v i t lên một mặt nào khí tựa hồ muốn nói này tính là gì sau một khắc nó đột nhiên ngửa đầu hét dài một tiếng gào gừ gào gừ dài lâu chó sủa vang vọng đất trời trong phút chốc chu vi bầu trời càng là rơi vào một mảnh tối tam nhật xuất chi địa trời đen dương cương ba người liếc mắt nhìn nhau đều lộ ra nét mừng hao thiên khuyển hướng một tiếng chu vi ràng buộc bọn họ tiến lên sức mạnh quy tắc càng đột nhiên biến mất rồi đi dương cương kích động ôm chặt lấy h à n hương lại quay đầu đem khương giang kéo lên nhảy một cái nhảy đến hao thiên khuyển trên lưng chóng oan mang ta bay lên phủ tăng thụ đi ta ngày hôm nay mang bọn ngươi đi s ả n h ậ t ha ha hắn một tiếng cười sẵng hao thiên khuyển nhất thời phát chân lao nhanh chương hai trăm năm mươi ba đông hoàng trung hiện thái âm trở về chương hai trăm năm mươi ba đông hoàng trung hiện thái âm trở về trên chín tầng trời mười mặt trời ngang trời khủng bố dị tướng soi sáng tam giới sóng nhiệt bao phủ lại điện chúng sinh trong lòng bàng hoàng tự có thể khẩn cầu trời cao thương hại để bọn họ vượt qua một trận này kiếp nạn chính đang tam giới vô số sinh linh khẩn cầu chúa cứu thế xuất hiện lúc dương cương ba người cưới hao thiên q u y ệ n c h u vi tràn ngập đất trời đen kịt thần thông dị tướng dần dần áp sát phủ tăng thụ đỉnh chót lệ vòng trời kim ô đ ỗ n g nhiên túi đầu phát ra một tiếng sắc nhọn kêu to đại nghệ ngươi bắn giết thần hồn của ta chân linh của ta đã chỉ có thể tồn tại một canh giờ nhưng một canh giờ này ta muốn các ngươi muốn tam giới chúng sinh cho ta t r ô n cùng toàn bộ cho ta t r ô n cùng ha ha ha ha ha nó tư duy phảng phất đã rơi vào hỗn độn điên cuồng cười to thiên đế đế tuấn đông hoàng thái nhất dương cương ngẩm đầu lên nhìn v ò n trời cắn răng gầm lên chết rồi còn muốn lưu lại hậu chiêu cho ta gây phiền thoái ngươi là thật đáng chết ta phù tăng thụ che kín bầu trời cành lá che chắn tầm mắt của hắn hắn liên tục nhắm vào nhiều lần cuối cùng không chắc chắn s ạ n h ậ t thần thông là có lần theo khả năng có thể phù tăng thần thụ chính là thiên địa tiên tiên thần thụ đồng dạng không thể khinh thường bất quá ta nếu có thể g i ế t ngươi nhi t ử một lần liền có thể g i ế t lần thứ hai n g ư ơ i chờ ta nói hết liên tục g ụ c hao tiên k h u ể n tăng nhanh tốc độ ha ha ha ha ha kim mố tùy tiện cười to đông dưng hướng xuống phát ra một tiếng sắc nhọn thét dài ở nhận xuất chi địa điên cùng rùng r n g động ào, ào. t ừ n g luồng t ừ n g luồng khủng bố liệt diễm bao phủ tới đem phủ tang thần thụ c ả n h lá điên cùng tiêu đốt c h ư ớ c mắt đem dương cương mấy người không khí t r ú n g quanh bốc hơi lên hầu như không còn thử nghĩ một hồi một viên có thể dọi sáng tam giới thái dương nhiệt độ khoảng cách gần như vậy bạo phát tuyệt đối so với trên đời bất luận cái gì thần thông đại đạo đều khủng bố hơn vô số lần mấy người c h ư ớ c mắt rơi vào hiểm cảnh gào g ừ hao thiên khuyển ngựa đầu rít lên một tiếng mở ra miệng lớn hóa thành vực sâu trực tiếp đem chu vi hỏa diễm nuốt vào trong miệng nấc sau đó đánh một ợ non nê chóng oan làm được đẹp đẽ dương cương một nhịp đầu của hao thiên k u y ể n t á n dương g hao tiên h khuyển dương dương tự đ ắ c hướng lên trời khung phát ra khiêu khích gào thét một tiếng này gào thét triệt để tức giận trên trời ki mô nô chính là thiên đế c h i tử một cái thấp hèn chó hoang cũng dám bắt nạt với ta anh, vô số hỏa d i ễ m bông dương ngưng tụ hóa thành từng sợi từng sợi huyền ảo đạo vận nhưng chưa đánh về phía dương cương đám người mà là khảm nạm ở ô áp đạo nhân trước triển khai cựu nhật đinh đầu thư bia đá sách c ả o trên đ ă n g ba du dương minh mông tiếng trung trong nháy mắt theo đại nhật hỏa diễn truyền khắp tam giới đông hoàng trung tam giới chỉ có mấy vị đình cấp đại năng đồng thời ngầng đầu ngồi cao đám mây thanh quân ẩn sâu yêu hoàng, cung yêu hoàng. dưới cựu ưu hóa thân minh hà cựu h u c h i chủ yêu vực cực tây c h i địa cổ xưa phật đà thế ngoại tiên sơn cao nằm cựu trọng thiên hiền lành lão đạo làm một tiếng này quen thuộc tiếng trung vang lên bọn họ gần như cùng lúc đó tâm sinh cảm ứng đông hoàng trung vang tất có sinh linh đ ề ệ n tội lần này nó vì ai vang lên trung tang thời khắc này rất nhiều đại năng đều ăn ý lựa chọn sống chết mà bây liền ngay cả yêu hoàng cung nơi sâu xa yêu hoàng càng cũng không có phát ra bất kỳ cái gì một tia đậm tính đông hoàng trung dương cương dương mắt nhìn vào trời một khối phiến đá liên tiếp vô số hòa diễm tạo thành một tôn hư nguyễn đồng thao hòa diễm trung lớn chẳng trách cựu n h ậ t đinh đầu thư của ngươi có thể ám hại ta nguyên lai、like、một món bảo vật này nguyên hình càng là đông hoàng trung mày vỡ thân xác của hắn nhất thời nghiêm nghị mấy phần mệnh lệnh hao thiên khuyển dương bước lại ôm hàn hương dương cung cái tên nhắm vào trên trời đông hoàng trung xem ra mũi tên này chỉ có thể s ớ m phát dương cương không khỏi thở dài một tiếng đáng tiếc ta xạ n h ậ t thần thông một lần chỉ có thể phát ra chín mũi tên ngay vậy bên người hao thiên khuyển hàn hương thương giang sắc mặt đồng thời thay đổi quen thuộc dương cương bọn họ biết hắn nếu chỉ có thể bắn ra chín mũi tên một mực muốn vào lúc này sớm bắn ra một mũi tên điều này nói do hắn hắn lại muốn bắt đầu l i ề u m ạ n g rồi gào gừ hao thiên quyển cũng lên vực sâu miệng lớn đột nhiên mở ra thiên cầu thực nhận thần thông triệt để bạo phát đem chu vi chăm dặm khu vực hóa thành tối t ă m không mặt trời đêm đen ả o hào hào từng đạo từng đạo h ỏ a diễm rơi vào màu đen khu vực nhất thời bị thôn phệ hết sạch ta là chủ nhân cầu một thế này hao thiên quyển nhất định lấy mệnh gần nhau không cho bi kịch phát sinh nữa tuyệt đối không nó ngửa đầu từng tiếng thê thảm gào ghét trong thanh âm ẩn chứa vô tận bi thương đã mất đi một lần chủ nhân một thế này nó tuyệt không cho phép thượng cổ bi kịch ở trước mắt tái diễn ban ngày biến thành đêm đen ngoài vòng trời một vần minh n g u y ệ t bóng m ở xuất hiện treo ở chân trời l ặ n g lặng nhìn kỹ phủ tăng thụ trên kim ô tựa hồ từ viễn cổ bắt đầu n ó liền vẫn như vậy một viên này thái âm tinh đang đợi một cơ hội một cái từ trên trời thiên sát trở về cơ hội cũng đúng vào lúc này không biết mình có thể làm những gì khương giang đ ỗ n g nhiên phúc lâm t ầ m đến cách dương cương chủ động dắt phía trước nhất hàn hương tay ừ m hai nữ ăn ý gật đầu cùng nhau nhắm mắt lại từng b ứ c mơ hồ cảnh tượng ở trong lòng hai người hề lên hô trên vòng trời một vần minh nguyện ở ban ngày đột nhiên sáng lên rơi ra ánh trăng trong sáng thân hãm thiên địa lò nung chúng sinh chỉ cảm thấy trên người nhất thời nhiều một tia mát mẻ giống như từ hừng hực giữa h è một hồi b ư ớ c vào hiệu quặng cuối thu thái âm trở về rời xa tam giới không biết bao nhiêu vạn năm thái âm tinh rốt cục trở về rồi từng sợi từng sợi huyền d i ệ u ánh trăng hạ xuống tam giới nhất thời rơi vào âm dương cân bằng cảnh giới mà ở n h ậ t xuất chi điện rất nhiều sinh linh nhìn thấy nhưng là khác một bộ dị tướng vòng trời thái dương bên bỗng nhiên nhiều một vòng sáng sủa thái âm tinh trên đó hiện lên chín con to lớn t ỏ lôi kéo một tòa óng ánh quan tài băng bên trong hai tôn khí tức không gì sánh được mạnh mẽ thâm trầm bóng dáng lặng lặ phản phất dây dưa cùng nhau và cổ t hí chín con thỏ đ ỗ n g nhiên đối với thái dương phát ra không hề có một tiếng động gào thét hai con mắt toàn màu đỏ tươi sau một khắc chín con chảy giã thuốc đồng thời ra tay hướng phủ tăng thụ trên cách không một nệm và ảnh thư không sụp đổ đông hoàng trung bóng mở không gian chung quanh điên c u ồ n g vật mẹo một chút đổ nát tầm ẩ m một tiếng đông hoàng trung bóng mở tan vỡ thành vô số m ả n h vỡ hóa thành một vệ sáng bị đánh ra thiên ngoại nhất thời chẳng biết đi đâu đông hoàng trung bóng mở càng bị trên thái âm tinh ngọc thỏ nệ bạo thời khắc này kim ô dương cương hao thiên quyền nhất suất chi điệu tất cả dị thú ánh mắt đ mắt trợn tròn nhìn hai mắt nhắm nghiền khương giang cùng hàn hương hai nữ nhân này khủng bố như vậy anh anh chín con thỏ cùng nhau một v ô ngực dương dương tự đ ắ p thu hồi chạy ra thuốc tiếp tục lôi kéo quan tài băng quay trúng quanh này thái âm tinh không ngừng lao nhanh nhưng mà lần này thái âm tinh cũng không còn đi xa mà là cao treo trên vòm trời chi tây cùng phương đông thái dương lẫn nhau tranh huy thời khắc này hàn hương cùng trên người khương giang khí tức phát sinh biến hóa kỳ dị vô số thái âm lực lượng ánh trăng vào tới bị hai nữ hấp thu chuyển hóa dường như không hề có một chút l ã phí hai người khí tức liên tục tăng lên dần dần lộ ra một luồng thẩm bí dương cương bị hai nữ kẹp ở giữa cảm thụ là nhất trực quan trong lòng có một loại không nói ra được mát mẻ phản phất giữa hẻ ôm hai cái khối băng lớn lạnh xuyên tim tâm tung bay bất quá các nàng con đường tu hành tựa hồ cũng có sự khác biệt hàn hương là đem lực lượng ánh trăng hết mức chuyển hóa thành thuần khiết thái âm pháp lực mà khương giang lại đem nó hóa thành từng sợi từng sợi hồng trần khí t ứ c bao dung vật tượng bao dung chúng sinh hắn cũng không nói ra được ai yêu ai kém không đông hoàng trung của ta đông hoàng trung của ta nghe đỉnh đầu kim mô tuyệt vọng la lên dương cương chậm rãi ngẩng đầu lên phía trước rốt cục lại không trở ngại chương hai trăm năm mươi bốn thần thoại tái hiện đại nghệ sạc nhật chương hai trăm năm mươi bốn thần thoại tái hiện đại nghệ sạc nhật cầu vẽ tháng đi dương cương vô vô hao thiên q u y ể n đầu gào gừ hao thiên q u y ể n đối nhận thép dài chạy quá từng tầng từng tầng đám mây thẳng vào cựu trọng tiên phù tăng thụ đỉnh một cái kim ô xoay quanh bay lượn đại mặt trời giữa trưa soi sáng tam giới nhưng mà nó giờ khắp này lại có một loại cảm giác chính mình sắp đi lên một cái t u y ệ t lộ làm dương cương từ trên người hao tiên k u y ể n xuống nó hai mắt dại ra phản phất ở sau lưng của hắn nhìn thấy một cái to lớn bóng mờ một cái đến từ viễn cổ minh mông thiên địa thần nhân cầm trong tay cung thần từng bước một hướng mình đi tới cùng lúc đó ngoại giới chúng sinh cũng nhìn thấy một màn kỳ dị cảnh tượng một vị tuyệt thế thần nhân phảng phất t ừ viễn cổ đi tới hắn xuất hiện tại bị kim ô thần hỏa soi sáng phủ tang tụ trên dáng người đứng thẳng ngửa đầu nhìn trên đỉnh đầu mười con kim ô chậm rãi dương cung lắp tên một nhánh lộ ra khí thế khủng bố mũi tên ở đó mở ra to lớn cung thần đ ỗ n g dưng n g n g tụ vô tận thủy hỏa âm dương lực lượng tự mũi tên kia sâu sắc ấ n vào tam giới chúng sinh trong lòng là đại n ệ viễn cổ thần thoại truyền thuyết tái hiện rồi chúng ta tại sao có cứu nhìn tình cảnh này rất nhiều vốn đã tuyệt vọng thiên địa chúng sinh dồn dập lệ m ụ bọn họ mừng đến phát khóc lẫn nhau bôn ba cùng bên người thân hữu chăm chú ôm nhau cùng nhau vô số sinh linh ánh mắt gắt gao nhìn t r ò n g t r ọ c vòng trời nhìn tình cảnh này thần thoại tái diễn nhìn một vệ kim quan g tự thần nhân trên c h á n bạo phát nghe một cái rộng lớn âm thanh vang vọng đất trời kim ô người hai họa chúng sinh tội lôi đ á n g chém dứt tiếng một nhánh thần tiễn xuyên thấu mây xanh bắn thẳng đến vòm trời thái dương không kim ô hoảng sợ giống to sau một khắc thần t i ễ n xuyên qua thân thể của hắn đồng thời đem nó bên người một vòng đại nhật xuyên thủng vô tận hỏa diễm rơi ra đại điện bầu trời bỗng nhiên bạo phát cực hạn ánh sáng sau đó dần dần lờ mờ chúng sinh rồn rập không thể chờ đợi được nữa mở mắt ra phát hiện bầu trời mười lân u đại nhật càng là thiếu một luân mười mặt trời ngang trời dị tướng chỉ còn dư lại chín cái rồi một vị kêu cứu vớt muôn dân thần nhân thành công rồi nhưng mà bọn họ nhưng lại không biết làm dương cương lại một lần nữa kéo ra cung thần lúc lại cảm thấy tay cánh tay có một loại không nói ra được lực ả n phán phất là thiên điện à y đang ngăn chở hắn vô số sinh linh kích động d â i lệ vô số tiếng hoan hô vang lên là đại nghệ đúng là đại nghệ viễn cổ cứu thế thần nhân tự trong luân hồi thức tỉnh rồi hắn nhất định là cảm ứng được kim mẫu thai họa chúng sinh về tới cứu chúng ta quá tốt rồi chúng ta có cứu đại nghệ đại nghệ dần dần từng tiếng kêu hoan hô hội tụ thành một luồng đại dương mênh mông vậy chúng sinh niềm tin dần dần hướng n h ậ t xuất chi địa mà đi đây là chúng sinh khí vận đứng ở phù tăng thụ trên dương cương nhất thời tâm sinh cảm ứ n g t r ớ c mắt trên tay của hắn nhẹ đi đem đồng công tố tăng kéo thành một cái trăng tròn đi dương cương mặt lộ vẻ sắc sắc mặt vui mừng đột nhiên quát to một tiếng một mũi tên rời dây cung mà đi trước mắt xuyên thấu đỉnh đầu to lớn kim ô thân thể xì xì kim ô ngựa đầu phát ra một tiếng sắc bén hí dài từng luồng từng luồng dòng máu vàng quăng tung bầu trời viên thứ hai thái dương tắt rồi chúng sinh của hoan lẫn nhau vỗ tay chúc mừng mà phù t a n g thụ trên trong thiên địa cuối cùng một cái kim ô lại triệt để tiến vào tuyệt vọng tại sao trong thiên địa vì sao lại xuất hiện loại người như ngươi tại sao ngươi một cái phản k h có thể cùng thiên địa quy tắc đối kháng ngươi một phạm nhân làm sao dám giết thần a k i m ố không cam lòng gào thét giống như l i ê n cuồng ha ha p h à m nhân dễ thần dương cương nghe vậy trên mặt hiện lên một tia trâm chọc nụ cười đúng thế hắn là tiên cũng là p h à m nhân ở đó chút tiên tiên hậu thiên mà sinh thần chỉ trước mặt chính là viễn cổ tu hành thành đạo thần nhân cũng đều là p h à m tục thân thể nhưng vậy lại như thế nào ta muốn ngươi rõ ràng ra đời cao quý cũng không thể quyết định tất cả dương cương tàn nhẫn mà kéo ra trường cung kiên quyết nói nếu thân là thái dương liền muốn có gánh chịu chức trách giác n ộ sự tồn tại của ngươi là vì thiên địa muôn dân phục vụ như sẽ có một ngày nay thái dương không muốn soi sáng tam giới kia liền hủy diệt đi vê anh mũi tên nhọn xuyên không trước mắt phá tan thân thể của kim o xuyên thủng sau lưng nó một vòng viễn cổ kim o bóng mở viên thứ ba thái dương tắt đại biểu viễn cổ thập đại kim o nó ba cái huynh đệ hoàn toàn biến mất ở thế gian này nếu các ngươi huynh đệ đều không muốn đi luân hồi k i a liền hoàn toàn biến mất dương cương một tiếng cười s a n sàng không ngừng dương cung lắp tên một mũi tên tiễn xuyên thấu vòng trời xuyên thủng đại nhật thân là trong thiên địa thái dương từ viễn cổ trí thượng cổ lại đến hiện nay kim o này không biết tu hành bao nhiêu năm so với năm đó cường đại vô số lần nhưng mà đối mặt trời sinh khắc tinh nó càng là không có một tia sức phản kháng thậm chí ngay cả di chuyển một chút tư cách đều không có vô số năm qua thân thể của nó từ lâu hóa thành thiên điệu một phần bởi vậy trở nên không gì sánh được mạnh mẽ cũng bởi vậy giảng buộc ở quy tắc giàn giáo bên trong tại sao hôm nay rất nhiều chân chính đại năng không ra tay bởi vì bọn họ biết kim ô từ lâu mua dây của mình không lật nổi cái gì xóm lớn tam giới này kiếp lên kiếp rơi mỗi một điều đều có vô số sinh linh chết đi ra đời chết một ít trung sinh bất quá lại vào luân hồi mà thôi còn không đáng giá bọn họ ra tay bởi vì mỗi người bọn họ cũng có hạn chế đồng thời ở để phòng lẫn nhau tam giới đang phạm nhân nhất định chỉ có thể tự cứu cũng còn tốt dương cương xuất hiện rồi một mũi tên lại một mũi tên xuyên thấu hư không đem bên người kim ô chín luân đại nhật từng cái bắn rơi khi thiên địa chỉ còn dư lại một vòng cuối cùng thái dương người yêu thú tiên các sinh linh phát hiện thiên địa nhiệt độ rốt cục khôi phục bình thường phía tây bầu trời thái âm tinh cũng dần dần biến mất tia sáng nhưng rất nhiều đại năng đều biết nó đã ở một cái khoảng cách tam giới rất gần rất gần địa phương bất cứ lúc nào có thể trở về lại một lần nữa ở chúng sinh trước mặt bẩy ra ngôi sao thần uy chỉ có điều chủ nhân của nó còn không chân chính giắt tỉnh thái âm tinh cũng đang đợi một cơ hội một cái thiên địa trở lại thượng cổ thậm chí viễn cổ cơ hội lễ ba bầu trời kim ô từng tiếng thê thảm tiêu dên bay n ả y cánh chim màu vàng từ bầu trời rơi r ụ m thân chúng chín mũi tên chính là nó này tu hành vạn cổ thân thể cũng tiêu không chịu nổi sắp ngã xuống nhưng mà dương cương lại sao ngồi nhìn không thấy hắn chủ động lòng t h o i mãi bên trong hàn hương một người một cùng một mình đối mặt viễn cổ kim ô người zeta ha, ha ha người zeta ta dết ta tam giới mất đi q u a m ì n h những kia chúng sinh run dế cũng đừng nghĩ sống sót dết ta c o i lời này lại không thái dương viễn cổ kim ô bi thảm cười to một đôi mắt càng hạ xuống hai viên nước mắt trong suốt kim ô rơi lệ vạn cổ hiếm thấy hao thiên khuyển con ngươi sáng n g ờ i chạy như bay một khẩu nuốt vào kia kỳ dị lệ tích nhất thời bụng của nó phình trứng lên nhất thời dường như không thể tiêu hóa không muốn dùng phép khách tướng ta nói muốn giết ngươi tự sẽ không nuốt lời dương cương chậm rãi giơ tay lên bên trong thần công b ỗ n nhiên một tay kéo qua khờ giang đưa nàng ôm vào trong lồng ngực ngươi làm cái gì khương giang theo bản năng một trận nhẹ nhàng dãy r u ộ n đừng núp ních phối hợp ta dương cương b á đạo âm thanh thuyết phục khương giang ồ nàng bé ngoan núp ở dương cương trong lồng ngực t ù y ý hắn dắt lên tay của chính mình chủ động đem trong cơ thể hồng trần lực lượng đưa vào đồng cung tố tăng bên trong dây c u n g bị chậm rãi kéo ra nhưng cung thần trên vẫn chưa ngưng tụ bất luận cái gì mũi tên khương giang nhất thời ngẩn ngơ trên mặt né qua một tia v ẻ thất lạc tại sao hàn hương có thể ta liền không được chính mình nơi nào không bằng nằn rồi tin tưởng ta dương cương nắm thật chặt chính mình ôm ấp mịm cười nhìn khương giang sau đó đem đồng c u n g tố tăng kéo thành một vòng thỏa mãn giống nhau trên trời tỏa ra ánh trăng trong ngần thái âm tinh hắn đến tột cùng nghĩ làm cái gì một bên hàn hương mở mịt nhìn dương cương cùng khương giang ôm nhau dáng vẻ đ ỗ n g nhiên cảm giác mũi có chút c h u a sót chương 255, l o n g đại ngưng pháp tướng phủ tăng thành địa tiên chương 255, l o n g đại ngưng pháp tướng phủ tăng thành địa tiên vạn sự vạn vật đều có nó tính hai mặt khương khương ngươi h ồ n g trần lực lượng ở khắp mọi nơi nhưng lại tìm khắp không được mũi tên này là ta ở tìm hiểu ngươi đạo lúc t h o á n một phần cảm nộ bởi vậy dương cương nói xong chậm rãi buông tay ra t r ư ở n g dây cúng mũi tên này ta đem nó mệnh danh là không tồn tại một mũi tên tên là không xèo vô hình tiếng rít chói thai vang vọng phụ tăng thần thụ lại đối chu vi không bất luận ảnh hưởng gì nhưng mà thần kỳ một màn xuất hiện rồi giữa bầu trời to lớn kim ô c h i n h thần đ ỗ n g nhiên thân thể chấn động mạnh cánh hai chân phẳng phất nghẹt thở vậy một trận bản năng g i y r u a hai mắt bạo đột sau đó lại cũng vô lực kích động cánh thẳng tắp từ vòm trời rơi đi mà ở bên ngoài nhìn tới kia tuyệt thế thần nhân bóng mở một mũi tên bán ra cũng không có bất luận cái gì dị tướng vòng trời thái dương t r ợ t ngã xuống đại địa tia sáng hoàn toàn biến mất thời khắc này thiên địa rơi vào hai cám một vần g minh nguyệt nhân cơ hội từ phía tây hiện ra hành tích nồng đập lực lượng ánh trăng giống như lưu tương bình thường rơi ra cựu thiên thập địa vạn vật đều có thể dễ dàng hấp thu tăng tiến tu vi trong nháy mắt không biết bao nhiêu sinh linh chịu thái âm tinh nhất nước đi lên con đường tu hành nhưng bọn họ đại thể đều là hậu chi hậu giác lúc này chúng sinh quan tâm nhất chính là bầu trời thái dương biến mất rồi bọn họ sau đó làm sao bây giờ thái dương t ắ t rồi nó kia sau đó còn có thể bay lên sao này nhưng mất đi một vòng này vĩnh hằng bất diệt thái dương chẳng phải là muốn như viễn cổ người đương thời tộc vượt mọi trông gai thời khắc đối mặt phong thai hoả thai băng thai vô tận thai tiếp giống nhau kia bước vào tu hành sinh linh cần đối mặt nguyên thần tăng tiếp chúng sinh trong lòng kinh hoàng t i ế n lặng nhìn phương đông chờ đợi thái dương bay lên nhưng mà ngày này thái dương trước sau chưa lại tăng lên lệ thê thảm gào thét ở n h ậ t xuất chi địa văn vọng dương g ố c vạn thú hoảng sợ nằm trên mặt đất chân trước ôm đầu che khuất con mắt phù tăng thụ trên dương cương mi tâm xuyên thấu ra một đạo hóng ánh kim q u a n g càng cùng phía trước một vòng đại nhật núi liền cùng một chỗ từng luồng từng luồng tinh khiết thái dương chân hỏa hóa thành khí tức của thuần dương hòa vào thân thể của hắn sức mạnh kia ở trong cơ thể hắn nhất truyền chớp mắt biến mất không còn tam tích phản phất hóa là pháp lực lại giống như hóa thành lục thân gốc gác hắn ở mượn thái dương chân hỏ như vậy khổng lồ chân hỏa chi lực thân thể của hắn có thể nhận được không hàn hương đứng ở một bên trong mắt l ó e ra một vẻ lo âu to lớn phủ tăng thụ một vòng đại nhật treo ở cành c â y bên trên lại không một k i a tiếng động kim o chim thần thân thể dần dần mất đi b ộ t tướng hóa thành một vòng hình tròn thái dương chỉ còn thuần túy h ỏ a diễm dương cương hấp thu thái dương chân hỏa phản phất như muối bỏ bể dần dần thân thể của hắn bay lên một luồng cuồng bạo khí thức tựa như muốn bạo phát nổ tung bình thường đông nhân gian một luồng không tên sức mạnh vào tới phản phất trên mặt đất vô số sinh linh ở quỳ xuống đất cầu khẩn quý máy một luồng thuộc về muôn dân nguyện lực bao phủ ở trên người dương cương đây là chúng sinh khí vận dương cương khẽ m ỉ m cười phun ra một ngụm trọc khí trong cơ thể sức mạnh c u ồ n bạo càng trong nháy mắt lắng lại dầm dầm dầm đỉnh đầu của hắn chín đạo thiên địa thần t i ê u chớp mắt n g ư n g tụ thần t i ê u trên cùng từ từ ngưng tụ ra một tòa hư h u y ễ n bệ đá một cái hư h u y ễ n dương cương ngồi xếp bằng trên đài đá đem từng đạo từng đạo thần thông lực lượng khắc vào tự thân cùng dưới thân trên đài đá lập tức môi đỏ hơi một nhấp giống như có chút bất mãn dương cương lên cấp quá nhanh mà nàng trừ bỏ bắc địa thương ma đời kia hiện tại còn chưa thức tỉnh bất luận cái gì kết trước lẽ nào tương lai muốn lấy một đời lực lượng thành cựu địa tiên k h ư ơ n g giang tự nhiên không biết nàng kỳ thực từ lâu giác tỉnh chỉ là vong trần vong trần trần thế rất nhiều thứ bị nàng hồng trần lực lượng tự động quên mất rồi trừ phi tương lai chân chính giác tỉnh thượng cổ vong trần một đời đến loại kia đại năng trình độ một đời cùng cựu thế cũng không có bất luận cái gì khác biệt vong trần chính mình liền có thể mô phỏng một đời một bên hàn hương đồng dạng là dương、cương、cảm thấy mừng rỡ tiếp liền thay thế tam giới trung sinh hướng dương cương hỏi ra đồng dạng nghi hoặc kim ô đã chết thái dương ngày mai còn có thể bay lên sao biết dương cương gật đầu m ỉ m cười nhìn bên cạnh thương giang thứ này về sau thiên địa lại không kim ô chỉ có thái dương trong mắt khương giang né qua một tia v ẻ bừng tỉnh đúng thế thứ này về sau trong thiên địa chỉ có thái dương rồi mũi tên này là lấy sức mạnh của nàng kết hợp thân thể của dương cương bắn ra tự nhiên rành rẽ nhất nó sẽ tạo thành kết quả như thế nào nàng nhẹ giọng giải thích ta mũi tên này đối kim ô thiên địa quy tắc thân thể cũng không ảnh hưởng lại triệt để bắn giết thần hồn của nó chân linh nó nguyên bản không còn sống lâu nữa muốn lôi kéo thiên địa cho cùng thế nhưng dương cương mũi tên này cứu vớt thiên hạ muôn dân hiểu chưa dương cương cười hướng hàn hương hỏi h ử m rõ ràng hàn hương nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt lại nhìn phía đầy người hồng trần lực lượng lưu truyền khương giang trong mắt không khỏi né qua vẻ k h á c lạng mũi tên này sức mạnh của nàng tựa hồ cũng không kém hơn ta có thể trước thái âm tinh dị tướng sức mạnh của ta cùng thái âm tinh xứng đôi nàng tại sao cũng có thể nghĩ đến thái âm tinh tia to lớn trong quan tài băng hai bóng người hàn hương nghĩ mãi mà k h ô n ra nhưng trong lòng nàng rõ ràng chính mình kiếp trước sau đó cùng thương giang ở viễn cổ kiếp trước đều không đơn giản hai cái kia thân thể chính là các nàng chính mình sự tình đã kết thúc chúng ta nên đi rồi dương cương vô vô đầu của hao thiên quyển vươn mình kỵ đi tới hướng hai nữ ngót nói thương giang tự nhiên phi thân mà lên trước tiên ngồi ở trước người dương cương sau đó đưa mắt nhìn phía hàn hương ta c h í n h ta có thể đi hàn hương sắc mặt hơi đỏ lên đại kiếp đã tất nàng cũng không có ra mặt sẽ cùng dương cương ôm cùng nhau nói hết nguyễn cung thần nữ dáng người mềm mại bay lên rơi vào đại địa trên người ống tay á o tung bay p h ả n phất tử trên chín tầng trời nguyện cung lao tới đại địa tìm kiếm tình lang tiết tử. chương hai trăm năm mươi sáu thái âm nhiêu định t h â n thoại thân thể sinh ra chương hai trăm năm mươi sáu thái âm nhiêu định thần thoại thân thể sinh ra thời gian xa xôi sau ba ngày trên đông hải một cái to lớn màu đen thần khuyển lướt sóng lao nhanh uy phong lẫm lẫm khí thế mười phần trên lưng ngồi một nam một nữ đều là tướng mạo tuấn tú phản phất một đôi thần tiên quý lữ phía sau cách đó không xa một vị tiên tư mở mịn nữ tử đập lên một thanh ánh trăng tiên kiếm bay trên trời sau đó không lâu ba người một quyển rốt cục trở lại lâu không gặp đông hải long cung trở về rồi chủ xoáy rốt cục trở về rồi nhanh mau mau nên tiếp ầm ầm ầm chấn động trên biển rộng dâng lên vạn ngàn sóng lớn từng người từng người đại chu thiên binh thần tướng từng cái từng cái tứ hải chân long từ mặt biển thò đầu ra hướng lên trời vật cưới thần thú dương cương túi chảo bái kiến sơn hải đãng ma thần tướng bái kiến chủ xoái hừng ta đã trở về dương cưng mỉm cười gật đầu hỏi Ta dương cương tàng thắng khắc khắc khắc. một cái đang muốn giải thích đông nhiên nào thảo ba mặt biển phá tan một cái lỗ thủng to một đoạn to lớn màu vàng hình trụ rầm rầm tự trong nước bay lên cuốn lên cao trăm triệu sóng lớn huynh đệ tốt người rốt cục trở về rồi thạch hầu vương cười ha ha ông to lớn thông thiên thần thiết tự đáy biển lắc lư hiện lên chu vi thiên binh thiên tướng lính t ô m tướng cua tứ hải chân long đều ghét bỏ xa xa lui lại ây dương cương thần sắc kinh ngạc chủ soái tia trả lời dương cương vấn đề thần tướng bất đắc dĩ c ư ờ i khổ nói ngài vẫn là khuyên đủ mỹ hầu vương này đi tự ngươi rời đi đông hải này hầu vương kẻ nhạt lúc liền bốn c h ỗ loạn đi dạo không biết q u ấ y nhiều bao n h i ê u sinh linh như hắn chỉ là một người cũng có tốt một mực hắn ôm tia thần trụ không thả m ô i đến một chỗ liền muốn nhấc lên vô biên sóng gió được dương cương đau đầu, gật đầu có thể để thạch hầu vương thả xuống kim q ố c đồng tia không thể so giết hắn còn khó hơn chuyện này sau vẫn là trước tiên đánh phát hắn sẽ hoa quả sơn đi chờ luyện hóa kim cô đ ồ n g lại xuất thế lần nữa không m u ộ n huynh đệ huynh đệ thạch hầu vương ôm kim cô đ ồ n g lắc lư bay tới đầy mặt sắc mặt vui mừng hỏi ngươi lần này đi nhận xuất chi đ ị a nhưng là làm chuyện lớn â cái kia ta có thể không làm gì sao dương cương không khỏi c a o mày tạm thời còn không muốn bại lộ chính mình tiếp trước chính là đại nghệ sự ngươi đ ừ n g g i ầ u dầu d i ề u diếm ngoại giới còn không biết đông hải đã truyền khắp ha ha ha ha ngươi vừa đi nhận xuất chi đ ị a kia đại nhật liền soi sáng cựu thiên thập đ i ệ phải đem đại đ i ệ hóa thành đất khô cằn so với gây rắc rối bản lĩnh tiểu tử ngươi có thể không thể so h ế m lao tôn kém a thạch hầu vương ôm to lớn kim c ô đồng một tay gãi sau nao đắc ý cười to hầu ca tên thần nhân kia không phải là ta dương cương bất đắc dĩ giải thích cái gì không phải ngươi thạch hầu vương mặt lộ vẻ nghi sắc không phải ta dương cương lắc đầu thật không phải ngươi thạch hầu vương vẫn như c ũ không tin thật không phải dương cương nhìn về phía chu vi phát hiện tất cả mọi người ánh mắt đều mang theo một luồng kính nghệ phản phất ở chiêm ngưỡng cao cao tại thượng thần linh không khỏi cười khổ nói chư vị việc này thật không có quan hệ gì với ta các ngươi cũng không thể khắp nơi loạn truyền Ta m ộ các ngươi ngẫm lại ta như có bản lĩnh này tấn công đông hải vẫn cần lớn như vậy phí khổ tâm ta hiện tại cũng bất quá một địa tiên mà thôi cho nên ta chậm lại nhiều thiên tài như vậy trở về là bởi vì gặp may đúng dịp lên cấp địa tiên cảnh giới các ngươi ngẫm lại ta vừa muốn tu hành vừa còn muốn x ạ nhật ta giải quyết được cả ta dương cương ánh mắt đảo qua b ố n phía một mặt chân thành biểu tình nhưng bên cạnh hắn h à n hương khương giang hao thiên khuyển lại đồng thời bỏ qua một bên đầu ở trước mặt mọi người chính mình khen chính mình còn không thừa nhận thân phận người này cực kỳ không biết xấu hổ không nhận thức hắn này đông hải chúng tiên thần hai mặt nhìn nhau cảm giác tự hồ có chút đạo lý lên cấp địa tiên cảnh giới người thường c h í ít cần chuẩn bị mấy năm thậm chí mấy chục năm dương cương ngăn ngắn mười mấy ngày liền trở thành địa tiên đã rất khó mà tin nổi rồi hắn còn có thời gian thuận tiện đi bắn cái nhật kia vị kia viễn cổ thần nhân đến tột cùng là ai thạch hầu vương m ở mịt hỏi ai biết được dương cương hai tay mở ra biểu thị chính mình cũng rất muốn biết đại nghệ hắn gọi đại nghệ một thanh n m đ n n g nhiên vang lên ánh mắt mọi người nhìn tới đông hải long vương ngao quảng sợ hái rụt rè tránh ở m ộ t bên nhìn thấy ánh mắt của mọi người hắn c ũ n g q u í t túi đầu giải thích bẩm thượng thần đông hải tuy bị công phá tin tức con đường vẫn chưa tổn hại tiểu long đã nhận được tin tức ngoại giới nghe đồn một vị kia thần nhân chính là viễn cổ đại năng từng ở lắng lại viễn cổ đại nhật phần thiên chi tiết bắn rơi chín mặt trời đánh rét thiên đế cự từ đại nghệ mà hiện tại, e sợ c ử u thiên thập địa đại đều biết rồi đều biết rồi dương cương lông mày c h ư ớ c mắt n h a n h c h ặ t mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc là ai tại sao đem chính mình viễn cổ sự tích truyền khắp tam giới thượng thần ngươi làm sao rồi ngao quảng cẩn thận mà nhìn sắc mặt của dương cương không có gì dương cương thần sắc hơi thu lại nói ta chỉ là kinh ngạc viễn cổ thần nhân tại sao biết ở kiếp này xuất hiện vậy thì không biết rồi ngao quảng túi l ầ u nói bất quá rất nhiều đại năng cũng có suy đoán nó có lẽ cũng không phải đại nghệ bản tôn ồ nói ngay một chút dương cương lộ ra quan tâm thần sắc không chỉ có là hắn hương giang hà n hương đông hải rất nhiều tiên thần chân lòng cũng r ồ n dập về n h a i lên không biết từ chỗ nào truyền ra tin tức nói viễn cổ đến nay không thể có bất luận cái gì sinh linh có thể may mắn còn sống sót nó tất là g i á p tỉnh viễn cổ một đời hoặc là từ viễn cổ hóa đạo mà đến giải hóa tên i thật hiện tại thiên địa g i á p tỉnh viễn cổ kiếp trước mọi người đều không dám nghĩ bởi vậy các đại năng suy đoán nó càng khả năng là như thiên địa hiện nay một ít đ ỉ n h tiêm đại năng bình thường giải hóa tên thật hóa đạo tu hành để tương lai trở về viễn cổ thần thông đại đạo nhỏ nhất khả năng trái lại là hậu nhân truyền thừa nó để lại thật khí đến dương cốc bắn rơi kim ô rốt cuộc lại là thiên phú dị bẩm nghị khống chế một thành kia trong truyền thuyết cung thần cũng hầu như là một cái chuyện không thể mọi người yên lặng nghe thần sắc dần dần biến hóa bí ẩn đây tuyệt đối là một việc to lớn bí ẩn bọn họ lại có hạnh nghe được thực sự là muốn cảm tạo vị kia hữu tâm nhân rồi chỉ nghe ngao h e n g quảng tiếp tục nói trước có đại nghệ bắn rơi chín mặt trời mà thành đạo sau có thần nhân cùng p h ụ tang bắn rơi kim ô chín đại trân linh bởi vậy một vị này hiện nay không biết tên thật thần nhân bị tam giới rất nhiều đại năng tôn xưng là hậu nghệ hậu nghệ dương cương ngơ ngác ở tại chỗ mọi người chung quanh cũng cảm thấy trong lòng nặng chính trị này một tên chữ phân lượng rất nặng rất nặng rốt cuộc hắn cùng lúc trước đại nghệ một dạng cứu vớt tam giới vô số muôn dân a bây giờ đại kiếp lắng lại đã có ba ngày hậu nghệ tên dần dần chuyển lưu cựu thiên thập đ ị a ở thế gian có vô số phạm nhân là nó đứng lên miếu thờ c ú n g b a i cung vụng quả thật trong thiên địa thứ nhất chân thần nga o quảng đầy mặt khoáy động n g ầ g đầu lên trong mắt tận sắc tôn tính cảm kích nếu là nhận xác tôn tính cảm kích n ế là nhận xác tôn sắc tôn tính cảm kích nếu là nhận xác ta đến dương có việc các ngươi cắt không thể l o ạ n truyền hậu nghệ đại thần cứu vớt muôn dân có đại công đức ta có thể đảm đường không nổi tên của hắn các ngươi có thể đừng hại ta biết không dương cương khoát tay chặn lại cưới hao thiên khuyển về phía trước đi rồi khải hoàn hồi chiều dương cương cưới hao thiên khuyển dần dần đi xa phía sau đại chu tướng sĩ nghe vậy vội vã tổ chức đại quân ảo hào rào ba chiếc to lớn lơ lửng giữa trời tiên thuyền thăng vào vòng trời chứa đẩy thiên binh thần tướng bỗng nhiên dương cương ngẩm đầu lên cảm giữa trời tiên thuyền thuyền thăng vào vòng trời chứa đẩy thiên binh thần tướng thất h ả i của hắn bên trong sáng ngời một tôn thần thoại bóng mở dần dần sinh ra nó mặt mày cùng hiện tại dương cương co sơ qua không giống nhưng là cùng viễn cổ dương cương giống như lúc hô lặng yên không một tiếng động bên trong giữa ba ngày ban mặt chân trời chậm rãi hiện lên một vầng minh n g u y ệ t viễn cổ thái âm giống như rốt cuộc tìm được toa độ đem tự thân miêu định ở dương cương trên người Nguyên lai. Đây mới là chúng sinh khí vận chân chính cơ duyên Trưng、257. Long、Đài、Chính Trượng,、Vô、Thượng Đây lai là mới Đài Đạo cơ Long Đài Trượng, Vô Thượng Đạo Cơ khí Vô Tr dương cương về kinh rồi tin tức này như thủy triệu bao phủ thánh kinh gây nên vô số người quan tâm nhưng dương cương là trước tiên đại bộ đội một bước một mình về kinh vừa trở về trực tiếp tuyên bố bế quan liền tiên đ ỉ n h đều không có đi mọi người cũng không dám đi tới quấy dối trường đinh ngai tiểu viện dương cương ngồi quanh chân trước người một cái hư huyền bóng dáng cùng viễn cổ hắn giống như lúc nhưng lại cùng với ở giang nam thần đạo c h i thân có mấy phần không giống không phải phân thân sao dương cương ánh mắt kỳ dị nhìn trước người chính mình bóng m g ờ mấy ngày nay hắn nghiên cứu rất lâu đều không có thu hoạch gì cuối cùng bất đắc dĩ đem nó rời đến long đài pháp tướng bên trên cũng chính là vào đúng lúc này đạo đài kia thản nhiên chấn động một luồng không tên sức hút truyền vào hư không bay vào vòng trời lệ trên chín tầng trời một vần g mặt trời trôi nổi ở phủ t a n g thụ trên đông nhiên chấn động mạnh một cái k h ô n ngoan hướng phương xa rơi ra một sợi hỏa diễm thanh kinh dương cương ánh mắt ngạc nhiên nhìn hư không một sợi thuần khiết thái dương chân hỏa xuyên qua vô số không gian xa xôi treo ở trước người của hắn thật là thuần khiết thái dương chân hỏa nói là thái dương tinh hoa cũng không quá đáng thần thoại thân thể tác dụng càng là như vậy lại nói vật này có tác dụng đâu dứt tiếng trước người thái dương chân hỏa đột nhiên hóa thành một vòng mặt trời nhỏ. giải rác ức v ạ n đạo đ ố n g ư ơ n Cương quanh thân toàn thân chẳng g vào. Này! một luồng ấm áp nhiệt độ từ quanh thân bay lên dương cương chỉ cảm thấy so với năm đó ở lò bát quái bên trong còn muốn thoải mái đây là hỏa kiếp t h â n đạo thân thể tác dụng lại là có thể tiếp dẫn trên chín tầng trời thái dương chân hỏa vê anh trên l o n g đài thân hôn của dương cương một trận rung động dần dần cùng thần thoại thân thể trọng điện cùng nhau sau một khắc một luồng ý niệm chuyển đến dương cương bừng tỉnh rõ ràng nguyên lai mình được thần thoại thân thể bởi một đạo kia chúng sinh khí vẫn có thể cùng thái dương tính mạng liên quan sau này mỗi một ngày hắn đều có thể từ trên thái dương được một sợi thái dương chân hỏa cung phụng trên mặt dương cương không khỏi né qua vẻ vui mừng nhưng còn chân chính k i n h hỉ còn ở phía sau ở lúc thái dương mới từ phía tây hạ xuống một vần minh nguyện thuận thế bay lên như mâm ngọc bình thường trong sáng không r ả n h cũng đúng vào lúc này thái âm y ê u định một sợi tinh khiết lực lượng ánh trăng từ trên trời giáng xuống giống như lộ ra vạn cổ vĩnh hằng nồng đậm q u y luyến chiếu vào trên người dương cương một chút thâm nhập nó toàn thân hắn chớp mắt có một luồng tắm rửa cam lâm nhẹ nhàng khoác mái thái dương cùng ta trói chặt chính là bởi vì thần thoại thân thể đã từng s Của hai người. thời ạ i s khắc này tam giới không biết bao nhiêu đại năng ngẩng đầu lên nhìn chân trời mặt trăng thánh kinh rất nhiều người cũng phát hiện ba đạo ánh trăng rơi vào thánh kinh dị tướng bất quá đối với này một cơ duyên bọn họ nhìn không dám cướp giật dương cương là ai tam giới hiện nay danh tiếng nhất thịnh nhân vật mượn bọn họ mười cái lá gan cũng không dám đoạt người cơ duyên tư pháp thiên thần vừa trở về liền gây ra như vậy động tĩnh thật không đơn giản a các ngươi nói hắn vẫn phủ nhận chính mình chính là hậu nghệ lời ấy là có thể tin hay không n à y có thể khó nói như ta đến đại công như vậy đức ngược lại là sẽ không phủ nhận ai thật c h ớ mong hắn nắm giữ tư pháp đối thiên hạ luật pháp động đao một khắc đó t h á n h kinh bởi vì dương cương trở về lại một lần nữa quần quận s ó n g ngầm mà lúc này dương cương còn đang kinh ngạc thân thể biến hóa thái dương chân hỏa tràn vào tăng cường hắn nhục thân gốc ác thái âm lực lượng gia nhập tắc triệt để để hai cỗ sức mạnh này thủy hỏa giao h ò a gợi ra một hồi biến chất dương cương thân thể tạo nên một vòng hư h u y ễ n b ầ n g sáng từng tầng từng tầng thủy hỏa chi lực quấn quýt hình như có từng tiếng đại đạo trông lớn nổ vang tựa hồ mỗi một tế bào đều đang dần dần ngưng tụ thành một cái thủy hỏa âm dương tổ hợp thế giới vảnh hắn dội ra một cái tay nhẹ nhàng sờ một cái trước người hư không chớp mắt đổ nát giống như có thể nhìn thấy vô tận k i u u chi cảnh ký mạnh như vậy cơ thể ta hiện tại không dựa vào tam tiêm lưỡng nhẹ đao có phải là cũng có thể cùng tiên cảnh một trận chiến rồi dương cương hít vào một n g ụ n khí、lạnh. lên cấp địa tiên sau pháp lực của chính mình gia tăng rồi mấy lần thêm vào nhục thân dung hợp thủy hỏa âm dương chi k h í góp g á c c h ư ớ c mắt tăng gọt gấp mười lần nói không quyết đại lấy cựu thế lực lượng thành tựu địa tiên hắn có lẽ thật có thể cùng một ít mượn ngoại lực thành đạo ngụy t h à n h chiến đấu rồi nhục thân vĩnh nhận thủy hỏa chi k i ế p dương cương ngẩng đầu lên ánh mắt sáng quét nhìn ngoài cửa sổ xem ra cáo nhỏ người liền rủa thành thật đã như thế cựu kiếp thành thánh nhục thân thôi diễn tri đạo thủy hỏa lò nung hai kiếp chẳng phải là liền muốn thành không nghĩ tới sơn hải bên trong ta không làm được sự trên thực tế trái lại đoạt trước một bước tương nếu như mỗi một cái huyết nhục tế bào đều hóa thành một cái tiểu thế giới dung hợp vô tận thủy hỏa âm dương lực lượng ta kia sức mạnh đến mạnh mẽ đến đâu thời gian liên tiếp quá khứ ba ngày dương cương đều không hề rời đi gian phòng n ử a b ư ớ c như ngoại giới đồn đại bình thường s á t thực ở củng cố tự thân cảnh giới long đài pháp tướng đem tự thân chi t h ầ n thông khắc là bản m ệ n h rơi như thường như cánh tay vung s ứ này long đài tức là đạo đài là thức hải linh đài cụ hiện thừa nâng bản bệnh thần hồn chân linh vị trí tầm thường tiên cảnh sơ thành địa tiên long đài có một trượng một thước một tấp chu vi mỗi gấp m ư ơ i lần là nhất cảnh giới có thể nói chờ địa tiên cựu cảnh thời gian trong óc thế giới long đài đã có vô hạn to nhỏ cũng chỉ có thức h ả i vô hạn mới có thể gánh chịu chân thực đại đạo lên cấp tiên quân long đài pháp tướng cảnh giới thần thông khắc họa đều là vì tương lai thành t i ể u tiên quân chứa đựng đại đạo ngàn dặm mà chuẩn bị một ít tự thân g v c g á c hoặc ngộ tính không ngừng cũng hoặc là tuổi thọ không đủ giả liền chỉ được dựa vào ngoại lực mạnh mẽ gánh chịu đại đạo để câu thoát khỏi luân hồi nỗi khổ tiếp tục tìm kiếm nói bút đích thực mà dương cương long đài nhưng có chín trượng chín t h ư c chín tấp đây là cựu thế lực lượng mang đến vấp áp xây dựng vô thượng đạo cơ làm dương cương đem long đài mở rộng đến mười hai triệu ba thước bảy tức lúc đại chu t r i n h phạt đông hải mười vạn tiên b i n h rốt cục khải hoàn trở về vạn dân hoan hô sắp hàng hai bên đường liên tiếp ăn mừng quốc gia cường thịnh làm một chi này đại quân chủ soái dương cương cũng bất đắc di ra khỏi thành mà đi tự mình xuất quân n g ừ n g ở trước cửa thành là đại chu thu nạp dân tâm sau một cách giờ hắn xuất lĩnh một nhánh đội cận vệ cùng đấu bộ thủy bộ binh bộ chủ yếu tướng lĩnh đồng loạt đến đại chu tiên đình nhất kiến thánh quân tiếp thu phong thưởng hồi lâu này náo nhiệt một ngày cuối cùng kết thúc dương cương được năm viên ba ngàn năm bàn đảo một góc huyền thiên tiên đẳng Thế một thánh trang tòa. Bất tầng kinh khác gian ngân lượng ngoài viên cái ba bên số, quá dương ớ tướng i linh điểm nhiều người cho cũng có hết thẻ thế phong, hắn không không tập đất Rất ư này. rõ. d cương lại rất rõ ràng trước một quãng thời gian hắn cùng vạn thánh học đường chư thánh thương thảo cải cách phương án đã c h ỉ n h lên thánh quân hôm nay hắn không có thu được đất phong chính là một cái tín hiệu chờ hắn ly dọn sạch đại chu tư pháp liền muốn bắt tay cải tạo một cái sáng sủa cắn k h ô n đây là t h á n h quân mong muốn cũng là thiên hạ ánh bình minh mách tính vạn thánh học đường chư thánh mong muốn dương cương phương án rất tốt đẹp l à ba bên lợi ích không còn xung đột thậm chí mục đích nhất trí lúc ở cái này người vĩ lực tập trung vào một thân thần thoại thế giới cải cách đem như dòng lũ bình thường không thể ngăn cản đi ra đại chu tiên đ ỉ n h khước từ rất nhiều đồng liêu tiên q u a n mời dương cương thở dài ra một hơi hắn sơn hải đãng ma thần tướng này một lâm thời phong hào rốt cuộc tự nhậm hiện tại chỉ kém còn đang sơn hải bên trong chinh phạt địa giới chính mình rồi lão bản chân bảo các hồ mỹ tỉnh rồi dương cương vừa về tới hồng trần điêu ngư trọng điếm đỏ diệp đại trưởng quỹ liền tiến lên báo ồ tỉnh rồi trong mắt dương cương tinh quang lấy lên bà chủ đã đi rồi còn có con kia đại hắc cậu chương hai trăm năm mươi tám địa phủ luân hồi chương hai trăm năm mươi tám địa phủ luân hồi thả ra ta thả ta đi ra ngoài van cầu các ngươi nô ra thật không nhớ rõ cái gì đều không nhớ rõ ô, ô, ô. một trận vô cùng đáng thương cầu xin chuyển đến dương cương đẩy cửa mà vào ánh mắt của mọi người đều hướng hắn làm chuẩn đều đang đây dương cương cười cận ánh mắt bỏ qua l a m thả i ý ỉa khương giang hàm hương hao thiên quyển thậm chí còn có một bên k h ú n g núng chân bảo các l ã o bản cuối cùng rơi vào bạch liên hoa bình thường bộ mặt ô, ô, gào khóc tô cơ trên người theo dương cương đến tô cơ tiếng khóc một rừng lập tức lại quay đầu đi tiếp tục anh anh gào khóc nói đi dương cương ở một bên ngồi xuống nhẹ g i ọ n g nói ngươi tiếp cờ ta đến tột cùng có mục đích gì vừa vặn ngày hôm nay t r â n bảo các lão bản cũng ở đem tất cả mọi chuyện cùng nhau nói rõ ràng miễn cho đại gia sau đó trên mặt khó xử bình thản âm thanh lộ ra một luồng uy nghiêm đặt ở trong phòng tất cả mọi người trong lòng t r â n bảo các lão bản vội vã p h ơ t tay không người nói nơi nào nơi nào tiểu nhân không dám nhận đa tạ đại nhân cứu t r ợ phu nhân nhà ta hạch đa tạ đa tạ hả dương cương ánh mắt chuyển hướng hắn liếc mắt nhìn trên trán kim quang lóe lên chân bảo các lão bản xứng sở ở tại chỗ cả người mồ hôi lạnh tràn t r ề ẽ túi đầu cũng không dám nữa nói chuyện nói âm thanh của dương cương một trầm một luồng áp lực ép tới người có chút không xông qua được khi đến trải qua thượng cổ trắc lộc cuộc chiến sơn hải cuộc chiến viễn cổ xạ nhật đại k i ế p đông hải cuộc chiến trên người hắn đã bồi dưỡng được một luồng bá đạo huy nghiêm thời khắc này liền ngay cả khương giang hàn hương đều câm như hến trong lòng có chút run dày nhưng một đôi mắt lại phảng phất bị bóng người của hắn hút lại duy có một người người lứa nhỏ này đừng như thế hung đem ngươi cô cô cùng k ư ơ n g k ư ơ n g đều sợ、rồi. l a m hải y hệ vỗ vô vai của dương cương liếc mắt nhìn khương giang hàn hương biểu tình còn có lưu l á o bản khoảng thời gian này giúp chúng ta không í t người lối nhân ra tôn kính một điểm đúng mẫu thân dương cương bất đắc dĩ đáp một tiếng n ữ khí trì hoãn tiếp tục nhìn c h ầ m c h ầ m đầu giường tô cơ nhìn ta ta thật quên rồi tô cơ hai mắt treo dọn nước mắt hai tay ôm vai vô cùng đáng thương nhìn mặt của dương cương vừa náy trong nháy mắt đó nàng kém chút liền dò đái nhà không phải kém chút liền sợ đến đem tất cả mọi chuyện nói cho dương cương rồi may là mẫu thân của dương cương giúp nàng một bận đ i u vị này ôn nu gì thực sự là người tốt tuổi tác đã không biết mấy vạn tuổi cáo nhỏ trong lòng chẳng biết xấu h ầ nghĩ nang túi đầu xoay chuyển ánh mắt nhất c h u y ể n sau đó nhanh chóng nhìn lam thả i y ghề một mắt tựa h ồ nghĩ tới điều gì dương cương lông mày nhất thời nhăn c h ặ t trầm ngâm chốc lát nói nếu không nhớ ra được liền trở về đi đúng đà tạ đại nhân chân bảo các lão bản nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng cẩn thận muốn nâng tô cơ chính ta đi cáo nhỏ nhanh như tia chớp rút tay trở về không chịu để cho hắn chạm chính mình một hồi sau đó theo bản năng nhìn dương cương một mắt túi đầu từng bước một đi ra ngoài hơi có chút lưu luyến liền như vậy thả nàng đi rồi thương giang ở một bên hỏi kia có thể thế nào dương cương lắc đầu nói không tìm được nàng đầu độc lưu lão bản g chứng cứ mà nàng trước mặt mọi người dâng lên tam tiêm lưỡng nhận đau m ả n h vỡ bây giờ thần binh trở về vị trí cũ ta cũng chỉ có thể thừa này một phần xin bất quá tháng ngày còn dài lắm là hồ ly là cậu đều sẽ đem đôi lộ ra rồi ta cũng không thể bới y phục của nàng nhìn một cái nàng buồn tướng đến tột cùng là cái gì chứ tô cơ là thanh câu hồ tiên độ khả thi dương cương cũng không phải là không có nghĩ tới có thể tiểu hồ ly kia bị nhốt phong thần đài mấy chục ngàn năm lại há lại là dễ dàng có thể giải phong hắn đã sai người đi tới thanh khâu tìm tòi hư thực tin tưởng ít ngày nữa liền có thể biết đáp án cũng không phải là không thể đi theo sau lưng dương cương tiến vào hồng diệp lẩm bẩm một câu nhất thời dẫn tới ánh mắt của mọi người nhìn tới ta không nói gì ta đi bán cá hồng diệp sợ hết hồn vội v ã chạy chậm rời đi phòng khách mà một bên khác làm cáo nhỏ lấy thân thể của bạch họa tiên trở lại chân bạo cát đối với theo sát lưu láo bản g thổi một khẩu khí hắn lập tức ngáp một cái mơ mơ màng màng đi trên giường nghỉ ngơi rồi rốt cục trở về giả bộ ngủ mười mấy ngày mệt n g i quá ồ ồ ồ nhị t h lang thần ca ca cáo nhỏ thật thật giống hướng ngươi thẳng thắn tất cả đem chính mình hết thệ đều hiến cho ngươi nhưng là nhưng là ta thật sợ sệt ta sợ ngươi không muốn ta sợ chán cái ta làm sao bây giờ lương lương ngươi dạy dỗ cáo nhỏ có được hay không cáo nhỏ quý trên mặt đất thành kính hướng trời khẩn cầu một vần minh nguyệt dần dần thăng lên n g mặt cây lẳng lặng nhìn kỹ trên mặt đất muôn dân nhưng trên thái âm tinh hai vị nương n ư ơ n g không phải là thượng cổ vong trần một đời tự nhiên nhận không r a n à n g tiểu hồ ly này cũng sẽ không có chỗ hưởng ứng thiên địa vẫn y như cũ trở về thượng cổ thời cơ chưa tới thái âm tinh cũng sẽ không vào lúc này bạo phát năng lượng mà quãng thời gian này kẽ hở dương cương đang yên, năng, đang yên lặng nỗ lực nỗ lực ở thiên địa trở lại thượng cổ lúc sáng lập một cái thuộc về bọn họ chính mình mới trật tự một cái tại thượng cổ thiên địa quy tắc giới cũng có thể khống chế thiên địa vận chuyển mới trật tự mới quy củ thời gian xa xôi quá rồi hai ngày dương cương người một nhà tháng ngày vô cùng bình tĩnh hạnh phúc mà trụ ở một bên cáo nhỏ vô cùng khổ não mỗi một ngày cái kia đang ghét hao thiên khuyển đều muốn tới trước mặt loanh quanh một vòng hình như tại khoét hoang vừa tựa hồ đang trả thù nàng trước gây nên cáo nhỏ rất là phát đ i ê n trong lòng đấu kỵ đều nhanh chân đấy cuối cùng vừa dẫn đem thỉnh thoảng ở trước mắt lắc lư chân bảo các lao bản đánh đuổi đi rồi thành k â u chuẩn bị cho hắn một cái ôn nu hương cũng cho phép hắn một cái chân chính hồ ly tinh làm n ư tử bở Tô một h ngày h này chính đáng dương cương chuẩn bị tiếp tục chính mình sơn hải lữ trình mở ra tam tiêm lưỡng nhận đao bị ẩn g dấu sức mạnh cuối cùng bí mật một vị đến từ tiên đình khách không ngợi mà đến đang lâm hồng trần đương ngư tiểu lão nhi gặp qua tư pháp thiên thần thái bạch tinh quân cười ha hả hành lễ không một chút nào gặp trước ở đông hải an quả đắng khúc m ắ t gặp qua tinh quân mời ngồi dương cương đáp lễ mời thái bạch tinh quân vào chỗ thuận miệng hỏi không biết tinh quân này đến nhưng là mang đến t h a n h ý t h a n h ý không có bất quá là đến s ơ m báo cho thiên thần bán một cái tốt đại chu mục tiêu kế tiếp định ra đến rồi bất quá lần này chủ soái chưa định có thể không nhất định là thiên thần người rồi thái bạch tinh quân cười ha hả nói ồ dương cương ánh mắt nhất định lần này muốn đánh nơi nào bắc hàn thiên vực k i u u di tộc thái bạch tinh quân sắc mặt nghiêm nghị gàn từng chữ một ngay vậy sắc mặt của dương、cương、thoáng chốc cũng biến thành trầm trọng nhanh như vậy lại liền muốn đối mặt kiểu r u một tộc sao kiểu r u di tộc cung bắc địa cự thần di tộc không giống thượng cổ kiểu r u bộ lạc đánh rơi kiểu r u hậu nhân không phải là dễ đối phó như vậy lần này t r i n h chiến là một hồi liên quan đến tam giới trung sinh thay đổi đổi đ ạ i sự thái bạch tinh quân thở một hơi dương cương phát hiện thần sắc của hắn càng còn hơn hồi n ã y nữa muốn nghiêm nghị chuyện gì dương cương lộ ra thần sắc tò mò địa phủ luân hồi chương hai trăm năm mươi chín phật môn hiện trinh k i u u chương hai trăm năm mươi chín phật môn hiện trinh k i u u địa phủ luân hồi dương cương lông mày ngưng lại t h ầ n s á c trước mắt có một t i u biến hóa kỳ dị đúng thế thái bạch tinh quân gật đầu c h ậ m g ã i nói thanh quân muốn thành lập trật tự mới khiến thiên địa trở về thượng cổ lại nắm thiên đạo quyền bính nhưng sơn hải đổ nát sau thiên đạo đã rơi như nghĩ xây dựng một cái tân thiên đình liền chỉ có xây dựng địa phủ trật tự khiến luân hồi có thứ tự chúng sinh lấy khi còn sống ưu khuyết điểm đánh giá hậu thế chi số mệnh mới có thể thành lập một cái mới thiên đạo ở chỗ này tân thiên nói dưới quy tắc tân thiên đình mới có thể vĩnh hằng không ngã nhất thống tam giới thiên đạo đã rơi xây dựng địa phủ nhất thống tam giới cho nên nói hiện tại thánh quân kỳ thực còn chưa khống chế thiên đạo sao dương cương trong lòng rầm rầm v a n vọng thái bạch tinh quân lời nói ẩn chứa tin tức quá nhiều hắn là thánh quân giã tâm khiếp sợ cũng bởi nó đối tương lai nguyện cảnh mà khiếp đảm phía thế giới này có luân hồi không đất phủ chúng sinh luân hồi quy luật vẫn do luân hồi c h i địa tự chủ vận chuyển bởi vậy trừ bỏ một ít thủ đoạn đặc thù chúng sinh thần hồn có thể diện mà chân linh không thể gây thương khương giang hồng trần lực lượng tính một cái kim ô cựu nhật đinh đầu tư miễn cưỡng cũng coi như một cái như vậy t h á n h quân thành lập địa phủ khiến luân hồi có thứ tự đem tam giới chúng sinh kiếp trước kiếp này đều ghi lại trong danh sách đến tuột cùng có mục đích gì sau này tam giới chúng sinh đều đem bao phủ ở số mệnh bên dưới ai còn có thể thoát ly thiên đình k h ố n chế dương cương túi đầu đầy mặt vẻ trầm âm trong lòng trừ bỏ rung động càng còn có một tia kính phục không hổ là t h á n h quân không hổ là tính toán vạn cổ hạo thiên thượng đế cũng chỉ có như vậy dã tâm lớn đại nguyện cảnh mới có tư cách ngồi trên trí tôn kia bảo tọa so sánh với nhau đông hoàng còn kém một tia kia chưa từng gặp cựu h ữ trí chủ càng là tranh lệch rất nhiều rất nhiều nhưng nếu như để hắn thành lập địa phủ xây dựng lục đạo luân hồi ta mệnh giai trường hà làm sao bây giờ nghĩ tới đây dương cương trong lòng hơi một c h ậ m linh cảm đến tương lai chính mình e sợ cũng phải bởi vì một số nhân tố không thể không cùng thánh quân đứng ở phía đối lập một như thượng cổ sơn hải k ỳ bên trong chính mình cũng như vậy trí tôn hùng chủ làm đối thủ hắn thật không có nắm chặt nếu là có thể tránh khỏi dương cương thật không muốn cùng là địch lúc này thái bạch tinh quân khẽ mỉm cười tiếp tục nói thành lập vô thượng thiên đình liên quan đến mọi phương diện một vòng trụ một vòng người mới tư pháp l à một vòng đ ị a phủ thành lập là một vòng bắt bộ chúng thần t r i n h phạt cựu thiên thập địa khiến tam giới chúng tiên quy tâm cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng e sợ tự mấy vạn năm trước đại chu thành lập sau dựa vào thượng cổ thiên địa thần đạo mà thiết lập hương h ò a thần đạo cũng là trong đó một vòng đi dương cương tiếp thái bạch tinh quân lời nói nói. Nói xong hắn vừa chỉ chỉ thánh kinh bên ngoài thanh vân sơn kia thông cổ thức kim khắc họa đại chu các đời thiền k ê u thanh vân b ự c dài có phải là cũng là một vòng đúng vậy thái bạch tinh quân thần sắp n ư n g chậm chậm dãi gật đầu đại chu chu ẩ n bị mấy chục ngàn năm dốc lòng bồi dưỡng từng đời một thi đều hái được từng g ố c một bởi vậy đại chu vĩ đại hoành nguyện tuyệt không thể sai sót ý chí của thánh quân cũng không ai dám cãi lời bằng không chính là cùng đại chu ngàn tỷ g i ả m trong sơn hà ẩn dấu trăm vạn tiên thần là địch cùng cựu thiên thập địa hết thệ tiên gia là địch rõ ràng dương cương thở ra một hơi thật dài rõ ràng hôm nay thái bạch tinh quân nói lời nói này trừ bỏ lấy l ò n g cũng có một tia cảnh giác tâm ý hắn ở mịt mở nhắc nhở dương cương hiện tại thánh quân tuy đối với hắn ở mịt mở nhắc nhở căng tự mãn như tương lai dương cương dám có một tia vật quyền đại chu tiên đình huy hoàng thần u y đ ạ xuống tất là tan xương nát thịt kết cục. thậm chí chân linh cũng không cách nào chạy trốn đa tạ tinh quân chỉ điểm con đường phía trước dương cương đứng dậy trịnh trọng hướng thái bạch tinh quân thi lễ một cái n h ư không gì khác hôm nay chỉ điểm dương cương thật không biết đại trú nước sâu bao nhiêu không thể không thể nhị lang chân quân quá khiêm tốn rồi tiểu lão nhi không nói những này muốn so sánh với chân quân cũng là có thể nhìn thấu thái bạch tinh quân hoàng đội vàng đứng dậy hướng dương cương đáp lễ đối với hắn s ư n g hô cũng từ mới lạ thiên thần đội thành đối lập thân thiết chân quân tư pháp thiên thần là chức quan hiện thánh chân quân là phong hảo hiện nhiên người sau càng thân mật một、ít. dương cương cùng thái bạch tinh quân ở bên trong phòng trò chuyện với nhau sâu lâu mới dắt tay đi ra cửa tiệm lưu luyến chia tay làm bóng dáng của thái bạch tinh quân biến mất dương cương vẫn như cũ đứng ở cửa tiệm trước ánh mắt lộ ra hào quang kỳ dị không hổ là thái bạch tinh quân cùng với trò chuyện với nhau như gió xuân ấm áp vì hóa giải trước khúc mắc thậm chí chủ động hạ mình hàng quý cùng ta ngang hàng luận giao chẳng trách hắn có thể ở tam giới giao hữu khắp nơi chẳng trách hắn có thể trở thành thánh quân dòng chính người đưa tin tiếp đó chỉ có chờ rồi thanh quân ngồi cao đám mây ánh mắt nhìn xưa nay đều là cựu thiên hồi lâu thân xác của dương cương hơi thu lại xoay người lại hắn đã đem chính mình muốn đại biểu đại chu tham chiến ý tứ biểu lộ ra đi hiện tại chỉ cần chờ đợi thánh quân hồi phục nếu vô pháp chống lại ý chí của đại chu kia liền chủ động xuất kích bước lên một tòa này khiến hướng bị ngạn h i ế n xa đem quyền chủ động nắm chặt ở trong tay chính mình sau đó dương cương cũng không có tâm tư lại vào sân hải tiến hành phong thần truyền thuyết ba ngày đầy đủ quá rồi ba ngày hắn rốt cuộc đã tới thái bạch tinh quân tin tức một cái tiên hạc ngậm lấy tờ giấy từ ngoài cửa sổ bày tới khi thấy kia tiên hạc lúc dương cương liền trong lòng cảm giác nặng n ề mở ra tờ giấy. quả nhiên thánh quân như mệnh ta k i ế p t r ư ớ c bắc địa e sợ lần này chính là thái bạch tính quân đích thân đến dương cương ngẩng đầu lên b ù i mùi thở dài chỉ thấy tờ giấy kia trên viết bắc hàn thiên vụ việc thánh quân đã định ra ứng cử viên chính là thượng cổ phật môn đông phương dược sư phật trung ương thích già mani phật phương tây a di đ à phật phật môn đến thánh quân chống đỡ tự phương tây lệnh vượt qua khởi thích hợp nhất cùng i ể u đu ma tộc c h i n h chiến chiến dịch này nhất định vạn phần gian nan đại chu không một binh một tốt có thể chiếm được cựu quả thật t ư ợ n g sách chân quân cắt đừng nghĩ nhiều xem xong tất hủy lại là phật môn quả nhiên là phật môn dương、cương、khép lại tờ giấy lòng bàn tay dùng sức một tồi tờ giấy nhất thời hóa thành một mảnh cho tàn thượng cụ phật môn cùng thánh quân đ ạ t thành hợp tác thế tất một lần là xong bày ra phật môn ly năng có thể kia cựu đã từng cùng h i ê n viên nhân hoàng quyết chiến chất lộc lại há lại là một viên quả hữu n ũ n g dương cương nhìn ngoài cửa sổ lẳng lặng suy nghĩ như phật môn thành công sau này đại tru mấy trăm thiên vực sợ rằng sẽ sẽ có vô số chùa miếu phật vũ mọc lên như nấm như bọn họ thất bại nhưng bọn họ thật sẽ bại sao dương cương trong lòng chợt nhớ tới một vấn đề đông phương dược sư phật trung ương thích già mani phật phương tây a di đà phật ở phía thế giới này có thể chưa bao giờ truyền lưu quá cái gì danh tiếng trái lại là một vị kia khổ đã tôn giả làm thượng cổ phật môn người khai sáng địa vị làm cùng k i ự u u ma chủ bằng nhau trận chiến đấu này hắn không ra mặt lại đi nơi nào một ngày này dương cương lại vào thanh vân các lật lần liên quan với phật môn hết thẻ tư liệu nhưng mà cuối cùng thu hoạch rất ít chỉ ở một ít kinh phật đôi câu vài lời bên trong biết ba vị kia phật tổ đều ở vùng thế giới này ban đầu từng xuất hiện mà thượng cổ đã tôn giả phảng phất thế gian căn bản đã không tồn tại người này thú vị rồi mấy ngày sau đó dương cương ngồi chắc trong nhà thông qua thanh vân các con đường quần quận không ngừng tiếp thu bắc địa tin tức trong một đêm bắc địa vạn gia sinh phật k i a sáng soi sáng bắc địa băng tuyết hòa tan tất cả kiểu h u ma khí ngày thứ ba phật môn từng vị phật đà bồ tát h i ể n linh thất bại núi tuyết lớn ma quật siêu độ mười vạn chân ma dựa vào kiểu h u chi môn phản công kiểu h u ngày thứ năm phật môn thế như trẻ tre có người nói đã đánh vào kiểu h u lật địa minh hà bên bờ nhưng mà cũng là ở một ngày này một vị thượng cổ ma thần phá tan đại địa xuất hiện tại trên đại tuyết sơn cổ phật cửa trụ sở phật quốc lực chiến đông phương dược sư phật tin tức chuyển đến đại chu cả thế gian khiếp sợ núi tuyết lớn dưới lại có thượng cổ ma thần t h ứ c tỉnh thậm chí trộm vật môn cái mông h á n là ai chương hai trăm sáu mươi dương tiễn hận hận hận. vạn cổ di hận chương hai trăm sáu mươi dương tiễn hận hận hận vạn cổ di hận h á n là ai dương cương vội vã truy hỏi thanh vân các kia phong tân sứ thế nhưng trong lòng đã có một cái đáp án quả nhiên không ngoài dự đoán thanh vân các phong tân sứ sắc mặt ngưng trọng nói nó hay là thượng cổ c ử u u bộ tộc chiến thần hình thiên hắn vừa xuất thế liền đại sát tứ phương uy mánh không gì sánh được n ụ c thân cường hãn không người có thể địch bất quá nó thần hồn hình như có chút sinh đốc mỗi giết một phật liền hướng lên trời g ầ m lên dương tiễn dương tiễn cũng không biết dương tiễn kiên là thần t h á n h phương nào trong điện tịch hoàn toàn không có ghi chép càng để chiến thần hình tiên di hận và cổ ồ dương cương khoe miệng vừa kéo hỏi tới các ngươi cũng không biết dương tiễn là ai tại sao lại như vậy rõ ràng đã có thật nhiều người thông qua thượng cổ ký ức đã biết rồi chính mình k i ế p trước thân phận vì sao trong điện tịch sẽ không hề ghi chép bẩm đại nhân phong tân sứ liền ôn quyền đắp ta thanh vân các, các đời thiên tiêu thăm lần thế ngoại tiên sơn di tích thời thượng cổ có thể nói tin tức linh thống nhất nhưng rất kỳ quái dương tiễn kia tên hoặc có cái gì kiên kỵ thập phần thần bí một ít trong di tích thượng cổ chỉ có đôi câu vài lời mà không cụ thể sự tích ghi chép nói n g h e một chút dương cương lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc dương tiễn tên vừa ra trên đó cổ h i ệ n nhiên là cái không phải bình thường nhân vật trọng yếu thanh vân c ấ p tiện tay tìm hiểu tin tức xác thực có một ít thu hoạch nói thí dụ như một tháng trước yêu vực một chỗ thế ngoại đầu tiên liền từng có tiên sơn tỏa ra vạn ngàn hào quang nhưng thám tử tiến vào bên trong lại chỉ phát hiện một vùng phế tích ở hai cốt bên trong có người phát hiện một khối n h ô n máu bia đá trên đó viết dương tiễn sau có yêu t ộ c đại năng ở động tiên góp tìm được tiên thực một gốc thư hư thực thực thượng cổ quả nhân xâm chi thứ thanh vân các phong t ấ n sứ c h ậ m dãi nói đến ồ dương cương chân mày tao lại chỗ đó sẽ không là đã từng ngũ trang quan chứ chính mình ở vạn thọ sơn ngũ trang quan hậu viện phát hiện ba cây mai táng trắng xóa bạch cốt quả nhân xâm cây còn có phong t ấ n sứ tiếp tục nói ở cực tây tri địa một chỗ phật môn thượng cổ để lại thế ngoại đầu tiên có phật đà tọa hóa chi kim thân ngón tay vòng trời khuôn mặt phân đỗi vô tận phật âm tiếng nhập kinh tất cả đều là dương t i ế tên phong tân sứ ánh mắt lấp lóe nhìn dương cương nói cũng không biết kia đại thần dương tiễn đến tột cùng tạo cái gì nghiệt càng để nhiều người như vậy di hận vào cổ đúng đấy đúng đấy dương cương chột dạ tách ra ánh mắt vạn thọ sơn là chính mình vẫn là thượng cổ thạch hoàng diện còn khó nói nhưng hạ lệnh sơn hải diện phật người khẳng định là chính mình một trận này đại nhân quả phỏng chừng muốn liên lụy đến hiện thế đến rồi đại nhân đến tiếp sau tin tức còn đang lan truyền không biết trong lòng ngại nhưng còn có lo ngại phong tấn sứ ở trước người cung kính mà hỏi không có ngươi trở về đi thôi đa t ạ dương cương đứng dậy đưa tiễn sau đó quay lại phóng khách rơi vào trầm tư hồi lâu không khỏi thở dài một hơi xem ra có thật nhiều người đã bắt đầu hoài nghi ta chính là dương tiến rồi giấy trung quy không gánh n ổ i hỏa riêng là tam tiêm lưỡng nhận đ a o liền quá dễ thấy rồi sơn hải k ỳ nhân quả liên lụy cực lớn vẫn là thiếu tạo một ít nghiệt đi những tháng ngày tiếp theo bắc địa tin tức như tuyết rơi vậy chuyển đến hình thiên cùng đ ô n g phương d ợ c sư phật đại chiến ba ngày đem nó trọng thương may mà thời khắc mấu chốt thích giả a di hai vị phật tổ đổi tới đem hình thiên sợ quá chạy đi cựu lấy rất lớn đánh đổi mở ra vô số cựu u chi môn ở bắc địa cùng phật môn đánh cho thiên đ i ệ biến sắc nhận nguyện thảm đạo từng vị thượng cổ ma thần thất tỉnh trở lên cổ thân thể phấn khởi chiến đấu mà thần trí hỗn độn không phân song phương kịch chiến n ử a tháng dư khó hòa giải mà hai phe từng người đầu lĩnh khổ đà tôn giả kiểu u ma chủ lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện dương cương thấy vậy rốt cuộc thu lại phân tán tâm thần bắt đầu toàn lực công lược chính mình quan trọng nhất một đời sơn hải k ỳ trước mặt có thể vào k i ế p trường bất chu s ơ n huynh sơn hải đổ nát tương quan k i ế p trước thanh hoàng tam sinh đã kích hoạt tương quan k i ế p trước t h á n h quân chưa liên quan yêu hoàng chưa liên quan vong trần đời thứ nhất đã kích hoạt trúc thanh long chưa kích hoạt hồng liên n g h chủ chưa kích hoạt hạo nhật giữa trời sơn hải kỷ niên n h â n hoàng đế tân khiển đệ nhất chiến thần dương tiễn khiến địa giới h à n phục lập x u ố n g vô thượng nguy nghiêm đại đạo khí v ậ n tăng mạnh nhân hoàng đế tân chia cắt địa giới một nửa thiên đạo quyền bính tận vào ngươi tay người rốt cục vinh đ ă n g tam giới đệ nhất chiến thần bảo tọa đi lên đời này huy hoàng nhất thời khắc nhưng thường nói thịnh cực mà suy hạo thiên khống chế thiên đạo quyền bính c h i tâm bất tử rốt cục được ăn cả ngã về không mượn vạn thọ sơn thịnh hội lấy thủ đoạn đẫm máu sáng lập thiên đình mô hình chế tạo hậu thiên tiên thần thành viên nòng cốt hạo thiên cấu kết tam giáo tổ sư đáp ứng sau khi chuyện thành công cùng tam giáo cùng hưởng thiên đạo quyền bính hai năm không chỉ có tiên đạo thế lực khắp nơi lẫn nhau c h í n h phạt chính là thiên giới các đời nhân hoàng hóa thân nhân đạo thần chỉ, tứ phương đại đế cũng cùng đại địa lần lượt mất đi liên hệ một cái chúc thanh long tự thiên giới hạ xuống nước chìm đại địa tạo xuống vô biên sắc nhiệt trên đường đi gặp t i trước thiên hạ nghiệp hỏa h ỏ a thần hồng liên nghiệp chủ cùng với đại chiến địa giới yêu tộc nhân cơ hội phản loạn chính tập kết đại quân hướng bất chu sơn đóng quân nhân hoàng đại quân đánh tới nhân sinh trường hận thủy trường đông kiếp lên kiếp rơi cuối cùng cũng có lúc sơn hải đổ nát chi kiếp, kiếp, mở. Cuối cùng một hồi đại kiếp trúc thanh long hồng liên nghiệp chủ liên lụy thật nhiều người một trận lưu quang ở trước mắt n g qua dương cương phát hiện mình đang ngồi ở một hồi trên thịnh hội chu vi vạn tiên tụ hội rất náo nhiệt nhưng mà kêu náo nhiệt bên dưới quần quận sóng ngầm chỉ có tỉ mỉ người mới có thể phát hiện ngăn ngắn hai năm dưới sự tình đã phát triển trở thành như vậy sao dương cương yên lặng nhìn tất cả những thứ này nếp miệng lên một nụ cười lạnh lùng yêu tộc quả nhiên là một đám nôi u không q u o n sói chính mình cho rằng chinh phục địa giới tất cả thì sẽ tạm thời đình chỉ nhưng mà hơn hai năm này hạo thiên bố trí chưa bao giờ ngừng lại thậm chí so với từ t r ư ớ c càng thêm điên cuồng gấp m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần hắn rốt c ụ c đứng ở chính diện muốn cùng nhân đạo khí vận tranh đấu muốn đi ngược lên trời đúng thế hiện nay nhân đạo đại biểu chính là trời hạo thiên không nể mặt mũi muốn cùng nhân đạo tranh đấu chính là đi ngược lên trời vạn thọ trên thịnh hội từng cái từng cái tiên ra cụng chén cặn ly v ú đ ắ p nhau ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào đại cao từng khay quả nhân xâm trên ngẫu nhiên né qua một tia v ẻ tham lam so với hạo thiên đa mưu tốc trí ta vẫn là quá non một điểm lấy vạn thọ sơn t ị n h hội kéo ta cùng thạch o à n g ở tam giới các nơi phóng hỏa để người không cứu kịp quả nhiên là thủ đoạn cao cường âm nhu hay dương cương từ chỗ ngồi yên lặng đứng dậy nhất thời hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người dương hiền đệ thịnh hội chưa nửa ngươi cớ gì đứng dậy muốn đi nơi nào trên vị trí đầu đề một tên tiên phong đạo cốt k hôn u mặt hòa ái trung niên đạo nhân mở miệng hỏi giò dễ người dương cương thanh âm lạnh như băng lộ ra một tia nghiêm nghị sắc cơ cùng lúc đó thạch hoàng cũng gánh một cái cây gậy từ vị trí đứng lên đến huynh đệ tốt người muốn dễ hay dễ người dễ hay trấn nguyên đại tiên ngạc nhiên hỏi dễ ở đây hết thảy thiên nhân dương cương chậm dãi nhấc lên tam tiêm lưỡng nhận đạo m g y tâm mắt dọc một vệ kim quan g tỏa ra cái gì chúng tiên cùng nhau ngạc nhiên nếu các ngươi muốn phản ta kia liền để cho các ngươi thử một chút cái gì gọi là chân chính vạn cổ di hận nhân sinh trường hận thủy trường đông lần này đ ạ i k i ế p không chỉ có là ta dương tiết k i ế p cũng là các vị đang ngồi ở đây vĩnh viễn khó quên tận thế chi kiếp đáng tiếc các ngươi có lẽ nhìn không đến ngày đó rồi dương cương ánh mắt nhìn lên bầu trời thổn thức nói Vâng anh. Nông nặc h u một vài người mở ra trên người lạ bảo lộ ra cả người lâu tơ sắc nhọn nanh vớt rõ ràng là một bộ yêu tộc mặt mũi dữ tợn ở đây chỉ có số ít người sắc mặt mờ mịt trọn vẹn không rõ xảy ra chuyện gì vạn thọ sơn vạn tiên thính hội dĩ nhiên trà trộn vào nhiều như vậy yêu tộc trong lúc nhất thời bọn họ có một loại thai vạ đến nơi cảm giác ỉ、sì. một tiếng cười nhạo đống nhiên văng lên thạch hoàng gãi mu bàn tay thú tính không đổi nhai răng nhìn chung quanh chu vi liền bằng các người đám rác rời này cũng dám cùng ta huynh đệ hai người đấu toàn bộ ngũ trang quan yên tính không hề có một tiếng động tất cả mọi người yêu ánh mắt đều nhìn phía trên đầu một vị k i u tiên phong đạo cốt trung niên đạo nhân bọn họ xác thực không có tư cách nhưng nếu thêm vào thành đạo đã lâu tu hành sâu không lường được trấn nguyên đại tiên đây ha ha ha chào hai vị hữu không bằng tuy ngô đi thiên ngoại du lịch một phen trấn nguyên đại tiên cười ha ha đông nhiên vung tay lên ả o hào hào mọi người chỉ cảm thấy chớp mắt cải thiên hóa địa toàn bộ ngũ trang quan đều bị na di đến một nơi khác một chỗ hỗn đột mở mịt hư vô chi đ i ệ nơi này là thiên ngoại thiên trốn hỗn độn trấn nguyên đại tiên nhanh đưa chúng ta trở về số ít mấy vị tiên nhân nhìn vị kia điệu tiên tri tổ nhất thời cảm thấy không ổn mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng nhưng mà lúc này đã không có người quan tâm cảm thụ của bọn họ tràn ngập sát cơ toàn bộ ngũ trang quan đại chiến động một cái liền bùng nổ ta không rõ ngươi đã là điệu tiên tri tổ thân phận cao quý giữ thế đồng quân chính là tam hoàng cũng không dám k i n h thường vì sao phải như vậy dương cương cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao chỉ về trấn nguyên tử chậm rãi mở miệng ngươi không rõ ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu trấn nguyên tử si ngốc như n g cười ánh mắt lộ ra một tia chẳng đáng ngươi một cái dựa vào ngoại lực mới có thể cùng bọn ta sánh vai binh khí lại sao sẽ hiểu chúng ta s ở cầu chi đạo đạo bất đồng bất tương vi mưu sao rõ ràng nguyên lai、like、ở trong mắt các ngươi ta chỉ là một món binh khí một thanh thuộc vệ nhân hoàng đao dương cương như có ngộ ra gật gật đầu nhưng ta cho ngươi biết dù cho ta là một món binh khí có thể bất luận ta đi đến đâu một bước cũng sẽ không sử dụng bực này để hèn thủ đoạn ngươi chi đạo ta chẳng đáng s á p sinh có thể nhưng vị thành đạo sắp sinh tuyệt đối không phải dương cương chi đạo cùng ông già này nói năng gì đó đã cùng huynh đệ ta là địch giết chính là thạch hoàng trên mặt lấp lóe một tia dữ tợn được vê anh một thanh màu bạch kim thần minh một đoạn màu vàng cự động ẩm ẩm đánh về phía tư phương Á á á, từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng ngũ trang quan lấy dương cương cùng năng lực của thạch hoàng tầm thường tiên ra căn bản không phải một hiệp c h i địch nghỉ dám làm càn t r ấ n nguyên tử hét lớn chuyển đến nhưng có vạn ngàn thần thông thuật pháp tới trước vừa đập vừa cạo đem hai người vô thượng thần lực dần dần hóa giải chu vi đã sớm chuẩn bị chúng tiên gia yêu tộc nhất thời có cơ hội thở lấy hơi đối với hai người triển khai vây công hầu ca dương cương bỗng nhiên quát to một tiếng giao cho ta huynh đệ yên tâm thạch hoàng trầm giọng đáp lại hai người ăn ý trao đổi thân hình chật lóe lên một cái chạy về phía trấn nguyên đại tiên một cái trong tay côn đ ổ n g họa địa vi lao đem chu vi kẻ địch vây nốt ở bên trong sau đó thạch hoàng cười gần một tiếng yêu nghiệt ăn yên một đồng rầm rầm rầm nói là một đồng nhưng có vạn ngàn thiết đ ổ n g xuyên thủng hư không rơi ở xung quanh từng cái từng cái trên người kẻ địch ha ha, ha nghe xong huynh đệ ta lời nói cây gậy này quả thực dễ sử dụng thạch hoàng lặng lẽ cười to bỗng nhiên rút rơi trên người một đống lông khỉ há mồm thổi một hơi nhất thời chỉ thấy từng con từng con con khỉ từ hắn lòng bàn tay nảy rơi cầm trong tay thiết đ ộ n g vụ vụ uống uống hướng xung quanh tiên l ê n g a yêu ma công tới bên này chiến đến khí thế ngất trời một bên khác dương cương cũng tìm tới chân nguyên đại tiên một vị này uy danh hiện hách lai lịch bí ẩn đ ị a tiên tri tổ người lời chỉ biết nó có tụ lý càn không tri thuật có thể na gì thiên địa. lại kiêm thế gian v ạ n pháp chính là vạn lưu tổ sư chính là tiên đạo tam giáo tổ sư luận tiên pháp phức tạp e sợ cũng không bằng thứ nhất người thế nhưng lấy này một ít tin tức hắn cùng đại năng đối chiến tựa hồ còn thiếu một ít thủ đoạn tất sát điều này có thể sao cảm tạ quang thời gian này còn đãi chấn nguyên đạo hữu đời sau chúng ta e sợ muốn ở trong luân hồi gặp lại rồi dương cương vung lên binh khí trong tay hướng chấn nguyên tử công tới chiêu thức giản dị tự nhiên nhưng là dùng cùng thạch hoàn g một dạng bản lĩnh đem tất cả thần thông phép thuật hóa phức tạp thành đơn giản lấy tự thân n ụ c thân thành thánh sức mạnh vô thượng là nhất cường thần thông đạo hữu có như thế tâm tư nô lòng rất thán i bất quá nô đã được xưng giữ thế đồng quân tự sẽ không ở đây ngã xuống chấn nguyên tử cầm trong tay phất trần quất qua hư không ngưng tụ một cái nụ hoa. Trong phút chốc, nụ hoa nở rộ t r ă m cánh hoa đồng loạt mà đến tất nhiên là t r ă m chúng pháp thuật từng người thành trận hình như có một trăm vị địa tiên đồng thời hướng dương cương công kích nhưng mà này một trăm đạo công kích điện tính g ộ c lại tạo thành trận thế lại cho hắn một loại đồng thời đối mặt trăm vị tiên quân công kích cảm giác hôm nay đang chết là ngươi được tốt một địa tiên tri tổ được lắm vạn lưu tổ sư dương cương tán một tiếng nói hết hắn mạnh mẽ ước chế chính mình sử dụng đại nhật phần tiên sơn hải nhất đao chờ thần thông ý nghĩ tiếp tục lấy cơ sở đao pháp lan địch nhu cầu ở thảo phạt tri đạo trên tiến thêm một bước trấn nguyên tử nói không sai đạo hạnh của hắn xác thực cùng tam giới đỉnh cấp đại năng kém xa so với nếu ở trên đạo hạnh vô pháp cùng so với k i a liền lấy lực thủ thắng lấy lực chứng đạo chờ ta đem bọn ngươi đánh phục dĩ nhiên là có thể thu được tôn trọng rầm rầm rầm sức mạnh cường hạn phá tan tất cả đem trăm đạo thần thông phép thuật từng cái đánh tan trấn nguyên đại tiên không chút nào hoảng phất trần lần thứ hai quét qua một đoá hoa tươi hai đoá hoa tươi mấy chục đoá hoa tươi đồng thời xuất hiện thân xác của dương cương nhất thời trở nên nghiêm nghị cùng lúc đó trấn nguyên tử tay trái ống tay áo vung lên đ ô n g nhiên dương cương chỉ cảm thấy quanh thân không gian không ngừng biến hóa thân thể càng chủ động hướng từng đoá từng đoá ẩn chứa vạn ngàn thần thông thuật pháp hoa tươi đánh tới được lắm càng không na di chi thuật dương cương sắc mặt không hề thay đổi đ ô n g nhiên từ bỏ chống lại bình thường tuy ý một đoá hoa tươi rơi ở trên người vảnh mưa hoa đầy trời giải rác dương cương nhục thân nổi lên điểm điểm gọn sóng ống tay áo bay tán loạn huyết nhục tung tóe sau đó hắn túi đầu liếc mắt nhìn tự thân khẽ mỉm cười bị thương ngoài ra mà thôi như chỉ có chút bản lãnh này ngươi có thể không xưng được địa tiên tri tổ hô trường đao pha không trực tiếp nghiền nát phía trước hư không đem càn khôn na di chi thuật đánh tan ẩm ẩm rơi vào c h ấ n nguyên tử trên người lấy dương cương khủng bố nhục thân thần lực chỉ cần để hắn gần người c h ấ n nguyên tử dù có vô thượng thần thông cũng đem vô pháp sử dụng ha quát to một tiếng c h ấ n nguyên tử sắc mặt trầm ngưng hai tay ở đan điền nơi ông t r ọ n giống như hóa thành một cái hỗn độn l ỗ đen đem dương cương cái tam xoa mùi đao trực tiếp h ú t tiền bảo thân xác của dương cương nhất thời khai biến dùng sức vừa kéo càng không có cách nào đem tam tiêm lưỡng nhận đao rút ra ha ha ha trấn nguyên tử n g a đầu cười to đợi lâu như vậy chính là chờ ngươi gần người thời khắc、này. không gian lại lần nữa na z i dương cương chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh chuyển đến tựa như muốn đem binh khí của hắn hút vào hư không trục xuất với thiên ngoại trốn hỗn độn người muốn hủy ta binh khí dương cương đ ố n g nhiên n g m n g đầu đúng vậy t r ấ n nguyên tử thản nhiên mỉm cười nơi này chính là thiên ngoại chi trời hỗn độn nơi sâu xa thiên đạo quyền bính lực lượng cũng khó với tới nhìn ngươi này một cái binh khí không còn binh khí mất đi thiên đạo quyền bính lực lượng còn làm sao cùng ta tranh đấu thật sao dương cương nhưng cũng bỗng nhiên nợ nụ cười chấn nguyên tử trong lòng nhất thời cảm thấy một trận không tên bất an không được bỗng nhiên từng đạo từng đạo góng ánh ngôi sao ở ngũ trang quan ở ngoài hư không hiện lên ngôi sao soi sáng tri địa chính là sân nhà của hắn địa phát sắc cơ giống rắn lê lục tinh thần chiến giáp dần dần hòa vào cơ thể hắn d ư ơ n g cương mỗi một giọt máu thịt tế bào giống như đều vạn ngàn sinh linh ở trong đó thai ngén một thần thông này càng là đem cơ thể hắn hóa thành đại địa thai ngén và vật, vật người phát sắc cơ thiên địa phản lật t r ờ i đông nhiên sáng chính đang đại chiến thạch hoàng cùng từng cái từng cái yêu ma tiên ra theo bản năng ngầm đầu nhìn tới phát hiện ngũ trang quan càng lại trở về trên mặt đất bầu trời vô số ngôi sao h à o quang lấp lóe thái dương cùng mặt trăng đồng thời xuất hiện cũng không thể che đậy kia đẩy trời ngôi sao huy hoàng ánh sáng ánh mắt của mọi người ngạc nhiên nhìn giữa trường sừng sững dương cương một luồng tuyệt cường niềm tin tự trên người hắn tỏa ra phản phất một đạo tuyệt thế vô địch thần t h ô n g một đạo vô địch vạn thế niềm tin thẳng vào cửu tiêu thông thiên trận địa chúng tiên yêu ma choáng trấn nguyên tử cũng choáng váng đây là cỡ nào yêu nghiệt càng luận thiên đạo quyền bính lực lượng lĩnh ngộ g a bực này khó mà tin nổi thần thông dị số sự tồn tại của ngươi quả nhiên là trong thiên đ i ệ một đại dị số trấn nguyên tử bùi ngùi thở dài ánh mắt mang theo mấy phần thổ thức nhìn đ ứng yên trước người tỏa ra vô biên thần u y dương cương cứ việc hắn đã chuẩn bị sẵn sàng rõ ràng một vị này danh liệt tam giới thứ nhất chiến thần cũng không phải dễ đối phó như vậy lại cũng không nghĩ ra bại thế càng sẽ đến đến nhanh như vậy ở trên mặt đất nắm giữ bộ phận thiên đạo quyền bính lực lượng dương tiễn ai dám lời nhẹ thắng chi còn muốn đánh sao dương cương chậm rãi rút ra tam tiêm lưỡng nhận nhẹ giọng hỏi mới vừa rồi còn giống như rơi vào vũng bùn vậy thần binh thời khắc này càng dễ dàng như thế bị rút ra trấn nguyên tử thần sắc một mảnh s á n bại chậm r đ ỗ n g nhiên ánh mắt né qua một k i a tinh quang đánh vì sao không đánh thân là đ ị a tiên tri tổ tu hành vạn vạn năm tam giới trí cường giả lại sao lại dễ dàng nói bại vê anh t a m tiêm lưỡng nhận đao xuyên thủng hư không đâm thẳng chấn nguyên tử mặt dương cương thần sắc lạnh lùng cũng không còn một k i a phí lời vạn lưu quy tông chấn nguyên tử thần sắc đột nhiên không gì sánh được nghiêm nghị tựa hồ muốn liều m ạ n g rồi một viên đại thụ c h e trời bóng mở nhất thời tự phía sau hắn hiện lên trên đó phồn hoa như gấm cùng với chiếc chấn nguyên tử ký kết pháp thuật thần thông tri hoa giống như lúc xanh n h ạ t sắc cảnh lá dưới treo từng viên một v ó n g ánh nhân sâm bốc b gọi người thèm nhỏ rãi dương cương đặt ở trong mắt nhưng có một lồn u g xuất phát từ nội tâm làm mẹ từng viên này quả nhân sâm đều là lấy sinh linh huyết đ ụ c thi h ả i thúc nguyên vốn cần ngàn vạn năm một quen trái cây ngăn ngắn trăm năm liền có thể hái nguyên lai、like, người đã đem ba viên nhân sâm quả thụ một trong luyện hóa trở thành bản mệnh đại đạo pháp tướng đúng vậy trấn nguyên tử ánh mắt sáng quắp nhìn dương cương thị phi thành bại tất cả ở hôm nay một chiêu này người cần biết được chỉ có người tháng mới có tư cách đánh giá đúng sai Đi. Vạn ngàn cái nụ hoa ăn một trận non nớt teo to từng viên một quả nhân sâm bỗng nhiên mở dưỡng tiễn dồn dập từ trên cây bóc da chừng màu đỏ tươi ánh mắt hướng hắn đánh tới dương cương thần sắc lạnh lùng không nói một lời ở chỗ này vô số thần thông thuật pháp bên trong hắn lại cảm giác được từng sợi từng sợi liên đối vạn cổ sự thù hận từng luồng từng luồng oán hận hóa thành man g h i ệ m chấn nguyên tử tiên đạo từ lâu không thuận hô ba đạo màu bạch kim lưỡi lao xuyên thủng mấy chục cánh hoa đem ẩ chứa trong đó vô số thần thông đánh tan lưới lao nhất chuyển sáng như tuyết l ơ i đao gió xuyên qua từng viên từng viên quả nhân xâm bút bê thân thể đưa chúng nó đánh cho nước bắn tóe rơi xuống đất trên trực tiếp h ò a vào đại địa nhất thời ngũ trang quan gạch phá tan thường cây cây cỏ như măng mọc sau mưa dã man điên cùng sinh t r ư ở n g vẹn vẹn một khát gian toàn bộ ngũ trang quan phản g phất viễn của man hoang núi hoa cỏ dại khắp nơi dương cương giống như một cái vô địch chiến thần đem thiên địa nhân ba loại thần thông hòa làm một thể sức mạnh thân thể không gì không xuyên thủng một đao vùng rơi vạn pháp đều phá hai loại tuyệt nhiên không giống thần thông lý niệm ở ngũ trang quan bên trong và chạm ra kịch liệt đốn lửa dần dần dương cương giống như nhắm mắt lại đang hưởng thụ một trận này trong thiên địa phồn giản cực hạn chiến đấu vô số cảm nộ sông lên đầu trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao vung khiến càng nghiêm dịu mỗi một kích đều có một luồng huyền diệu ý cảnh phảng phất xuyên thủng hư không c h i điểm nhầm ngươi có muôn vàn pháp thuật vạn loại thần thông ta tự nhất lực phá vật pháp ha ha ha ha dương cương cười sang sảng một tiếng binh khí trong tay đột nhiên vẽ một vòng tròn dầm dầm dầm. bay đầy trời hoa tan lá chấn nguyên tử thần thông đại đạo cùng nhau tan vỡ từng viên từng viên quả nhân sâm bút bê kêu thảm thiết rơi xuống mặt đất hoa vào nó vốn nên đi nơi hội tụ ấ nguyên n tử nhìn tình cảnh này cả người ngơ ngác ở tại chỗ hồi lâu cuối cùng chán nản cười khổ một tiếng nhục thân thành thánh tri đạo quả nhiên đấu chiến vô s o n g chính mình am hiểu nhất vạn p h á p nguồn gốc tri đạo càng bị dương cương đấu chiến tri chi pháp gắt gao khắt chế bất quá hắn cũng không hề từ bỏ thân là đ ị a tiên tri tổ vạn lưu tổ sư trấn nguyên tử nhiều chính là thần thông phép thuật tự tin có thể bảo vệ tự thân đại đạo nhưng mà thực sự là như vậy sao ma kiếp đột nhiên một tiếng q u á lớn để ngũ trang quan bên trong tất cả mọi người thân thể cùng nhau chấn động ánh mắt nhìn tới chỉ thấy tam giới kia đệ nhất chiến thần cầm trong tay viễn cổ thần binh hướng chấn nguyên đại tiên chém ra huy hoàng một đòn đ ầ y trời ngôi sao ngưng tụ một điểm dương cương thân thể vô cùng mạnh mẽ đột nhiên g ầ y g ò một phần sau đó kia không cách nào hình dung một đ a o xuyên thấu hư không một đ a o này p h ả n phất tập hợp tam giới tất cả sắc khí ma niệm oán hận không cam lòng một đ a o này so với chấn nguyên tử kia ẩn chứa vạn linh ma niệm thần thông phép thuật còn kinh khủng hơn vô số lần một đau này p h ả n phất mấy ngàn năm trước cứu u ma thần thức tỉnh khuyên lực một đòn thuộc về chân chính ma đạo một đao đánh tan trước người vạn ngàn pháp thuật vô số c à n khôn na di biến hóa mạnh mẽ đánh vào trấn nguyên tử ngực không trấn nguyên tử không cam lòng t r ậ n mắt lên cả người bị đánh vào phía sau ở nhân sâm quả thụ vê anh đại đạo nổ vang t r ă m hoa đua n ở. vô số tàn tạ cành lá sụp đổ quả nhân sâm của t a c â y một cái tuyệt vọng la lên vang lên trấn nguyên tử nhục thân t h ầ n hồn bao quát bị đánh nát quả nhân sâm cây này một tiên tiên linh châu đều bị đánh vào vô biên hư không r ơ i dụng vô tận ưu ám luân hồi chi đ i ệ dương tiễn ngươi càng lấy cựu u thần thông đem ta mạnh mẽ đánh vào luân hồi tiếp sau nỗ nhất định giết người nhất định a ta thật hận hận hận hận âm thanh ở vạn thọ sơn bầu trời thật lâu v a n g vào phảng phất một cái di hận vạn c ổ a hoan hồn thật lâu không chịu tàn đi chấn nguyên tử đem sự phẫn nộ của chính mình không tạm lòng đều tận để lại ở phía trên thế giới này giống như muốn hóa thành một loại nào đó nguyên rủa vĩnh viễn liên đới dương cương hắn còn có vạn loại thủ đoạn t h ầ n thông còn có ngàn tỷ loại tinh d i ệ u pháp thuật nhưng mà dương cương căn bản không có cho hắn cơ hội một đòn trực tiếp mạnh mẽ mở ra cựu u chi môn đem chấn nguyên tử n ụ c thân thần hồn chân linh thậm chí là cùng thần hồn trói chặt quả nhân s ô n cây Tất chương ả ế t t hai trăm sáu mươi ba huyết chiến bất chu sơn chương hai trăm sáu mươi ba huyết chiến bất chu sơn địa giới vạn thọ sơn liệt diễm phần thiên đều trên khắp nơi từng đạo kim quan Trưng hóa thành lao tù đem cả t o à rộng lớn ngũ trang quan vây nhốt trong đó vô số tiên nhân yêu ma nhốt ở bên trong hét thảm ầm ầm ầm hai cây đại thụ c h e trời vụt lên từ mặt đất bị dương cương cùng thạch hoàng trống ở đầu vai hai huynh đệ người chậm rãi đi ra ngũ trang quan tùy ý sau lưng khói lửa ngập trời thiêu đốt từng cái từng cái tiên nhân yêu ma thân thể k h ố c liệt cảnh tượng phản g phất xâm la địa ngục thả chúng ta đi ra ngoài thả qua chúng ta van cầu ngươi dương tiễn chúng ta biết sai rồi chúng ta biết sai rồi van cầu ngươi thả chúng ta rời đi một đám tiên nhân yêu ma khổ sở cầu xin nhưng mà dương cương cùng thạch hoàng phạm phất không nghe thấy không hề quay đầu lại một hồi những tiên nhân này yêu ma đều có đường đến chỗ chết a hận hận a ta thật hận dương tiễn ngươi như vậy nghiệt giết chúng ta cùng quả nhân xâm cây rút lấy vạn linh huyết cốt sinh trưởng có gì khác biệt ngươi đang chết ngươi cũng nên chết a dương tiễn ngươi chết không yên lành ta n g u y ệ n rủa ngươi n g u y ệ n rủa ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh vĩnh rơi luân hồi vĩnh rơi luân hồi a từng tiếng oán hận nguyên rủa dường như kiểu u man i ệ m khắp ngũ trắng quan từng cái từng cái nguyên vốn có thể hưởng thọ ngàn năm vạn năm tiên già yêu ma bị từng đoàn vô pháp tiêu diệt liệt hỏa thiêu chết lấy thê thảm nhất phương thức rơi vào luân hồi bọn họ hối bọn họ hận nguyên bản bọn họ được quả nhân sâm liền có thể tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất nhưng mà nhị lang thần dương t i ễ n này không chỉ có muốn giết bọn họ càng là đem bọn họ vây ở ngũ trang quan bên trong c h ậ m chậm một chút điểm thiêu chết nhận hết giàn vặt lưu lại tràn đầy sự thù hận trở về luân hồi trừng phạt hắn dựa vào cái gì có tư cách trừng phạt chúng ta dựa vào cái gì đáng tiếc lại là không tam lỏng lại là phất hận chờ đợi bọn họ cũng chỉ có tử vong kết cục lần này đại kiếp v dần dần nhân tiên sâm quả, quả thụ quanh g n thân tỏa ra từng trận hư huyễn vườn sáng thân người dần dần thu nhỏ lại bị hai người hút vào trong miệng cuối cùng rơi ở đan điền bên trên đem từng luồng từng luồng linh ẩn chuyển hóa truyền vào quanh thân toàn thân tầm bổ từng cái từng cái huyết nhục kinh lạc cùng chấn nguyên tử luyện hóa nhân sâm quả thụ cùng với sống còn không giống thành hoàng luyện hóa chi pháp khắp nơi lộ ra một luồng viễn cổ giá man thiên địa vạn vật đều làm việc cho ta cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời cấp vạn vật chi linh ẩn nhưng dương cương lại cảm giác hài lòng hấp thu vạn linh huyết nhục quả nhân sâm cây đã từ từ đi lên một cái tà đạo phá hủy càng tốt hơn nhân sâm quả thụ và o thể hắn chỉ cảm thấy một luồng thanh mục chi khí c u ầ n c u ộ n không dứt quanh thân sức mạnh chớp mắt chất pháp ba phần một mươi chờ đ ê m này tiên tiên linh châu triệt để luyện hóa cựu kiếp thành thánh thân thể tất nhiên nâng cao một bước huynh đệ người ta thân thể vốn là đất đá sinh linh bản nguyên cũng là do thổ sinh trưởng bây giờ luyện hóa thiên địa linh châu. đến thanh mục chi khí ngươi cơ thể ta liền nhiều lưỡng nghi biến hóa tăng cường vô cùng gốc gác thạch hoàng ở một bên nói như tương lai ngươi có thể lại nộ thủy hỏa c h i biến sức mạnh quần quân không dứt tứ tượng sinh kim liền có thể bước vào nhục thân thành đạo bước cuối cùng đa tạ đại ca chỉ điểm dương cương xoay người trịnh trọng thi lễ một cái huynh đệ ngươi ta không cần k h á c h khí hôm nay như không ngươi lực lượng ta có thể không làm gì được địa tiên kia c h i tổ thạch hoàng ha ha cười nói mà nói sau ấm nhất chuyển hỏi nô quan huynh đệ t ỉ n h t h ả n g mặt lộ vẻ vẻ ưu lo có thể có tâm sự đúng đấy dương cương thở dài nhìn phía phương xa căn cứ mệnh giai trường hai nhắc nhở đại kiếp đã triệt để mở ra yêu tộc phản loạn giết hướng bất chu sơn t r ú c thanh long cùng hồng liên nghiệt chủ thủy hỏa chi tranh tạo thành vô biên thai nạn hạo thiên nhân cơ hội hạ xuống phong t h ầ n bảng hiếm thấy lần đầu từ hậu trường đi tới trước đài nguyên bản tam giáo chi tranh thành hạo thiên xuất lĩnh thiên đình liên hợp tam giáo cùng nhân hoàng chính thống chính diện cứng rắn phía trước có quá nhiều quá nhiều sự chờ hắn đi làm k i ê n lưu tính vạn c ủ hạo thiên thượng đế rốt cục bị bức ép đến đi lên trước đài đây là một chuyện tốt thế nhưng hắn nếu được ăn cả ngã về không một trận này vạn cổ đ ạ i tiếp ta thật không có niềm tin tất thắng dương cương thăm t h ầ m thở dài sợ cái gì thạch hoàng tuy rằng nghe được không biết rõ nhưng cũng không cần thiết chút nào nói trời sập có người cao đầy thiên địa này là nhân hoàng thiên địa hạo thiên muốn ra tay tự có nhân hoàng đầy nhân hoàng dương cương cười khổ một tiếng rất muốn nói hầu ca ngươi lại sao sẽ biết nhân hoàng từ lâu đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng đem thiên địa này gánh nặng giao cho ta mất đi nhân hoàng làm dựa vào hạo thiên một phương đội hình quả thực để người tuyệt vọng đáng tiếc lời nói này hắn nhất định đối với người nào cũng không cách nào nói ra khỏi miệng chỉ có thể một người yên lặng chịu đựng một người gánh tam r ơ i gánh có thể tưởng tượng được dương cương lúc này áp lực t h ứ nơi sâu xa một luồng ý niệm từ hư không truyền đến đó là thuộc về ở triều ca đế tân nhân hoàng phân thân đưa tin đại địa hỗn loạn mặt kiếp mở ra hạo tiên được ăn cả ngã về không mau trở về thạch hoàng đại ca dương cương đống nhiên xoay người trịnh trọng nhìn thạch hoàng chuyện gì thân xác của thạch hoàng nghiêm lại linh cảm đã có đại sự phát sinh ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện dương cương vẻ mặt thành thật nói tuất ngươi nói thạch hoàng k h ô nhìn g có c ú t g do dự, trực tiếp đ ồ g hoàng ý, nhân dương i nhiều cương biểu tình cũng cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc đối chính hắn một huynh đệ trí tuệ hắn xưa nay tín nhiệm trực tiếp thẳng thắn đồng ý ngươi muốn ta tìm ai tìm dương cương lấy tay g i a hiệu thạch hoàng đưa l ô thai lại đây nhỏ giọng nói ra một cái tên tìm hắn thạch hoàng ngáy mắt thần sắc có kinh ngạc có không rõ đúng chính là hắn dương cương gật đầu vào lúc này cũng chỉ có hắn sẽ giúp chúng ta rồi hắn nhìn phương xa bất chu sơn mây đen răng kín bầu trời lộ ra phức tạp biểu tình sau đó không lâu dương cương cùng thạch hoàng mỗi người đi một ngã một thân một mình ra tốc chạy tới bất chu sơn rầm rầm rầm binh b i n g b à n g đầy trời tiếng la rết chấn động bất chu sơn một tòa này viễn cổ thần sơn lại lần nữa gặp chiến loạn quân tiên phong rất có một luồng ở trong mưa gió lảo đà lảo cảm giác phóng tầm mắt nhìn vạn ngàn yêu ma điên cuồng vây công bất chu sơn tựa hồ toàn bộ yêu vực yêu ma đều đến dương cương mang đến đại quân đang ở liên tục bại lui thương vong nặng nề thậm chí có một nhánh quân đội từ trong đại quân bộ giết ra đem nhân hoàng đại quân trận doanh miễn cưỡng xé ra một cái lỗ hổng nhân hoàng đại quân trước mắt có sụp đổ chi thế hoàng tiên hóa ngươi lịch t ử này lịch t ử a n g ư ơ i n g ư ơ i dám phản loạn một tiếng bi phẫn gào thét chuyến khắp bất chu sơn chương hai h r ă m sáu mươi bốn kiểu u ma thần mười hai vũ tổ Mang t hoàng e phi, phi hổ nhìn con trai của chính mình muốn rách cả mỹ mắt hầu như cắn nát hàm răng khoe miệng cắn đến tràn ra một tiêm màu tươi phụ thân này không trách ta hoàng thiên hóa xoay người lại nhìn cha của chính mình cười lạnh nói người chết vì tiền chim chết vì ăn đại chu lộ hết ra sự sắp bén đến tiên giới cùng tam giáo chống đỡ nhân đạo bại thế đã lộ chúng ta cần rất sớm tự chọn minh chủ mới là muốn trách thì trách ngươi khi đó đem ta đưa đi ngọc hư cầu đạo đi ta hoàng thiên hóa vốn là xiền giáo đệ tử hắn chỉ nhắc tới chính mình xiền giáo đệ tử lại không chút nào sách chính mình chính là hoàng phi h ổ c h i tử chính là nhân hoàng quân dân dương cương kế thừa nhân hoàng đế tân nhân đ ứ c thay đổi sơn hải rất nhiều người vận mệnh lại cuối cùng không có thay đổi hoàng thiên hóa t r ô n tranh ý nghĩ không thay đổi được cơ xương cùng cơ p h á t phụ tử cải thiên hoán điệu ý nghĩ không thay đổi được thiên điệu đại thế khí vận lưu chuyển lên xuống a hoàng phi hổ n g a mặt lên trời hét giận g ữ hai hàng huyết lệ từ trên mặt lướt xuống x i n giáo đáng chết hoàng thiên hóa người cũng nên chết sinh này n g c y tử thần có lỗi với nhân hoàng bệ hạ xin lỗi nhân đạo a vâng hoàng thiên hổ đ ố n g nhiên nắm nó trường thường một người một ngựa miễn cưỡng sát phá cho vi người bị mười ba đ a u cả người đẫm máu càng là thể sống chết cũng muốn đích thân đầm n g u y ê tử vâng một đôi sáng ngân truy đỡ lấy hoàng phi hổ tất sát một súng phụ thân hoàng thiên hóa một bộ dụng tâm lương khổ khuyên giải nói nhân đạo không thể cứu vãn ngươi không bằng theo ta đồng thời bội phản triệu ca đi chỉ cần ngươi đáp ứng thiên giới thần tướng tiên tịch người ta hai cha con dễ như trở bàn tay đến lúc chúng ta phụ tử liên thủ đồng loạt lên trời tất có thể hưởng thọ vạn vào năm nghị tử đi chết hoàng phi hổ nắm chặt trường thương tức giận khó làm nhưng mà rốt cuộc bị thương nặng lại lâm vào vây công dần không thể địch phụ thân hôm nay các ngươi không thể cứu vãn ngươi làm sao khổ bức cha ta tà tương t à n ai nói chúng ta không thể cứu vãn ngay vào lúc này một vện kim quang t ừ chân trời bay tới t h a n h âm trong trẻo chuyển khắp bất chu sơn vô số người chấn động trong lòng theo bản năng ngầm đầu chỉ thấy một vị bên người giáp bạc cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao chiến thần người khoác ngôi sao hào quang mạ tới thời khắc này trên bất chu sơn hết thể sinh linh dồn dập trong lòng r u n g mạnh là nhị lang thần dương tiễn chủ soái chủ soái trở về rồi trong lúc nhất thời nhân hoàng đại quân khí thế ẩm ẩm tăng mạnh phấn khởi kịch liệt chống lại mà vây công yêu ma tuy t u n g hoàng thiên hóa phản loạn phản quân dồn dập dối loạn trật tuyến trong lòng hoảng loạn bây giờ dương cương dựa vào từng cuộc một khốc liệt chiến đấu đã ở chúng sinh trong lòng dựng nên vô địch bình thường u y n g h i ê m chỉ dựa vào một cái tên liền đủ khiến người sợ hãi cứ kéo dài tình huống như thế nguyên bản dựa rụt c ủ một phòng thủ nhân hoàng đại quân càng là thổi lên phản công k è lệnh ô, ô ô bi tráng tiếng k è lệnh vang lên biểu đạt thề sống chết một trận chiến quyết tâm nhân hoàng đại quân trước mắt chia thành năm phần một quân chấn áp trung ương bốn quân chết tập b u ô n cánh khởi s ư ớ n g điên cuồng l i ề u mạng phản kích từng cái từng cái ánh mắt đỏ thám biểu hiện khuấy động tỏa ra một loại thấy chết không sờn khí thế dù cho là đồng quy vũ tận dù cho trọng thương lực k i ệ t cũng phải lấy tự thân chút sức lực cuối cùng đem trước người kẻ địch cắn xuống một miếng thì đến tất cả mọi người phản phất tìm tới người tâm phúc đây chính là thống xoái mị lực đây chính là nhiều năm qua dương cương đại biểu nhân hoàng trinh chiến tư phương từng việc từng việc chiến công hiến ách truyền vào các chiến sĩ trong lòng vô địch niềm tin nhân hoàng dư dương cương thấy thế ánh mắt hơi có chút tơ tát đống một tiếng thét ra lệnh Ở, vô số tiếng tràn ngập nhiệt huyết hô quát vang vọng chiến trường hôm nay ta mang bọn ngươi về nhà dương cương không có truyền đạt bất luận cái gì chỉ lệnh đại diện cho một chi này không có dương cương chỉ huy quân đội đã làm được tốt nhất n à y vốn là một nhánh theo hắn chinh chiến nhiều năm đặt vững tất thắng niềm tin vô địch chi sư cũng đại diện cho hắn biết hôm nay trận chiến này nhất định vạn phần gian nan yêu tộc đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị dự định lưu lại này mười vạn đại quân tinh nhuệ lưu lại hắn dương cương quà nhân sâm mười vạn đại quân vạn thọ sơn là một cái vì hắn bày xuống kiếp l ộ n g bất chu sơn này cũng giống như thế đều là nhằm vào hắn để ý sự vật chiến chiến chiến, chiến. từng tiếng sục sôi gào thét vang vọng bất chu thần sơn yêu ma đại quân lần thứ nhất biết có người của nhị lang thần dương t i ễ n hoàng đại quân c ũ n g không có người của dương t i ễ n hoàng đại quân đến tột cùng lớn bao nhiêu khác biệt hắn chỉ đứng ở nơi đó cũng không có làm gì mười vạn người hoàng đại quân thực lực nhưng có biến hóa long trời lở đất bọn họ không sợ bị thương không sợ chết vong cả người d ù huyết phân chiến không đớt trong lòng bất khuất ý chí bị triệt để kích phát dầm dầm dầm. dương cương nhảy vào trong chiến trận một đao hóa thành sân hải hiện ra một mảnh thây chất thành núi máu chạy thành sông c h i cảnh một đao đại nhật phân thiên đem đại địa hóa thành đất khô cằn vô số thi h ả i giải rác trong đó phản phất biển lửa luyện ngục thế cuộc bắt đầu đảo ngược nhân hoàng đại quân anh dũng phản kích yêu ma đại quân đấu trí một mất liền hiện ra đám người ô hợp khí tượng những n à y địa giới sinh linh rốt cuộc không giống nhân hoàng đại quân huấn luyện tinh nhuệ dựa cả vào yêu hải chiến thuật áp chế đối phương bây giờ thế cuộc đảo ngược trực tiếp liền lộ ra một tia dấu hiệu thất bại bất quá chốc lát nay viên cổ để lại trải qua vô số đại kiế nhưng bố đ o mà chiến đấu đến nay một vị kia địa giới t h i tôn đông hoàng thái nhất lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện mỗi một khắc dương cương bỗng nhiên trong lòng có cảm ứng ngầm đầu lên phát hiện vô biên huyết tinh chi khí dường như tạo thành một tòa huyết hải đại trận ở ngàn tỷ dặm bất chu sơn vây thành một vòng tròn đây chính là mục đích của ngươi sao hiến tế sinh linh huyết đ ụ c cựu h u di tộc đám bạn già ngày hôm nay cũng tới a dương cưng ơ nhìn bầu trời sái nhiên nở nụ cười ha ha ha ha. một trận tà dị bạo ngược cười lớn tự phương xa phía chân trời chuyển đến rầm rầm nổi trống tiếng từng trận vạn ngàn cựu h u ma tộc đạp lên mây đen tài hoa dữ tợn tự cựu h u mà tới nhị lang h i ể n thánh c h â n quân lâu không gặp rồi thanh em kia từ xa đến gần t r ớ c mắt liền đến bất chu sân trước hiện thánh trân quân thật lâu g i i tên gọi rồi quả nhiên là bạn cũ dương cương ngẩng đầu lên trên trán mắt thần lấp lóe nhìn thẳng giữa bầu trời một tôn d a rẻ sám đen to lớn ma thần trong mắt nhất thời né qua một đạo kinh ngạc h à o quang so với năm đó cựu u một tộc bây giờ mở ra cựu u một giới cả tộc chui vào luân hồi c h i địa kéo dài hơi tàn cựu u tộc nhân quả thực thay đổi một cái r ă n g rớp càng xấu rồi người là ai dương cương tò mò hỏi người càng không nhận ra ta ma thần kêu t ú i người t ú i đầu nhìn trên mặt đất dương cương ngạo nghệ nói ta chính là huyền minh bây giờ cựu u mười hai vu tổ đứng đầu huyền minh dương、cương、bừng tỉnh hóa ra là năm đó ma chủ si mang tám mươi mốt cái bừa bãi vô danh huynh đệ một trong chẳng trách ta nhận không ra ngươi ngươi huyền minh tiên nghe vậy sửng sốt một chút chớp mắt giận tí mặt nô ở cựu ưu tu hành nhiều năm hôm nay đã sớm vượt xa quá khứ thành cựu vu tổ c h i thân dương tiễn nô hôm nay cần phải trả ngươi thủ cấp lấy báo năm đó hình thiên đại ca mối thủ liên bằng ngươi dương cương nhìn bầu trời thần s ắ c tựa hồ vô cùng kinh ngạc chương hai trăm sáu mươi lăm đông hoàng kế sách chương hai trăm sáu mươi lăm đông hoàng kế sách dương tiễn ngươi ngươi, ngươi. Càng d á mười coi t h n như g vậy v ớ ta. hai u dâu đều y thấy yên ề n Minh giận dữ, tóc đều dương. Dương Cương thấy thế, nhưng lại yên lặng nợ nụ n lại cười. thế, dữ, tóc y bộ tộc người đem tự thân người biến đem thành vu óc t ự a h ồ c ũ n giáng không dễ x à rồi. Ồ, vù tổ. h dấp như vậy đến tột cùng là thật vu tổ vẫn là hàng giả cũng không biết viễn cổ có hay không vu t ộ c một chủng tộc này có hay không kia cái gọi là vu y ê u thái họa n g u y ệ n thiên đế linh nhi n à n g chỗ diễn h o a trong thế giới tựa hồ cũng là vu sau con gái là trùng hợp vẫn là dương cương tâm tư tung bay rất xa lại thực sự không nghĩ ra trong đó liên quan chỉ được lắc đầu nợ nụ cười thôi hai cái thế giới này rốt cuộc không phải tương đồng lấy này suy luận căn bản vô căn vô cứ Á a a dương tiễn ngươi khi người quá đáng huyền minh gặp dương cương dáng vẻ lại cảm thấy hắn phảng phất đang cười nhạo mình đông một tiếng nặng nề nổi trống dương cương trong lòng một đột chỉ cảm thấy tim đập giống như trong nháy mắt dừng lại một nhịp t ù n g tung tùng huyền minh ở trên trời một nệ nệ n n đánh trước người r a đen đại cổ quỷ dị sóng âm xuyên tấu h hư không từ bốn phương tám hướng rơi vào trên người dương cương dần dần quanh người hắn huyết dịch càng bắt đầu ngược d n g kinh lạc gân âm mạch máu từng cây từng cây bạo đột đây chính là vu tộc thần thông sao dương cương ngửa đầu nhìn huyền minh hiếu kỳ hỏi đây là vu tổ thần thông điều khiển sức mạnh huyết mạch ừ ta k i ự u u vốn là nguyên từ viết cổ huyết mạch cao quý tinh thông nhục thân t r i đạo các người đất nạn nhân tộc cũng dám cùng ta vô tộc tranh đấu huyền minh nhanh cười nói dương cương hít sâu một hơi đông nhiên trên bất chu sơn vạn ngàn linh cơ có ngược bị hắn một khẩu hút vào trong cơ thể ủng hộ cùng ngủ huyết dịch vỡ n g ả y âm thanh rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người dương cương chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí bạo động dòng máu t r ớ c mắt lắng lại kinh mạch mạch máu từng cái bình phục thậm chí so với ban đầu càng cứng rắn một kia liền như vậy phải như không? Dương Cương hình như h vậy có c ú thạch t ấ t tộc thân vọng vù người này nục đầu, đ chi o so với đại a ta t ạ c hoàng h nục t huyền â n thành thánh chi đạo, tựa hồ có chô không bằng a. Thạch Hoàng! tựa Thạch chi hồ chô h có đạo, A. minh hơi biến sắc mặt lập tức cả giận nói nếu như thế kia liền lấy bản lãnh thật sự tranh c á i thắng bại anh. vòng trời đẩy ra một đạo song khí huyền minh nục thân đột nhiên hóa thành văn trượng hành xử pháp thiên tượng địa khả năng khuôn mặt dữ tợn chân đạp rầm rắn tay khu viễn cổ ác quái hướng dương cương đành tới không ra ngô ra k h o i dương cương khẽ lắc đầu lấy hắn đối nục thân nhiều năm tìm hiểu tạo hóa bản năng cảm thấy huyền minh này vu tổ tuy lấy bí pháp chuyển hóa viễn cổ thân thể đ ạ t đến vượt qua tiên quân cảnh giới vượt qua địa c h i cực nhưng tựa hồ cũng không viên mãn nếu như yêu thánh có ngụy thánh danh s ư n g hắn này phỏng t r ừ n g xem như là ngụy tiên c h i đ ỉ n h vê anh tạng tiêm lưỡng nhận đao s ẹ t qua huyền diệu quy tích ầm ầm chém xuống hư không trực tiếp ở huyền minh giữa ngực bụng cắt ra một lỗ hổng khổng lồ dương cương thậm chí không có chuyển hóa vạn trượng thân thể sử dụng pháp thiên tượng địa thần thông a huyền minh rên lên một tiếng thế thảm t r ớ c mắt cẩn thận lui về cựu h ữ trận danh sửng sốt nhìn dương、cương. hình như tại nghi hoặc chính mình mạnh mẽ không gì sánh được vốn tưởng rằng có thể vô địch sơn hải vu tổ thân thể vì sao càng không phải dương cương một hiệp chi địch như ngươi vậy ngoài ra lực chứng đạo t h ì nát ta có thể đánh mười hai cái dương cương mắt nhìn bầu trời âm thanh vô cùng bình tĩnh nhưng mà tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy một luồng bệ nghệ tam giới nạo khí huyền minh vô tộc cả người chấn động s ừ n g sốt trận to hai mắt bị lời nói này sâu sắc đâm nhói hắn tự t i tâm linh đúng thế cựu u bộ tộc kế thừa một kia viễn cổ người thất bại huyết mạch xưa nay đều bị tam giới chúng sinh xem thường bọn họ vẫn muốn chứng minh chính mình nhưng mà a dương tiễn ngươi cũng bất quá là dựa dẫm ngoại lực người yếu ngươi dám như thế l ớ n ta dết ngươi hôm nay ngô tất sát ngươi huyền minh vũ tổ phát điên gào thét sau đầu tóc xám tăng vọt như linh xà vậy run run đột nhiên hướng dương cương đập tới cùng lúc đó vây anh một trận kinh thiên nổi trống tiếng vạn ngàn c ử u u bộ tộc hướng nhân hoàng đại quân chen trúc dết tới trong n g á y mắt này trong ma quân bỗng nhiên l ó e ra một ư ơ i một tôn nguy nga bóng dáng cùng nhau hướng dương cương keo tới thập nhị đô thiên thần ma đại trận mở m ư ơ i hai tôn bóng dáng đồng thời kết tấn một luôn v i ế n cổ thế lương lộ ra vô tận tuyệt vọng khí tức từ từ nơi sâu xa chuyển đến đánh lén dương cương chỉ cảm thấy quanh thân không gian loáng một cái càng xuất hiện tại một cái trên mặt đất bao la mười hai tôn thân ảnh khổng lồ p h ả n phất từng tòa từng tòa nối thẳng cựu thiên núi cao từ chung quanh mười hai cái phương hướng chậm rãi đi tới thân hình hắn hơi động vừa muốn lên không đ ỗ n g nhiên cảm thấy một lồn u mạnh mẽ lớp hút hai chân một lần nữa rơi xuống đất vũ tộc viễn cổ đại địa chi chủ ở trên mặt đất chiến đấu bọn họ chưa từng có thua quá xưa nay chết mười hai tiếng trọng điệt gầm lên vang vọng phía chân trời Không bố dị tướng trên vòm trời hình thành từng tầng từng tầng xâm la vạn tượng tranh vẽ đều là lấy thuần túy nhục thân lực lượng tạo nên tốt được l ắ m thập nhị đ ồ thiên thần ma đại trận dương cương hét lên một tiếng trong đột nhiên thân hình bành trướng gấp mấy vạn càng cũng hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa to lớn chiến thần hắn thân xuyên giáp bạc áo choàng màu đen cầm trong tay viễn cổ thần bình tam tiêm lưỡng nhật đao trên trán một viên màu vàng mắt dọc dạng n g ờ i rực rỡ hóa thành một tôn vô địch chiến thần đột nhiên chỉ thấy kia chiến thần m ú a đao quất ngang một vs mười hai vành vành một cái một mạ q u é t ngang đem mười hai đạo biến hóa vạn ngàn nhục thân thần thông cùng nhau ngăn bể. sau một khắc tia chiến thần hai chân ở đại địa ra sức giấm một cái thân hình nhảy lên thật cao càng là chủ động liên tiếp vung ra mười hai đao đao đao mang theo bá liệt không gì sánh được viễn cổ thái dương chân hỏa giống như mười hai đạo kim ô hướng mười hai vu tổ bày đi kim ô ngươi cùng đế tuấn có gì liên quan mười hai vu tổ nhìn dương cương lấy đao làm cùng lấy kim ô là t i ệ n thần thông nhất thời kinh hãi sau đó không biết nghĩ tới điều gì thần xác của biến phải biết hôm nay bọn họ nhưng là cùng yêu tộc hợp ta mà yêu tộc bây giờ trí tôn chính là đông hoàng thái nhất viễn cổ thiên đình c h i chủ đế tuần hóa đạo tên đây là một cái tươi đẹp hiểu lầm bất quá dương cương hiển nhiên sẽ không cùng bọn họ chủ động giải thích lầm ầm ầm ba thiên đ ệ u biến sắc d ị tướng bằng sinh mười hai kim ô cùng mười hai vu tổ đụng vào nhau giống như đem vòm trời đều đ á n h nát để vùng thế giới này chân chính trở lại viễn cổ ban đầu một hồi kia liên quan với bầu trời cùng đại địa tranh đấu chỉ tiếc mười hai vu tổ đối năm đó việc biết không nhiều dương cương thì càng không rõ ràng rồi hắn cũng không thời gian muốn những thứ này ngoại giới nhân hoàng đại quân bây giờ hai mặt thù địch bị yêu tộc cựu vây công đòn đánh này hắn đã dùng tới vừa mới được nhân s â m quả thụ thành một lực lượng gốc gác có thể nói đem hết toàn lực tiếng sấm diện dĩ trên bất chu sân không đột nhiên tách ra một cái l ô to lớn một thanh sáng như tuyết bạch kim tam xoa lơi đ a o tự hư không hiện lên đột nhiên hướng phía dưới vạch một cái triệt để xé ra hư không rơi vào yêu ma đại quân đăng ba một trận tiếng trung du dương tự thiên ngoại trong hỗn độn chuyển đến ở dương cương này đem hết toàn lực giao đấu mười hai nhục thân định phong vũ tổ hầu như lực kiệt thời điểm địa giới trí tôn đông hoàng thái nhất rốt c u c xuất hiện rồi chương hai trăm sáu mươi sáu phía trước đêm đen tối t ă m chương hai trăm sáu mươi sáu phía trước đêm đen tối t ă m n g ba tiếng trung du dương hóa thành vô hình s ó n g âm như thủy t r i ề u dội r ử a thân thể của dương cương ở chung quanh hắn trong ngàn mét tất cả mọi thứ yêu ma nhân hoàng đại quân cựu u ma t ộ cây cỏ núi đá bụi trần không khí đều tận hóa thành một mảnh hư vô a thân thể của dương cương phảng phất bị r à n g buộc ở một chỗ kia mạnh mẽ chịu đựng dưới đòn đánh này đ ị a hoàng phấn đem hết toàn lực khủng bố đánh lén cả người xương cốt huyết đ ụ kinh mạch trong nháy mắt này hết mức hóa thành một mịn chỉ có một luồng không tên sức mạnh duy trì chúng nó đây lẫn nhau liên hệ cùng nhau để dương cương còn có thể duy trì hình người nếu như nói vừa nãy huyền minh tiếng chống là tác dụng ở dương cương trên thân xác đông hoàng thái nhất một đòn tắc khủng bố gấp m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần từ huyết n h ụ pháp lực t h ầ n h ồ n mọi phương diện điên cùng rội r ử a thân thể của dương cương thế phải đem hắn một đòn mất mạng đông hoàng dương cương chậm rãi ngẩng đầu lên đầu nhấc đến mức rất chậm rất chậm giống như này một động tác đơn giản đã dùng hết hắn cuối cùng một chút sức lực nhị lang thần dương tiễn gió ôn hòa để người như gió xuân ấm áp một thân ảnh cao to tự hư không bước ra tay hắn nắm một quyển sơn hải sách báo đỉnh đầu một tôn đồng thao trùng lớn khuôn mặt uy nghiêm một thân huyền hoàng t r ư ờ n g b à o bao phủ phía sau ba trượng hư không khắp toàn thân đều lộ ra một luồng vô thượng trí tôn vương giả khí tức ngươi thất bại đông hoàng nhìn thân sắc s á m bại dương cương trên mặt lộ ra một tia nụ cười n h ẹ nhóm chỉ là lược thi tiểu kế lấy mười hai vu tổ liền tiêu hao hết sức mạnh của dương cương ngoại trừ cái này đại họa trong đầu thực sự là gọi người k h o á i ý đây chính là thủ đoạn của ngươi dương cương thân thể thắng tắp sừng sững ở trên mặt đất giống như dựa vào một luồng bất khuất ý trí kiên chỉ không có nga xuống tháng rồi chính là tháng rồi không cần để ý những ngày tiểu tiết đông hoàng mỉm cười n ở nụ cười trên mặt một phái nhẹ như mây gió đúng đấy dương cương tán thành gật cụ vinh nhục chỉ là dùng cho hạn chế những kia tục nhân quy củ chân chính c ờ a giả chưa bao giờ lưu ý những thứ này nhưng mà này một động tác đơn giản lại làm cho đông hoàng thái nhất sắc mặt hơi đổi ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hắn bất quá dương cương cơ cơ đầu lộ ra mỉm cười ai nói ta thất bại vê anh bất khuất ý chí hóa thành đạo đạo tường vân phóng lên trời thẳng vào cửu tiêu thời khắc này dương cương nhỏ bé bóng dáng đứng ở trên mặt đất lại phảng phất có thể cùng thần kia cao vạn trượng mười hai vu tổ sách vai tái sinh máu thịt đoạn chi tiếp tục dương cương chừng mắt mắt dọc g ầ m lên một tiếng ảo thào thào ba máu thịt của hắn nhanh chóng s ố n g lại gãy vỡ kinh mạch xương cốt trong chớp mắt một lần nữa tiếp tục cùng nhau chỉ là một cái hô hấp dương cương đã là ở bất chu sơn vô số tiên yêu phật ma ở đông hoàng vị này tam giới c h i tôn g i ớ i mỹ mắt hoàn thành rồi khó mà tin nổi trắng cử、Z. dương cương hai mắt trận lên giận g ữ nhìn mi tâm một viên mắt dọc đột nhiên mở ra thân hình chớp mắt phá tan hư không hướng đông hoàng thái nhất d đông hoàng bình tĩnh t h ầ n sắc bị đánh vỡ đã rất lâu rất lâu có rất nhiều cái và năm không có người để hắn cảm giác kinh ngạc như vậy trừ bỏ lần trước một cái thấp kém hậu thiên sinh linh nắm thiên đạo quyền bính lực lượng để hắn lựa chọn chủ động thoái nhượng mà này hai l ầ người n khởi s ư ớ n g càng là cùng một người dầm, dầm dầm dương cương tam tiêm lưỡng nhận đao trước mắt đối với đông hoàng liền đ á n h ba đao lấy sức mạnh bá đạo đem nó chống lại từng cái đánh mát rốt cục một đao chém vào đông hoàng trung trên đam ba t i ế trung du dương truyền khắp h o à vũ sơn hải đều nghe chúng sinh dồn dập theo bản năng ngầm đầu lên hướng về bất chu sơn p ư ơ n g hướng nhìn tới ầm ầm Thanh âm chói ừ thủ a hai n h chói h âm c u đoạn của ta tự nhiên không chỉ như vậy đông hoàng thái nhất thần sắc lạnh lùng phất tay triển rơi một bộ hà đồ lạc thư đem dương cương lại một lần xếp vào nhưng mà bất quá chốc lát một đạo màu bạch kim lưới đao bổ ra bầu trời phản phất khai thiên chi thế đem hư không phá tan một cái lỗ hổng thần xác của đông hoàng đột nhiên trở nên nghiêm nghị nhị lang thần dương tiến này một thân sức mạnh đã tiến vào khó mà tin nổi cảnh giới thực sự là một vị phản g nếu có thể khai thiên tích địa chiến thần luận đấu chiến t r i đạo hắn không phải là đối thủ song phương trên đạo hành t r a n h lệch to lớn bị dương cương lấy sức mạnh miễn cưỡng kéo trở lại hiện ra thế lực ngang nhau thái độ vây anh thời khắc này hai cô thuộc về chủng tộc khí vận sức mạnh ở hai người phía sau ngưng tụ bây giờ thiên địa dung chuyển ta thật không muốn dùng yêu tập khí vận cùng nhân đạo khí vận đối kháng đông hoàng thở dài thật không dương cương lạnh lùng nợ nụ cười dùng đều dùng còn nói này một ít phí lời làm chi ai đông hoàng ngũ nhưng thở dài tuy rằng khí vận va chạm gây nên dung chuyển rất có thể sẽ bị người ngoài lượm tiện nghi nhưng hắn nhưng có không thể không dùng lý do thúc thủ đi đông hoàng cuối cùng khuyên một câu nói nhảm nhiều như vậy đến chiến dương cương gọn gàng nhanh chóng gầm lên một tiếng đầy trời vĩ lực hòa vào bản thân sức mạnh trước mắt tăng vọt mấy lần gấp m ư ờ i lần bay thẳng đến đông hoàng công tới vây anh hào quang rực rỡ đem bất chu sơn thiên địa triệt để dọi sáng khủng bố g i âm đánh nát hư không đem từng khối từng khối núi đá cây cỏ cuốn vào bầu trời đánh nát mấy xanh từng người từng người nhân hoàng tướng sĩ từng cái từng cái địa giới y ê u ma thân thể dồn dập hiện lên biến hóa kỳ dị ở khí v ậ n lực lượng thiên đạo quyền bính ra chỉ bên dưới khí tức tăng vọt giục huyết phân chiến chỉ có sau đó cựu h u di tộc ở hai trận doanh lớn trong kẽ hở tổn thất nặng nghề cùng chuyển hóa thành vu tổ cựu h u bộ tộc hợp tác đông hoàng thái nhất tựa hồ rất là chẳng đáng lúc chiến đấu căn bản không q u ả n sự sống chết của bọn họ trận đại chiến này kéo dài dòng g ã ba ngày hai đêm là ngày thứ ba màn đêm bông xuống cựu u di tộc rốt cục không chịu nổi tổn thất m ư ơ i hai vu tổ ngã xuống ba vị mấy vạn ma quân tử thương bảy phần m ư ờ i trước tiên con đôi s á m xịt rút đi đây chính là mất đi cựu u m a chủ hậu quả trong tộc không có một vị cường giả đứng đầu bảo vệ muốn tranh thủ lợi ích lại không thể không ở các thế lực lớn trong kẽ hở cầu tồn cuối cùng còn khả năng cái gì đều không v ấ t được đinh đinh đinh lanh lảnh kim loại tiềm đánh đ ỗ n g nhiên vang vọng bất chu sơn ở đông hoàng nâng đỡ dưới dĩ nhiên dần dần chiếm thượng phong yêu tộc dĩ nhiên trước tiên đánh chống thu binh lui ra bất chu sơn dương cương quyết định thật nhanh mang theo còn lại ba phần m ư ơ i nhân mã phá vòng vây đi ra ngoài thẳng đến sơn hải phúc địa nhân hoàng cương vực mà đi một trận này tử thương mấy trăm ngàn tiên yêu đại chiến rốt cục ở đột một bên trong kết thúc rồi viễn cổ để lại bất chu thần sơn lại một lần nữa ở trong đại kiếp lưu giữ nhưng cũng lưu lại bảy vạn người hoàng dưới t r ư ớ n g tướng sĩ trung quốc lưu lại năm mươi ngàn cựu u di tộc sinh mệnh còn có mấy chục vạn yêu tộc huyết đủ. c tương lai chỉ ít mấy ngàn năm nơi này nhất định khắp nơi bất tưởng tầm thường sinh linh không dám tới gần đêm khuya đen k ị t một màu sơn mạch điên cùng buôn tập mấy trăm ngàn dặm nhân hoàng tạc quân rốt cục theo dương、Cương、ra lệnh một tiếng dừng bước lại tu dưỡng sinh lợi phóng tầm mắt nhìn hết thể may mắn còn sống sót các tướng sĩ、si、âm u đầy t ử khí trong lòng hình như có không giải được tích tụ đây là lần thứ nhất bọn họ gặp được như vậy bại trận mặc dù đối với tay là đ ị a hoàng thân trinh nâng địa giới yêu t ộ c toàn tộc lực lượng có thể đánh đổi này không khỏi cũng quá khốc liệt một điểm chỉ có dương cương một người đứng ở đỉnh núi trên l ặ n g lặng nhìn phương xa không có một tia sáng đêm đen chỉ có hắn rõ ràng đường phía trước còn rất xa trời rất đen rất đen bọn họ lần này sắp sửa đối mặt là phía thế giới này sân hải kỷ nguyên từ cổ trí kim nhất kẻ địch mạnh mẽ nhất chương hai trăm sáu mươi bảy tam giới đệ nhất chiến thần dương tiễn chương hai trăm sáu mươi bảy tam giới đệ nhất chiến thần dương tiễn chiều ca một hồi so với bất chu sơn đại chiến càng rộng lớn đại chiến chính khi thế hừng hực c h i ế n khai nơi này hội tụ sơn hải mấy trăm ngàn năm đến từng vị thượng cổ đại thần tiên vật yêu ma t ừ n g đợi một nhân hoàng đạo tạo thần tướng c h â n quân vô số tam giáo đời mới đắc đạo tiên trân thiên giới thu nạp thiên binh thần tướng các lộ tiên gia mà trước mặt đánh trận đầu tự nhiên là bị hạo thiên mang theo không thể không quấn vào trường đại kiếp nạn này tam giáo tu sĩ vào giờ phút này đẩy trời tiên quang hóa thành một hồi to lớn trận thế tạo thành một tòa vạn tiên trận cùng một thế giới khác không giống phía thế giới này vạn tiên trận chính là tam giáo cùng lưu đồng loạt bày xuống thông t i ê n đạo nhân hạ xuống chu tiên kiếm trận hội tụ trong giáo v ạ n tiên là trận này chi cơ thái thanh đạo đức thiên tôn ở trong đó bày xuống thái cực lưỡng nghi tứ tượng bắt quái tạo thành đại trận và tượng ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn dưới t r ư ớ n g m ộ ư ơ i hai vị đ ệ tử được xưng thập nhị kim tiên phân bố m ộ ư ơ i hai cái trọng yếu phương vị đây là một tòa chân chính vạn tiên đại trận một tòa để người cảm thấy tuyệt vọng trận pháp nhân hoàng giới chướng nổi danh đại thần vô số thượng cổ tường t h ụ thần thú thành đàn dồn dập cầm trận này bó tay toàn tập thái sư văn trọng th chiều c a mọi người dồn dập mặt lộ vẻ mất tinh thần nhân hoàng chẳng biết vì sao từ đại chiến bắt đầu liền vẫn ngồi ngay ngắn trong điện đã có mười mặt trời không lên tiếng rồi cũng không biết là đang cùng hạo thiên thượng đế trong bóng tối l ấ u pháp vẫn là làm cái gì dự định mà càng khiến người ta tuyệt vọng chính là vạn tiên đại trận phía sau còn có tự gọi đại chu từng người từng người tướng sĩ quân đội những năm gần đây bị hạo thiên lôi kéo gia nhập thiên đình rất nhiều tiên gia đại năng yêu tộc cũng giải sầu ba trăm ngàn tinh nhuệ yêu ma đại quân đến đây trợ trận đúng thế địa giới yêu tộc dốc hết một giới lực lượng không ngừng vây công bất chu sơn dương cương giới chướng mười vươn đi tới chiều ca t r ợ chiến hạ tiên bằng không tứ cố vô thân dương cương một quân lần này ngoại trừ chính hắn e sợ thật một cái đều còn lại không được đây là một hồi xưa nay chưa từng có kết số cổ kim cũng chỉ có hạ tiên khổ tâm chuẩn bị kỵ bố trí mấy trăm ngàn năm mới có thể chuyển ra đội hình như vậy cho dù nhân hoàng uy đức dày nặng thiên hạ quy tâm khiến từng vương chư hầu đại thần chủ động tới chợ miễn c ư ơ n g tụ tập trăm vạn đại quân vẫn như cũ có chút không đáng kể chi thế mà hết thẻ này đều bởi rắn mất đầu trong lòng mọi người bắt đầu chờ lợi chờ lợi nhân hoàng xuống núi chờ lợi một cái kia những năm gần đây dẫn dắt nhân hoàng đại quân thu đánh đâu thắng đó chiến thần trở về đối diện tam giáo tổ sư đối mặt có hạo thiên ở sau l ư n g t ò a c h ấ n như vậy xa hoa đội hình tất cả mọi người trong lòng đều không còn sức lực chỉ có thể chờ đợi nhân hoàng xuất hiện chờ đợi một vị kia nhị lan thần có thể rất sớm trở về xuất l í n h bọn họ tổ chức phản kích mà hiện tại ở thái sư dưới mệnh lệnh của văn trọng bọn họ chỉ có thể k hốn thủ ở trong thành triều ca bảo toàn thực lực nhưng cũng triệt để bị mất mặt đại chiến ngày thứ m ộ ư ơ i ba cả tòa triều ca thành khắp nơi lang yên một mảnh nước sôi lửa bỏng chi cảnh từng vị tướng sĩ trung quốc không người mai táng ở trước cửa thành xếp thành từng tầm từng tầm cốt hải bọn yêu ma hưng phấn dị thường điên cùng thôn vệ huyết nhục đại chu các tướng sĩ tắc thần sắc sục sôi phản phất thắng lợi đang ở trước mắt tiến công lập nghiệp thành cựu vô thượng tiên nghiệp xếp vào tiên ban vĩnh hưởng tiên phúc cơ hội tựa hồ đang ở trước mắt thế nhưng tổng tiến công kèn lệnh lại chậm chạp không có thổi lên tựa hồ song phương cao tầng đều đang lợi chờ đợi một cái quyết phân thắng thua người xuất hiện nhị lang thần dương tiễn hắn như ngã xuống ở bất chu sơn thiên đình bước chân tiến tới lại không trở ngại hắn như xuất hiện tại triều ca lại đem sinh ra vô số biến hóa mà nhân hoàng đế tân hắn kỷ quái thái độ cũng là để thiên đình đại quân dừng lại không trước một cái trọng yếu nguyên nhân đại quân đều đều lấn tới cửa đến rồi hạ tiên h chỉ kém đứng ở trên đầu hắn đi cầu lấy nhân hoàng đế tân anh minh thần võ vượt qua các đời nhân hoàng lòng tiến thủ cớ gì chậm chạp không nói một lời thậm chí mặt đều chưa từng hiện lộ quá một lần là định liệu trước vẫn là đang lưu đồ một hồi trước nay chưa từng có đại sự này dù sao cũng là một vị nhân hoàng không ngừng rất nhiều tiên thần đại năng trong lòng điểm khả nghi chính là ẩn dấu ở sau lưng hạ tiên cũng là hết sức kiếm kỵ hắn đang đợi chờ kia nhị lang thần dương tiễn tin qua đời chuyển đến khi đó đại quân mở ra thế tất thế như trẻ、tre. Tiến t quân h vô số chiến sĩ ra sức chống đỡ quân địch bảo vệ quê hương đại chu từng người từng người tướng lĩnh luân phiên ở triều ca thành trước m ộ i chiến chửi đến nhân hoàng tướng sĩ mặt mày xám xịt quân tâm tăng ăn dã cũng là rốt cục ở một ngày này hạo thiên hơi suy nghĩ từ trong hư không nhận được đến từ địa giới đông hoàng thái nhất có ý đến m u ộ n mấy ngày tin tức dương tiến thoát vây đã quay lại triều ca t h ấ c công đông hoàng hừ bất ngờ hợp tình hợp lý hạo thiên ngồi cao đám m â y nhìn xuống phía dưới triều ca thành không chút biến sắc đ ô n g nhiên hét lên một tiếng tiến trí tôn một lời tam giới chấn động vê anh một tiếng nổi t r ố n g kinh như sấm nổ vang vọng c ử u thiên thập điện cuối cùng chiến đấu rốt cuộc khai hỏa trong thành triều ca vô số người dồn dập theo bản năng quay đầu lại đầy cõi lòng chờ đợi nhìn về phía nhân hoàng điện nhưng mà bọn họ chờ mong đã lâu nhân hoàng trí tôn từ đầu đến cuối không có xuất hiện vì sao như vậy vì sao như vậy a văn thái sư nhân hoàng bệ h ạ đây ngươi đi xin hắn ngươi nhanh đi xin hắn ra tay a chúng tướng sĩ r ồ n r ậ p xin hiệu biết trọng ai văn trọng thở dài một tiếng mặt lộ vẻ khó xử việc đã đến nước này lấy trí tuệ của hắn dĩ nhiên ngờ tới một vài người hoàng tình hướng khác thường nguyên nhân nhưng mà hắn không dám nói một khi nói ra khỏi miệng thiên đạo tất vỡ v ơ i anh trong lòng mọi người ca kinh quay đầu lại nhìn tới một đầu cả người giáp vàng tê g á c ầm ầm đánh vỡ chiều ca cửa thành trên trời dưới đất từng người từng người tiên thần vùng khiến pháp lực đem triệu ca hộ thành đại trận xé ra từng đạo từng đạo lỗ hổng song văn trọng trong lòng một trầm ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng nhân hoàng đã bước vào luân hồi không người nối nghiệp mất đi thiên đạo quyền bính sức mạnh vào lúc này ai có thể cứu vớt bọn họ ai có thể cứu vớt sắp sụp đổ nhân đạo khí vật v a n g rầm rầm rầm sụp sôi tiếng trống trận từ phương xa chuyển đến phương đông bầu trời từng mảng từng mảng tường vân bay tới trên đó nhân hoàng cờ xí phấp p h i từng trôi sáng như tuyết thương qua đâm thủng bầu trời mấy vạn đại quân triển khai trần thế thần s á c lạnh lùng mang ngó ánh mắt nhìn bị vô số tiên yêu ma phật vây công triều ca thành nơi này là nhà của bọn họ ở thời khắc mấu chốt nhất này dương cương rốt c ụ c đổi tới rồi mang theo còn sót lại ba vạn người hoàng đại quân tinh nhuệ ba mươi ngàn quân đội đối mặt trăm vạn đại quân như thiêu thân lao đầu vào lửa thấy chết không sờn nay nhỏ bé ba vạn người kỳ thực đều không quan trọng trọng yếu chính là chiều ca cuộc chiến thuộc về cùng nhân hoàng trăm vạn đại quân rốt c ụ c có người tâm phúc dương cương không có ở nguy hiểm nhất thời điểm xuất hiện mà là ở thời khắc quan trọng nhất thực lực của chiều ca bảo tồn đầy đủ nhất thời khắc mà hết thể này đông hoàng vị này trí cao vô thượng trong miệng trí tôn tựa hồ vang lên một trận cắn giang âm thanh ta vẫn là đánh giá thấp ngươi ngươi quả nhiên đủ tàn nhẫn thời khắc này đại chiến song phương trong trận giành vô số tiên thần dồn dập ngẩng đầu lên đón triều dương nhìn phía một vị kia người khoác giáp bạc tắm rửa ở trong kim quang chiến thần không khỏi trong lòng chấn động chỉ là một cái tên một bóng người l i ê n cho bọn họ mang đến áp lực cực lớn để ở đây song phương khí thế trong n g á y mắt n ị ư ờ chuyển hắn chính là tam giới đệ nhất chiến thần dương tiễn